Chương 346, 345. Ta đến lại giao điểm giúp đỡ. Chương 346, 345. Ta đến lại giao điểm giúp đỡ. Luận còn nhớ rõ Hạt lạ viện trưởng nói qua, thời đại huy hoàng một nhóm kia sáng chói hoàng kim cấp từng giả, tại tận thế thai ách giáng lâm không lâu sau, liền toàn bộ vỡ lạc, cũng tìm không được nữa tung tích của bọn hắn. Nguyên nhân đến nay thành mê. Ngay cả bọn hắn lưu lại di sản, đều biến thành cực kỳ nguy hiểm tuyệt đối cấm kỵ, để bây giờ đám người hoàn toàn không dám nhớ thương. Trước đó hệ lịch sử lần kia khảo cổ, muốn tìm về tiền nhiệm viện trưởng bố trí kỳ tích ma pháp loại hành vi này từ một loại nào đó phương diện đi lên nói cũng có thể cho rằng là thu về một vị sáng chói hoàng kim lưu lại di sản kết quả là suýt nữa đoàn diệt ở bên trong vậy nếu như địa phương quỷ quái này cũng dính đến một vị sáng chói hoàng kim dù chỉ là di sản khẳng định đều là cực kỳ nguy hiểm mà nếu như vị kia sáng chói hoàng kim còn sống vậy càng phải không biết sẽ chỉnh ra cái dạng gì kinh thiên tin tức lớn cái này có chút ít khả năng dù sao lúc trước đám kia sáng chói hoàng kim đều vẫn là loại sự tình này nghĩ như thế nào đều để người cảm thấy kỳ vọng đây chính là tại thời đại huy hoàng đều tựa như thần chỉ tồn tại, làm sao lại lặng yên không một tiếng động chết sạch sẽ? trong bọn họ rất có thể có người trốn đi, giấu ở địa phương nào, tỉ như dị không gian, hoặc là bây giờ nhân loại hoàn toàn không cách nào tiến vào hiện thế khu vực. coi như thật toàn bộ ngã xuống rồi cũng có lý do hoài nghi bọn hắn có các loại phục sinh thủ đoạn, đang lặng lẽ cùng đợi thời cơ thích hợp. về phần kia cổ có thể trả nguyên hết thể lực lượng thần bí, có thể là thần lưu lại biện pháp an ninh, nhưng cũng có có thể là thần là gặp cảnh, cũng mặc kệ nói thế nào, chúng ta muốn xâm nhập xuống dưới đều phải nghĩ biện pháp giải quyết cố lực lượng này. ngươi đối với lần này có cái gì đầu heo sao? Ta có lý do hoài nghi là giáo đoàn trong bóng tối trên ép, không muốn để cho quá nhiều người biết có quan hệ quá khứ đoạn lịch sử kia. Cho nên chúng ta cũng không có cách, đành phải đem lão tổ tông truyện ký mang theo trong người, tìm cơ hội lặng lẽ đưa cho bằng hưu. Tiếp lấy hai người liền cấp tốc rời đi, đi tiểu họ gạ và ở khách sạn, vừa vận cách nơi này cũng không xa, liền rất mau tới đến gian phòng của hắn. Thân hiện tại rất có thể phi thường suy yếu, hoặc là quá trình sống lại xuất hiện sai lầm, cho nên không thể không nghĩ biện pháp đối ngoại tiến hành liên lạc nếu như lần này phỏng đoán thành lập, kia thần thật đúng là đủ tư cách khi chúng ta thúc thúc, cũng xác thực bệnh tình nguy kịch sắp chết, đồng thời tỷ lệ lớn thật sự có một phần phong phú di sản. mặc dù tiểu họ gã đưa ra ý kiến phản đối, nhưng ngược lại là dùng sức nhẹ gật đầu, thừa nhận tự mình sơ hở. cho nên nói, có hay không một loại khả năng, chỉ là không nghĩ tới trình bên trong xuất hiện một chút sai lầm, toa này vốn nên trốn ở dị không gian bên trong căn cứ, ngoài ý muốn xông vào hiện thế, sau đó lại có một bộ không chịu ngủ yên cô lâu, tại viết thư cầu cứu, từ đó để người nhiều hơn chú ý tới nơi này, nhưng tiểu họ gã lại là sắc mặt hơi đổi một chút, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Ê, chẳng lẽ lại muốn dùng lúc đến cái chủ loại kia phương thức? ngươi nói không sai, nơi này đúng là ta chưa cân nhắc chu toàn, đừng nói chỉ là một bộ không có gì lực lượng lâu lâu, liền xem như một người sống, cũng rất khó giấu diếm được loại này cường giả thủ đoạn. dù là hắn thật đã chết rồi, không có vấn đề, ta mang đến một bảng, chỉ là đặt ở trong khách sạn quay đầu đưa cho ngươi nhìn kỹ. dù sao người ta lão tổ tông năm đó rất có thể là thật tới qua nơi này, xuyên qua truyền thống môn về sau, hai người vừa vặn đi tới luật tại siêu phẩm câu lạc bộ mướn trong tầng hầm ngầm, tiên tính bí ẩn, không làm kinh động đến người qua đường thậm chí nói nó còn có thể viết thư điểm này, đều phi thường kỳ quái. Ta cũng là không nghĩ tới, chúng ta vòng một vòng lớn, lại trở về điểm xuất phát. Chỉ là vị này thúc thúc thân phận cùng di sản, trở nên có chút vượt quá tưởng tượng. Luôn nói, xuất ra dùng để mở ra truyền tống môn không gian đồng hồ bỏ túi. A, cái này sẽ hay không có cái gì không ổn. Đây chính là có thể mở truyền tống môn chỗ tốt để hai người không đến mức bất chấp nguy hiểm cùng rét lạnh ở nơi này trên tuyết sơn qua đêm, hoàn toàn có thể đi trở về điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai tiếp tục. Tại cái kia cố sự bên trong, khắp nơi đều có một cái người thần bí số lượng và động tác Đồng thời cảm giác thượng cũng rất giống như là vị kia còn chưa chết thấu cường giả làm ra. Luẫn cười cười, cái này liền gõ ra một cái thường dùng tọa độ, sau đó mở ra truyền tống môn, lại thuận tiện ghi chép xuống nơi này không gian tọa độ, phương tiện ngày mai trở lại. Giúp đỡ. Vậy ta trở về cùng ta phụ thân nói một chút. Vô luận vị kia mộ chủ có phải là sáng chói hoàng kim cố sự này cũng đủ để chứng minh, tuyệt đối không được xem thường người chết lực lượng, cũng không cần tự tiện cho là bọn họ thật đã chết rồi. Luận một phen suy tư về sau, vội vàng cùng tiểu họ gạ chia sẻ ý nghĩ của mình, muốn nghe xem cái nhìn của hắn. đây. Như thế không cần cũng không phải là bạo phạm, chỉ là làm tôn cố sự khả năng không giúp đỡ được cái gì à. Hoặc là nói, tuyệt đại bộ phận người đều rất khó giúp được một tay. Tóm lại, chúng ta hôm nay về trước đi, giúp đỡ sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Tiểu họ gà móc méo miệng, bất đắc dĩ nhún vai, lại khóc cười không được nói. Ngay cả đến từ mị cả tộc ngươi cũng không rõ ràng, ta thì càng không cần nói, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, ta từ nhỏ đến lớn đều không thế nào thích đọc sách và tiết lộ. Cân nhắc đến ngay cả sư môn phản đồ vốn nệ tím điệu đều có thể tại cơ bản chết hẳn tình huống dưới, bảo lưu lại một tuyến khôi phục sinh cơ, lại huống hồ là những cái kia tựa như thần chỉ sáng chói hoàng kim. Giống trước mắt nơi này, rất có thể chính là một người trong số đó chuẩn bị cho mình chuẩn bị ở sau, mà kia cổ hoàn nguyên hết thể lực lượng thần bí, rất có thể chính là hắn dự lưu biện pháp an ninh. Kia kỳ thật ta cũng không có gì ý nghĩ, chỉ biết chỉ dựa vào hai chúng ta, chỉ sợ là không đáng kể phải nghĩ biện pháp lại tìm điểm giúp đỡ. Ngươi, sau khi trở về có thể nhìn nhìn lại nhà ngươi lão tổ tông chuyện gì sao? Nhất là có quan hệ nơi này bộ phận, kia trong đó có lẽ còn có nhiều đầu mối hơn. Như vậy một bộ lòng mang oán niệm tiểu khâu lâu, càng là không có khả năng quấy nhiễu được một vị cường giả khôi phục kế hoạch. Luận trong đầu đống nhiên trào ra một cái càng thêm lớn gan giả thiết, lập tức liền mở miệng nói: người nói có thể hay không chân chính viết thư chính là vị kia sáng chói hoàng kim, cũng không phải là cái gì thu phát thất văn viên đang cầu cứu, mà là vị kia sáng chói hoàng kim tại mượn nhờ hắn hải cốt đến cùng hiện thế liên hệ. Chỉ là thần dù sao cũng là có tính cách tạm thời chết, lực lượng phi thường có hạn, đồng thời cũng không có bao nhiêu lý trí, cho nên viết ra đồ vật mới có thể trăm ngàn chỗ hở, dù sao người chết nhất định là không quá sẽ biên cố sự cũng chính là hắn tuổi trẻ lúc chạy tới khảo cổ, đau đến một vị cổ đại cường giả mộ, kết quả toàn bộ đội khảo cổ đều bởi vì các loại nguyên nhân toàn diệt, chỉ còn lại chính hắn còn sống bi kịch. Luật cũng cười cười, nói theo, cái kia ngược lại là sẽ không, kỳ thật vô luận là lao tổ tông còn tại năm đó, hoặc là phụ thân ta lúc còn trẻ, đều thử qua đem hắn chuyển ký cố sự xuất bản xuất ra đi bán, dùng cái này mở rộng gia tộc lực ảnh hưởng, đáng tiếc giày vò một trận xuống tới, không có thể bán ra ngoài mấy quyển. Luật lại tiếp tục đề nghị, tiểu họ ga nghe xong, ngược lại là không có biểu thị phản đối cùng tán đồng, chỉ là cười cười, mang theo lấy mấy phần tự nói lần này không cần để ngươi cảm thụ một chút mỹ cạ tộc lữ hành phương thức đi ta không biết ngươi là có hay không rõ ràng sáng chói hoàng kim cường đại nhưng ta tin tưởng coi như hắn thật đã chết rồi cũng sẽ không cho phép một bộ nhỏ yếu khô lâu làm ra những này tiểu động tác thế nhưng là phân tích của ngươi bên trong có một chỗ chi tiết ta cảm thấy không thích hợp cũng chính là lá thư này một vị thu phát thất phổ thông văn viên coi như lại thế nào trong lòng còn có án niệm muốn tại một sáng chói hoàng kim giới mí mắt viết thư cầu cứu làm sao đều là nói không thông nguyên lai like còn có loại này của sự vậy được rồi chúng ta về trước đi ngươi ngủ lại khách sạn nói đến đây Luo đột nhiên hồi tưởng lại màu đen binh sĩ rèn kín đã từng nói cái kia cố sự. Tiểu họ gạ rất nghiêm túc nghe, lại cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Từng suy đoán của ngươi có chút đạo lý, nhất là liên quan tới khô lâu viết thư cầu cứu bộ phần này, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng đây có phải hay không là muốn hấp dẫn người nhiều hơn tới, cầm những người này làm sáng chói hoàng kim phục sinh chất dinh dưỡng. Nhưng nghe phân tích của ngươi về sau, ta hủy bỏ loại ý nghĩ này, dù sao nếu thật là muốn hấp dẫn người khác tới, lá thư này thượng hẳn là kèm theo lấy càng lớn dụ hoặc, khó mà chống cự cùng kháng cự loại kia, mà lại đem người dẫn tới về sau." cũng không nên là tùy tiện liền cho xóa đi. Sau đó tiểu họ gạ bước nhanh chạy tới gian phòng, giống như là nghĩ có lột dịch làm chút gì vậy. Nhưng luật vẫn là nhìn thấy, hắn từ một bộ cấp cao cà phê lô phía dưới rút ra một quyển sách, sau đó vô vô phía trên cho bụi, lúc này mới đưa cho mình. cầm lao tổ tông truyện ký đến đệm lò. nhìn không ra ngươi cũng là đại hiếu tử xiết. Luật cố nén cười, đem truyện ký cất kỹ, tiếp lấy liền cùng tiểu họ gạ tạm thời phân biệt, chạy tới giao người hỗ trợ. Như loại này dính đến sáng chói hoàng kim cấp bậc sự kiện, luật có thể nghĩ tới giúp đỡ chỉ có một vị. Hắn trực tiếp đem truyền thông môn mở ở toàn bộ sáng chói chi thành chính trung tâm, cũng chính là tòa kia phủ quyết thánh sở trước cửa. Hắn lần này đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đem chúng quanh người qua đường cùng thủ vệ vệ binh làm cho giật mình, đang muốn coi hắn là đột nhiên xâm nhập nguy hiểm phần tử xử lý, lại nghe thấy một thanh âm từ chỗ cao xa xa nhẹ nhàng tới. Không được mạo phạm, dẫn hắn đi lên. Thanh âm này nghe còn rất quen hai, không có gì bất ngờ xảy ra là tiện nghi của mình lão đại ca. Thế là Lôc liền tại vệ binh dẫn đầu dưới, đi tới trong tháp cao ở giữa hơn 30 tầng, lại tại một gian xa hoa văn phòng gặp phải lão đại ca. Thế nào tiểu lão đệ làm sao đột nhiên nghĩ đến đến xem ta rồi, cái này kỳ thật ta là tới ước kiến thánh giả, luật có chút lúng túng như nói thật nói. Ừm. người làm sao? Lão đại ca vốn là còn chút hiếu kỳ hắn cụ thể ý đồ đến, nhưng lại bỗng nhiên nghiêng đầu một chút, giống như là nghe thấy được người nào tại nói chuyện cùng chính mình, sau đó liền không có hỏi nhiều, chỉ là hồ nghi nói thánh giả để ta mang ngươi tới, còn nói đã sớm biết ngươi muốn tới. Dứt lời hắn lại tốt nhất hạ hạ quan sát tỉ mỉ một phen lâu, gi giống như là đang kiểm tra vị này tiểu lão đệ có phải là biến thành người khác, sau đó mới thấp giọng nói lầm bầm người tiểu tử này chẳng lẽ phổ thông nữ nhân đã không cách nào thỏa mãn ngươi sao? Luật lúc đầu rất kỳ quái hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, kết quả lão đại ca nhưng chỉ là khoát tay áo, biểu thị tự mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng sẽ không nói. Tiếp lấy liền dẫn lùi đi hướng một đài nhìn qua cũng rất đặc biệt thang máy, chỉ là mở môn liền phải cầm chìa khóa giải khai mấy lọa khóa, sau đó mới không nói một lời dẫn lùi đi vào. Cái này thang máy căn bản không có tiêu ký cụ thể tầng lầu, chỉ có một cây tay hãm, theo lão đại ca đưa tay kéo một phát, thang máy không biết tăng lên bao nhiêu lâu về sau mới chậm rãi dừng lại. Tiếp lấy lão đại ca liền ra hiệu lùi một mình đi ra thang máy chính hắn thì là khoát tay áo, không nói gì, chỉ là yên lặng thao tác thang máy, lại rời đi. luật cũng không rõ ràng hôm nay lão đại ca làm sao làm cho thần thần bí bí vội vàng bốn phía nhìn một chút, phát hiện tầng này cũng chỉ muốn một đại hoa dễ để phở xỉ ẩn đại môn, tựa hồ cũng chỉ có một căn phòng. hắn cái này liền nhích tới gần, gõ cửa một cái, môn liền tự mình mở. luật vốn cho rằng môn này đằng sau sẽ là cái gì trang nghiêm túc mục đại lễ đường, hoặc là cao thâm mạt chắc khu vực thần bí, kết quả chờ đến cửa vừa mở ra, lộ ra ngoài thế mà là một cái nữ hải tử khuê phòng. rất rộng, rất lớn, rất hoa lệ, nhìn qua liền cấp cao đại khí cao cấp. So với tự mình thường đi về dạ ẹn gian phòng cùng ẻo e lộ gian phòng, ít một chút lông tơ thú bông loại này tiểu nữ sinh đồ chơi, nhiều hơn mấy phần ung dung hoa quý, lấy phù hợp chủ nhân kia tôn quý vô cùng thân phận. Chỉ là Lưật Đại khái nhìn một chút, phát hiện nơi này hoàn toàn không có ai ở dấu hiệu, thậm chí ngay cả hoạt động vết tích cũng không có, mặc dù rất sạch sẽ, nhưng lại tịch mịch đến trống giống. Hữu Tí nạ bình thường không ngừng nơi này sao? Lưật ngay tại tự hỏi, bên hai lại truyền đến một trận thổ khí như lan thanh âm. Kỳ hỉ, đây là ta lần thứ nhất mang người khác tới phòng ta đâu, vừa rồi thế nhưng là đem đệ ạ nhị đều dọa cho nhảy một cái. Lột vội vàng vừa quay đầu lại, trông thấy Hưu Tỷ Nạ không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh mình, vẫn là bộ kia tuyệt mỹ thanh mai trúc mã bộ dáng, vẫn là cặp kia tú sắc khả san trần trụi chân ngọc. Bất quá lần này nàng không còn là chiếm dụng tự mình hình chiếu mà là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng Lột vẫn lại có thể rõ ràng cảm giác được, đây không phải Hưu Tỷ Nạ bản thể, mà là tương tự với hình chiếu hình thức, lấy nàng lực lượng ngưng tụ ra đến thân thể mềm mại. Hưu Tỷ Nạ thấy Lột Dích không có chủ động mở miệng, liền đưa tay vây lên cái cằm của hắn, đem hắn đầu cưỡng ép nâng lên, sau đó lộ ra có từng điểm từng điểm tức giận đáng yêu biểu lộ, hơi hơi má, hỏi muốn như vậy chạy đến tìm ta chính là vì nhìn chằm chằm vào chân của ta nhìn. đây, không phải như vậy, là hướng người báo cáo hôm nay phát hiện. lướt vội và nói. Khưu Tý Nã lúc này mới nở nụ cười, lại lôi kéo đôi tay, nắm hắn ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, lại thuận thế tiến vào trong ngực hắn, tràn đầy mong đợi thúc giục nói. từng người đi chỗ kia, cái kia đặc biệt cổ đại di tích. vậy liền nhanh nói cho ta nghe một chút đi nơi đó là bộ dáng gì a. hở, người không hiểu rõ qua sao? đúng thế, không phải ta vì cái gì cổ vũ ngươi đi. Khưu Tý Nã lẽ thẳng khí hùng nói, lại chủ động giắt đôi tay. Quăng lên tự mình trần trụi bên ngoài mượt mà trên vai thơm, lại tiếp tục nói: "Ta kỳ thật tại sớm hơn thời điểm liền chú ý tới cái chỗ kia có chút không giống bình thường, đáng tiếc khoảng cách thực tế quá xa, lại là tại Ạ Sở Trạ cùng ái mọn trên địa bàn, ta thế nhưng là luôn luôn không thích cùng hai cái này đầu gỗ giao thiệp, cho nên liền không có hỏi nhiều. Xem ra dù cho làm tới thánh giả, cũng không có cách nào muốn làm gì thì làm a. Vẫn là phải bận tâm một chút mấy vị khác thánh giả. Ạ Sở Trạ là cứu rối thánh giả, cái kia ái mọn chính là trật tự thánh nhân a. Thế mà được xưng đầu gỗ." luận ở trong lòng đơn giản suy nghĩ một chút thánh giả những sự tình kia, cũng chưa triển khai liên tưởng, cái này liền một năm một mười hồi báo hôm nay trải qua. Hữu Tí Nạ một mực yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng sẽ vân vê tự mình cái cằm, tối đầu suy nghĩ một phen. Luật đang suy nghĩ thời điểm, cũng ưa thích vân vê cằm của mình, vẫn là cùng hắn tỉ tỉ ý về dạ ẹn học được quen thuộc đợi đến nghe xong toàn bộ trải qua, cùng luật chỉnh lý ra các loại phòng đoán về sau, Hữu Tí Nạ từ luật trong ngực rời đi, đổi thành một bộ con vịt ngồi tư thế, từ luật trong tay nhận lấy kia bản đệm cà phê lô truyện ký đó lấy, nàng dùng loại kia lượng tử nhanh đọc phương thức, 5 giây liền lật hết kia bản độ dày chắc truyện ký, sau đó lại dài nhỏ lại mi, nhà giánh. Một câu thật là khó nhìn. Thông thiên đều ở đây tự biên tự diễn, còn không bằng sách cũ thị trường hàng viện hệ tiểu thuyết. Bất quá liên quan trận kia sáng chói hoàng kim thí luyện, ngược lại là ghi lại rất kỹ càng, từ các loại chi tiết đến xem, hẳn là ngươi hôm nay đi qua chỗ kia. Lộn vội vàng nói theo. thì ra là thế, thật đúng là dạng này a. khó trách tiểu họ gạ trước đó nói với ta, hắn có chút không hiểu nhiều phụ thân hắn lao họ gạ bài, vì sao lại tận lực dẫn đạo hắn đến xử lý cái này khởi sự kiện, nguyên lai like là cùng hắn gia lão tổ tông có quan hệ a. Khử nạ điểm một cái, đáp, ừm nhưng sẽ không có quá nhiều liên quan dù sao cái kia tự đại cuối cùng vẫn là bị đào thải không thể bị sáng chói hoàng kim cho chúng về phần cái kia là họ ga hắn có thể là ẩn ẩn cảm giác được một chút đến từ vận mệnh gợi ý hoặc là chỉ dẫn mới làm ra loại này át bài nhưng hắn chỉ có chỉ là thất giai còn chưa đủ để thật lý giải vận mệnh cho nên mới sẽ để con của hắn tới trước đơn giản thăm dò một phen sở dĩ sẽ tiêu lên ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều cái chiều ứng thuận tiện cũng có thể cùng ngươi thành lập được hữu nghị hữu tý nã nói lại dùng loại kia bạn gái phê bình hồ bằng cầu hữu giọng điệu đơn giản đánh giá một chút tiểu họ ga nếu như sự miêu tả của ngươi bên trong không có tận lực giúp hắn tô son chất phấn cũng là cái có thể kết giao bằng hữu, ân, ta cũng sẽ không quản ngươi ở bên ngoài nhận biết những người nào à, chỉ cần đừng có lại đi treo chọc cô gái xinh đẹp là tốt rồi. đây, luật có chút cho dạ, vội vàng đem lời gốc dạ kéo về chính đề. cho nên, chỗ kia thật chôn lấy một cái không chết hẳn sáng chói hoàng kim. vấn đề này Hưu Tì nạ không có nóng lòng trả lời, mà là hơi hơi ngẩng đầu, tại nguyên chỗ ngẩn người một hồi, tiếp lấy lại đưa tay trong không khí một trận vùng vậy cùng qua tay, cuối cùng ở đó như ngọc trên đầu ngón tay thêm ra một sợi rau giá lớn lực lượng vô hình cũng cùng đạo sư nói một chút chuyện này đi, hắn đối với kia đoạn quá khứ muốn càng hiểu hơn một chút. Chương 347, 346. Ta cùng hắn cùng đi. Chương 347, 346. Ta cùng hắn cùng đi. Hữu Tí nã đầu ngón tay kia sợi lực lượng một trận chập chờn, dần dần biến thành một đóa màu lam nhạt ngọn lửa nhỏ, để lỗ dục có chút bận tâm có thể hay không bổng đến nàng kia hư như không có xương nô đệ. Nhưng ngay sau đó, trong ngọn lửa lại truyền đến hạt lạ viện trưởng thanh âm. "Ừm. Bên ngoài hiện thế là buổi tối a? Hai người các ngươi, làm sao tại trong một cái phòng?" Vấn đề này để luật hơi có chút xấu hổ, lúc đầu coi là hưu Tỉ Nạ sẽ hỗ trợ mở miệng giải thích, trừ khử một chút viện trưởng hiểu lầm, nhưng mà nàng nhưng chỉ là dùng loại kia hàm tình mạch mạch ánh mắt trơ mắt nhìn tự mình, ánh mắt kia nhu đến đều nhanh có thể kéo. Luật đành phải vội vàng giải thích nói, "Ngài không nên hiểu lầm, chuyện là như vậy, ta hôm nay phát hiện một chỗ đặc biệt cổ đại di tích." Luận một bên đơn giản miêu tả một phen hôm nay kinh lịch, lại một bên vụng trộm quan sát đến hưu Tỉ Nạ thân sắc. Kết quả phát hiện nàng làm sao có chút không hiểu mất hứng. Qua hàm vỗ đến viên viên để người rất muốn đưa tay đâm đâm một cái. Nhưng viện trưởng bên kia còn đang chờ tự mình báo cáo luận cũng không dám lô mãng, đành phải trước tiên đem chính sự nói xong. "Ừm, ta đã biết, chờ một chút, ta lật một cái quá khứ bất ký." Viện trưởng đầu tiên là đáp lại một câu, sau đó liền trầm mặt lại. "Được rồi cha được, ta cơ bản có thể khẳng định suy đoán của ngươi, nơi đó sát thực cùng quá một sáng chói hoàng kim có quan hệ, đồng thời có cực lớn xác suất cùng họ gạ gia tộc vị kia tiên tổ có chút liên lụy, ta là tại tiền nhiệm viện trưởng bản chép tay bên trong nhìn thấy. Vậy cái này loại sự tình cũng coi là rất bình thường a? Vì cái gì tiền nhiệm viện trưởng đối với lần này sẽ như thế khinh thường? Chẳng lẽ hắn năm đó không phải như vậy lấy ra ngải đến kế thừa học viện?" có thể nói như vậy, nhưng chuẩn xác hơn tôi nói, ta chỉ là làm một món tại ngoại nhân xem ra rất ngu xuẩn, hoàn toàn không có khả năng nếm thử. Thay vì nói là kế nhiệm, không bằng nói là nhặt một cái không ai muốn cục diện rối rắm mà thôi, khi đó ta vẫn chỉ là một cái cái gì cũng đều không hiểu trợ giáo, như cái lăng đầu thanh. Luật lúc đầu coi là sẽ chờ thật lâu, kết quả chỉ qua 2 3 phút, viện trưởng bên kia thì có kết luận. Nghe nàng tiểu nói này, luật mới ý thức tới tự mình phạm vào cái vô ý thức sai lầm, luôn luôn vô ý thức coi là cựu giai thánh giả chính là thế gian này người mạnh nhất. Lưỡng nói, lại lớn mật mà hỏi, chẳng lẽ là muốn tuyển chọn thánh giả kia đã nơi đó là đang tiến hành một trận từ sáng chói hoàng kim chủ trì thí luyện, lại cụ thể là muốn chọn lựa ra những người nào đâu. Ta nhìn tiểu họ gà nói, nơi đó tựa hồ không chỉ là kiểm nghiệm học thuật trình độ hoặc là thực lực chiến đấu, thậm chí ngay cả nghệ thuật thẩm mỹ đều muốn cân nhắc, đây cũng là vì cái gì? Có thời gian nhanh kém thật đúng là phương tiện a. Viện trưởng trước tiên là nói về một lần phát hiện của mình, lại bổ sung một câu. Bất quá tiền nhiệm viện trưởng đối vị này tự động đánh giá không tốt lắm, cho rằng là ý nghĩ hao huyền hoổng phí sức lực không cần thiết chút nào. luật hơi nghĩ nghĩ, nhớ không lầm, tiền nhiệm viện trưởng giống như cũng là năm đó một vị sáng chói hoàng kim a. Lần này đánh giá thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho á, dĩ nhiên không phải, Tiên nhiệm viện trưởng lúc trước căn bản chưa cân nhắc qua người kế nhiệm loại sự tình này, tuổi thọ của hắn sớm đã tránh thoát thời gian ràng buộc, càng là có đến không hết kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi thủ đoạn, chỉ là đằng sau tao ngộ tận thế hạo kiếp mới bị bách rời trước. Hắn cái này liền đổi giọng hỏi, "Kia, hắn lại là đang chọn tuyển cái gì đâu? Tiên nhiệm viện trưởng có đề cập qua sao?" "Hoa." Thế mà là từ trợ giáo nhảy lên trở thành viện trưởng, đây cũng quá dốc lòng đi, chắc hẳn cái này sau lưng nhất định có một fan đặc sắc cố sự. Nhưng nếu như không phải như vậy, mịt cả tộc chỉ sợ cũng liền vĩnh viễn yên lặng a. Như vậy sao? Cho nên viện trưởng ngài lúc trước xem như ngoài ý muốn kế nhiệm. Một bên Hưu tỷ nà nghe xong lời này, không khỏi lộ ra một vòng bất đắc dĩ mỉm cười, xen vào nói nói: "Bây giờ Cửu dai, đặt ở thời đại kia, kỳ thật không coi vào đâu. Ta còn rất rõ ràng, lúc trước gặp hắn một lần cuối lúc, hắn nhìn qua so ngươi còn muốn trẻ tuổi, chỉ là dung mạo thượng so ngươi hơi kém một chút mà thôi." Nói không tỉ mỉ, ta chỉ có thể thông qua tiền nhiệm viện trưởng một chút đôi câu vài lời miêu tả, cảm giác thượng giống như là tại chủ bị loại nào đó bảo hiểm biện pháp hoặc là nói chọn lựa người thừa kế, cho nên phải cầu tài sẽ như thế hà khắc, gắng đạt tới tìm tới một cái hoàn mỹ vô khuyết người. Luận ở trong lòng tán thưởng một câu, nếu không phải dưới mắt còn có chính sự, hắn đều càng muốn nghe nghe viện trưởng dốc lòng truyền kỳ. Còn bên cạnh Hưu Tì nạ giống như là đọc hiểu hắn tâm tư, đầu tiên là hướng luận bên người lại cọ sát, dính rất gần, sau đó mới nhỏ giọng nói, đạo sư cố sự, ta chỗ này đặc biệt nhiều, về sau ta chậm rãi giảng cho ngươi nghe, có được hay không? Luận vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu, ngoài miệng ngược lại là đang tiếp tục nghiên cứu thảo luận lấy chính đề. Cho nên Tiền nhiệm viện trưởng cho rằng hoàn toàn không cần người thừa kế loại này chuẩn bị, cho nên mới cho rằng một vị khác sáng chói hoàng kim chủ bị là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng chúng ta bây giờ lại xem, ngược lại là Tiền nhiệm viện trưởng quá mức tự tin một chút ta. Hắn luôn luôn đều là tự tin như vậy phảng phất mãi mãi cũng là một hăng hái thiếu niên, mà hắn lần này đánh giá, nghiêm chỉnh mà nói cũng không sai, dù sao vị cường giả này phí hết tâm tư chuẩn bị, cuối cùng không phải cũng chưa khởi phái thượng chỗ dụng võ gì sao? Đây, tựa như là cũng đúng. Vậy vị này cường giả chuẩn bị những này, là bởi vì hắn sớm phát giác được tận thế khả năng giáng lâm. Có khả năng Tại cái kia thời đại huy hoàng, cường giả phổ biến đều rất ưa thích nhìn trộm tương lai, bao quát tiền nhiệm viện trưởng ở bên trong. Hắn đối với lần này thậm chí có thể nói là làm không biết mệt, trước trước sau sau tốn rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, đối tương lai tiến hành các loại các dạng thăm dò, nhưng mà đều là vô dụng công, vô luận hắn dùng dạng gì thủ đoạn đi tiến hành thăm dò, tiên đoán xem bói nhìn trộm thời gian chờ một chút chờ một chút, cuối cùng nhìn thấy tương lai tất cả đều là không đồng dạng. Có nhân loại tiếp tục an cư làm nghiệp, văn minh tiếp tục phồn vinh phú cường, cũng có tận thế giáng lâm, tất cả mọi người chết bởi không biết ngoài ý muốn, đương nhiên cũng có tất cả mọi người đi hướng một cái gì thế giới sau đó bắt đầu cuộc sống mới. tóm lại, đang tiến hành qua vô số lần nếm thử về sau, tiền nhiệm viện trưởng cho ra cuối cùng kết luận, tương lai không thể nhìn trộn. nhân loại nên suy nghĩ tại hiện thực, mà hắn cái này quan điểm cũng cơ bản được đến những cường giả khác tán đồng. tóm lại, đối với tuổi thọ vô hạn, thực lực cường hãn, quyền thế ngập trời sáng chói hoàng kim mà nói, tìm kiếm người thừa kế loại sự tình này, xác thực không có chút ý nghĩa nào. luật nghe xong viện trưởng dạng này một phen giải thích, ngược lại là tiến một bước lý giải tiền nhiệm viện trưởng lúc trước làm ra kia phiên bình luận, nghiêm chỉnh mà nói, ngược lại là rất đúng trọng tâm. hắn lại tiếp tục nói nhưng cuối cùng tận thế vẫn là giáng lâm. đúng vậy, sáng chói hoàng kim cũng toàn bộ biến mất theo tựa hồ ứng nghiệm vị cường giả kia phòng ngừa chú đáo, chỉ tiếp không thể phát huy được tác dụng mà thôi. kia, chúng ta còn muốn tiếp tục thăm dò xuống dưới sao? lũ lại cũng hỏi. kết quả cái này nhìn như rất đơn giản vấn đề, tựa hồ thật sâu bối rối nằm viện dài, để hắn lâm vào tiếp tục tính trở mặt, một hồi lâu cũng không có đáp lại. một bên hưu tì nạ cũng trở phải có chút không kiên nhẫn lại lần nữa tiến vào luật trong ngực, dựa vào hắn trước ngực, sau đó lại xông luật rơi lên con kia điểm ngọn lửa tay nhỏ, ra hiệu tay mình đều nâng chuôi muốn để cầm tay của mình. Hỗ trợ chia sẻ một chút vất vả. Nàng nhìn qua tựa hồ đối với chỗ kia di tích cũng không phải như vậy có hứng thú, từ đầu tới đôi đều không thế nào tham dự thảo luận. Cũng có thể là là nàng đã có cụ thể ý nghĩ, nhưng là còn chưa nói ra tới. Nàng cũng có một chút ý nghĩ, phải không muốn cùng viện trường thảo luận. Luận một bên cầm hữu Tina mềm mại tay nhỏ, một bên suy nghĩ lung tung một trận. Sau đó lại đợi một hồi, mới cuối cùng là chờ đến viện trường kế tục đáp lại ta cho rằng có thể tiếp tục, đồng thời cũng có tất yếu tiếp tục. Trước mắt có thể tìm tới liên quan tới cái chỗ kia, vị cường giả kia đồ vật, thật sự là quá ít. Muốn giải khai nơi đó bí mật, vẫn là chỉ có thể xâm nhập thăm dò mới được. Viện trưởng khen này trả lời, đợi chừng hơn nửa giờ, cân nhắc đến hai bên thời gian nh轻 kém, tương đương với hắn tại học viện bên cũng suy nghĩ nửa ngày thời gian, mới làm ra trả lời như vậy. Xem ra vấn đề này, với hắn mà nói cũng coi là một cái gian nan quyết định rồi. Nhưng viện trưởng không có giải thích vì cái gì tự mình muốn suy nghĩ lâu như vậy, chỉ là tiếp tục nói. Bất quá tiếp tục thăm dò có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Hữu Tỳ Na lại không có cách nào đi chung với ngươi. Ta có thể. Một mực không thế nào xen vào Hiệu Tỳ Na đột nhiên nói một câu. Ừm. Thế nhưng là lấy ngươi trước mắt trạng thái. Không sao chỉ cần có luật ở bên người liền không có vấn đề, không cần phải lo lắng tinh thần của ta trạng thái, hơi nhỏ nhỏ đi lại một chút vẫn là có thể. Nhưng nếu như là muốn cùng đối phương giao thủ chiến đấu đâu, ta sẽ hết sức tránh xin yên tâm đi. Chương 348, 347. Ngươi còn rất kiệt ngạo bất tuần. Chương 348, 347. Ngươi còn rất kiệt ngã bất tuân. Luật ở bên cạnh nghe viện trưởng cùng Hưu Tỳ Na trò chuyện trong lòng có chút không hiểu, Hựu Tí Na hiện tại không thể tùy ý đi lại sao? Nhất định phải một mực ở tại trong tháp cao. Viện trưởng cũng là một bộ không hy vọng nàng tùy ý hành động dáng vẻ, hơn nữa còn là từ đối với nàng trạng thái tinh thần phương diện lo lắng, mà không phải nhân thân an toàn. Đây cũng là vì cái gì đây? Đều được thánh nhân, lại ngay cả điểm này độ tự do cũng không có, cũng quá cực khổ đi. Dù sao ta về sau cũng không muốn làm loại này tử trạch thánh giả. Luận một phen suy nghĩ, cảm giác mặc dù mình trong lực thì có một vị sinh sắn đáng yêu thánh giả, nhưng nàng trên thân các loại thần bí, vẫn không thể nào hiểu rõ ràng vẫn như cũ có rất nhiều tự mình biết bí ẩn hắn lại tiến tới liên tưởng đến bên cạnh mình những nữ hài tử này mặc dù một cái so một cái xinh đẹp đáng yêu nhưng mỗi người cũng đều tồn tại khác biệt trở ngại vậy ạ bên kia là nàng cái kia hung lệ phụ thân e dỗ lộ là khoảng cách cùng thành phần gia đình hữu tí nạ thì là thực lực của hai bên trên lệch cùng nàng trên thân cảm giác thần bí dù sao cảm giác muốn tại ngũ giai trước đó lật qua kết hôn sinh con toàn này nhân sinh đại sơn sợ là không có gì hy vọng vẫn là trước tích lũy mấy tháng tiền lương đi mua phòng nhỏ đi ngọn núi lớn này tương đối tốt là được muốn hỏi cái gì ngươi liền hỏi thôi húng chi hắn hiện tại cũng đã chết rồi mà người chết luôn luôn đều là căm hận lấy toàn bộ sinh linh cho nên các ngươi vẫn là không thể phớt lở. khi lấy được hữu tín nã cùng luật liên tục cam đoan về sau viện trưởng bên kia mới không yên lòng kết thúc lần nói chuyện này xem như cuối cùng quyết định kế hoạch tiếp theo ta biết ta lại không phải chán ghét hắn chỉ là nhắc nhở ngươi về sau cẩn thận hắn giống như vậy lại nhảy ngươi cũng không rõ ràng đây là cái thời đại kia phổ biến mệnh danh phương thức vẫn có dạng này mệnh danh tính tất yếu luật đơn giản liên tưởng một phen lại tiếp tục nghiêm túc nghe viện trưởng thuật lại hữu nháy nháy mắt nhìn xem hắn luật sau khi nghe xong liền thuận miệng hỏi ngươi nói cứu rỗi thánh giả tiên đoàn kia rất tồi tệ sao? Mà ngươi cùng loài dục đều là nhân loại tương lai bản thiết kế mấu chốt hay tầm, nói là các ngươi gánh vác nhân loại sau này cũng không quá đáng, cho nên ta thật sự là không nghĩ các ngươi đi mạo hiểm, ngay cả đồng ý tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, cũng tốn ta rất lớn khí lực mà nói phục chúng ta, cho nên các ngươi nhớ kỹ nhất định phải. Ngoài miệng lại tiếp tục nói, Tỷ như nói đối với sáng chói hoàng kim các nhìn, ta cũng không giống đạo sư như thế tỉ úy cùng tính sợ, ta thế nhưng là một mực rất hiếu kỳ bọn này tựa như thần chỉ nhân loại tới, đối với bọn hắn trên thân các loại bí mật đều phi thường tò mò. Hữu Tỉ Na lúc nói lời này, vốn đang tại hơi nhíu lấy lại mi chậm lại nhọn miệng cười, chuyển khẩu nói, luận châm trước một fan tìm từ, rất là hàm xúc mà hỏi, liền cảm giác ngươi cùng viện trưởng ở giữa, tựa hồ cũng tồn tại một chút quan niệm thượng phân kỳ. Ha ha, ta cũng không để ý cái này. luận một fan suy nghĩ mê man, trong lược hiệu tỉ nạ cuối cùng là phá phí một phen môi lưới, thuyết phục viện trưởng đồng ý kế hoạch của mình. Ta ngược lại là có thể lý giải bọn hắn, lại không cách nào tán đồng mà thôi. luận chế cười, lại gãi gãi đầu, cố ý lộ ra một bụng vấn đề biểu lộ. vị này sáng chói hoàng kim bị thế nhân gọi là vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cùng tính sợ nhưng khẳng định không phải tên thật của hắn, càng giống là một loại giang hồ biệt hiệu. Tương tự loại này không có minh xác chỉ hướng tính cách gọi khác, để luật hồi tưởng lại tự mình đối tuyến qua sáu diện tinh thể, kia hàng bị thần tín đồ gọi là Hưởng dụng điên cuồng thịnh yến đều là cùng loại mệnh danh phương thức. Ta cũng không vậy, ta là thời đại mới ra đời, mặc dù đồng dạng kính sợ lấy bọn hắn, nhưng cũng đồng dạng duy trì hiếu kỳ, vẫn luôn muốn giải khai trên người bọn họ bí mật. Nhưng viện trưởng bên kia nhưng vẫn là không yên lòng, còn tại lại nhà lại nhạy nhắc nhở. Mặc dù còn xa xa không thể nói tường tận, nhưng cũng có thể để các ngươi đối với hắn hơi nhiều một chút hiểu rõ. Đây coi như là rất trọng yếu hoa quả khô nội dung, thế là Lỗ cùng Hưu Tỉ Na cũng không còn anh anh em em, lúc này đều vẫn thay. Nghiêm túc nghe. Nói tóm lại, trừ cái kia để người khác không thể nào hiểu được thần bí thí luyện bên ngoài, khiêm Tốn Đại lao xem như cái tiêu chuẩn chính diện vai trò. đây đây là bởi vì viện trưởng hắn quan tâm ngươi. Sáng chói Hoàng Kim Cường Đại thật vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Hình dung bọn họ tựa như thần chỉ, tuyệt không phải khoa trương. Cho dù là đã chết, cũng đồng dạng không thể khinh thường. Nhưng đạo sư không đồng dạng, bao quát tạ sợ trả cùng ái bọn hai cái này đầu gỗ cũng là đồng lý. Bọn hắn cái này phê từ thời đại huy hoàng người đi tới, đối với lúc trước đám kia sáng chói Hoàng Kim tính sợ đã sâu tận xương thủy, đối có quan hệ bọn hắn hết thảy đều thị huy không sâu kia là đương nhiên học thuật cùng quan điểm nếu như không có khác nhau, lại thế nào va chạm ra tiến bộ hỏa hoa đâu. Huống chi năm đó ta ở trong học viện, thế nhưng là lấy kiệt ngạo bất tuần cùng đặt lập độc hành lấy xương cùng đạo sư ở giữa khác nhau, chỉ sợ so ngươi dự đoán còn nhiều đâu. Ngươi phát giác đến chỉ là một phần nhỏ quan điểm mà thôi. Tựa hồ trừ đối với hắn an bài trận kia thí luyện không hiểu bên ngoài, tiền nhiệm viện trưởng còn thật coi trọng vị này khiêm tốn đại lao, thậm chí không chỉ là mỹ cả tộc cho rằng như vậy. Lúc ấy thế lực khác cùng cường giả đối khiêm tốn đại lao đánh giá cũng phổ biến rất tốt, mà phương diện khác ghi chép thì nói khiêm tốn đại lao là lúc ấy mấy vị uy tín lâu năm sáng chói hoàng kim một trong lấy đức cao vọng trọng trạch tâm nhân hậu, ưa thích để bạt giúp đỡ hậu bối mà lấy sưng có quan hệ hắn rất nhiều tin tức lớn cũng là hắn xuất thủ cứu người hóa giải trọng đại tai họa loại này. bất quá ta cùng đạo sư ở giữa mặc dù hơi nhỏ phương hướng thượng phân kỳ nhưng ở lớn lộ tuyến bên trên ý nghĩa của chúng ta vẫn là nhất trí cùng kia hai cái được bệnh trầm cảm đầu gỗ không đồng dạng bọn hắn quá mức tin tưởng kia gặp quỷ tiên đoán. khiếu ngược lại là rất thẳng thắn thừa nhận tiếp lấy liền bày ra một bộ hai tay vây quanh hai chân tư thế giống như là đang nhớ lại thanh xuân còn cô ý đem cặp kia ngọt ngào chân ngọc treo ở ghế sofa bên dưới hoặc bắt bai động phảng phất là đang cố ý hấp dẫn lột ánh mắt. bất quá ngươi cũng lúc trước nghe thấy viện trưởng nói tiền nhiệm viện trưởng thời điểm để cập qua hắn đối loại này nhìn trộm tương lai nóng lòng, cùng cuối cùng kết luận a vị cương giả này tạm thời liền gọi hắn là khiêm tốn đại lao đi. hắn cho mỹ cả tộc lưu lại chỉnh thể ấn tượng vẫn là tương đối không sai ngay cả tiền nhiệm viện trưởng đều tán thành thực lực của hắn cùng học thuật thành thạo, đồng thời công khai tuyên truyền hắn là rất nhiều sáng chói hoàng kim bên trong đáng giá nhất cũng tốt nhất ở chung kết giao không tính rất tồi tệ. Chỉ có thể nói không giống bình thường Hoàng bét, Hoàng bét đến chính ạ sờ trả cũng không nguyện ý nói cho người khác biết trong đó nội dung cụ thể. Hiệu tí nạ vội vàng thổi tắt trên tay kia sợi ngọn lửa, sau đó lại khóc cười không được nói. Hô! Cuối cùng kết thúc đạo sư lão nhân ra ông ta là thật tuổi tác lớn, nói chuyện càng ngày càng lại ngại. May mắn hắn không có cách nào chủ động liên lạc ta, chỉ có thể viết thư, không phải chỉ sợ muốn mỗi ngày tại bên thai ta lại ngại. Ai? Đã ngươi nhất định kiên trì, vậy nhưng ngàn vạn nhớ kỹ ngươi hứa hẹn tuyệt đối không được cùng đối phương triển khai xung đột cũng tuyệt đối không được đi tìm kiếm vị cường giả kia bí mật càng là không muốn ở trên người hắn nghiệm chứng ngươi những cái kia quá ngoại hạng ý nghĩ hoặc là đếm thử bắt được hắn viện trưởng cuối cùng lại dạng này nhấn mạnh một trận để luo dũng nghe được cảm thấy tê cả da đầu tóm lại viện trưởng lời nói thâm thiết dặn do một đại thông về sau dừng một chút lại bỗng nhiên chuyển khẩu nói hệ lịch sử bên kia đưa tới một chút liên quan tới vị kia sáng chói hoàng kim tư liệu là bọn hắn vừa mới sửa sang lại tư liệu nơi phát ra trừ tiền nhiệm viện trưởng lưu lại ghi chép bên ngoài còn có một chút hắn năm đó cùng mỹ cả tộc vãng lai ghi chép, cùng hắn làm được một chút đáng giá ghi chép đại sự ếch. tự mình thanh mai trúc mã thế mà đối sáng chói hoàng kim có loại này to gan ý nghĩ. đây có phải hay không có chút đại bất kính a? mặc dù trong học viện có thể tìm tới ghi chép đối với hắn đánh giá rất tốt, nhưng đây chỉ là rất phiến diện, hoặc là nói rõ trên mặt bộ phận, chân chính hắn là một hạng người gì, chỉ dựa vào điểm này tư liệu hoàn toàn không đủ để tình hình chung. nhưng hữu tí nạ đối với lần này tựa hồ không có chút nào tự giác, trả về quá mức, xông lột lộ ra một mặt bất đắc dĩ lại hủy khuất đáng thương biểu lộ. đại khái là tại ghét bỏ viện trưởng thật sự là quá dài dòng a. Khưu Tý nạ tại sách mình cùng viện trưởng ở giữa sự tình, nhưng vẫn là không quên công kích tự mình thánh giả đồng hành. Xem ra quan hệ là thật không thể nào hòa hợp. Mặc dù cân nhắc đến thời đại phát triển cùng xã hội tiến bộ, bây giờ nhân loại so với thời đại kia, chưa hẳn liền không có lấy được tiến bộ lĩnh vực. thì như đối tiên đoán cùng vận mệnh nắm giữ, rõ ràng là muốn so thời đại kia càng mạnh một chút. Cái này có lẽ cũng cùng hạ sợ trạ bản thân liền là một vị rất lợi hại tiên tri có quan hệ a. Hắn hiển nhiên là so với ta càng hiểu điều này, nhưng cũng bởi vì hắn hiểu được càng nhiều, ngược lại không cách nào nhảy ra ngoài. Đối bi quan tương lai tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ta cũng cũng vậy. Ta không bài xích tiên đoán cùng vận mệnh, nhưng ta đồng dạng tưởng tượng, đây đều là có thể thay đổi, chỉ là cần chúng ta tự mình đi tóm lấy kia cải biến vận mệnh thời cơ. Tỷ như ta phụ quyết cùng ngươi vận mẹo đây cũng là ta cùng đạo sư tại đại phương hướng thượng đặt thành cùng chung nhận thức địa phương. Hiệu tí nạ dứt lời, lại đưa tay ôn nhu sờ sờ lớp mặt, động viên nói: "Cho nên, còn muốn tiếp tục cố gắng nha, ta đại anh hùng, nhân loại sau này còn phải đợi lấy chúng ta đi cứu vớt đâu." Ừm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Luôn bị nàng nói cũng phải một trận cảm xúc bành trướng, dùng sức nhẹ gật đầu. Mà tại nghe nàng lời nói này về sau, Thanh Mai trúc mã trên thân cảm giác thần bí, cũng ngáy mắt trừ khử rất nhiều, để hắn cảm giác lòng của hai người lại có thể cách thêm gần một chút. Chỉ là lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, rõ ràng Hưu Tỷ nạ bề ngoài khí chất nhìn qua biết điều như vậy động lòng người, trong lòng nhưng lại có kiệt ngạo bất tuần cùng không sợ quyền uy một mà sao? Bất quá Lộ lập tức lại nhớ lại, phụ quyết hệ thống năm đó đồng dạng là cái cấm kỵ hệ thống, nàng chính là đi tới đầu này trong mắt người khác đi lạc lối mới trở thành thánh giả kia nhất định không thể nào là cái gì nghe lời bé ngoan, cho nên nàng cũng không để ý tự mình bạn bè đồng thời còn bởi vậy đối với mình sinh lòng hảo cảm. Luận ở trong lòng suy nghĩ lung tung một phen, lại trông thấy Lưu Tì nà ngáp một cái, dùng sức duỗi lưng một cái, đem mình về kia hiểu điệu đường quang hào phóng biểu hiện ra cho mình thưởng thức, ngoài miệng thì rất liêu nhân ngựa khí hỏi. Hô thời gian cũng không sớm, nên ngủ. Ân, muốn cùng một chỗ ngủ sao? Luận bị nàng bất thình lình vậy lên, làm cho mặt đỏ tới mang hai, vội vàng vô ý thức khoát tay áo, nói: Không được không được, ta vẫn là đi về nhà ngủ đi, thuận tiện cùng ta tỉ tỉ y vệ dạ ền báo cái bình an. Khi hi, nhìn không ra ngươi vẫn là thận trọng bảo thủ loại hình đâu? Cũng không tệ, ta càng thích dạng này ngươi chỉ cần không phải lấy cơ muốn chạy đi nữ hài từ khác gian phòng là tốt rồi. Hữu Tí Nạ cũng không có cưỡng ép giữ lại, chỉ là chủ động xích lại gần tới, tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng mụ một chút, vừa mềm vừa nói nói: "Kia liền ngủ ngon ta đại anh hùng." Dứt lời, thân hình của nàng liền chậm rãi tiêu tán ở luật trước mặt. Mặc dù lúc trước biểu hiện ra rất mệt dã rời dáng vẻ, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, thánh giả hẳn là không cần ngủ. Chí ít sẽ không thật ở nơi này trong căn phòng đi ngủ, cho nên nơi này mới căn bản không có có người ở dấu hiệu. Mà dịch cũng không có bởi vì thất thất lương cơ cảm thấy hận, ngược lại là vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc trước kỳ thật còn rất sợ hai thánh giả đại nhân đến cái bá vương ngạnh thượng cùng, gạo sống nấu chín thành cơm. Vô luận nàng nhìn qua như thế nào mỹ lệ, như thế nào động lòng người, như thế nào thân thiết, như thế nào dính người, mình cùng nàng ở giữa khoảng cách vẫn là quá xa. Ta lại luôn luôn có nội liễm hàm xúc thận trọng người thanh niên thiết. Vẫn là tiếp tục cố lên nha. Luận ở trong lòng khích lệ tự mình một câu, sau đó đứng lên, xuất ra la bàn không gian, mở cái truyền tống môn, thuận tiện ghi xuống nơi này không gian tọa độ, phương tiện về sau dạ tập thánh giả. Chờ hắn sau khi về nhà, thời gian đã khuya lắm rồi, tỷ tỷ về dạ ẻn cũng đã sớm ngủ rồi. Luật chưa đi quấy rầy, cái này liền đơn giản thu thập một phen. Nam Hịch xuống giường, liền chuẩn bị lẻn vào e dỗ lộ khuê phòng. Chỉ là hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cùng Hưu Tì nạ phân biệt lúc, đối phương câu kia căn dặn ách. Ta phải đi giúp e dỗ lộ chia sẻ tinh thần ô nhiễm, là ở vào cao thượng thuần khiết mục đích, là vì nhân loại tương lai làm ra hy sinh, cho nên không tính là cận bã nam. Huống chi ta nhiều nhất chỉ là gặp dị nghĩ rồi, lại không phải bội tình bạc nghĩa, sao có thể tính cận bã nam đâu? Hắn ở trong lòng tìm cho mình một phen lấy cớ, lúc này mới đi đến e phòng. cũng thật sớm ngủ rồi. Đồng dạng cũng là tại trên tủ đầu giường lưu được rồi tin cùng tiểu bánh gà tổ. Nhưng khả năng là bởi vì logic nhiều ít vẫn là có chút chuẩn dạng, cũng không dám làm sao đi nhìn kia phiên tình ý giả dứt tin, cũng không thế nào dám giống thường ngày thường thức èo lồ lộn xóc cùng chân ngọc, liền thật chỉ là giúp nàng chia sẻ rơi tinh thần ô nhiễm, thuận tiện thăng lên một cấp. Ai? Năm điểm linh lực thêm. Thế là hắn linh lực liền tăng tới 445 điểm. Về sau đợi đến sáng sớm hôm sau, lại thông qua tư duy lĩnh vực bên trong khổng lồ đũ hoa, giúp Hưu Tỳ Nạ chia sẻ rơi tinh thần ô nhiễm về sau, lại tăng một cấp, thêm năm điểm đến nhận biết bên trên liền lại đem thuộc tính duy trì ở tất cả đều là 445 điểm bạc nước dáng người. Mà tại quá trình bên trong, Hưu tí Nạ cũng như thường lệ xuất hiện chỉ là còn nói không được thoại chỉ có thể đưa tay không ngừng ra dấu, cùng luật đơn giản định một cái tiếp xuống phương án hành động. Kỳ thật chính là luật dựa theo mình ý nghĩ đi hành động, nàng mượn nhờ cô kia hình chiếu ở phía sau phụ trách các trận. Nàng cũng sẽ không tự mình dáng Lâm đi cái kia địa phương, cảm giác vẫn còn có chút hành động bất tiện. Hoặc là nói muốn cho hai vị kia đầu gỗ thánh giả bảo trì điểm tôn trọng. Tóm lại, luật vẫn là tiếp tục làm từng bước hoàn thành buổi sáng thường ngày, trước chống đỡ mèo con một cái không chú ý bắt lại khi mèo khăn lau mặt, lại đi cho tỷ tỷ chuẩn bị điểm tâm. Y vậy dạ èn ngược lại là rất kinh ngạc với hắn tối hôm qua thế mà trở lại rồi, lại có chút trách cứ hắn vì cái gì không gọi tỉnh chính mình. Không muốn đánh nhiều ngươi mà thôi, yên tâm đi, hành động lần này so với ta trong dự đoán an toàn, sự kiện hẳn là cũng có thể giải quyết thích đáng, quay đầu sẽ tìm thời gian kỹ càng nói với ngươi. Luận một phen qua loa tất trách cùng ăn đuổi, coi như thuận lợi qua tỷ tỷ cửa này, sau đó lại tại trong nhà chờ đến tiểu họ gạ tới tụ hợp Hai người đụng một cái đầu, tiểu họ gạ thật hưng phấn nói. Tối hôm qua ta liên lạc một chút phụ thân, hắn rất hài lòng chúng ta phát hiện, đồng thời xác định nơi đó chính là lao tổ tông năm đó phát tích địa phương, cho nên để ta tận khả năng làm rõ ràng cái này sau lưng cố sự, dù là không có tính thực chất thu hoạch cũng được. hắn lời nói này, xem như minh sát biểu đạt tự mình không thèm để ý tiếp xuống lít lợi, nếu như ở phía sau kế tham dò bên trong tìm tới một chút cái gì, không đến mức bởi vì phân phối mà não ra không nhanh đương nhiên, luật từ trước đến nay đều là tự kiểm chế công bằng phân phối đại phương người thanh niên thiết, tiểu họ gạ trước đó liền đã cung cấp không ít trợ giúp thậm chí còn cứu mình một lần, cho nên thật có ích lợi, chắc chắn sẽ không độc chiếm, là sẽ nhớ kỹ điểm người ta một phần chỉ bất quá hắn có thể hay không cầm chính là một cái khác sự việc loại này cùng sáng chói hoàng kim có liên quan đồ vật sợ là sẽ phải có chút phòng tay đúng rồi chúng ta lúc nào xuất phát tiểu họ gã lại tiếp tục hỏi hiện tại liền có thể đi thôi luận nói đưa tay phủi đi mở một đạo truyền tống môn hở chỉ chúng ta hai cái nhưng ngươi hôm qua không phải nói tiểu họ gã có chút muốn nói lại thôi a ngươi nói là giúp đỡ sao nàng đã đến yên tâm đi mạnh nhất người đã ở trong trận luận thuận miệng giải thích một câu dẫn đầu xuyên qua truyền tối môn tiểu họ gã mặc dù không quá lý giải nhưng cũng lập tức theo vào Hai người lần nữa đi tới hôm qua lúc rời đi cái kia rời xa gì tích khoảng cách an toàn đó lấy, tiểu họ gạ liền bén nhạy phát giác được lột dịch thả ra hình chiếu so với hôm qua có rõ ràng không đồng dạng. Mặc dù vẫn là không có tùy tiện dùng linh cảm đi nhìn trộm, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, hôm qua vẫn là một đoàn mơ hồ hình chiếu đột nhiên có cái nhân loại hình dạng. Đây là, vị này chính là ta dọn tới cứu binh. Luận giới thiệu sơ lược một câu, tiếp lấy lại cùng nhìn không thấy hình chiếu nhìn nhau một phen, trưng cầu đối phương sau khi đồng ý, mới tiếp tục nói, ngươi gọi nàng hưu Tỷ nạ là tốt rồi. Cái tên này đối tiểu họ gạ mà nói cố nhiên là có chút xa lạ. Nhưng hắn cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều, mà là vội vàng trấn kinh tại loại này, dáng lâm đến hình chiếu thượng thủ đoạn. Cái này sao có thể? Loại sự tình này là thế nào làm được? Cái này cùng Thánh Giả dạy ta không đồng dạng à? Chương 349, 348. Ngươi như thế mãng. Chương 349, 348. Ngươi như thế mãng. Tại tiểu họ gạ tiếp thủ qua hiện có tri thức, cùng tại hắn cố hữu nhận biết bên trong, hình chiếu hẳn là một loại vô cùng vô cùng tư mật lực lượng, cho dù là bị người nhàn nhạt nhìn trộm, đều là một loại cực kỳ mạo phạm địch ý hành vi, Hùng chi vẫn là giống như vậy bị người khác trực tiếp chấn nhũ coi như song phương tín nhiệm lẫn nhau đến cực hạn, nhưng loại này cắm dễ tại ý thức chỗ sâu, cũng liên lụy đến tiềm thức lực lượng, bản thân cũng là tương đối nguy hiểm chiếm dụng giả làm như vậy, tự mình cũng ở đây thừa nhận nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ nhận nghiêm trọng tinh thần thương tích. cho nên tại tiểu họ gạ xem ra, lần này cử động, đối với song phương mà nói đều là cực kỳ bất lợi, cực kỳ nguy hiểm hành vi, đều đã không thể nói là không thể nói lý mà là đã có chút siêu việt hắn nhận biết phạm vi. cho dù là cụ hiện thánh giả cũng không dám chơi như vậy. Nhưng may mắn luật phía trước đối hình chiếu một hệ liệt thô giáp không chế, xem như sớm cho hắn đánh một chút dự phòng trầm, cho nên còn không đến mức dẫn phát nhận biết sụp đổ, liền tạm thời cho là hai cái hoàn toàn không hiểu về người, một cái dám để cho người khác bên trên, một cái liền thật dám lên. Luật cùng hắn dọn tới cứu binh, thật sự là quá không hợp tối thường. Còn nói cái gì mạnh nhất người đã ở trong trận, tiểu họ gạ không khỏi ở trong lòng nhà danh hai câu, nhưng ngoài miệng vẫn là tại hảo tâm khuyên cáo nói, Bằng hữu của ta, các ngươi dạng này thật sự là quá nguy hiểm, hình chiếu là phi thường mẫn cảm khu vực, các ngươi không thể. Kết quả hắn thoại đều chưa nói xong, liền đột nhiên sững sờ ở tại chỗ bởi vì hắn cảm giác được cố kia hình chiếu quay đầu nhìn tự mình một chút. lúc ấy cái chủng loại kia kính sợ cùng rung động. cùng lúc trước, không có sai biệt. hắn đem trên thân duy nhất chống lạnh thủ đoạn cho Hưu Tì Nạ, chính là hắn vừa mới hoàn thành lần thứ năm siêu thoát chính thức tấn thăng cao vị cường giả lần kia, hư vọng chi thành cụ hiện thánh giả, liền hướng hắn ném tới ánh mắt. lúc nhận lấy, lại không vội vã dùng tới, mà là trước đưa cho Hưu Tì Nạ, nhìn nàng một cái có cần hay không. hơi chầm hai giây về sau, hắn cũng dần dần khôi phục suy nghĩ, trong đầu quá khứ hồi ức bắt đầu hiện lên, nhớ lại quá khứ một đoạn tựa như từng quen thể nghiệm. tiểu họ gạ trong đầu một đống lớn vấn đề rất muốn tìm luật sư hỏi cho rõ. Tiểu họ gạt ngần người, vội vàng từ trong ngực mò ra một bình đỏ tươi như máu, phản phất nước ớt nóng một dạng dường tể, tiếp lấy lại lấy ra một mảnh giống như là ấm bà bảo, nhưng trên thực tế là một bộ cỡ nhỏ nghi quý thiếp giấy, đưa cho luật sư. Còn có, vị này lại cụ thể là vị nào? Khử tì ạ, nghe danh tự giống như là một vị nữ tính, chẳng lẽ là sáng chói chi thành vị kia sao? Hắn cảm giác đối phương phảng phất chỗ sâu đám mây phía trên, túi đầu quan sát trần thế, sau đó nhẹ nhàng liếc một cái tự mình cái này nho nhỏ sâu kiến không nghĩ tới sẽ có một vị thánh giả miện hạ đến thăm xin thứ lỗi ta trước đó thất lễ cùng bất kính. ngươi làm sao không nói sớm một chút ta? không đúng. ngươi sao có thể tùy tiện tìm đến một vị thánh giả hỗ trợ a? vốn nên chỉ là hư vô ánh mắt, lại giống như thực chất, phản phất vạn tấn trọng áp, hung hăng đập vào trên vai của hắn, để hai chân của hắn không tự chủ được bắt đầu như nôn ra, suýt nữa liền muốn quỳ xuống đất cung bái. mặc dù Hưu Tỳ Nạ lần này tới, không có lộ ra bộ kia tuyệt mỹ thân thể mềm mại, nhưng luật vẫn còn nhớ kỹ nàng kia thân quá phận to gan mặc, toàn thân cao thấp có thể nói là quần áo tả trên chân càng là ngay cả giày cũng không có, ngấm lại đều thay nàng cảm thấy lạnh. nói hắn lại len len liếc một chút lột, kết quả lại phát hiện ra hỏa này thế mà ở một bên run lẩy 7 t, có chút lạnh, vẹn vẹn chỉ là rất tùy ý cong lên, tiểu họ gã thân thể lại bắt đầu không tự chủ được phát run cùng lắc lư, nhưng may mắn, đây chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, trong phút chốc liền kết thúc còn không đến mức để tiểu họ gã thật quỳ xuống, nhưng vẫn là không có quên làm cô đơn quý tộc cơ bản lễ nghi, đầu tiên là hướng phía kia mắt thường không thể thấy hình chiếu thật sâu bái, sau đó mới một mực cung kính nói, thế là tiểu họ gã nháy mắt liền lý giải lột lúc trước, vì cái gì có tự tin nói ra mạnh nhất người đã ở trong trận loại này nghe vào hơi có vẻ cuồn vảng Trong đầu càng là hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, chống rỗng, chỉ còn lại bản năng thức kính sợ cùng rung động ở nơi này là người nào a? Rõ ràng là một vị thánh giả. À? Hiện tại, hắn lại là ẩn ẩn có chút oán trách luật tại sao phải đem lời nói đến như thế khiêm tốn cùng hàm xúc? Cho nên liền nghĩ trước tiên đem chống lạnh trang bị cho nàng dùng. Kết quả hữu tình nạ nhưng chỉ là khoát tay áo, đem đồ vật hướng luật trong nước đẩy, ra hiệu chính hắn dùng. Luật cũng không khách khí, cái này liền tấn tấn trước tiên đem kia bình nước ớt nóng đổ đi vào, sau đó chép chép miệng. Hương vị cũng không tệ lắm. Thân thể cũng theo đó bắt đầu ấm áp lên. Lại tiếp theo tại tiểu họ gà nhắc nhỏ dưới, đem theo phiến giống như là ấm bảo bảo tiếp giấy nhét vào nhất tiếp thân túi ráo bên trong. lần này thân thể thế mà bắt đầu có chút khô nóng đi lên. được rồi chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. luật cảm giác được trạng thái bắt đầu ấm lại liền không kịp chờ đợi nói. hữu tín nã thì nói theo. hai chúng ta đi vào chung nhớ kỹ mở ra ngươi vận bèo có thể để cho hắn không chế hình chiếu đi theo ngươi nhưng nhất định phải bảo trì tốt khoảng cách không muốn bị ngươi vận bạo ảnh hưởng đến. thanh âm của nàng nghe vào giống như là từ địa phương rất xa rất xa thổi qua đến có vẻ hơi không linh cùng cao cao tại thượng không giống ngày bình thường như thế dịu dàng điểm tĩnh điều này nói rõ nàng lúc này hẳn là đứng tại thánh giả vị trí bên trên nói chuyện lột vội vàng thuật lại một phen thánh giả át bài, tiểu họ gạ tự nhiên cũng không có cách nào nói cái gì cái này liền phóng xuất ra nhà mình lao tổ tông để nó đuổi theo lột sau đó bảo trì tốt một cái xa hơn một chút khoảng cách an toàn thậm chí ngay cả chính lột hình chiếu cũng cùng hắn kéo dài khoảng cách ba người hiện một cái đảo lại xếp theo hình tam giác chỗ đứng từ thánh giả cùng lột một trái một phải đi ở trước nhất lao tổ tông theo ở phía sau đoạn hậu lần nữa tiến vào di tích về sau lão tổ tông trên thân phát ra tiểu họ gạ thanh âm Ta tổ truyền huân chương không có làm ra phản ứng, có thể là khoảng cách quá xa, nếu không ta vẫn là đuổi theo a. Không phải gặp lại trước đó loại kia nguy hiểm, ngươi cùng thánh giả miệng hạ đều không phát hiện được. Nói cho hắn biết không có quan hệ, ta có thể bảo đảm ngươi linh cảm cùng trực giác không còn bị quấy nhiễu. Hưu Tý nạp mượn luật khẩu, thuật lại sắp xếp của mình. Luật thì là hơi nghiêng đầu một chút, thử đem linh cảm hướng bốn phía tản mạn ra ân. Quả nhiên cùng lần trước không đồng dạng không còn là loại kia yên tĩnh cảm giác an toàn, mà là có thể mơ hồ phát giác được trong không khí xen lẫn một cỗ quỷ dị lại mịt mờ không biết lực lượng. Cú đáp ở đó từng sợi vặn mèo trong sức mạnh, giống như là trốn ở này hiểm hộ phía dưới đây chính là kia cổ có thể trả nguyên hết thể lực lượng thần bí, nhưng nó tạm thời còn lộ ra tương đối yên tĩnh cùng nhỏ bé, không giống trước đó như thế cuồng bạo cùng khó mà chống cự. Có thể là còn không có phát giác được lại có người xâm nhập đến rồi. Cũng có thể là là bởi vì chính mình một mực mở ra lấy vặn mèo chi cảnh đối cố lực lượng cũng tạo thành nhất định quá nhiều, để nó vẫn không thể nào kịp thời làm ra phản ứng. Lửa ở trong lòng suy đoán một phen, lại nghe thấy lưu tình nạ thanh âm xa xa nhẹ nhàng tới. Xem ra phán đoán của ta là chính xác, ngươi vận vèo đối với nơi này phòng vệ cơ chế, cũng chính là ngươi trong miêu tả cái kia hoàn nguyên hết thể lực lượng, giống như là trong căn phòng lôi kéo từng đầu dây nhỏ, nếu như bị người đột vào, liền sẽ khiên động tuyến thượng buộc lên lục lạc, phát ra cảnh báo. Về sau, những này nguyên bản tinh tế yếu đối lực lượng liền sẽ tụ lại, hình thành ngươi trong miêu tả kia cổ vĩ lực, quét dọn nơi này hết thảy. Mà ngươi vận vèo sát thực cũng có thể rất tốt quấy nhiêu bọn chúng, để bọn chúng tạm thời lại còn không làm ra phản ứng. Bất quá ta có thể cảm giác được càng đến gần nơi này chỗ sâu loại lực lượng này cũng liền càng thêm dày đặc đặc biệt là tại chỗ sâu nhất giống như là cả phòng tất cả đều trải rộng loại này dây nhỏ đồng thời cực kỳ mẫn cảm chỉ cần tới gần cơ hồ tất nhiên sẽ bị xúc động luật sau khi nghe xong lại tại trong đầu trực tiếp mở miệng rõ hỏi như vậy chỗ sâu nhất khu vực chính là chúng ta muốn tìm địa phương rồi hẳn là nơi đó không sai nhưng muốn đi tới đó lại cũng không dễ dàng dọc theo con đường này từng đạo sợi tơ dù là ta xuất thủ cũng rất khó từng cái thanh lý mất mà lại bởi vì lực lượng dày đặc Lối đó lực lượng sẽ ngay lập tức tụ lại, chỉ sợ sẽ không lưu lại cho ngươi quá nhiều phản ứng thời gian, liền sẽ đập vào mặt. Cái kiếm hẳn là làm sao? Đừng nóng độ nha, để ta ngẫm lại." Hựu Tỉ Na dứt lời, liền hơi trầm mặc chốc lát, sau đó mới đáp lại nói: "Vô luận lựa chọn cái dạng gì lộ tuyến quá khứ, đều sẽ rất phiến phức, cho nên, không bằng ngươi trực tiếp mở ra thông hướng nơi đó truyền tống môn a." A. Mặc dù tối hôm qua Thanh Mai trúc mã liền lộ ra qua tự mình kiệt ngạo bất tuần cùng đặt lập độc hành một mặt, nhưng nó vẫn lại không nghĩ rằng, nàng thế mà lại còn khắc tưởng nghĩ thiên khai một mà ta. Đều đã nguy hiểm như thế còn có thể trực tiếp mãng đi vào sao? May mắn hữu thì ngạ lập tức lại mở miệng giải thích một phen. Kỳ hỉ, bị giật mình sao? Kỳ thật ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta cái này mạch suy nghĩ ngược lại là an toàn nhất, bởi vì nơi đó là loại này lực lượng phòng vệ dày đặc nhất, cũng trọng yếu nhất địa phương. Nếu như chúng ta trực tiếp xâm nhập trong đó, đội tại này tụ lại trước đó, đem nó phủ quyết, rơi, chẳng phải an toàn sao? Ừm. Dạng này đến xem giống như quả thật không tệ. đương nhiên, vì cam đoan an toàn của chúng ta, cần bằng hữu của ngươi ở bên ngoài giúp chúng ta chia sẻ một chút lực chú ý, để những lực lượng kia sớm làm ra phản ứng, cho chúng ta lôi kéo ra an toàn hơn không gian. Tốt, ta cái này liền nói với hắn, luẫn vội vàng mở miệng, đem Hưu Tỷ nạ mạch suy nghĩ thuật lại cho tiểu họ gã đối phương ngược lại là không nói thêm gì, đối với thánh giả an bài đương nhiên là vô điều kiện tiếp nhận. Mà chính luật thì là tranh thủ thời gian, tại Hưu Tỷ nạ dưới sự chỉ dẫn, đo lường tính toán được rồi thông hướng chỗ sâu không gian tọa độ, đồng thời tùy thời chuẩn bị mở ra truyền thông môn, đi hướng nơi đó. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, còn giữ lại chính là chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Chương 350, 349. Không biết nên khóc hay cười là án. Chương 350, 349. Không biết nên khóc hay cười là án. Hô. Bắt đầu đi. Luận trong tay nắm bắt đã hoàn thành pháp vụ, tùy thời có thể triển khai truyền tống môn, sau đó hướng về phía tiểu họ gạ bên kia điểm một cái. Tiểu họ gạ kia nửa cái lao tổ tông liền gật đầu, sau đó nâng tay lên bên trong tháp thuẫn cùng kỳ thường, bắt đầu ở di tích tầng ngoài trắng trận phá hư, giống như là phá dỡ đội đồng dạng, công kích tới những cái kia độ nát thế lương. Nhưng hắn cũng không phải giống con rùa không đầu kia muốn tới chỗ tán loạn đập loạn, mà là từ giữa hướng ra phía ngoài, từng tầng từng tầng lui hướng phía ngoài nhất khu vực biên giới. Mà theo dạng này một phen buôn bán, lúc trước kia cổ coi như yên tĩnh lực lượng thần bí lập tức có chút cảnh giác, bắt đầu lặng yên không một tiếng động lưu động cùng hội tụ. Hưu tỷ nạp thanh âm cũng theo đó từ đằng xa bay tới. Ta có thể trông thấy khu vực trung tâm bên trong đã bắt đầu sao động bất an, trải rộng tại di tích bên trong lực lượng bắt đầu hướng nơi đó phun trào, giống như là nện ngay tại thu nạp mạng nện đồng dạng. lấy cái tốc độ này tiến hành tiếp, đại khái sau 3 phút liền sẽ mở ra trước người gặp qua hoàng nguyên. So với chúng ta lần trước gặp phải nhanh, luật nhớ kỹ trước đây cùng tiểu họ gạ cùng một chỗ, thế nhưng là ở nơi này di tích bên trong ngây người mấy giờ mới đột nhiên gặp phải lần kia hoàng nguyên. Điều này nói rõ cố lực lượng này tồn tại một loại đơn giản ý hiếp độ phán định. Lướt nhẹ gật đầu, lại thật dài thở phào một cái, điều chỉnh tốt nỗi lòng chờ đợi lấy cái kia tuyệt hảo thời cơ đến. Ngay tại lúc này, may mắn lúc này có cô ôn nhu lực lượng từ phía sau nhẹ nhàng ôm ấp ở hắn, sau đó hưu tỷ nạ thanh âm từ đằng xa bay tới. Hô, chúng ta đã đến đều đến rồi. Tại tiêu tán đi ra linh cảm không có gặp cái nhiêu tình huống dưới, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được một khối lực lượng ngừng tụ thành một cái hơi mỏng cầu hình, đang từ di tích chỗ sâu bắt đầu lan tràn cùng quy tán tựa như một viên bị không ngừng thổi phồng bọ khí, sẽ nhanh chóng bổ sung mãn di dấu vết mỗi một chỗ nơi nhỏ lén nơi này thế mà là một mảnh sơn thanh thủy tú, phong cảnh nghi nhân bên ven hồ, nhìn xem liền có thể khiến cho người tâm thần thanh thản, tâm thần yên tĩnh. Ngay tại phía trước, nơi này tại bài xích, ta chỉ có thể sẽ giúp ngươi dọn sạch, tiếp xuống, liền dựa vào, cẩn thận, nhất định phải trở về. Mà trước mắt hám cùng bao trùm toàn thân sền sệt cảm giác cũng theo kêu phần linh lực lập tức tiêu tán rơi đồng thời cái này hoàn nguyên quá trình đang lấy rất nhanh tốc độ hướng phía hắn cùng hữu tỷ nạ vị trí tiến tới gần, mà đã sớm để lão tổ tông rút lui đến khu vực biên giới tiểu họa ga thì có thể so sánh ung dung đem hình chiếu triệu hoán trở về bên cạnh mình. Sau đó thật dài thở phào một cái, thấp giọng nói: xem ra nơi này chỗ sâu, vẫn tồn tại trừ hoàn nguyên bên ngoài một cái khác tầng phòng ngự. Hưu Tỷ Nạ bị tầng này phòng ngự cho cưỡng ép xua đuổi đi rồi. Chỉ là gánh chịu lấy Hưu Tỷ Nạ hình chiếu lại biến trở về vô hình mị vát thái, cho thấy thanh mai trúc mã đã cách mình mà đi. Luận thở phào nhẹ nhõm, lại ngẩng đầu lên, bốn phía quan sát một phen, hai mắt không khỏi hơi hơi mở to mấy phần. Mà hắn linh cảm cùng dị trực giác cũng ở đây phát giác được cố lực lượng này về sau, bắt đầu điên cuồng gõ trống, vội vã không kịp đem vào chỗ ngồi. Không biết hắn có thể hay không giống lịch sử phong bình tốt như vậy nói chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sáng chói hoàng kim đã so thánh giả còn mạnh hơn, như vậy cũng liền bước vào trí cao giả phạm vi. Đang giả trang diễn qua mấy lần trí cao giả về sau, ta lại có hạnh nhìn thấy một cái khả năng còn sống trí cao giả sao? Lấy không. Tên. Hưu tỷ nạ thanh niên bỗng nhiên truyền tới, lục lập tức ném ra trong tay đã ấp ủ tốt truyền tống môn, sau đó mang theo Hưu tỷ nạ một đầu vào vào. Nơi đó hẳn là sẽ có một vị sáng chói hoàng kim a. Thân thể càng giống là hoàn toàn đều mất đi chi giác như vậy, cả ngón tay đều động không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự mình theo bốn phía chất lòng lúc đích, chậm rãi chìm vào không biết vực sâu. Thậm chí đều không cần dùng linh cảm, thịt của hắn mắt đều có thể trông thấy, tại càng tới gần chỗ sâu một chút bị tiểu họ gạ phá hư qua khu vực, đã bắt đầu quỷ dị kia xóa đi cùng hoàn nguyên bị nện nát phế tích bắt đầu một lần nữa quý vị, vị tai ra đạo đạo khe rẽ mặt đất đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hy vọng ở đó trung tâm chỗ sâu sẽ có đáng giá chúng ta lần này mạo hiểm thu hồi đi. Thanh âm của nàng đã trở nên nước quãng, giống như là cách mình càng ngày càng xa. Cố lực lượng này, ngay cả truyền thống môn đều có thể hoàn nguyên rơi chút các ngươi may mắn, bằng hữu của ta, còn có thánh dạ miện hạ Một giây sau, luật cảm giác được trong cơ thể mình linh lực lập tức bị rút mất một phần ba. Thật đúng là không thể xem thường sáng chói hoàng kim thủ là đường. Ngắn ngủi này ba phút, ở loại này vô cùng khẩn trương trạng thái, tựa hồ đột nhiên trở nên vô cùng dài răng rặc, để luật trong đầu có nguyên vẹn thời gian trào ra các loại suy nghĩ lung tung. Hắn cũng một lần nữa tìm về thị lực cùng quyền khống chế thân thể, phát hiện mình vừa vẫn mang quả nhiên đứng tại chỗ, lông tóc không thương. Chư ngươi chỉ là chú ý cẩn thận đi chung quanh một chút, mặc dù sẽ kinh động đến bọn chúng, nhưng còn không đến mức lập tức làm ra phản kích, nhất định phải các ngươi đi đến đầy đủ sâu địa phương, ngươi mới có thể bị bọn chúng nhận định là rất có uy hiếp, nhất định phải thanh lý. Nhưng lần này cũng không vậy, bằng hưu của ngươi náo động lên cũng đủ lớn động tĩnh, phản ứng của bọn nó đương nhiên liền sẽ tương đối kịch liệt. Hưu Tị nạ giúp đỡ tổng kết một phen, lại tiếp tục chú ý khu vực trung tâm biến hóa, sau đó vừa mềm âm thanh an ủi một câu. "Đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi." Ngay tại hắn mới vừa tiến vào truyền tống môn một giây sau, hắn nguyên bản đứng khu vực liền bị cỗ lực lượng kia là qua. Nguyên bản sẽ còn duy trì một đoạn thời gian không gian kẽ nứt cùng truyền tống môn cũng trong khoảnh khắc biến mất trong không khí, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng lát nữa là trước mắt bức tranh này diện. Trong đầu khu chiên gõ chống linh cảm cùng trực giác cũng có tính cách tạm thời hành quân lặng lẽ, cho thấy tình cảnh trước mắt mình coi như an toàn. Luyến Vội vàng kiềm chế hồi tưởng tự, hết sức chăm chú cùng đợi nàng tiếp xuống nhắc nhở. Luyến xuyên qua truyền tống môn về sau, cảm giác được trước mắt chỉ có một vùng tám tối, giống như là ngã vào đèn kịt một màu u buồn, toàn thân trên dưới đều sền sệt giống như là bị chất lỏng gì bao trùm lại. Nhưng nàng hay là dùng tận cuối cùng khí lực, đỡ lấy luyến tay Sau đó bày ra một bộ tay phải trước ngực, năm ngón tay khẽ nết tư thế, sau đó nói. Nhưng thời gian tựa hồ lại trôi qua rất nhanh, không đợi suy nghĩ của hắn tiến một bước phát tán mở, liền nghe Hưu tỷ nà nhắc nhở. Hoàn Nguyên bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng tốt. Trước mặt hắn tưởng tượng qua rất nhiều trong lúc này bên trong cảnh tượng, cái gì âm trầm phân mộ, thánh khiết điện đường, to lớn đại sảnh, hoa mỹ các viện, thậm chí là trống giống một cái phòng, chỉ ở chính giữa tung bay một vị chủ thần quan cầu Một mảnh ở vào sâu dưới lòng đất tự nhiên phong quang. Vì sao lại là dạng này? Luẫn Từ tại bốn phía tìm một phen nhân loại hoạt động tung tích, nhưng chỉ ở đó phía Trân Châu đồng dạng bên hồ nhỏ bên trên, nhìn thấy một khối lẻ loi trơ trọi bia đá cùng một khẩu hình chữ nhật cái hố bên ngoài lại không có dư thừa vết tích tấm bia đá kia hẳn là một tòa mộ địa đào xong cái hố chính là dự lưu tốt mộ huyệt đợi đến lượt đến gần về sau trông thấy trong huyệt mộ ngay cả quan tài đều chuẩn bị kỹ càng bên trong còn đệm lên các loại đủ mọi màu sắc cánh hoa nhưng bên trong lại là trống rỗng cũng không có nằm ở nơi đó người ngay tại mộ huyệt bờ hố bên trên còn đắp lên thành một đống mới mẹ bùn đất phía trên cắm một thanh phủ thông cái xẻng cho thấy cái ngôi mộ này là vừa vặn móc ra Về phần bên cạnh mộ địa, vẹn vẹn chỉ là đem bề ngoài rèn luyện được sạch sẽ, tùy thời có thể khắc xuống mộ chí minh, nhưng phía trên nhưng không có lưu lại bất luận cái gì văn tự. Nơi này, là vì người nào chuẩn bị phần mộ sao? Nhưng nơi này chứ ta, cũng không có người thứ hai đi. Chẳng lẽ, là vì ta chuẩn bị sao? Luật bị trong đầu nhô ra suy nghĩ giật nảy mình, dưới chân kìm lòng không được lui về sau hai bước đó lấy, hắn nghe thấy bên tai chuyển tới một thanh âm. Không cần kinh hoảng, tốt như vậy địa phương, ta sẽ không tặng cho người khác câu nói này cũng không phải là dùng tiếng thông dụng, mà là loại kia phát âm cổ quái khó chịu, âm điệu chập trùng không nói trường pháp cổ đại ngữ. nếu như không phải trong đầu chân thực chi thư ngay tại chậm rãi lật qua lật lại, làm phiên dịch, luận vốn nên là một cái từ đều nghe không hiểu. lời nói này vừa dứt lời, bảng nhắc nhở liền theo nhau mà đến đinh điên cùng giá trị năm không. luận dưới mắt cũng không tâm tư đi quản tinh thần ô nhiễm là thế nào đến đội vàng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. chẳng biết lúc nào, bên bên hồ thượng thêm ra một vòng đang câu cá bóng người. bên ngoài của hắn toàn thân đen nhánh lại thô rác, chỉ là từ từng đoạn từng đoạn dây rối đồng dạng đường nét hội tụ thành một bộ miễn cưỡng hình người giống như là dùng bút than tiện tay phổi đi ra tới bạn nháp. Tại lục lớn mật nhìn thẳng cái này xóa bóng người nháy mắt, trong đầu chân thực tri thư lúc này giống như là chúng rõ một dạng nhanh chóng lật qua lật lại lên, nhanh chóng xẹt qua trang sách, cơ hồ có thể ở trong đầu hắn nổi lên một vòng phong bạo. Một giây sau, luợt hai mắt tối đen, bày biện ra một bộ quỷ dị ảo giác. Hắn cảm giác mình tựa hồ đi tới một tòa động quật chỗ sâu, hoặc như là một sợi quỷ hồn đồng dạng, tung bay ở giữa không trung. Nơi này rất sâu rất sâu rất sâu, sâu đến phảng phất có thể xuyên thủng địa tâm, liên thông cái kia không biết có tồn tại hay không địa ngục động quật bốn phía vết đá, phảng phất từng đạo thẳng nhập trời cao vết đá lại bị không biết người nào quỷ phụ thần công, cũng gọt đến thẳng tóc bóng loáng, để ở phía trên khắc xuống nhiều loại văn tự cùng đồ án, giống như là tại ghi chép cái gì, hoặc là muốn truyền thừa thứ gì. Nhưng những vật này, lại cuối cùng đánh không lại thời gian cọ rửa, đã trở nên mơ hồ không rõ, hoàn toàn không cách nào biện nhận. Nhưng luật chỉ là hơi nhìn nhiều thượng hai mắt, cũng cảm giác được hai mắt một trận chói mắt bỏng, trong đầu cũng có chút mê man. Không có gì bất ngờ xảy ra, tự mình gặp một đợt tinh thần ô nhiễm. Nhưng bảng nhắc nhở nhưng không có kịp thời truyền đến. Luận rõ ràng cảm giác phi thường thanh tĩnh, nhưng lại mở ra không được bản rồi. Đó lấy Hắn cảm giác được thân hình của mình giống như là một chương nhẹ bông giấy, bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng dẫn dắt, hướng phía động vật chỗ sâu thất thủ. Một lát sau, hắn liền nhìn thấy động vật dưới đáy, cùng một đầu chiếm cư ở trong đó, thân hình lớn vô cùng, về ngoài không thể nhận dạng khổng lồ ma vật. Luật hấp thu lúc trước giao hấn, vội vàng đóng chặt thượng hai mắt, không đi nhìn nhiều. Nhưng cái này tựa hồ không có hiệu quả chút nào, đầu này ma vật kia như dãy núi thân hình khổng lồ, vẫn như cũ hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt hắn. luận cảm giác mình tại trước mặt nó, tựa như một con nhỏ yếu mẹ con, bất lực dãi không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt bị cố lực lượng kia dẫn dắt, xích lại gần đến khổng lồ ma vật trước người. Có lẽ một giây sau, cũng sẽ bị nó nhét vào trong miệng a. Nhưng nó vẫn còn chưa kịp cảm thấy tuyệt vọng, liền phát hiện đầu này khổng lồ ma vật thân thể chính trung tâm chỗ, bao vây lấy một cái hình người. Toàn thân hắn đều mặc loại kia rất đồ cổ giáp bọc toàn thân, có lẽ đã từng lóe sáng hoa lệ che kín hoa văn, nhưng bây giờ lại là gì xét lo lổ, rách rách dưới dưới, còn lộ ra bên trong từng cây vàng như nến sắc mục nát sương khô. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy một bộ tư thế ngồi, dựa vào tại một trường giống như là vương tọa đồng dạng ghế dựa cao, hơi hơi cúi thấp đầu. Tay phải chống đỡ cái cằm, giống như là đang suy tư vấn đề gì, hoặc như là tại chuyên chú vào một trận đánh cờ đó lấy. Lược ánh mắt bị tiến một bước rút ngắn, ở trước mắt bảy biện ra cô kia khôi giáp hải cốt ngực trung tâm, nơi đó trống giống, tựa hồ chỉ có một mảnh đen như mực lỗ trống. Nhưng theo tầm mắt tiếp tục rút ngắn, lượn trước mắt rốt cục hiện ra một vòng thanh thủy màu xanh, sau đó là một mảnh sơn thanh thủy tú mỹ cảnh, một vũng minh nguyệt hồ nhỏ, một tòa bên ven hồ vừa mới đào xong phần mộ, cùng một cái đứng tại bên cạnh, đang sững sờ nhân loại. Mà người kia, chính là chính luật... Một giây sau, lượn đột nhiên giật cả mình, từ trong ảo giác thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng mở ra bảng nhìn một chút, lại phát hiện tự mình cũng không có gặp tinh thần ô nhiễm, trạng thái tinh thần cũng vẫn như cũ bình thường. Kia lúc trước ta nhìn thấy đến tận cùng là, luật ngay tại nghi hoặc, lại nghe thấy lúc trước cái thanh âm kia lại một lần nữa dùng cổ đại ngữ nói: Ngồi đi, sẽ câu cá sao? Luật vô ý thức nhẹ gật đầu. Một giây sau, trong tay hắn liền nhiều ra tới một cây cần câu, vẫn là một cây rất cao cấp sợi cá con biển can, cùng nguyên bộ cá hộ. Sao? mồi câu chờ một chút, chờ một chút. Thậm chí ngay cả đánh ổ dùng liệu đều ở đây dưới chân đóng rồi. Cái này, Lội không khỏi hơi hơi mở to hai mắt cái này chọn bộ câu cá trang bị là tự mình còn tại trên địa cầu thời điểm tại trong đầu nước mơ qua rất lâu xa hoa câu cá xáo trang hắn thậm chí còn nhớ kỹ chính mình lúc trước cầm căn bằng hưu tặng tiện nghi tiểu can làm sao đều kéo không lên đại hàng nhiều nhất liền hai cây công nhân quét đường thế là liền cảm giác là tự mình trang bị không tốt sau đó ảo tưởng qua dạng này một bộ tự mình lúc ấy căn bản không trả nổi tốt nghiệp trang nhưng bây giờ bộ này tốt nghiệp trang thế mà xuất hiện ở trong tay mình hắn rất muốn mở miệng hỏi chút gì thế nhưng cái thanh em lại đột nhiên nói không cần lo nhìn cũng không cần suy nghĩ nhiều Nhất là ngươi trên thân kia bản nguy hiểm sách, rất có thể sẽ hại trên ngươi. Ta còn nhớ rõ, kia là vui với chia sẻ tri chi thức cùng trí tuệ mà Biện Thành soạn a. Đối với ngươi bây giờ mà nói, có chút quá mức vượt mức quy định." Thành Âm kia nói xong, hơi bỗng nhiên mấy giây, lại mang tới mấy phần tự rêu ý cười, nói tiếp: "Ngươi có thể mang theo hắn mà Biện Thành soạn sách đi tới trước mặt ta, nói rõ hắn mịs cả tộc ý nguyên tồn tại, phải không?" Đúng vậy, mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Luật lòng mang lấy kính sợ, tận lực dùng không tiêu ngạo không tự ti ngữ khí nói, hai mắt thì là hoàn toàn không dám nhìn loạn chỉ có thể trông mong nhìn chằm chằm trong nước ao. Ừm. Nếu là đến từ bằng hữu truyền thừa, sẽ để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi đi." Cái thanh âm kia tiếp tục nói đó lấy, luật cũng cảm giác được một cô ánh mắt rơi vào trên người mình. Cũng không có rất mạnh cảm giác các bách, cũng không có lý, rất là ôn hòa cùng bình tĩnh, thậm chí đều không cảm giác được loại kia có thể thấy rõ hết thể sắp bén. Nhưng bảng nhắc nhở lại liên tiếp không ngừng truyền tới đinh điên cuồng giá trị 100 đinh điên cuồng giá trị 527 đinh điên cuồng giá trị 3 đại khái 23 giây qua đi, đối phương thu hồi ánh mắt, sau đó hỏi: "Ngươi là nhân loại sao?" vấn đề này hiển nhiên đem lột có chút sặc đến đến mức hắn hơi sừng sốt 2 giây, mới vội vàng đáp. đương nhiên là, ta từ đầu đến cuối đều là nhân loại, cũng mãi mãi cũng là nhân loại. đối phương đồng dạng trầm mặc hai giây, sau đó mới lên tiếng. ngươi có thể cho rằng như vậy, cũng không tệ. chỉ tiếc ngươi bây giờ vẫn là quá nhỏ bé, hoàn toàn không có cách nào giết chết ta, cũng tiếp thu không được đủ để giết chết lực lượng của ta. a, không không không, ta hoàn toàn không có phương diện kia ý nghĩ. luận vội vàng muốn giải thích, lại bị đối phương mở miệng lần nữa đánh gãy rơi. không cần giải thích. Ngươi có lẽ cũng không phải là vì giết chết ta mà đến, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể vì ta đưa tang. Mà lại, ngươi chẳng phải là vì ta di sản mà tới sao? À, lá thư này thật sự là ngài viết? Đúng, đây là ta có thể nghĩ tới, duy nhất có thể an toàn cùng ngoại giới tiến hành liên lạc phương thức. Dứt lời, đối phương trong giọng nói mơ hồ thêm ra mấy phần bất đắc dĩ cùng tiết lưới, lại tiếp tục nói. Mặc dù ta càng kỳ vọng là ta trong ấn tượng nhân loại có thể đi tới trước mặt của ta, vì ta đưa tang, cũng kế thừa ta di sản, nhưng ta cũng không phủ nhận ngươi cùng ngươi đồng bạn cố gắng, các ngươi có ít nhất hợp cách dũng khí cùng trí tuệ. Luận nghe lần này thuyết pháp, trong lòng cũng là một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới tự mình lúc trước phòng đoán thế mà chúng, thật đúng là vị này sáng chói hoàng kim tại mượn nhờ vị kia văn viên hải cốt hướng ra phía ngoài viết thư, mà trên thư đề cập di sản, thế mà cũng là thật. Luận tại sớm nhất thời điểm, còn tưởng rằng lá thư này là trận âm mưu, kết quả trừ thúc thúc thân phận không khớp bên ngoài, thế mà tất cả đều là thật. Thậm chí lá thư này thượng còn minh xác nói là do người khác viết thay thậm chí ngay cả loại này chi tiết cũng là thật. Đây thật là cái để người không biết nên khóc hay cười đáp án. Luận cũng không có tiếp tục xoắn xuyệt vấn đề này, vội vàng đổi phương hướng hỏi. Kia. Ngài vì sao lại muốn? Muốn người khác tới vì ngài đưa tang? Bởi vì ta cũng đồng dạng cho là mình là cái nhân loại, đã như vậy, ta nên thản nhiên tiếp nhận tử vong. Đối phương cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời, lại đồng dạng đổi giọng hỏi: "Cùng ta nói một chút phía ngoài hiện trạng a. Bây giờ nhân loại phải chăng đều trở nên giống như ngươi? Các ngươi lại có hay không có thể kéo dài chúng ta văn minh?" "Ây, vấn đề này rất phức tạp." "Không sao, từ từ nói, ta từ trước đến nay đều rất có kiên nhẫn. Tốt ta, bây giờ nhân loại xem như tạm thời ổn định bước chân, thành lập nên 6 tòa thành thị, đồng thời ngay tại chủ bị lấy thành lập thứ 7 tòa." Luật cái này liền mở ra máy hát, cho đối phương tận khả năng kỹ càng miêu tả một phen thế giới hiện trạng. Bao quát nhân khẩu, thành thị phân bố, trình độ khoa học kỹ thuật, hình thái xã hội, cùng hệ thống sức mạnh những thứ này đương nhiên, những nội dung này đều chỉ có thể giới hạn với hắn hiểu biết kia bộ phận. Mà đối phương cũng một mực yên tĩnh nghe, không có bình luận, cũng không có đặt câu hỏi. Trả lời xong vấn đề thứ nhất về sau, luyến lại lấy khiêm tốn giọng điệu, đáp trả vấn đề thứ hai. Về phần bây giờ nhân loại phải chăng đều giống như ta? Ta nghĩ cũng không phải là cho đến nay, ta đều không thấy cái thứ hai như ta đồng dạng ưu tú người. Đối phương mặc dù vẫn là không có nói chuyện, nhưng lại rõ ràng toát ra một phen muốn nói lại thôi cảm xúc. Trưng 351, 350. Đây không phải càng hỏng bét sao. Trưng 351, 350. Đây không phải càng hỏng bét sao. Ê! Lại nói kéo dài văn minh vấn đề này. Khách quan mà nói, tình huống không tốt lắm, tất cả mọi người rất lo lắng nhân loại sau này, cho nên chúng ta mới có thể mạo hiểm tới trước nơi đây, chính là muốn tìm được một đầu tốt hơn con đường. Luật cái này liền đem nhân loại trước mắt tiền cảnh đơn giản miêu tả một phen, nhưng vẫn là giới hạn với trước mắt hắn biết bộ phận, không có đi tăng thêm tự mình não bổ cùng phân tích, cũng chỉ là đem tình huống bày biện ra đến, để người khác đại lao tự mình đi phân tích đi. Đang nói xong về sau, vị tiêu màu đen tuyến đoàn một dạng sáng chói hoàng kim lâm vào dài đến nửa giờ chờ mặc. Luận ngay tại bên cạnh yên tĩnh chờ lấy, sau đó không ngừng cấp nước bên trong vung liệu đánh ổ nhưng, làm sao còn chưa phải kiếm hàng? Ngay cả hóa đơn tạm hòa thanh đoạt cũng không có, không nên a? Ta rõ ràng đều dùng tới trong tưởng tượng xa hoa nhất trang bị, là liệu không giống sao? Vẫn là mùi hương vị chưa phối tốt lược suy nghĩ miên man, lại suy nghĩ muốn hay không đảo điểm con Jun thử một chút, chỉ nghe thấy bên cạnh đại lão mở miệng nói ra, đừng uổng phí sức lực trong nước chưa cá, chưa cá vậy ngươi làm ra vẽ câu cái gì? Cách làm không có đâu. Luật lúc này ở trong lòng hô lớn, được rồi, tình huống ta đã đại khái giải ngươi đi đi, đợi đến đủ cường đại, cường đại đến có thể giết chết ta thời điểm trở lại. Sắp vách đại lão lại tiếp tục nói, Ê! thế nhưng là ta liền không nghĩ muốn giết ngươi a, đồng thời còn có thể cảm giác được trên người hắn có cỗ sức mạnh nguy hiểm ngay tại phun trào, giống như là đè nén không được, sắp buộc phát giáng vẻ nhưng ngươi thật sự là quá nhỏ bé, quần áo trang điểm cũng rất chưa phẩm vị, chắc hẳn nghệ thuật thẩm mỹ cùng trung nghệ phương diện này cũng không phù hợp kỳ vọng của ta, nhưng là không có cách, cho đến ngày nay ta đã không có lựa chọn nào khác. Đón lấy, hắn cảm giác được mặt đất bắt đầu một phen chấn động, toàn bộ di tích đều bảy biện ra một phen lung lay sắp đổ dáng vẻ, giống như là muốn từ nơi này chỗ đỉnh núi rơi xuống. Huống hổ, hiện tại ta đối với yếu đất các ngươi mà nói là tuyệt đối không cách nào chống cự cho nên ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian, thừa dịp nơi này còn có thể trói buộc chặt ta thời điểm hoàn thành ta tâm nguyện cuối cùng. Sau đó một giây sau nó liền biến mất không thấy tại chỗ chỉ để lại một mảnh trống rỗng đất tuyết đại lao giống như là tại bàn giao di ngôn, Đức Quang nói, hán cổ kia màu đen tuyến đoàn ngưng tụ ra hình người cũng không còn có thể tiếp tục duy trì, bắt đầu vặn vẹo cùng biến hóa, trở nên càng lúc càng giống là không thể nhận dạng ma vật đinh điên cùng giá trị năm ba, khó mà làm được, ngươi đã tiến vào nơi này, đi tới trước mặt ta, đã nói lên ngươi là thí luyện người thắng sau cùng, mặc dù ngươi vận dụng một chút ám ủi thủ đoạn, cũng hoàn toàn không phù hợp kỳ vọng của ta, nhưng ta lúc đầu lập xuống hứa hẹn, nhất định phải kiên quyết thực hiện, đinh điên cùng giá trị 1822 không phải, gia hỏa này có phải là ở đây muộn quá lâu? đầu góc xảy ra vấn đề, làm sao còn có ép buộc người khác giết tự mình? Lướt lại tại trong lòng phúc phỉ một câu, nghe thấy đối phương tiếp tục nói, toàn bộ thân hình cũng ở đây cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một đống núi nhỏ đồng dạng quái thú, cả trương khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn mà kinh dị. Lướt thấy vị này đại lão như thế tang, vốn còn nghĩ an ủi một câu, nói cho hắn biết tự mình trí ít tại trung nghệ phương diện là đã đạt đến hóa cảnh nhất định có thể phù hợp yêu cầu của hắn. Hắn trước kia chỉ là mở miệng nói chuyện sẽ phóng xuất ra tinh thần ô nhiễm, dưới mắt lại là không nói lời nào, trên thân cũng bắt đầu phóng thích tinh thần ô nhiễm, nó lại trở về dị không gian rồi. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, lại phát giác được trên người đối phương bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa đinh điên cùng giá trị 67. Đi mau. Trong thời gian ngắn đường tới, quấy rầy ta, ta có thể bảo trì thanh tỉnh thời gian cũng không nhiều. Luật to gan tràn ra linh cảm kiểm tra một phen về sau, cho ra kết luận: ghi nhớ, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì. Sáng chói hoàng kim, bao quát ta ở bên trong, kiên trì chính các ngươi con đường, tin tưởng người nắm giữ. và mèo. Luận còn chưa kịp kiến thức đến hắn cuối cùng bộ dáng, liền cảm giác được trước mắt ánh mắt một hoa, nháy mắt liền trở lại cổ đại di tích bên ngoài. Hừ. Kia liền. Thấy ngươi chạy nhanh được rồi. Hắn ở trong lòng phúc phỉ một câu, sau đó đi về phía phía trước cánh đồng tuyết, chuẩn bị ra tay trước tiên đem nơi này vết nước không gian cho bồi bộ tốt. Ai? Một bên ghét bỏ ta yếu, lại một bên chỗ tốt gì cũng không cho, hại ta hưởng công khổ cực một chuyến. Luật nguyên bản còn đối vị này đại lao khắc nghiệt cùng keo kiệt có chút bất mãn nhưng đang chuẩn bị đưa tay tu bộ không gian, lại cảm giác được trong tay không biết lúc nào nhiều một chút đồ vật, hơn nữa còn là tay trái tay phải đều có. Tay trái là một bản nhìn qua kim loại tính chất bản b nhưng không có kim loại như thế băng lãnh cùng sắc bén, ngược lại bày biện ra quỷ dị nhu hòa cùng nhàn nhạt tấm áp, tay phải thì là một cái chìa khóa, xám xịt, dì xét loang lộ phía trên lưu lại một chút đã mơ hồ đến không cách nào phân biệt văn tự. Hả? Hai tên này chính là thúc thúc nhét trong tay của ta lễ gặp mặt, hắn là lúc nào làm? Ta làm sao không có chút nào phát giác? Luật cảm thấy rất ngờ vực, nhưng dưới mắt cũng không phải truy đến cùng điều này thời điểm, cái này liền vội vàng viễn trình điều khiển lấy tự mình hôm qua liền mang tới thuyền cứu sinh dẫn dắt đến nó hướng đỉnh núi bay tới. Tu bổ vết nước không gian phương thức có rất nhiều, nhưng luật lựa chọn là tự nhiên nhất một loại, chính là để cho mình thuyền cứu sinh đem khe hở bổ khuyết bên trên, sau đó không quan tâm đến nó chờ đợi tự hành khép lại. Thì tương đương với cho ngón tay trên vết thương tiếp trương miệng vết thương tiếp. Mặc dù không phải nhanh nhất phương thức, nhưng là đơn giản nhất, ảnh hưởng nhỏ nhất một loại, có thể giảm xuống đến tiếp sau quy trình cùng phong hiểm đem thuyền cứu sinh lắc tới về sau. Luật lại cảm thấy đến tiểu họ gả ngay tại bức nhanh hướng tự mình chạy tới, trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Bằng hữu của ta, tuyết ngừng ngươi cũng an toàn trở lại rồi. Thật là quá tốt. Luật ngẩng đầu nhìn thiên. Lúc này mới phát hiện nơi này nguyên bản phảng phất quanh năm không tiêu tan phong tuyết, rốt cục ổn định lại, tối tăng mở mịt màn trời cũng coi như lộ ra một tia nắng. Không biết thế nào, lượt tâm tình cũng tùy theo khá hơn, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, còn nói thêm: "Hô, đi thôi, về trước đi lại nói. Tình huống đại khái chính là như vậy, viện trưởng ngài thấy thế nào?" Lẫn lại đem tiểu họ gà mang về sáng chói chi thành về sau, liền trước cho hắn đại khái nói ra lúc trước kinh lịch, nhưng cũng không có giải đáp nghi hoặc cùng kế tục nghiên cứu thảo luận hoàn cảnh, vừa vội vội vàng xâm nhập thanh mai trúc mã khuê phòng. Hưu Tị Nạ tựa hồ cũng không kinh ngạc với hắn có thể còn sống trở về, nhưng vẫn là cho hắn một cái ấm áp ôm um ấp, sau đó nhanh liên lạc với viện trưởng, hai người cùng một chỗ nghe luật dịch báo cáo. Viện trưởng tại nghe xong về sau, lâm vào một đoạn thời gian dài trầm mặc, hẳn là đang suy nghĩ, hoặc là triệu tập trong học viện cái khác giáo thụ tới thảo luận a. Hưu tí Nạ thì tranh thủ thời gian, nói một chút cái nhìn của mình cùng phán đoán. Nhìn tới, hắn mặc dù còn sống, nhưng lại rơi vào trong điên cuồng, có thể dựa vào quá khứ cường đại duy trì được một chút lý tính cùng nhân tính, nhưng đã không kiên trì được quá lâu, cho nên hắn mới có thể thúc giục người, mau chóng nghĩ biện pháp giữ hắn. Hắn nhất định đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, mà di tích bên trong loại kia có thể hoàn nguyên hết thể lực lượng, hoặc là cũng không phải là dùng để ngăn cản người khác tìm tới hắn, mà là hắn cho mình thiết trí loại nào đó trói buộc cùng áp chế, để chính hắn sẽ không trốn tới. May mắn hắn làm như vậy, nếu không loại này sáng trói hoàng kim hóa thành ma vật, ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hiểu Tỷ Nạn nói, trên mặt giả vờ như một bộ tiểu nữ sinh như thế sợ hai thần sắc, sau đó thuận lý thành trương hướng lột trong vừa chui, muốn cơ thân mật một phen. Kết quả không đợi hưởng thụ trong ôn hương Nhưỡi ngọc, viện trưởng thanh âm liền từ một ngọn ngọn đến thượng chuyển đi qua lần này Lưu Tị Nạ xem như học thông minh, không còn là dùng đầu ngón tay của mình đi nâng kia sợi ngọn lửa, mà là tìm đến một cây đặc chế hương đến, dạng này liền phương tiện nàng đối luật dọa trò. Chúng ta bên này trải qua một phen phân tích về sau, xác định vị cường giả này chính là năm đó vị kia vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cùng kính sợ hắn cũng vẫn như cũ như năm đó như thế, hỏa ái, tốt ở chung. đương nhiên, đây chẳng qua là đang hắn còn có thể duy trì lý tính thời gian bên trong. Về phần hắn trước mắt phải chăng còn xem như còn sống, ta nghĩ liệu phải có cái nhìn của mình A Cái này, nói thực ra, ta không cách nào xác định, hắn giống như là còn sống, hoặc như là chết rồi. Ta không cách nào dùng linh cảm đi nhìn trộn, thậm chí đều không thể nhìn thẳng hắn, chỉ là, Luật vừa nói, một bên hồi tưởng lại chính mình lúc trước lớn mật nhìn thẳng đối phương lúc, trước mắt xuất hiện hiện tượng. Kia như dãy núi đồng dạng thân thể cao lớn, ở trung tâm lại bao vây lấy một vị dị xét lo lổ, rách dưới khôi giáp kỵ sĩ. Cân nhắc đến lúc ấy trong đầu chân thực chi thư ngay tại cấp tốc lật qua lật lại, kết hợp với tự mình tại bên văn hồ, trong tay đột nhiên xuất hiện trên địa cầu xa hoa câu cá sáu trang. luận rất hoài nghi, khả năng một màn này, lý giải bên trong hiện tượng kỳ thật mới là chân thực chẳng cảnh, mà tự mình coi là chân thực ven hồ, kỳ thật mới là tượng. Suy tư một phen về sau, hắn liền mở miệng nói, còn nhớ rõ ta miêu tả qua một màn này sao? Trong ảo giác kia giống như núi ma vật, ta cảm giác đó mới là hắn nguyên bản dáng vẻ. Mặc dù nhìn qua giống như không có cái gì sinh cơ, nhưng ta cảm giác nó bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới. Ừm, ta cũng có loại ý nghĩ này. Vậy theo nhìn như vậy, sáng chói hoàng kim lúc trước tập thể biến mất, khả năng cũng không phải là hoàn toàn chết đi, mà là tại một nháy mắt biến thành loại này cùng bố ma vật. Viện trường đang nói, Hưu Tý Na cũng chen lời miệng, nếu thật là như vậy, vậy nhưng quá tệ. Tương tự dạng này sáng chói hoàng kim không biết còn thừa lại bao nhiêu, không biết là có hay không sẽ còn giống vị này đồng dạng, cố gắng ước thúc tự mình, cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ tỉnh lại. Bọn hắn rất có thể liền dấu ở những cái kia chúng ta không cách nào tiến vào trong bóng ma, đã tại ngo ngoe muốn động. A sở trà kia bi kịch tiến đoán, lại lấy được tiến một bước ứng nghiệm. Hữu tí nào nói, trên mặt toát ra đồng nặng bất an, nhưng lần này lại không phải giả vờ. Chương 352, 351. Thúc thúc ngài đây cũng quá khách khí. Chương 352, 351. Thúc thúc ngài đây cũng quá khách khí. Lỗ nhìn xem Thanh Mai trúc mã cái này, mặt mũi tràn đầy bất an cùng tinh thần sa sút, cực kỳ đau lòng, vội vàng ôm lấy nàng, lại dùng cái cầm gọ sát đỉnh đầu của nàng, muốn biểu thị an ủi. Nhưng cũng may Hưu Tị Na cũng không quá cần những này, nàng trung quy là một vị thánh giả, chỉ là nho nhỏ phá phòng như thế một lát, liền nhanh chóng khôi phục lại, lại tiếp tục nói: "Mặc dù tương lai càng thêm không lạc quan, nhưng may mắn vị này vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn cùng kính sợ trước mắt có thể tính là đứng tại chúng ta bên này cũng chí ít để chúng ta biết tương lai nguy cơ là cái gì." "Đúng vậy à? Có thể nói là rất nhiều tin tức xấu bên trong duy nhất tin tức tốt, nếu như không có lần này cùng hắn tiếp xúc, chúng ta chỉ sợ cũng còn không ý thức được những này tiềm ẩn to lớn uy hiếp. Cho nên các ngươi lần hành động này có thể nói là rất thành công, cũng rất mấu chốt. Viện trưởng bên kia cũng nói theo, lại khích lệ một câu. Không muốn như vậy tinh thần sa sút, chúng ta bây giờ chỉ ít biết uy hiếp là cái gì, cũng liền có càng nhiều cải biến kia tương lai khả năng. Ừm, nhờ có nhà ta lộ dục. Đến, tưởng tượng một chút. Hữu tí nạ rất miễn cưỡng nở nụ cười, lại thừa dịp luận một cái không chú ý, thật nhanh tại hắn trên gương mặt hôn khẽ một cái. Viện trưởng rõ ràng nhìn không thấy hai người điểm này thân mật tiểu động tác, còn tại đường đường chính chính tiếp tục nói, mà vị này sáng chói hoàng kim hy vọng luật có thể vì hắn đưa tang, khẳng định không chỉ là vì tự mình tìm kiếm giải thoát, cái này đồng thời cũng là đang truyền thụ cho bây giờ nhân loại một hạng cực kỳ trọng yếu năng lực, như thế nào giết chết trí cao giả. Lời nói này, để dịch đều ngẩn người, luật cũng cảm thấy viện trưởng thuyết pháp có đạo lý, cái này liền mời hưu tì nạ ở bên cạnh nhìn xem tự mình, sau đó lật ra kia bản kim loại sách, mặc dù ta cũng không biết hắn vì sao lại để ý loại sự tình này, nhưng chỉnh thể đến xem, ta để lại cho hắn chỉnh thể ấn tượng hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Đạo lý ta đều hiểu, nhưng nhân loại làm sao có thể làm được hoàn mỹ? Hoặc là nói, nhân loại nếu quả thật hoàn mỹ còn có thể gọi người loại sao? Nhưng tổng lượng nhưng cũng không tính là rất cao, thẳng đến bảng nhắc nhở dần dần yên tĩnh về sau, luật cũng liền mới thăng ba cấp, vẫn là tính đến phía trước cùng đối phương giao lưu lúc thừa nhận những cái kia, cho nên cũng liền mới ba vạn không đến, đều chưa uy hiếp nói hắn hạn mức cao nhất. Viện trưởng dùng không quá xác định giọng điệu miễn cưỡng giải thích một trận, lại tiếp tục nói bổ sung đinh đã thu hoạch được đầy đủ thuộc tính mạnh bơ, chuyển hóa thành toàn thuộc tính năm Hắn cũng không có dám tự tiện đi bàn hai cái này đồ chơi, đây chính là lai lịch không rõ, ý đồ không rõ. Lập trường không rõ cường giả trí cao cho đồ vật, ai dám xoay loạn nhị loạn. Cho nên đều đừng nói mở ra, luật thậm chí đều không dùng linh cảm đi đụng vào cùng kiểm tra, vào tay về sau, lúc này liền ném vào trong túi chữ vật, thẳng đến này lại mới một lần nữa lấy ra, sau đó mời hưu Tỷ nạ trước giúp mình kiểm tra một chút. Xuyên qua dị thế giới 20 năm, rốt cục gặp phải loại chủ giác này kịch tình. Đầu tiên chờ chút đã, ngươi nói trước đi nói nhìn, vị cường giả kia đối ngươi cảm nhận cùng đánh giá như thế nào? Không được, ta mở không ra, cũng nhìn không thấy, phía trên này hẳn là kèm theo lấy vị cường giả kia bố trí loại nào đó hạn chế chỉ sợ trừ luật chính ngươi, người khác đều là không có cách nào khởi động. Đại bộ phận đều là chi thức mảnh vỡ, luật tạm thời không tâm tư đi bớt, mà là đem lực chú ý đặt ở hai loại lần thứ nhất gặp mảnh vụn bên trên người sử dụng. Luật. Nếu như nói chi cao giả tựa như thần chỉ ý là còn cùng ta khóa lại rồi, không được giao dịch. Luật nghĩ nghĩ, lại thử hỏi. Cho nên mở ra truyền thừa của hắn xem một chút đi. Nếu như hắn muốn hại ngươi, có vô số loại thủ đoạn, không cần thiết như thế quanh co lòng vòng. đương nhiên, đây chỉ là ta căn cứ vào lúc ấy xã hội tập tục tiến hành phỏng đoán. Trên thực tế loại này truy cầu hoàn mỹ hành vi phải chăng còn có cấp độ càng sâu dụng ý, vậy cũng chỉ có sáng chói hoàng kim chính mình mới biết. Cái này mấy hàng nhắc nhở, đem luật dục thấy trực tiếp sử xuất. Ta cảm thấy không thể. luận lập tức hưng phấn không thôi, trước tiên đem phía trước thăng cấp lấy được 15 điểm đều đều phân phối tại nước của mình vạc dáng người bên trên, sau đó lại quan sát một chút tự mình trước mắt thuộc tính đinh thêm điểm hoàn thành. Kia, ta hiện tại mở ra nhìn xem. Đinh cường hóa mảnh vỡ hai. Cái này sao? Hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Hắn đều cảm thấy ta ưu tú đến không giống như là loài người còn cho là ta có tiến bộ rất lớn cùng trưởng thành không gian, cùng ta trao đổi thời điểm cũng là hòa hòa khí khí đồng thời cũng công nhận ta làm thí luyện người thắng, chỉ là nho nhỏ phê bình một chút ta mặc quần áo phẩm vị, cũng nghi ngờ một chút ta nghệ thuật thẩm mỹ cùng chủ nghệ, mà bảng nhắc nhở nhiều nhất, nhưng thật ra là một chút bừa bộn manh mỡ. từng minh bạch vậy cái này hai thứ. Viện trưởng nói, trong giọng nói toát ra mấy phần rõ ràng chưa sót, nhưng ngay lúc đó lại chuyển khẩu nói, cũng may vị cường giả này, tơ hồ đã tiếp nhận hiện trạng, không có như vậy bắt bẻ cuối cùng vẫn là quyết định cho ngươi một phần chuyển thừa, cũng đối ngươi ký thác kỳ vọng. Dù cho ngươi trong mắt hắn cũng không phải là hoàn mỹ người thừa kế điều này, nói rõ thúc thúc sắc thực không nghĩ ra hại lục chỉ là chính hắn đầy người đều là tinh thần ô nhiễm, lấy ra đồ vật khó tránh khỏi sẽ dính lên một chút. Cái này sao? Có thể là bởi vì năm đó một chút xã hội tập tục a. Ngươi cũng biết tại cái kia thời đại huy hoàng, kỹ thuật phát đạt, vật tư giàu có, nhân loại vô luận là tuổi thọ vẫn là phẩm chất cuộc sống đều so hiện tại mạnh hơn nhiều lắm, thế là buồn bực ngán ngầm phía dưới, liền đứa thích tiến hành các loại phương diện thượng ganh đua so sánh. Vậy cái này chẳng phải là? Thí thần. Hắn lập tức có một trận tê cả ra đầu, lại cảm xúc mênh ngông cảm giác Viện trưởng trước cho ra kết luận của mình, Hưu Tỷ Nạ cũng là nhẹ gật đầu, nói cái nhìn của mình. Chí Cao giả hẳn là một cái càng thêm rộng rãi khái niệm, sáng chói Hoàng Kim lại chỉ là đơn thuần chỉ thời đại kia đỉnh phong nhất những người kia, mà tại Chí Cao giả phạm vi này bên trong, chưa hẳn đều là nhân loại. Cũng không biết một vị sáng chói Hoàng Kim sẽ cho bao nhiêu điên cuồng giá trị. Bất qua dưới mắt nghĩ những thứ này vẫn là quá mức xa xôi, luận vội vàng kiểm chế hồi tưởng đường, lại lập tức nghĩ đến một vấn đề khác, liên tiếp theo hỏi. Sáng chói Hoàng Kim cùng Chí Cao giả có thể hoàn toàn hoạ ngang bằng sao? Đinh đã thu hoạch được đầy đủ cường hóa mạnh vỡ vạn mèo hệ kỹ năng lấy được toàn diện cường hóa đinh thuộc tính mảnh vỡ ba đây coi là cái gì thể hồ quan đỉnh lao nhân truyền công nhất là đối với khi đó sáng chói hoàng kim mà nói sáng chói hoàng kim tại cổ đại ngữ bên trong có hoàn mỹ vô hạ thập toàn thập mỹ dạng này hàng nghĩa, cho nên bao quát tiền nhiệm viện trưởng ở bên trong đều yêu cầu tự mình làm đến các mặt tuyệt đối hoàn mỹ trở thành loại kia không tì với người luật đối loại này cổ quái truy cầu biểu thị phi thường không hiểu hữu tín nạ tiếp tới cầm ở trong tay nhiều lần giò xét lật nhìn một phen sau đó lắc đầu đúng vậy Ta kỳ thật cũng không quá lý giải lúc ấy loại này cổ quái tập tục, cho nên ta tại năm đó cũng chỉ là một không được gỡ nho nhỏ trợ giáo. Một giây sau, một đại cổ tinh thần ô nhiễm liền đập vào mặt, bảng lập tức bắt đầu đinh đinh đàng đàng vàng cái không xong. Luật lại nhớ lại một fan mình cùng đại lao ở giữa giao lưu, chi tiết đáp. Luận cái này liền đem thúc thúc cương ép nhét vào trong tay mình kim loại sách cùng gì xét loang lộ chìa khóa một lần nữa đem ra trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, không 10.000, hạn mức cao nhất, 50000 lý tính, 5000 linh lực, 500 linh cảm, 2 năm năm biết, 500 hệ thống, vận vẹo lở vở 4, phủ quyết lở 3, cụ hiện lở vở một cỡ nào sung mãn, cỡ nào cân đối, cỡ nào mỹ diệu và nước. mà trừ cái này đợt thuộc tính trị số bảnh trướng bên ngoài. luật kia hai cái vặn vẹo hệ kỹ năng, vặn vẹo chi cảnh ban ơn vặn vẹo cũng hiện ra biến hóa rõ ràng. kỳ thật kỹ năng này đẳng cấp đẳng cấp cũng không có trừ quan tăng lên, vẫn là một cái cấp 8, một cái cấp 7, công năng cũng không có tăng nhiều, vẫn là vốn có như thế. nhưng luật có thể cảm giác được rõ ràng, hai cái này kỹ năng cơ sở, hoặc là nói tính chất, được đến loại nào đó thăng hoa, hoặc là nói rèn luyện, giống như là khắc kim lên điện thoại bên trong, nhân vật nhiều một cái mệnh tòa cái loại cảm giác này lúc trước đây tha thiết ước mơ đem hỏa cầu vặn bẹo thành hoa hồng hiệu quả, hiện tại hẳn là có thể tái hiện ra tới chỉ là còn cần hơi làm quen một chút. mà cái này không chỉ là vì đối nghịch, càng là giúp hắn mở ra kia phiến dính đến vi mô phương diện, hoặc là nói sự vật tồn tại phương diện đại môn, có một loại đem lột dập dẫn đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực cảm giác. tuy nói chỉ là mở ra cánh cửa này, đằng sau muốn thế nào xâm nhập, còn phải nhìn chính luật nhưng cái này đợt từ không đến một biến hóa, hiện nhiên muốn so phía trước đống kia điểm thuộc tính trọng yếu quá nhiều nếu như có thể tiếp tục ở đây cái phương hướng thượng xâm nhập xuống dưới, đến loại kia có thể vạn bèo hết thể sự vật tồn tại hình thức cảnh giới, đây chẳng phải là liền mang ý nghĩa chi phối vật vật. Luật nghĩ tới đây, mơ hồ phát giác được một chút cái gì, liền vội vàng lắc đầu, không có tiếp tục liên tưởng xuống dưới. hắn có thể đại khái cảm giác được, đây cũng là một đầu siêu việt thánh giả, đang lâm chí cao đường, nhưng cũng nhất định là một đầu vô cùng gian khổ, nương theo lấy vô số nguy hiểm cùng khó khăn bụi gai chi đổ. Hiện tại liền vẫn là đừng nghĩ trước sai như vậy đi. Luật cái này liền tiếp theo nhìn một chút bảng đằng sau biến hóa, kết quả còn phát hiện một cái thu hoạch ngoài ý muốn đã đọc thư tịch, chân thực chi thư quyển một chiếc mắt đọc tiến độ 132 trăm hai đột nhiên một chút trứng thật nhiều tiến độ, cũng hẳn là cùng chí cao giả tiếp xúc mang đến ảnh hưởng. nhưng vì cái gì không có cảm giác được cái gì tính thực chất biến hóa, luật cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, vội vàng thử tại trong đầu chọc chọc chân thực chi thư, nguyên bản làm như vậy, nó là không có phản ứng gì. nhưng hôm nay lần nữa nếm thử, chân thực chi thư lại bắt đầu lần đầu tiên chủ động là giấy, lộ ra một vài bước lúc trước bị ghi lại ở phía trên hình tượng, có luật bằng hữu khổng lồ người diêm, có những cái kia thánh vật, ma vật tư liệu, cùng những cái kia đặc thù vật liệu miêu tả đồng thời. Bên thai cũng chuyển tới một tiếng mới nhắc nhở đinh nhận biết cấp độ tăng lên. Cái này tốt cái này tốt. Luật nghe thấy loại này nhắc nhở, lập tức vô cùng vui vẻ. Khi tiến vào mịt cả tốc, tiếp xúc đến những cái kia không gian chi thức lúc, hắn liền rõ ràng cảm giác được có chút phí sức, học rất vô hiệu suất, nhận biết không quá đủ đó cũng không phải là đơn thuần trị số thượng không đủ dùng, càng nhiều kỳ thật vẫn là nhận biết cấp độ thượng không đủ mà dưới mắt này một đợt cấp độ sau khi tăng lên, luận tin tưởng tiếp tục đọc những cái tia không gian hệ tác phẩm vĩ đại hẳn là liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều đồng thời về sau nếu như chính mình muốn tiếp tục tham dò vi mô cùng sự vật cất ở đây con đường đối nhận biết cấp độ tự nhiên cũng là càng thêm bị lại cho nên cái này nhìn như tầm thường tiểu kinh hỉ đây mới thật sự là tính thực chất tăng lên đây chính là chân thực chi thư mang tới chỗ tốt sao yêu yêu Luận tạm thời còn chưa có đi bàn trong đầu thêm ra những kiến thức kia mày vỡ vẹn vẹn là trước mắt những thu hoạch này đều đã là đại đại giá trị về giá vé có thể nói là không hưởng công vất vả kia một trận mấu chốt cái này như cũng không phải toàn bộ, trong tay kia bản kim loại sách vẫn chưa biến mất, chỉ là biến mỏng biến nhẹ một chút. Luận lại thử mở ra, kết quả không có gì phản ứng. Nhưng hắn dùng linh cảm kiểm tra một chút, phát hiện trong sách này nội dung kỳ thật còn có rất nhiều, chỉ là bị khóa lại ở vào một loại không cách nào mở ra trạng thái. Có thể là tự mình trước mắt còn chưa đủ mạnh, cho nên tiếp xúc không đến những này. Ý tứ sách này giống như là khắc kim game điện thoại bên trong đẳng cấp phúc lợi đồng dạng, muốn tự mình lên tới đối ứng đẳng cấp mới có thể nhận lấy ban thưởng. Có lẽ mặt sau này nội dung mới thật sự là chỗ mấu chốt. Giết chết một vị trí cao giả phương pháp, hẳn là ở nơi này đằng sau bộ phận. Không tệ không tệ, thăng cấp mạnh lên động lực lần này lại càng đầy. Luật cũng coi là đủ hài lòng, cái này liền đem kim loại sách thu hồi túi chữ vật, lại cầm lấy kia chìa khóa xét lại một phen ách. Cái này không phải liền là một thanh phổ thông chìa khóa sao? Thúc thúc cho sai rồi, vẫn là nói bởi vì mài mòn quá lợi hại cho nên mất hiệu lực. Cần ta nghĩ biện pháp trước chữa trị trở về, mới có thể sử dụng. Nếu như nói kim loại sách xem như thăng cấp phúc lợi, vậy cái này chìa khóa khả năng chính là loại nào đó kiểm tra lên cấp. Luật đại khái suy đoán một phen thúc thúc ý, nhưng cũng không có gì đầu mối. Cái này liền đem chìa khóa thu hồi lại, không tiếp tục nhiều dây dưa. Dù sao cái này đợt thu hoạch đã rất đủ, thúc thúc chỉ là cho cái lễ gặp mặt, đã như vậy khẳng khái hào sảng sao. Nói rõ hắn xác thực như trong truyền thuyết như thế, khẳng khái đại phương, đồng thời ưa thích dịu dặt hậu bối. Chỉ tiếc hắn ít nhiều có chút xem thường mình, tại hết sức khắc chế trên thân tinh thần ô nhiễm, đến mức không có kiếm được bao nhiêu điên cuồng giá trị. Bất quá như thế chứng minh hắn sắc thực vô tâm gia hại tự mình, vẫn là rất tán thành tự mình vị này người thừa kế. Hắn thật ta khóc chết. Luôn cảm thấy, từ hôm nay trở đi, hắn chính là mình thân thúc thúc đức, phiêu linh nửa đời, chưa gặp được minh chủ, nay Công nếu không vứt bỏ, Ngụy Bái Vi thúc thúc, ta cũng nhất định sẽ cố gắng mạnh lên, hồi báo ngài hậu ái, sớm ngày vì ngài đưa tăng ách, làm sao ra vẻ mình như cái vong ân phụ nghĩa phản cốt thanh niên vậy? Luật dở khóc dở cười ở trong lòng nhả ránh tự mình một câu, tiếp lấy liền tranh thủ thời gian, nhìn một chút trong đầu thêm ra những kiến thức kia mảnh vỡ. Nhưng hơi nhìn một lúc sau, trong lòng của hắn liền tuôn ra một cái nỗi ngờ vực mãnh liệt. Những mảnh vỡ này, làm sao không có bị xem như rác rưởi quét vào vựa ve chai a? Luận vốn cho rằng những kiến thức này vỡ, sẽ dính đến cái gì cổ đại kỹ thuật, cổ đại bí mật, cho dù là lịch sử cổ đại cũng tốt. Kết quả lại là thứ gì cổ nhân thẩm mỹ, cổ đại ngữ ngữ pháp, cổ đại kỹ thuật hội họa loại này nhìn qua không có chút nào mãnh dùng đồ chơi. Ai? Ta tiện nghi thúc thúc à, ngươi những vật này đã sớm quá hạn à, đều theo không kịp hiện tại thời đại, hiện tại nữ tính phổ biến thích mặc váy ngắn tất chân nam tính cũng phổ biến lựa chọn giản lược phong cách, ai sẽ giống các ngươi năm đó như thế, hận không thể toàn thân cao thấp đủ treo đầy châu đáo đồ trang sức a. luận đối với mấy cái này, Lúng Túng Tri Thức có chút im lặng, cảm giác tiện nghi thúc thúc mặc dù bị ép tiếp nhận hiện trạng, nhưng cũng không có chuyện để từ bỏ, vẫn là nghĩ đến đem tiện nghi chất tử hướng hoàn mỹ phương hướng thượng bồi dưỡng được rồi được rồi hắn bị tinh thần ô nhiễm cùng trọng độ điên cuồng hành hạ không biết bao lâu, đầu óc không dễ dùng lắm cũng là tình có thể hiểu. luật âm thầm đau lòng một phen tiện nghi thúc thúc, xem như vì cái này đợt kiểm kê tiến hành cuối cùng tổng kết đó lấy, hắn lại lung lay đầu, cảm giác trên đầu giống như gối lên cái gì thơm thơm mềm mềm đồ vật. hắn lúc này mới chú ý tới, tự mình lúc trước vội vàng bàn các loại đồ vật thời điểm, thân thể không tự chủ được hướng trên ghế salon một nằm, đầu không giải thích được gối lên hữu tỉ nạ bộ kia tinh tế chân bóng trên ủi. không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng muốn ruổi lấy bỏ lên, lại bị một đôi để cưỡng ép nhấn ở ngực, không cho phép hắn rời đi đó lấy. Tiểu tỷ nạ hơi hơi túi lầu xuống, hướng về phía lột dịch làm xấu cười một tiếng, lại không ngừng lấy tay xoa nắn lấy gương mặt của hắn, giống như là tìm tới cái gì thú vị món đồ chơi mới. Mà viện trưởng thanh âm thì đang tiếp tục từ vẹt kia trong ánh nến chuyển đến. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không có động tĩnh? Đã qua rất lâu rồi à? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Chưa. Không có, ta rất tốt. Những cái kia truyền thừa không có gì nguy hiểm, còn để ta được lợi rất nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi phải nắm chặt thời gian tiêu hóa hết những này đoạn được đi. Viện trưởng nói, lại lời nói thâm thiế động viên nói. Ngươi nhất định phải mau sớm hoàn thành vị này sáng chói hoàng kim nguyện vọng, nhất định phải cố gắng gấp bội mới được. Luật cũng lời thể son sát đáp, xin ngài yên tâm, ta người này trên thân mặc dù khuyết điểm không nhiều, nhưng ưu điểm lớn nhất chính là chăm chỉ cố gắng. Viện trưởng, một phen muốn nói lại thôi về sau, hắn mới cuối cùng nhắc nhở. Được rồi, ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhớ kỹ đúng hạn về học viện. Dứt lời, kia sợi ánh đến liền nhảy lên mấy lần, dập tắt. ngủ một hồi đi. Lần này vất vả ngươi ngay tại bên cạnh ta ngủ một hồi đi. Khưu cũng là cực điểm ôn nhu nói mặc dù cũng cảm thấy có chút buồn ngủ nhưng vẫn là không có vội vã nhắm mắt mà là đưa tay bắt được Hưu Tỷ nạ tay nói Kỳ thật ta có thể giúp ngươi chia sẻ càng nhiều tinh thần ô nhiễm giống bây giờ loại thời điểm này là được rồi. Ừm, ta biết nhưng ta không thể, cũng không nỡ một mực tổn thương ngươi. Hưu Tỷ nạ dùng loại kia hàm tình mạch mẽ giọng điệu nói tiếp lấy lại đổi tư thế chui vào lỗ trong ngực giống mèo con một dạng đem mặt dán tại trước ngực của hắn lại tiếp tục nói đều nói được rồi muốn cùng một chỗ tiến lên cũng không cần luôn luôn nghĩ đến tự mình đi gánh chịu hết thảy có ngươi ở bên người ta đã so trước đó đã khá nhiều vô luận là phương diện tinh thần vẫn là nhân tính phương diện được rồi. Không nên suy nghĩ nhiều, ngủ đi." Hưu tí nạ lời nói vô cùng ôn nhu, giống như là có loại đặc biệt ma lực, để Luật hai mắt nhắm lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Đợi đến lúc lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình toàn thân cao thấp, tựa hồ liền chỉ còn lại một cái đầu, hoàn toàn không cảm giác được thân thể của mình cùng tứ chi. Ma đầu của mình đang bị người nào nâng ở trong tay, đi xuyên qua một đầu toàn thân ngân bạch hành lang bên trong. Hoàng bét! sẽ không phải là Hưu tí nạ đem ta hiểu lầm thành cận bã nam thừa dịp ta ngủ thời điểm, đem ta đau bổ tuổi đi. Luật lập tức luống uống, nhưng là lại không cách nào rua, chỉ có thể mặc cho người khác ôm mình đầu xuyên qua đầu kia ngân bạch hành lang, đi tới một gian rất có khoa nguyên khí tức trong phòng thí nghiệm, lấy luật có hạn thị giác chỉ có thể nhìn thấy từng trường khắp nơi bay loạn màn sáng, cùng không gian hệ phòng thí nghiệm giống nhau đến mấy phần đó lấy, hắn trong tầm mắt lộ ra một trương anh tuấn phi phạm, điểm nhan sắc chỉ là hơi kém tự mình một bậc tuổi trẻ khuôn mặt, hắn chính có chút hang hái đánh giá tự mình, sau đó tà tà cười một tiếng, nói: thú vị sáng ý, người ý nghĩ mãi mãi cũng giống như là kia ngôi sao đầy trời, đến mãi không hết. người này nói, thế mà là luật căn bản nghe không hiểu cổ đại nữ. Mà trong đầu hắn giống như không có chân thực chi thư phiên dịch, chỉ có thể dựa vào lúc trước lấy được điểm kia cổ đại ngữ tương quan tri thức mà miễn cưỡng nghe hiểu cái đại khái ý tứ. Chương 353, 352. Nguyên Lai chỉ là một giấc mộng. Chương 353, 352. Nguyên Lai chỉ là một giấc mộng. Lướt trước mắt điểm này cổ đại ngữ trình độ, hoàn toàn chính là Lâm Trận mới mại gương. Nhưng vị này đẹp phải làm cho người muốn đánh hắn đại xoài ca, cùng cái kia bưng lấy đầu mình ra hỏa, tiếp xuống nói chuyện thiếm, ngữ tốc lại nhanh, lại dính đến một đống lớn cổ quái chuyên nghiệp từ ngữ, dẫn đến luật hoàn toàn liền nghe không hiểu. Huyên thuyên uyên thuyền, lệnh buốt lệnh buốt, lệnh buốt lệnh buốt, hoa, a hoa. hoa hoa hoa, hai người cứ như vậy một trận quái thiếu, trò chuyện còn tựa hồ rất an ý rất hòa hợp. Cuối cùng, cuối cùng nghe thấy được điểm luận, có thể nghe hiểu là bưng lấy đầu mình tên kia đang nói rằng, rất thú vị ý nghĩ, vậy ta tiếp xuống liền thử một chút đi, phi thường chờ mong nó có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Người này thanh âm nghe, giống như là loại kia đức cao vọng trọng học giả, cho người ta một loại rất cơ trí, rất lý tính cảm giác. Thanh tuyến thượng phi thường lạ lắm, là luận chưa hề tiếp xúc qua thanh âm, kỳ kỳ, nếu là mỗi ngày tỉnh lại đều có thể trông thấy luật liền tốt. Vừa nói, hai chân của nàng lại hơi hơi di động một cái, đem cặp kia ngọt ngào chân ngọc giấu ở sau lưng, làm cho luật chỉ có thể đem ánh mắt lại thả lại trên mặt nàng. Lại nghe thấy nàng tiếp tục nói, chúng chi ngươi tiềm thức vốn là có chút đặc biệt, còn nhớ rõ ngươi tư duy lĩnh vực sao? Cho nên đừng ngay tại lúc này suy nghĩ lung tung. Nói, nàng lại rất chủ động đem mặt xích lại gần tới, làm luật còn chưa kịp làm sự tỉnh, Hiệu Tỷ Nạ chính ghé vào bộ ngực mình, hô hô đang ngủ say, ngủ nhanh nhìn qua điểm tĩnh mềm mại, hết sức mê người. Hắn cái này liền lúc trước Tiêu Phiên ý nghĩa không rõ mộng cảnh cho Tỷ Nạ miêu tả một phen. Hô. làm nửa ngày nguyên lai like là mộng a. Bất quá ngươi giấc mộng này, có lẽ còn là cùng ngươi vừa mới tiếp nhận truyền thừa có quan hệ a. Chỉ là thị giác có chút kỳ quái đâu. Cảm giác ngươi thật giống như biến thành cái nào đó vật phẩm. Vật phẩm? Ân. Nghe ngươi tiểu nói này, giống như còn thật sự là khó trách hai tên kia nói muốn làm thí nghiệm gì. Chỉ là nằm mơ sẽ mộng thấy tự mình biến thành vật phẩm, cũng quá kỳ quái a. Ta trước kia làm mộng coi như lại thế nào kỳ quái, tốt xấu vẫn là nhân loại tới. Tiếp lấy lại từ trên ghế salon ngồi dậy, dùng sức duỗi lưng một cái, yêu nhã giãn ra bộ kia mê người thân thể mệt giống như là không biết mình cái này thần quần áo tả tơi trang điểm lớn bao nhiêu gan đều sắp bị lộ cho thấy hết nhưng hắn đang nghĩ cả gan làm loạn một phen khiu thì não lại tựa hồ như cảm giác được cái gì như bàn trải vừa mịn lại mật lông mi khẽ run mơ mơ màng màng mở hai mắt ra sau đó lại từ lộ lộ ra một bộ vũ mị mình cười dùng nũng nịu giọng điệu nói cuối cùng lại lòng tràn đầy lo lắng tổng kết nói mọi người thường nói ngọc là tiềm thức loại nào đó cụ hiện vậy ta đây rất ngọc chẳng lẽ là ta trong tiềm thức sẽ rơi đầu Hắn phát hiện mình vẫn là đưa thân vào hiệu tì nạ trong khuê phòng, trong ngực còn ôm một bộ thơm thơm mềm mềm thân thể mềm mại đối diện cái kia đại soái ca nợ nụ cười, nói. Hiệu tì nạ không khỏi cười ra tiếng, vội vàng đưa tay nhéo nhéo gương mặt của hắn, an ủi. Nghĩ gì thế? Lấy nhân loại trước mắt tri thức tiêu chuẩn đều không có cách nào giải thích rõ ràng tiềm thức cụ thể là cái gì, mộng cảnh phải chăng tới có quan hệ cũng không có định luận, chúng chi mỗi người đều có tự mình tiềm thức, mỗi người tình huống khẳng định đều là không đồng dạng. Luật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy lại cảm thấy đến trước ngực cấm áp, vội vàng túi đầu xem xét. Nguyên lai like thánh giả cũng là cần ngủ a bất quá người này ngủ nhan thật đúng là đang yêu, vụ trộm hôn một chút hẳn là không sao ha. Luật không khỏi tân sinh ý đồ xấu, luật vội vàng mở ra cái khác ánh mắt, không dám nhìn nhiều, lại nhanh chuyển hướng chủ đề. đúng rồi, ta vừa rồi làm một cái thật kỳ quái mộng. ha ha, tốt, ta cũng tương tự rất chờ mong, nếu có cái gì cần rút một tay, có thể nói với ta. hai gia hỏa này là muốn làm gì? là muốn bắt đầu của mình tới làm thí nghiệm sao? luật có chút lún cuống, vội vàng muốn dây rùa phản kháng, kết quả cái này kiếm, liền thấy hoa mắt, chậm rãi từ trong ngậm cảnh thanh tỉnh lại. trên đại thể đều là tại chi tiết miêu tả. Trừ vị kia đại xoái ca điểm nhan sắc, bị ưu hóa thành mặt như chu sa, mắt như trung đồng, khẩu như buồn máu loại này. "Ừm. Vậy ngươi trước kia ngậm thấy qua cái gì? Cùng nữ hải tử khác hẹn họ sao?" Khô "Chưa. Không có, nhiều nhất chỉ là mộng thấy ta con kia mèo con trưởng thành, trở nên bắp thịt cả người, có thể giúp ta đánh quái thú." Luận thuần miệng qua loa một phen, tiếp lấy lại từ trong ngữ xuất ra lúc trước chưa hiểu rõ chiếc chìa khóa kia, hỏi: "Có thể là cái đồ chơi này ảnh hưởng á? Có khả năng, mặc dù tạm thời còn nhìn không ra cái chìa khóa này cụ thể có làm được cái gì." Nhưng nếu là sáng chói hoàng kim nhét vào trong tay ngươi vậy khẳng định có nhất định giá trị. Ừm, ta còn phải nhiều hơn nghiên cứu. Lư luận nói, nhẹ nhàng tránh thoát ti Tina ôm um ấp, từ trên ghế xạ lọn đứng lên, lại hỏi, ta phải đi tìm một cái tiểu họ gạ, miễn cho hắn chờ đến lòng nóng như lửa đốt. À đúng, ngươi nói ta có phải hay không nên điểm hắn một phần thù lao. Dù sao hắn lần này tiếp nhận phong hiểm, cũng xuất lực rất nhiều, cũng không thể để người ta bạch bạch hỗ trợ a. Hắn ngược lại là chưa quên đồng đội mình sự tình, chỉ là cái này đật từ tiện nghi thúc thúc nơi đó được đến đều là chút là lạ lại đồ chơi, không tốt lắm điểm liền suy nghĩ mà khác lấy chút đồ vật cho người ta bù một chút dù sao mình lại không phải loại kia cực đoan tự tư gian định thanh niên quá mức người ích kỷ là không có bằng hữu hữu tí nã đối với lần này cũng không phản đối cái này liền nghĩ đến nghĩ làm ảo thuật đồng dạng để trong tay thêm ra một viên mặt dây chuyền phía trên treo một khối ít chứa hình mặt dây chuyền cái này cũng đủ rồi luận từ trong tay nàng nhận lấy mặt dây chuyền cảm giác được phía trên tiêu tán ra tới một chút phủ quyết linh tính xem ra tính chất thượng hẳn là cùng mình viên kia phương giới không sai biệt lắm cũng có thể vừa hệ thống vận dụng phụ quyết một chút lực lượng mà những lực lượng này, càng là đến từ phụ quyết thánh giả bản nhân, làm tù lao, trên lý luận hẳn là tương đương đủ phân lượng a. Nhưng Hưu Tị Nạ gặp hắn đối cái này, mặt dây chuyển còn rất có hứng thú bộ dáng, liền rất quan tâm nói bổ sung, nếu như ngươi cũng ưa thích, ta lại cho ngươi một cây thôi. Đây, làm cái này rất phiền phức sao? Với ta mà nói cũng không phiền phức, trước kia nhàn rỗi nhàm chán thời điểm làm thật nhiều, liền nghĩ tìm người đưa ra ngoài, nhưng một mực không có cơ hội rất tốt. Hưu Tí Nạ có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười nói, trong tay hoặc như là làm ảo thuật đồng dạng, xuất hiện một nhóm lớn loại này mặt dây chuyển. A cái này nham chán liền làm loại này tay nhỏ công sao? thật đúng là đáng yêu. luận cười cười, nhiều chọn lấy một cây mặt dây chuyển tự mình mang lên, cái này liền mở ra chuyển tống môn, chạy đi tìm tiểu họ gà. tình huống như vậy chính là như vậy. ách, ngươi đến cùng nghe bao nhiêu? luận nói, lại khóc cười không được nhìn xem trước mặt dùng hai tay chăm chú che lỗ thai tiểu họ gà. không nghe thấy, ta cái gì đều không nghe thấy. trong nhà của ta có thế tử, có hai đứa bé, bên ngoài còn có hai cái tình nhân, ta đối với mình hiện trạng phi thường hài lòng, cho nên ta cái gì đều không nghe thấy. tiểu họ gạ dùng sức lắc đầu, lừa mình dối người đồng dạng nói. Hai người tại khách sạn Sa Hoa trong căn phòng gặp mặt về sau, luẫn liền cho hắn nói đến lúc trước các loại kiến thức, nhưng đối phương khi nghe thấy việc này có thể sẽ dính đến trí cao giả về sau, vội vàng khoát tay áo, ra hiệu Lục đừng nói trước. Tiếp lấy lại từ trong ngực lấy ra một bộ giống như là hộp âm nhạc trang bị, đem khởi động, sau đó chăm chú che lốt thay, ra hiệu Lục có thể nói tiếp. Kia hộp âm nhạc nhìn xem hẳn là loại nào đó máy ghi âm a. Hắn dạng này dày bò, đại khái là tự mình không nghĩ có quan hệ trí cao giả tình báo, nhưng vẫn là muốn đem này thu nhận sử dụng xuống tới. Quay đầu giao cho cha hắn hoặc là cái gì khác người định đoạt nhưng trong lòng của hắn đối với lần này khẳng định vẫn là rất tò mò trên mặt kìm lòng không được lộ ra loại kiêu ngạo chảo ngực đồng dạng xoắn xuýt biểu lộ để lột thấy rất là đồng tình liền đề nghị nếu không ngươi vẫn là như thường lệ nghe đi không có quan hệ ta nói đồ vật đều rất an toàn không không không bằng hữu của ta ngươi hoàn toàn chưa bắt lấy trọng điểm tiểu họ gạ dùng sức lắc đầu lại lập trường kiên định giải thích nói trọng điểm cũng không phải là ngươi cung cấp tin tức an toàn hay không mà là những vật này có thể sẽ dẫn phát ta một chút không nên có lòng hiếu kỳ đối cái gọi là trí cao giả lòng hiếu kỳ đây mới thực sự là nguy hiểm đồ vật mà gia đình ta mỹ mãn hạnh phúc Thế tử biết ta ở bên ngoài có tình nhân cũng xưa nay không cùng ta cãi nhau, cho nên ta nhất định phải vì bọn nàng cân nhắc. Vậy nhân gia đều như vậy nói, luật cũng không có cách, đành phải xem như hắn nghe không được, đem vốn là muốn cùng hắn chia sẻ tin tức nói một lần đương nhiên, sẽ hơi che giấu một chút chi tiết, tỷ như tự mình những cái kia truyền thừa gì, sau đó chủ yếu là đem trọng điểm đặt ở những cái kia sáng chói hoàng kim hiện trạng, cùng bọn hắn có thể sẽ mang đến nguy hiểm cùng tai họa ngầm phương diện này, nội dung đây mới thực sự là muốn mạng bộ phận, để càng nhiều người biết, càng sớm bắt đầu chuẩn bị càng tốt. Được rồi được rồi, ta nói xong, ấy cái này cho ngươi. Luôn sau khi nói xong, lại lấy ra hưu tỉ nạ cho viên kia mặt dây chuyền. Tiểu họ gã vừa nhìn thấy thứ này, hai mắt lập tức trở lên, trên mặt toát ra rõ ràng kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn đã phát hiện thứ này cụ bị giá trị. "Úp, bằng hưu của ta. Đây là thánh giả tự mình ban thưởng lực lượng mặt dây chuyền. Đây thật là quá, quá thật có lỗi. Ta có chút không biết nên hình dung như thế nào phần này ban ân, cái này thật sự là ta không dám tưởng tượng. Xin tha thứ ta thất thố, cái này thật sự là quá làm cho ta hưng phấn cùng ngoài ý muốn." Nói, hắn vội vàng đem mặt dây chuyền cẩn thận cất kỹ. Sau đó trên mặt lộ ra loại kia hài lòng ý cười, lại tiếp tục nói: "Bằng hữu của ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta dị sợ cả gia tộc Vĩnh Viễn bằng hữu." Luật gặp hắn hưng phấn như vậy, cũng không biết có nên hay không nói cho hắn biết, đây là nhà mình Thanh Mai trúc mã rảnh đến nhàm chán làm lấy chơi trong tay còn có một nhóm lớn loại đồ chơi này. Vậy vẫn là đừng nói đi, chương 354, 353. Đại Viễn Trinh lật xe rồi. Chương 354, 353. Đại Viễn Trinh lật xe rồi. Luật cuối cùng vẫn là không đành lòng đánh vỡ tiểu họ gạ đối với cây kia mặt dây chuyển tốt đẹp ảo tưởng, chỉ là chuyện nói. Đúng rồi, trước đó đáp ứng phụ thân ngươi sự kiện kia có khả năng tốt nhất là mau chóng không phải ta lo lắng tiếp qua một hồi ta đã đột phá ngũ giai a tiểu họ gạ cũng còn chưa từ thu được lực lượng mặt dây chuyển cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần liền nghe luật mang đến dạng này một cái càng thêm nổ tung tin tức thế nhưng là ngươi bây giờ không phải mới tam giai sao cái này sao tam giai đến ngũ giai cũng không tính rất xa a Luận giang tay ra sau đó tận khả năng bảo thủ nói hai tuần hẳn là không sai biệt lắm đi hai tuần băng hiễu ngươi thật không cùng ta đùa dớn hay sao đây chính là ngũ giai a đúng a ta kém chút quên ngươi đến từ cái kia thần kỳ học viện, vậy xem ra là ta nhạy cảm thật có lỗi. Hảo ý của ngươi ta hiểu, nhưng không cần phải lo lắng, Mịt cả Tộc là một nơi rất đặc biệt, bên trong trẻ tuổi ngũ giai cũng không hiếm thấy. Siêu Phạm Chi đạo chính là như vậy hung hiểm cùng gian nan, tấn thăng quá nhanh tuyệt không phải chuyện gì tốt. Khuyết thiếu tích lũy, khuyết thiếu làm nền, phải thừa nhận so bình thường tiến độ càng lớn tinh thần áp lực cùng kinh tế áp lực, có chút sai lầm liền trực tiếp sập bàn. Cho nên khi hắn biết được luật ý nghĩ về sau, đầu tiên là trần kinh, sau đó vội vàng trần thuật lợi hại, nghị khuyên luật lại ổn một điểm. Luật bị sáng rõ con mắt hoa, rước khoát ôn đồm đi qua, giữ tại ở trong tay chỉ là lúc sau nhất định sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lại tham dự loại sự tình này bảo đảm an toàn của mình khẳng định như vậy không coi làm bảo hiểm à ngược lại là đột phá tam giai tứ giai có thể rất nhanh rất trẻ trung theo tiểu họ gã biết tam giai nhanh nhất ghi chép là 15 tuổi tứ giai chính là 18 tuổi nhưng những thiếu niên này tiền tài đằng sau đều không ngoại lệ toàn bộ mai danh nhận tích vận khí hơi tốt còn có thể quay trở lại bình thường vận khí không tốt trực tiếp ở giữa đồ chết điểu nàng vội hồ rất ưa thích loại công việc này tâm tình cũng lộ ra rất tốt đến mức cặp kia mặc màu trắng tất chân chân nhỏ một mực tại trước sau đu đưa giống như là tại dùng hai khối thơm ngọt em hoặc họ luận Tiểu họ gạt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hỏi ngược lại em mở mở mở mở mở mở mở. Luận nghe được cũng là dở khóc dở cười, hắn biết đối phương cũng là vì tốt cho mình, không phải đấu kỵ người tài gì, chỉ là tự mình thật sự là chưa nhiều thời gian như vậy đi vững vàng ấy. Nguyên lai like, tiểu luật ngươi hai ngày này kinh lịch nhiều chuyện như vậy nha. Luận dứt khoát liền đem tỷ tỷ chân ngọc kéo vào trong lực, dùng nhiệt độ cơ thể giúp nàng ấm áp, tựa như trước kia hai người lưu lạc đầu đường lúc như thế. Quả nhiên vẫn là cấp độ khác biệt, nhận biết khác biệt ta. Làm như thế nào đánh giá đâu? Tại ý vậy giả hẹn sửa chữa ra tới trong chuyện tự mình dùng tên giả nhân vật nam chính là y cùng tiểu họ gạ dùng tên giả họ y gạ thế mà không phải đồng đội quan hệ ngược lại là thành tranh đoạt di sản đối thủ cạnh tranh mà lại hai người mâu thuẫn còn không chỉ là tranh đoạt di sản đơn giản như vậy lại còn đồng thời thích một cái tên là mạ dị sở cô nương. luật cũng nghiêm túc đáp y vậy dại nói gúng xuống trong tay bút khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thương tràn đầy đều là loại kia rung động cùng lo lắng hôn tạp thần sắc y vậy dại tự hồ không có nghe được ý tứ trong lời của hắn vẫn là cười ngọt ngào đứng lên lại tiếp tục nói vậy là tốt rồi Tiểu luật ngươi lần này cố sự, tỷ tỷ có thể giúp ngươi trao chuốt một chút, sau đó đăng tại hạ đồng thời thượng sao. Ân, Ta còn muốn làm thành cái đăng nhiều kỳ đâu. Y vậy ra em nhưng chỉ là phát ra một tiếng yêu kiều cười, rất tự nhiên nói. Tốt, không có vấn đề, nhưng chính là không biết độc giả có thể hay không ưa thích loại này cố sự. Khi hì, nhất định sẽ ưa thích tiên tâm giao cho tỷ tỷ là tốt rồi. Hắn cái này liền trái lại khuyên nụ. Mà căn cứ các giáo đoàn thống kê không trọng vẹn. Bình thường siêu phàm giả đột phá ngũ giai lúc bình quân tuổi chừng tại 55 tuổi trên dưới, lại lao hoặc là trẻ lại một chút cũng rất ít thấy có thể ở 30 tuổi có lẽ liền đang lầm ngũ giai trên cơ bản liền vậy có đếm được mấy cái, tách ra tách ra ngón tay đều có thể đếm ra tới. Thằng đến y vệ giả en đem đoạn chuyện xưa này đổi ra tới cái đại khái, mới một lần nữa ngồi dậy, lại đem tự mình sửa chữa phương án đưa cho Lục nhìn. Kỳ hỉ, vừa vặn cảm thấy có chút lạnh đâu, tiểu Lục thật sự là quan tâm, vẫn là cùng khi còn bé một dạng đâu. Y vệ giả en rất nghiêm túc nghe, còn lấy giấy bút đem cái này toàn bộ cố sự hoàn chỉnh đi xuống, sau đó lại rất là vui mừng nói: May mắn tiểu lộ ngươi không có xảy ra việc gì. Ừm, về sau sẽ không. Chính hắn tấn thăng ngũ giai lúc, đã là 35 tuổi bây giờ cũng mới 40 tuổi, đã là hư vọng chi thành bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thanh niên tài tuấn, thiên tài ngôi sao mới. Ngược lại là giống tiểu họ gạ loại này mới vừa vặn chỉ có ngũ giai ý nghĩ liền cùng các đại lão có rõ ràng trên lệch, suy tính được càng nhiều vẫn là an toàn cùng vững vàng. Nhất là ngũ giai cái này rất mấu chốt rất chất biến cấp độ, càng là giảng cứu càng chậm càng tốt, càng ổn càng tốt, tiểu chính nhỏ gạ cũng là vào gia tộc nội tình tâm hậu, mới dám ở đó a lúc còn trẻ hoàn thành lần thứ năm siêu thoát dứt lời nàng lại xích lại gần đến luật bên người ôm cánh tay của hắn tế thanh tế khí nói tiểu luật ngươi về sau có thể hay không không muốn còn như vậy mạo hiểm tỷ tỷ thật rất lo lắng ngươi luật khoát tay áo biểu thị không cần xin lỗi thuận tiện cũng thông qua hắn lần này khuyên cáo cảm giác được một chút thú vị trên lệnh luật nhận lấy nhanh chóng qua một lần vậy cái này cô nương là nơi nào đến đây này nguyên lai nàng cũng là chạy tới tranh đoạt di sản tỷ như tránh án lão đại ca quản gia viện trưởng cái này cao vị cường giả tựa hồ cũng biết mình hẳn là có thể rất nhanh tấn thăng ngũ giai cho nên đều ở đây khuyên tự mình tranh thủ thời gian kết hôn sinh con. Y vậy dạ ẻn cũng là nói làm liền làm, lúc này liền hướng trên ghế salon một nắm sấp, một lần nữa lật ra bản bút ký, lúc trước ghi chép có sự thượng một trận tô tô vẽ vẽ, suy nghĩ làm như thế nào đến trao chuốt. Lượng đang cùng tiểu họ gạ bên kia cáo biệt về sau, liền về nhà cho tỷ tỷ nấu cơm, về sau lại cho tỷ tỷ đơn giản trò chuyện một phen sự kiện lần này, chỉ là che giấu rất nhiều không tất yếu nói ra được chi tiết. Kết quả vào tay một mảnh băng lạnh bút lạnh, tất chân cảm nhận cũng là cực kỳ thuận hoạt, thật tựa như kem đã đem mịn cả tộc đều rời ra ngoài, tiểu họ gạ tự nhiên cũng liền không nói gì thêm nữa ủy biết có thể hay không ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, thành thị liền bị một đầu không biết từ đâu xuất hiện khổng lồ ma vật cho tàn sát. Trừ cái đó ra, còn nhiều thật nhiều vai phụ, đem một trận đơn thuần mạo hiểm, quả thực là góp thành một bàn người sói giết, ở giữa bộc phát ra các loại yêu hận tình cừu, một đường tương ái tương sát. Thẳng đến cuối cùng, mọi người mới phát hiện kia gì sản thế mà là một trận âm lưu, đằng sau liên lụy đến một trận còn không có nghĩ kỹ âm lưu động trời. Thế là nguyên bản đánh cho bể đầu chảy máu mấy người, lại không thể không liên hợp lại, một bên lục đục với nhau, một bên ứng đối lớn nhất nguy cơ. Tại một phen còn chưa nghĩ ra đấu trí đấu dung qua đi nhân vật nữ chính mạ dỉ sợ căn cứ vào còn chưa nghĩ ra nguyên nhân rơi vào vết núi thế là nam chính liền hô to không lớn cũng nhảy xuống theo cuối cùng còn giữ lại chùn phản diện lò y gạt thì căn cứ vào một cái còn chưa nghĩ ra nguyên do hất hóa thành thủ phạm đứng sau đồng lõa lại bắt đầu nổi lên một cái khác trận còn chưa nghĩ ra âm mưu cố sự đến nơi đây liền tạm đã qua một đoạn thời gian đằng sau đều là còn chưa nghĩ ra Luật sau khi xem xong cũng không biết nên nhà danh tỷ tỷ là não động quá lớn vẫn là sức tưởng tượng quá mức phong phú tóm lại cái này cố sự toàn bộ liền hoàn toàn thay đổi nhưng hắn cũng không dám cùng một vị tạp chí tổng biên so văn học tạo nghệ cùng thị trường Lý Giải, chỉ có thể cố mà làm nói, "Ừm, cũng không tệ lắm." Khi hỉ, ta liền biết tiểu luật nhất định sẽ ưa thích tiếp xuống, ta sẽ còn phát động tạp chí xã bên trong mọi người, cùng đi hỗ trợ bổ sung cùng trao chuốt cố sự này, tranh thủ đem nó chế tạo thành chúng ta tạp chí vương bài đăng nhiều kỳ." Y vây Dạ ẹn hào hứng tràn đầy nói, ánh mắt có chút suy nghĩ viền vòng, tựa hồ đã tại não bổ lấy cố sự đại hoạch khen ngợi thời khắc. Qua một hồi lâu, nàng mới cố gắng thu hồi suy nghĩ, lại trưng cầu một chút luật ý kiến. "Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi Tiểu luật giẫm người cảm thấy còn có hay không cái gì có thể bổ sung sửa chữa địa phương. Đã ngươi muốn hỏi ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Luật nói thầm trong lòng, cái này liền bắt đầu trình bày mình ý nghĩ. Cái này sao? Có thể đem nhân vật nam chính thân phận thiết lập thành một vị trùng sinh chiến thần, sau đó đem nhân vật nữ chính thiết lập thành thê tử của hắn, hắn là một ở rể người ở rể. Vị kia thúc thúc di sản cũng có thể cụ thể hơn một điểm, thiết lập thành một đại vô cùng lớn đại người máy đi, chỉ cần điều khiển nó, liền có thể nhẹ nhõm chinh phục thế giới, cho nên mới sẽ dẫn tới nhiều người như vậy tranh đoạt. Ước nam chính rơi xuống vách núi về sau, cũng có thể thiết kế thành nhân họa đắc phúc đảo ngược. hắn tại vùng núi trong sơn động gặp phải một vị dâu trắng lao ra ra, sau đó từ lao ra ra trên thân đoạt đi một cây đặc biệt đai lưng. thông qua đai lưng, hắn có thể triệu hồi ra tự mình sẩn sứ giả. một trận tiêu dệt vô cớ về sau, cái này cố sự cùng nguyên bản trải qua không thể nói là sai chi ngàn dặm, chỉ có thể coi là vượt qua thứ nguyên bích. kết quả y vệ giả en thế mà rất nghiêm túc đem lột giặc nói hiệu nói vượn cho hết đi xuống, đồng thời còn rất nghiêm túc biểu thị rất đặc sắc, rất thú vị. kỳ hỉ, không hổ là tiểu lột nghĩ ra được tình tiết so với ta thiết kế phải có thú nhiều. nói, y vệ giả ăn còn dối ra tay nhỏ. Ô nu nhéo nhéo gương mặt, nàng từ nhỏ đến lớn đều rất ưa thích giống như vậy xoa bóp đệ đệ gương mặt. Đến buổi tối nên lúc ngủ, lật nhìn một chút này, suy nghĩ giống như có một hồi chưa tổ chức nhân loại tương lai nghiên thảo hội liền trở về một chuyến tư duy lĩnh vực tìm tới sản phẩm quản lý xúc tu thảo. Kết quả xúc tu thảo lại học nhân loại dáng vẻ, một phen gật gù đắc ý, lại dang tay ra, biểu thị không làm được, tiếp lấy lại từ sau lưng biến ra bộ kia màn sáng, hiện ra tại luật trước mặt. Phía trên vẫn là bộ kia quen thuộc màu trắng đen bàn cờ, nhưng lại đã phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không cách nào chữa trị, kia căn cứ vào thứ này, nghiên thảo hội đương nhiên cũng liền không có cách nào mở đây là thế nào? Luật hỏi, xúc tu thảo thêm chút suy tư một hồi, mở miệng đáp, anh anh anh, anh anh, anh anh anh anh, ách, giang hỏa này lúc nào học được mở miệng nói chuyện rồi, nhưng ngươi nói cái này ai hiểu a? Luật cũng là giờ khóc giờ cười, đành phải biểu thị được rồi được rồi, ta đã biết, ngươi chớ nói. Sau đó lại quay đầu nhìn lại nhìn lưu tại lao chiêm mấy người bọn hắn trên thân vằn bèo chi trùng, cũng không có phát giác được cái gì dị dạng, nói rõ người sẽ không có chuyện gì, nhưng chính là không biết bộ kia bàn cờ vì cái gì hỏng. Quay đầu viết phong thư đi hỏi một chút đi. Bất quá vừa nhắc tới viết thư cái này sự việc, luận lại bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình cũng tiếp thu một người đến từ trí cao giả truyền thừa, lại ngay cả cái người đưa tin cũng không có. Dùng hình chiếu phối hợp với không gian tọa độ đo lường tính toán, ngược lại là có thể giống quản gia xa như vậy khoảng cách đưa tin, nhưng cái này cũng thật phiền thoái. Hay tìm cái chuyên trách người đưa tin tương đối tốt ta, mà tự mình đối với lần này cũng không hiểu rõ lắm, hay là chờ về học viện về sau, rút sạch tìm hãy hỏi một chút xem đi. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là việc nhỏ, có thể không dùng quá để ý luật đơn giản suy nghĩ một phen, cái này liền lẹn lẹn vào Di e lộ bên người tiếp tục giúp nàng chia sẻ tinh thần ô nhiễm, còn thuận tiện đem chơi một phen nàng ngốc mau cùng chân ngọc. Sau đó mê man ngủ tiếp đi, đêm nay hắn ngược lại là không tiếp tục làm cái gì bị người đau bổ đuổi quái mộng, bình thường ngủ một giấc tỉnh. Sau đó nên đón 3 ngày nghỉ kỳ ngày cuối cùng. Hôm nay hắn cũng không có cái gì cần bận rộn, sau khi tỉnh lại vẫn là trước làm từng bước giúp Hưu Tỳ Nạ chia sẻ tinh thần ô nhiễm, lại đem lấy được 5 điểm thuộc tính thêm đến lý tính phía trên, thọ tới 505 linh điểm. Tiếp lấy lại cùng Hưu Tỷ nói, dù sao mình hôm nay rảnh rỗi, rước sẽ tới kiến thánh giả tranh thủ mau chóng hoàn thành lần thứ tư siêu thoát. Hưu Tỷ Nạ lại lấy tay ngữ ra dấu nói cho hắn biết đường nội. Sau đó để hắn rời khỏi tư duy lĩnh vực tiếp lấy liền nghe một cái thanh âm không linh từ chỗ rất xa nhẹ nhàng tới. Hôm nay lúc dạng sáng, đại án ý bên kia thu được đến từ tỷ tụ liên lạc, hắn tựa hồ muốn giống ta tìm kiếm gợi ý, nhưng là khoảng cách quá xa, không có cách nào trực tiếp cùng ta liên lạc. Ta lo lắng hắn có phải hay không gặp phải phiền vãi gì, ngươi có thể giúp ta đi xem một chút sao? Thế mà là tránh án bên kia tin tức. Luật hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là không chút do dự nói. Được rồi, ta cái này liền đi một chuyến, nhưng là ta không có cách nào trực tiếp đo lường tính toán đến tránh án tọa độ, còn cần càng nhiều manh mối tốt nhất là loại kia có minh xác chỉ hướng tính tính vật tần ký loại này từng ngươi cùng đi tìm đệ an đi, đi chỗ của hắn phải có vật ngươi cần nhưng nhất định phải đáp ứng ta tuyệt đối không được đi mạo hiểm cứ như vậy luật vội vội vàng vàng cho tỷ tỷ chạy xong đầu về sau lại đổi lại tự mình xuyên nhiều nhất màu xám chế phục sau đó mở ra truyền thống môn đi đến phụ quyết thánh sở dưới lầu nơi này vệ binh tựa hồ biết hắn sẽ tới cái này liền dẫn hắn đi đến lao đại ca văn phòng kết quả luật đẩy cửa đi vào chỉ nghe thấy bên trong một trận cãi nhau tựa hồ ngay tại buộc phát tranh chấp trong đó những người này trừ lao đại ca cùng một vị phía trước có qua gặp mặt một lần nhưng lại phi thường không thoải mái thải sắc thằng hề mặt nạ tránh án bên ngoài những người còn lại lộ dịch cũng không biết lại bởi vì hắn đột nhiên đến để lúc đầu rất ồn ào văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại trong sân tất cả mọi người đồng loạt hướng hắn ném tới ánh mắt sau đó từ một cái lao đầu dâu bạc mở miệng hỏi người là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này luật vốn định căn cứ vào lễ tiết tự giới thiệu một phen lại bị lao đại ca đoạt trước nói được rồi được rồi không dùng cùng bọn hắn nhiều dây dưa chúng ta đi nói trực tiếp mặc kệ còn lại những người này lúc này liền ôm lộ cánh tay đem hắn cương ép kéo đi sát vách một gian khác văn phòng sau đó từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho dục, ngoài miệng thì đơn giản giải thích nói không dùng phản ứng những cái kia lo được lo mất ra hỏa bọn hắn cùng chúng ta chú định không phải người một đường chỉ là vừa lúc đụng vào nhau mà thôi lượn không có vội vã đặt câu hỏi cái này liền cầm lấy lá thư này nhìn một chút tin là tỷ tụ tránh án gửi đến phía trên đại khái miêu tả một phen trước mắt hắn tình cảnh đơn giản mà nói không tốt lắm bọn hắn trận kia trí thức viễn trinh ngay từ đầu làm cho thanh thế to lớn xôn xao cũng xác thực phát hiện một chút manh mối lúc trong bóng tối vị kia quên mất hệ cường giả tựa hồ đối với cố vấn có loại nào đó rất sâu gán nghiệm, mặc dù không biết song phương có cái gì yêu hận tình kiều, nhưng đối phương cho dù ở vị trí thức truy nã, cũng một mực tại tiếp tục không ngừng trả thù lấy cùng cố vẫn có liên quan người cùng thế lực. Thế nhưng là bởi vì quên mất tính đặc thù, cho dù có rất nhiều người đang đuổi bắt hắn, hắn cũng vẫn như cũ biểu hiện được không chút phí sức, để trí thức hệ bên này một mực ở vào loại kia có thể tìm tới manh mối, lại bắt không được cái đuôi tình cảnh lúng túng. bị đua bơn giống con rồi không đầu đồng dạng, bốn phía tán loạn, nhưng thủy trung không có cụ thể thu hoạch. tại dạng này bị giày vò qua một đoạn về sau, dù cho trí thức hệ các đại lão lại thế nào tâm tính cứng cỏi cũng khó tránh khỏi có chút hành quân lặng lẽ, lòng người ta an dạng. mà liên tại loại này tất cả mọi người thể xác tinh thần đều mệt thời điểm, quên mất hệ vị cường giả kia, rốt cục cắn xuống khối kia chuẩn bị thật lâu muộn nhỉ? cũng chính là trước đó rèn kỉn giao ra tiên kia hộ khách, cố vấn es tìm hiểu đã từng người học sinh kia. từ khi con hàng này trời đất xui khiến rơi vào tỷ tủ tránh án chi thủ về sau, trí thức bên này rất nhanh liền thông qua mục tiêu cùng cố vấn ở giữa cứu hận, ý thức được người này giá trị, sau đó dùng hắn đến bố trí cái bẫy, đem ra hỏa này an bài tại một chỗ xa xôi trấn nhỏ, qua khởi cuộc sống của người bình thường, mà cái này cả tòa trấn nhỏ. Đều ở đây lấy tránh án cầm đầu một đám đại lao dưới sự giám thị, liền đợi đến con cá mắc câu. Nhưng quên mất bên kia cũng không đốc, tại biên giới tiến hành qua mấy lần thăm dò về sau, hiển nhiên là phát hiện chút gì, một mực không có mắc câu, hiển nhiên là nhìn tấu bên này câu cá chấp pháp. Nhưng lại tại trí thức bên này cho rằng như vậy, để cạnh nhau lòng đối chấn nhỏ giám thị lúc, quên mất bên kia đến rồi một đợt tập kích. Cũng may tránh án cùng mấy tên khác đại lão một mực thủ vững ở nơi đó, phát hiện dị động về sau, lập tức cho đối phương lên một đợt cường độ, cho địch nhân tạo thành cũng không tính nhẹ tổn thương, làm cho đối phương chạy trối chết trí thức bên này đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Dù cho tránh án lại thế nào khuyên can cùng nhắc nhở, cái khác mấy tên đại lao lại cố chấp đuổi theo, đem tránh án cũng lôi cuốn vào. Sau đó cũng không xảy ra ngoài ý muốn xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn trái lại chúng đối phương cái bấy, bị địch nhân vây ở một cái chính mình cũng không biết ở đâu địa phương đại viên trinh thành đại lật xe. Mặc dù tránh án tại trên thư nói, bọn hắn tạm thời còn có thể kiên trì một hồi, không có quá trực tiếp nguy hiểm, cũng nhiều lần nhắc nhở người bên ngoài tuyệt đối không được tự loạn chất cước không cần vội vã tới cứu người. Đây là một rất rõ ràng cái bấy. Bởi vì đối phương rõ ràng có một vạn loại pháng phất ngăn trở bọn họ cùng ngoại giới liên lạc, lại là tùy ý bọn hắn cho bên ngoài viết thư cầu viện. Này dụng ý vẫn là rõ ràng rằng đối phương hiển nhiên chính là muốn lợi dụng đám con tin này, hấp dẫn người nhiều hơn tới trước tự chui đầu vào lưới, tựa như xà tình chào anh em hổ lô như thế. Ai, nghĩ không ra tỉ tụ cẩn thận cả một đời, cuối cùng nhưng vẫn là chúng loại này rõ ràng cái bẫy. Một bên lão đại ca bất đắc dĩ tổng kết nói, lại giang tay ra, nói tiếp, "Ta đoán bọn hắn nhất định là bị vây ở cái nào đó dị không gian liền lôi kéo mặt mò, liên lạc một chút không gian hệ lão quái vật kia, kết quả đối phương biểu thị chút chuyện nhỏ này không cần hắn tự thân xuất mã, chỉ cần tìm bọn hắn không gian hệ ưu tú nhất luật trợ giáo là tốt rồi." "Tiểu lão đệ, ngươi là thế nào trong thời gian ngắn như vậy?" lan lộn thành một vị trợ giáo, hơn nữa còn là không gian hệ cái địa phương quỷ quái kia. Lần lần này mới biết được vì cái gì chuyện này liền trực tiếp tìm tới trên đầu mình ấy. Nội quy trường học không cho ta nói, bất quá hẳn không có vấn đề, ta có lòng tin có thể đem bọn hắn trước cứu ra. Từng. Thánh Giả Miện Hạ cũng là nói như vậy, nàng còn cố ý căn dặn ta, để ta ngàn vạn nếu coi trọng ngươi, không thể để cho ngươi mạo hiểm. Yên tâm đi, cứu cá nhân mà tôi, không cần mạo hiểm. Xin giúp ta an bài một cái yên tĩnh gian phòng đi, lại cho ta nhiều một chút cùng tránh án có liên quan tín vật hoặc là ân ký. Không có vấn đề, ngươi chờ một chút. Lão đại ca cái này liền phân phó người tay đi để chuẩn bị, luôn ở bên cạnh kiên nhận trở lấy, sau đó lại hiếu kỳ hỏi một câu. Trước đó tại ngài trong văn phòng mấy vị kia là. Thứ không cần để ý, một đám lo được lo mất bọn chuột nhất mà thôi. Trưng 355, 354. Trang bị không quá đủ. Trưng 355, 354. Trang bị không quá đủ. Kỳ thật cũng không cần lão đại ca giải thích thêm, luận đại khái có thể đoán được ở giữa mâu thuẫn là cái gì, đơn giản chính là lão đại ca vội vã muốn đi cứu người, người khác lo được lo mất ngăn đón không cho chứ sao. Luôn đối với lần này cũng lời phát biểu cái gì cái nhìn tự mình lại không hiểu rõ toàn bộ tình huống chỉ cần mau chóng đem người cứu ra là tốt rồi rất nhanh lão đại ca bên kia liền chuẩn bị cho luật được rồi một gian đầy đủ yên tĩnh gian phòng tiếp lấy lại cho luật tìm đến mấy trang giấy trang phía trên vẽ lấy nhiều loại đường vân cùng đồ án đây đều là tỷ tụ trước đó đã dùng qua cùng trước mắt đang dùng thông tin đốn ký trên lý luận chúng ta là có thể thông qua những này đem thư gửi cho hắn nhưng không biết vì cái gì thư của hắn có thể gặt ra mà phía trước ta thử gửi quá khứ mấy phong đều chưa lấy được gấp lại ta người đưa tin tội hồ lạc đường ừ cái này không kỳ quái nói rõ đối phương sử dụng một loại đơn hướng không gian nhiều loạn thủ đoạn luận cho ra kết luận của mình lại cầm lấy những này thông tin dùng ấn ký tưởng tận xem xét một phen lão đại ca gặp hắn lâm vào một đoạn thời gian dài suy nghĩ sâu xa không nói gì còn lo lắng những vật này không đủ lại nói tiếp đủ sao nếu như không đủ ta liền an bài nhân thủ đẹp tỷ tụ cháu trai tìm đến lại mang lên hắn một chút vật phẩm tư nhân nhìn xem có thể hay không thông qua huyết mạch phương diện này liên hệ đến tìm đến hắn ách tránh án lại còn có cái cháu trai hắn có dòng dõi cũng không kỳ quái chỉ là lấy tuổi của hắn ta còn tưởng rằng ít nhất phải là thăng tôn tăng tăng tôn kia một đời. Luật cảm giác mình gặp phải một cái cổ quái nan đề, không khỏi đưa tay rủi rủi cái cằm, sau đó lại gẩy một chút trước mặt hai kiện trang bị, lại thử một lần. Mà dưới mắt phải tìm tránh án, thì có điểm giống là tại một phiến vung dương đại hải bên trong tìm tới cụ thể một người. Tương tự với hắn tại lần trước khảo cổ trong hoạt động, đi định vị phet nẹn giáo thụ cùng mấy vị tia đầu chọc giảng sư ân. Trong tay cái này hai kiện trang bị, không quá đủ à? Bởi vì sách giáo khoa thượng nội dung vẫn chỉ là giới hạn với tại một mảnh tương đối cố định khu vực, tỷ như hiện thế, hoặc là mịt cả tộc dạng này một cái phạm vi lớn bên trong, đi định vị cụ thể người nào đó. Chỉ bất quá, cụ thể độ khó phương diện, so với sách giáo khoa thượng là mẫu, hơi có một chút điểm khác biệt. Chẳng lẽ tránh án bọn hắn bị giam tại một mảnh không gian phong bạo, hoặc là ít hơn quy mô không gian dòng xoáy bên trong sao? kia địch quân lại là như thế nào tại loại này phức tạp trong hoàn cảnh, cho phép bọn hắn đem thư gửi ra tới? Lại là như thế nào bảo đảm con tin vị trí không gian tính ổn định? Không cần những này liền đủ bọn chúng đã có rất mạnh chỉ hướng tính. luận chỉ có thể trước định vị ra một mảnh đại khái không gian khu vực, sau đó lại đi trong đó tìm kiếm. Luẫn lặng lẽ phúc phỉ một câu, ngoài miệng ngược lại là bình thường nói. Cái này kỳ thật cũng không tính là cái gì không thể tưởng tượng thao tác, mà là không gian hệ cơ sở khoa mục, đều viết tại luật đọc qua những cái kia tác phẩm vĩ đại bên trong. Nói, hắn lại lấy ra không gian của mình hai kiện bộ, la bàn cùng đồng hồ bỏ túi, đặt ở trước mặt bàn làm việc bên trên. Sau đó tại hai kiện trang bị phụ trợ dưới, y theo lấy tránh án những cái kia ấn ký mang đến liên hệ, nếm thử đẩy ngược đối phương tọa độ. Có hay không hạn định phạm vi độ khó chỉ lệnh, thật sự là quá lớn liền giống với là khắc kim game điện thoại bên trong rút út cùng thông thường hồ khác nhau. Làm sao tọa độ đang không ngừng biến hóa? Cảm giác một hồi trên trời một hồi dưới mặt đất nhưng lại tại tiến hành bước này thời điểm hắn liền gặp phải một cái không tưởng tượng được nan đề chẳng lẽ đối phương tại kéo lấy kia phiến dị không gian chạy loạn khắp nơi nhưng coi như đối phương có thể làm đến điểm này cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy a quả nhiên vẫn là biến hóa quá nhanh không chỉ có không cách nào tiến hành tinh chuẩn định vị cũng khó có thể xác định đại khái khu vực thậm chí nói liền xem như cưỡng ép đo lường tính toán ra một toa độ còn không kịp mở cửa toa độ này liền tỷ lệ lớn mất hiệu lực luận nghĩ nghĩ lại mở miệng nói ra trên tay của ta trang bị không đủ dùng ta đến về mỹ tộc một chuyến mới dùng trong phòng thí nghiệm thiết bị mới được cái này Chỉ sợ rất khó a." Lao đại ca nghe xong lời này, lập tức có chút làng khó. "Ta là bên kia danh dự giáo thụ, nhưng danh dự hai chữ hàm kim lượng, ngươi cũng hẳn là hiểu a. Ngược lại là trong miệng ngươi vị kia lo dần sờ giáo thụ, là có tiếng không tốt ở chung, muốn dùng hắn những cái kia bảo bối thiết bị tới cứu người, hẳn là rất khó a. Dù là hắn nói ngươi là cái gì ưu tú nhất trợ giáo, nhưng cũng chỉ là trợ giáo a." Ta ngẫm lại, ngươi có thể thử đem tỉ tụ danh dự giáo thụ danh hiệu rời ra ngoài, nhưng không biết lao ra hỏa kia có thể hay không mua chứng. Lửa sau khi nghe xong, còn có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. "A, không đến mức a?" ta cảm giác lo dần sờ giáo thụ còn thật dễ nói chuyện a. A, ngươi ngâm hắn tặng to nữ, ta cũng không biết hắn còn có cái tặng tố nữ. Được rồi được rồi, không nói trước ta cái này liền về một chuyến học viện. Lưỡng nói, vội vàng thuần thục phủi đi mở một đạo truyền tổng môn, nhảy vào. Lão đại ca ở bên cạnh thấy sừng sốt một chút nhịn không được hỏi một câu. Ngươi vì cái gì thuần thục như vậy a? Đó lấy, hắn lại đưa tay có tiết tấu gõ gõ đầu mình nón trụ thượng cây kia trang trí tính góc cạnh, ý đồ cùng phụ quyết thánh giả sinh ra liên hệ đại khái mấy giây qua đi, hắn bên thai liền chuyển tới một không linh lại thanh lãnh, nghe vào liền một bộ cao cao tại thượng thanh âm lão đại ca vội vàng đem luật dự định nói ra, còn nói ra tự mình lo lắng, sợ hãi không gian hệ bên kia không dễ nói chuyện. kết quả thánh giả bên kia, nhưng chỉ là lạnh lùng hồi đáp. ta đã biết. đó lấy liên lạc liền gián đoạn, lộ ra thánh giả đối với chuyện này không quan tâm chút nào. lão đại ca đối với lần này cũng là phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể nhún vai, lại thấp giọng nói lờ mờm. ai? cảm giác trên người nàng nhân tính cùng lý tính cũng còn thừa không có mấy a. ta kia tiểu lão đệ còn muốn đi hầu hạ nàng, thật không biết trôi qua có bao nhiêu vất vả, quả thực không dám tưởng tượng. ta vẫn là nghĩ biện pháp cho hắn làm điểm bổ dưỡng loại dược tế đi hắn không giải thích được đồng tình luật một phen về sau tiếp xuống cũng làm không được chuyện khác chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi nhưng cũng may hắn biết mỹ cả tộc cùng hiện thế thời gian nhanh kém cho nên hẳn là không chờ được quá lâu vậy không bằng nắm chặt điểm này thời gian trở về cùng mấy cái kia trong phòng làm việc bọn chuột nhắt đối tuyến đi thế là lão đại ca lại nhanh bước đi về phòng làm việc của mình vừa vào cửa chỉ nghe thấy bên trong đang nói nói nhảm tỷ tù cố nhiên là chúng ta giáo đoàn thành viên nòng cốt nhưng cũng đáng được chúng ta vì thế bị qua nhiều phong hiểm cũng không đáng cho chúng ta vận dụng làm lá bài tẩy kia mấy món thánh vật cái này đại giới thật sự là quá lớn rồi Nhưng nếu như thật tổn thất tỷ tụ, chúng ta không thể nghi ngờ cũng sẽ tiếp nhận tương đương đả kích nặng nề, cái này chưa hẳn so vận dụng kia mấy món thánh vật tới nhẹ nhõm. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, dưới mắt Đại khai thác mới là chúng ta hạch tâm phương hướng, chúng ta không nên ở loại này thời khắc mấu chốt phân tán lực lượng, nói cho cùng, tỷ tụ tự ý rời vị trí, sau đó tao ngộ nguy cơ, bản thân cái này chính là rất không hợp quy cử động. Nhưng hắn cũng không phải là vì bản thân tư lợi đi làm việc, mà là vì giúp chúng ta bài trừ đi quên mất cái này trọng đại thai ẩm, địch quân trước đây liền đã thử trở ngại Đại khai thác cho nên ta cho rằng tỷ tụ hành động không có gì không hợp quy địa phương ở đây những người nắm quyền này chia làm lập trường tươi sáng hai phái dù cho lão đại ca không tại tự mình cũng có thể gầm ý lên ha <cười> ha một đám sâu bỏ. lão đại ca không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói ra được rồi không dùng lại lo được lo mất đến từ mỹ cả tộc luật trợ giáo a không ta nói là luật giảng sư đã phụ trách tiếp nhận việc này cho nên ta lựa chọn tin tưởng hắn các ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác chơi các ngươi chơi nhà trò đi Ừm, luật giảng sư ngươi sẽ không phải chỉ là lúc trước cái kia lô mãng người trẻ tuổi a luật ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nhớ cái tên này hắn là 18 khu sự hình giả. Là tỷ tủ coi trọng nhất một người thanh niên, đã không chỉ một lần tại trước mặt chúng ta khoe khoang qua hắnưu tú. Chương 356, 355. So trong dự đoán khó giải quyết. Chương 356, 355. So trong dự đoán khó giải quyết. Nhờ vào tránh án trước đó nước máy luật cái tên này tại sáng chói giáo đoàn cao tầng trung phi, nhưng không xa lạ gì, còn lộ ra rất có tồn tại cảm, mọi người đều biết thánh tài đỉnh 18 khu ra một vị thiên tài tân tinh. Song lần này sự kiện, hiển nhiên là cùng thiên tài người mới hoàn toàn không dính dáng. Thế là trong sân vị kia nhìn qua khí chất ôn tồn lễ độ, tựa hồ rất dễ nói chuyện đại kỵ sĩ trưởng trước tiên mở miệng nổi lên đệ án ý, ngươi chẳng lẽ cảm thấy sự kiện lần này là loại này thanh niên có thể tham dự muốn đem hy vọng ký thác vào loại này vừa gia nhập giáo đoàn 3 tháng người mới trên thân bên cạnh hắn vị kia học giả bộ dáng đến từ thánh quyến đỉnh đại chánh án cũng nói theo đệ án ý, ta biết ngươi bây giờ rất gấp mất đi tỷ tụ đúng là chúng ta không muốn nhìn thấy kết quả nhưng ngươi cũng không đến nỗi gấp sẽ theo khẩu nói vậy à dù là trong miệng ngươi vị trẻ tuổi kia lại thế nào ưu tú chuyện này cũng không phải hắn có thể tham dự đó lấy lại đến viên vị kia mang theo thải sắc thẳng hề mặt nạ đến từ thánh nhân đình đại chánh án nói mặc dù ta cũng chủ trương đem tỷ tủ cứu trở về nhưng hắn dưới mắt dạng này tình cảnh trừ phi vận dụng kia mấy món mấu chốt thánh vật nếu không ta tưởng tượng không đến có thể cứu ra hắn mảy may khả năng đệ anh nhi ngươi vẫn là trước tỉnh táo một chút đi cuối cùng thì là vị kia râu tóc hoa râm đại chủ giáo thử lại lấy hòa giải được rồi rồi rồi tỷ tạm thời cũng coi như vị trẻ tuổi kia ân sư hắn muốn ra tay giúp đỡ là có thể lý giải kia đã hắn có phần này tâm không bằng sẽ để cho hắn đến khống chế một món thánh vật thử trước một chút nhịn kết quả học giả chánh án nghe xong lời này tại chỗ liền gấp. đều nói bao nhiêu lần các ngươi nghĩ tới kia mấy món thánh vật đều là chúng ta giáo đoàn thậm chí toàn bộ sáng chói chi thành cuối cùng ý vào không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể vận dụng các ngươi muốn dùng trước hết từ ta trên thi thể nhảy tới đi a lúc này lao giáo thụ đã thay đổi kia đỉnh đại đại mũ pháp sư cùng kia một thân cứng nhắc pháp sư bảo ngược lại là một thân quần bãi biển thêm mũ che nắng trang điểm trong tay một bên dẫn theo một cây cần câu một tay nhấc lấy một dương cá lấy được thật có lỗi quay giày ngài nghỉ ngơi ta là vì danh dự giáo thụ đệ nghị đã nói với ngươi sự kiện kia trở về đối mặt dạng này chỉ trích Vị đại chủ kia dậy nhưng chỉ là nhún vai, mà không biến sắc tim không đập nói. Để ngươi trẻ tuổi nhiều kinh lịch một chút khảo nghiệm chưa chắc là chuyện xấu. Chúng chi ta thế nhưng là chủ trương vận dụng thánh vật đi nghị cách cứu viện tỷ tù nếu như có thể đem hắn vớt trở về. Như vậy hy sinh mấy tên người mới cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Xem ra nơi này là triệt để nghỉ ngơi rồi. Ngươi, ngươi sao có thể ngậm máu phun người? Cho nên tuyệt đối không được khiến ta thất vọng a. Tạ tiểu lão đệ, tại thánh giả không chịu ra mặt tình huống dưới, chờ bọn hắn ngậm ý ra kết quả, tỷ thủ tránh án bên kia sợ là đầu thất đều qua. Chúng ta thánh tài ba huynh đệ, thiếu một cái đều không được lột bên này, tại mở ra truyền thống môn trở về phòng thí nghiệm về sau, phát hiện nơi này đã biến trở về ngày bình thường một tầng thức bộ dáng, nhưng lại vắng ngắt, không chỉ có một người đều nhìn không thấy. Trước đó những cái kia khắp nơi bay tán loạn màn sáng đều không nhìn thấy, những cái kia trà đến cùng cổ phiếu mâm lớn một dạng số liệu cũng yên tĩnh. một già một trẻ trò chuyện bài câu, riêng phần mình có chút hồ nghi, sau đó lao giáo thụ liền trước cất kỹ trong tay cần câu cùng cá dương, lại đem kia đỉnh mang tính tiêu chí đại mũ cao một lần nữa đeo lên, hỏi. chờ chút, chẳng lẽ là? nhưng lột lập tức lại nghĩ lại, cảm thấy tình huống có điểm lạ, tiếp lấy lại tại trong lòng mặc niệm nói nhưng tuyệt đối không được khiến ta thất vọng a luật. Ừm, ta nhớ ra rồi, thế nhưng không phải làm việc nhỏ sao? Lấy ngươi trước mắt tiêu chuẩn, hẳn là có thể tùy tiện giải quyết ta. Luật cái này liền đem tình huống trước mắt cùng chỗ khó kỹ càng miêu tả một phen, cũng không có lộ ra rất gấp. Ta thế nhưng là một mực nóng trong sớm một chút về hữu, sau đó đi mịt cả tộc sống qua ngày, đem thánh tài đỉnh giao cho các ngươi hai. Nói một chút, địa phương nào làm khó ngươi rồi? Lo dần sờ giáo thụ rất nghiêm túc nghe xong luật giải thuật, sau đó mặt đen lên, mắng một câu. Để à cái này chết sĩ diện lão lưu manh, thế mà đem phức tạp như vậy cùng chuyện nguy hiểm hạng miêu tả đến hợi Hắn liên lạc ta lúc chỉ nói có người vô ý ngã vào dị không gian, hỏi ta có biện pháp nào hay không giải quyết, lại bỏ qua cảm thấy lồng giam những mấu chốt này chi tiết. Từ một chỗ dị không gian bên trong vứt cá nhân ra tới mà thôi, có cái gì khó? Lo dần sờ giáo thụ tức giận nói, ta nhổ vào. Ta nhìn ngươi căn bản là không có nghĩ đến cứu người, chỉ là muốn thừa cơ hội này suy yếu và cân bằng thực lực của chúng ta a. Ta đoán trong lòng ngươi hy vọng nhất cục diện là đã không có đem tỷ tủ cứu trở về, còn góp đi vào mấy món mấu chốt thánh vật cùng mấy tên người trẻ tuổi a. Lão giáo thụ nhìn xem trước mặt lười có chút kỳ quái hỏi, a, tùy tiện lần này đem luật cũng cho chỉnh hết ý kiến hắn mặc dù biết Lão Đại ca ít nhiều có chút không có yên lòng, lại không nghĩ rằng thế mà không có yên lòng đến loại tình trạng này loại này khẩn yếu quan đầu lại còn cân nhắc mặt mũi ngậm nhờ thời gian nhanh kém ở trong học viện khẳng định có nhiều thời gian hơn đi nghị cách cứu viện tránh án cho nên không cần thiết vội vàng hấp tấp. chúng chi liền lấy đạo đề này độ khó mà nói không đem vấn đề chỉnh rõ ràng hiểu rõ là tuyệt đối không giải được luật vội ý thức hướng kia cá lấy được trong dương liếc một cái rất hiển nhiên trừ Lão Đại ca bên ngoài bốn vị cao tầng không thể nói là tâm hoài quý nhưng cũng là tâm tư dị biệt rất khó đạt thành nhất trí mà vị kia đại kỵ sĩ trưởng cũng nói giúp vào. Người cái này đấu kỵ người tài lão tàm bao, còn nghĩ để một vị người mới đi điều khiển thánh vật. Ngươi phải không hiểu những cái kia thánh vật tác dụng phụ sao? Còn nghĩ tại đã tổn thất một chánh án tình huống dưới, lại góp đi vào một vị ưu tú người trẻ tuổi. Hắn đông nhiên nghĩ đến một chút cái gì, đang chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi, lại trông thấy đối diện lo dần sờ giáo thụ những mày, không ngừng lấy tay nén lấy mi tâm, còn trái lại hỏi: "Ngươi mới vừa nói những cái kia chỗ khó, là cái gì tới? Nói lại cho ta nghe." Chỉ có thể ngồi ở bàn làm việc của mình đằng sau, yên lặng nghe những người này tranh luận không ngớt. Sau đó trong lòng mắng một câu, sâu bọ, đều là sâu bọ. Đó lấy, hắn lại làm lấy những người này diện, làm ra một cái để người không thể tưởng tượng tinh dị cử động. Nếu là tỷ tụ không về được, chỉ bằng vào một mình ngươi, chỉ sợ cầm những này sâu bọ thật không có gì tốt biện pháp, dù là ngươi làm thánh giả trai lợn đều không được. Nhưng đợi đến chưa tới mấy giây, trước mặt hắn trong không gian liền xuất hiện một đạo kẽ đức, sau đó từ trong truyền tống môn đi tới lo dần sở giáo thụ. Người cái này lão tằm bao, bị ta nói chúng rồi. Người cùng bên ngoài những cái kia chính khách thông đồng làm vậy quá lâu, cả trái tim đều đã vô cùng dơ bẩn cùng hắn thế mà đưa tay một tay lấy đầu mình đem hai xuống, sau đó tiện tay nhét vào bên cạnh trên bàn công tác, còn lại chưa đầu thân thể thì hướng trên ghế ngửa mặt lên, nghiêng chân mặc cho những người này ở mỹ, tự mình cũng sẽ không đi nghe, sẽ không lên tiếng, dù sao liền một bộ bãi nát đến cùng, đem sự tình đều giao cho luật đến giải quyết. a, mấy cái to bằng ngón tay của con cùng ốc biển nhỏ, cái này hoàn toàn không nên a. lão đại ca đối với tranh án an nguy biểu đặt ra lo lắng, khẳng định không phải trang, là thật vội vã muốn cứu người, dù là tinh thần hắn trạng thái không tốt lắm, dính điểm điên cũng không có khả năng ở loại này thời khắc mấu chốt qua loa. A. Ngươi làm sao đột nhiên trở lại rồi? ngay nghỉ không phải còn không có kết thúc sao? Nhưng chân chính muốn cứu người Lao Đại Ca, lại cái gì đều làm không được. Lần này phản ứng, không thể nghi ngờ là ngồi vững lột lúc trước suy đoán. Lão Đại Ca cùng Lão Giáo Thụ, đều ở đây trong bất chi bất giác, gặp quên mất ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này rất nhỏ, cũng rất khó phát giác được, đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến người bị hại cố hữu ký ức, chỉ là sẽ để cho bọn hắn có ở đây không chú ý ở giữa quên mất rơi một chút chi tiết nhỏ mà tự mình sở dĩ còn nhớ rõ rất rõ ràng, đều dựa vào trong đầu chân thực chi thư trợ giúp. Lúc trước lần thứ nhất cùng cái này quên mất hệ lưu manh đối tuyến lúc chính là dựa vào chân thực chi thư hỗ trợ mới lấy phá giải hắn âm lưu. Nếu như không có tự mình tại, hoặc là tự mình trong đầu không có chân thực chi thư chỉ sợ cũng phải rất nhanh bỏ qua những này chi tiết nhỏ sau đó căn bản tìm không thấy giải để biện pháp. Rất hiển nhiên đối diện lưu manh đối mỹ cả tộc cùng không gian kỹ thuật là có tương đương trình độ hiểu rõ đã sớm để phòng mở truyền tống môn cứu người loại thủ đoạn này. Gỡ một chút mạch suy nghĩ về sau, luận vội và nói: giáo thủ đối diện lưu manh tại dùng quên mất lực lượng lặng yên ảnh hưởng ài. Ừ, ta cũng ý thức được, ngươi trước đừng núp núp, đem vừa rồi ngươi đề cập kia phong thư cầu viện cho ta. Lo dần sờ giáo thụ hiển nhiên cũng không phải dễ sống trung lập, tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Kia phong thư cầu viện, trước đó bị lao đại ca ngay tiếp theo một đồng tránh án thông tin địa chỉ, cùng nhau đều kín đáo đưa cho luật dịch, này lại tự nhiên cũng đi theo mang vào trong học viện, bị luật dịch vội vàng đem ra. Lo dần sờ giáo thụ không có vội vã đưa tay đón, mà là cho trên đầu đổi một cái kiểu dáng đại mũ cao, tiếp lấy lại từ trên thân phóng xuất ra một cỗ lực lượng, đối lá thư này tiến hành một trận cọ rửa. Hắn phóng ra cỗ lực lượng này để Lỗ Dịch cảm giác được có mấy phần quen thuộc, tựa như từng quen, nhưng là lại không nhớ nổi là đã gặp ở nơi nào. Nhưng tóm lại không phải phổ biến cái chủng loại kia. Lo dần sờ giáo thụ bên kia tựa hồ phát giác được Lỗ Dịch hiếu kỳ, chủ động mở miệng giải thích. Đây là tịch diệt lực lượng, ta đối với lần này đọc lướt qua không nhiều, nhưng dưới mắt dùng để xử lý loại tình huống này ngược lại là vừa đúng, so phía ngoài phủ quyết muốn đơn giản cùng trực tiếp. Nói, hắn liền đem phong thư này xử lý hoàn tất, sau đó trước đổi về nguyên lai like kia đỉnh ngũ pháp sư, mới tiếp tục nói. Được rồi, hiện tại không thành vấn đề, đối diện tên kia giàu hoạt dị thường. Ở nơi này trên thư bổ sung một chút yếu ớt, nhưng dị thường bền bỉ lực lượng, có thể ở lặng yên không một tiếng động ở giữa ảnh hưởng người khác ký ức, nếu như không phải có người nhắc nhở, chúng ta chỉ sợ tất cả đều không ý thức được. Dứt lời, hắn lại mắng mắng liệt liệt bổ sung một câu. Quên mất thật đúng là cái để người buồn nôn hệ thống, cho dù ở Mỹ cả tộc ta cũng nói như vậy, nó sinh ra chính là sở hữu học giả dị nhân. Luận Dung sức nhẹ gật đầu, phi thường tán đồng đánh giá như vậy. Nguyên lai like đây mới là đối phương cho phép tránh án bọn hắn ra bên ngoài cầu viện lực lượng cùng lý do chỗ sao? Hắn chỉ sợ không chỉ là đánh lấy ôm cây đợi thỏ bản tính rất có thể sẽ tiếp tục lợi dụng loại thủ đoạn này để các con tin gửi ra càng nhiều tin. Mà bị hắn vây khốn đều là cao vị đại lao, tin tự nhiên cũng là gửi cho các đại giáo đoàn cao tầng. Thế là hắn liền có thể tại cho mấy đại giáo đoàn thêm phiền thượng cường độ đồng thời, lại lặng yên không một tiếng động để quên mất lực lượng lan tràn ra, giống như là tàn một trận ẩn tính ôn dịch như vậy. Lúc đầu quên mất hệ thống cũng bởi vì này là tính, cực kỳ bí ẩn, khó mà phát giác, lại thêm mọi người cũng đều đang làm người chất án uy lo lắng, trong lòng đội vàng, dĩ nhiên là càng khó hơn phát giác được hắn ác độc manh quẻ nếu không có hôm nay nhưng khắc chế hắn chân thực chi thư tại con hàng này sợ là muốn thật đạt được rồi quên mất người người có thể chu diệt mặc dù luật chưa cùng lo dần sở giáo thụ nói ra ý nghĩ trong lòng nhưng lão giáo thụ giờ phút này cũng đã cùng hắn tạo thành ăn ý lúc này đem trên thân quần bãi biển cũng đổi thành pháp sư trưởng bảo sau đó nghiến răng nghiến lợi nói lại dám tại không gian hệ giải quên mất là thời điểm để cái này quần vọng bọn chuột nhất cảm thụ một chút phẫn nộ của chúng ta nói hắn đưa tay quơ quơ nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh trong phòng thí nghiệm liền vang lên một trận máy móc trầm thấp tiếng quanh minh giấu đi màn sáng từng khối lần nữa bay lên được rồi lại nói với ta ngươi một chút phía trước gặp nan để đi vì để phong văn nhất tốt nhất là dùng bút hoặc là dụng cụ ghi chép lại được rồi luật cái này liền kiên nhẫn tái tạo một lần lúc trước vấn đề sau đó vừa nói một bên kia bút trên giấy viết xuống lo dần sơ giáo thụ thì là một bên nghe một bên thao tác những cái kia màn sáng đến tiến hành ghi chép bất quá lá thư này bị xử lý qua về sau ngược lại là an toàn không còn có thể tản mát ra quên mất lực lượng trở về đến phổ thông một phong thư cầu viện lo dần sơ giáo thụ tự nhiên cũng sẽ không không giải thích được quên mất luật miêu tả cái này liền vân vê trỏm dâu dây nói dừng Lực lượng xác thực không mạnh, còn chưa đủ để sửa đổi giấy chất ghi chép, nhưng càng như vậy thì càng nguy hiểm, bởi vì không biết nó trong lúc lặng lẽ lại khiến người ta quên mất cái gì. Đó lấy, hắn lại lấy ra một bản không tính dày sổ tay đưa cho Lộ Dực, phân phó nói: "Đây là nơi này dụng cụ thao tác chỉ nam cùng chú ý hạng mục, ngươi lời đầu tiên học một chút, phương tiện tiếp xuống quy trình, ta thì phải đi cho đệ án nghỉ lao ra hỏa kia viết phong thư, nhắc nhở hắn không muốn đón thêm thu bất luận cái gì thư cầu viện. Nếu như loại này tin lại nhiều đến mấy phong, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì." Dứt lời, Hắn liền chống rông biến ra một chương tung bay ở không trung bàn làm việc, bắt đầu ghé vào phía trên viết thư, cũng ở trong thư tỏ rõ lợi hại, nhắc nhở Phong Hiểm. Một bên viết, còn tại một bên cùng lỗ giải thích nói, đã việc này dính đến quên mất kia liền không muốn liên lụy quá nhiều người tiến đến cho thỏa đáng. Chúng chi này lại hay là giả kỳ, cho nên tiếp xuống cũng chỉ có hai chúng ta đến tiến hành đo lường tính toán, ngươi nhất thiết phải đem sổ tay này hảo hảo xem hết, một hồi tới giúp ta đánh. Hắn vốn là nghĩ an bài luật đến cho tự mình trợ thủ kết quả thoại cũng không kịp nói xong, đã nhìn thấy luật đã tại xe nhẹ đường quen điều khiển khởi những cái kia màn sáng, ở trước mặt hắn Vẩn quanh thành một vòng còn tại hơi có vẻ hưng phấn nói giáo thụ ta nơi này thiết bị tốt hơn hái so với ta dùng những cái kia mạnh hơn không phải thao tác sổ tay người xem hết rồi đúng a còn thật đơn giản lại không bao nhiêu nội dung luận rất tùy ý đáp lấy trước mắt hắn cao tới 500 điểm nhận biết lại thêm kỹ năng phụ trợ cùng thăng cấp qua hai lần nhận biết cấp độ học điểm này thao tác quy trình so học thực đơn còn nhanh hơn giáo sư kia ta bắt đầu trước ngài chậm rãi viết thư làm ơn phải nói chịu già lớn a không là đệ án ý đại tránh án hắn người này có đôi khi sẽ lâm vào loại kia không hiểu cố chấp Luận tiếp tục thuận miệng nói, sau đó hai tay tại quay chúng quanh bên người kia vòng màn sáng thượng một trận bay múa, giống như là ảnh một tuyển thủ chuyên nghiệp đồng dạng, lấy có thể xưng hoa lệ tốc độ, thao túng trong phòng thí nghiệm cấp cao thiết bị, bắt đầu tiến hành đo lường tính toán. Lo dần sờ giáo thụ nhìn xem một màn này, không biết thế nào, không quá muốn viết thư mà là trở tay lại rủi rủi mi tâm. Có nên hay không nói cho gia hỏa này, một bình thường nghiên cứu viên, muốn thuần thục nắm giữ những thiết bị này, cần chí ít một năm trở lên thời gian. Nếu là gặp phải đơn điểm, ở trong phòng thí nghiệm lăn lộn nhiều năm, đều không quá chơi đến chuyển những thiết bị này đây chính là nhân loại văn minh trước mắt tiên tiến nhất phức tạp nhất không gian dụng cụ a người có thể hay không hơi tôn trọng một chút sắt vách trang bị khai phát khoa tâm huyết kết tinh a lo dần sờ giáo thụ càng nghĩ càng là đau đầu không khỏi dùng sức lắc đầu lại hít vào một ngụm khí lạnh t không muốn không muốn con hàng này không phải nhân loại con hàng này không phải nhân loại may mắn ta không có thật gọi hắn phụ giúp vào với ta càng may mắn hôm nay không gian hệ cho nghỉ lễ thời gian dài theo ta cùng người kia hình sinh tại lo dần sơ giáo thụ ở trong lòng may mắn một phen lại quyết định quay đầu cho phòng thí nghiệm tăng thêm một đầu mới quy cấm chỉ lộ tự tiện vận dụng cấp cao dụng cụ, mà luật bên này hiển nhiên là không có chú ý tới giáo thụ dị thường, mà là tại toàn thân toàn ý thể nghiệm cùng cảm thụ được cấp cao dụng cụ trôi chạy cùng mật mà đây thật là rất thư thái, quá sung sướng, quả thực tựa như từ 2G trang giấy người thăng cấp đến 3G khắc kim game điện thoại một dạng. Lúc này mới có tư cách gọi tính toán như sao? Trước đó cho ta những cái kia đều là tính toán gì? Bất quá cũng chính là dùng tới loại này cao cấp trang bị, mới khiến cho lộ tiến một bước phát hiện đối thủ giàu hoạt. Trước đây là thật sự có một ít nhìn hắn tên kia tại không gian phương diện tạo nghệ cùng lý giải, rõ ràng không thể so tự mình thấp hắn đối làm nhà tù kia phiến dị không gian, có không quá phù hợp lý luận kiến thức trưởng không độ, có thể để cho hóa thành một đầu trong biển rộng rào hoạt giãn biển, tại các nơi không gian ròng rã, hoặc là không gian rối loạn khu vực bên trong tán loạn, cũng nhờ vào đó đến ẩn nấp tự mình, giống như là giãn biển trốn ở đá san hô bên trong. cho nên luật phía trước thông qua tay cầm thiết bị mới căn bản bắt giữ không đến tung tích của hắn, mà dưới mắt dù cho có cao cấp trang bị trợ giúp, cũng vẫn như cũ lộ ra rất khó giải quyết cùng khó chơi. trước mắt lấy được tiến triển có hạn, chỉ là đại khái quyển định như vậy một mảnh đá san hô vị trí, có thể nghĩ muốn bắt được trong đó cụ thể một đầu giãn biển, vẫn là rất phiền phức kia đã tay không đi bắt bắt không được, có hay không có thể chuyển biến hạ mạch suy nghĩ, dẫn dụ ra hỏa này tự mình chui vào. Luật nghĩ lại, có một cái không thành thuộc mạch suy nghĩ, trước cùng giáo thụ nghiên cứu thảo luận một cái đi. Chương 357, 356. Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao? Chương 357, 356. Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao? Luật vừa quay đầu lại, trông thấy Lo dần sờ giáo thụ tin đã viết xong này lại đang nhìn mấy chương màn sáng thượng số liệu, thần sắc phá lệ nghiêm trọng, còn tựa hồ phi thường đau đầu dáng vẻ, không ngừng xoa mi tâm sát mặt cũng rất khó coi ta đi gặp một chút việt trưởng, ngươi trước tiếp tục giám sát mảnh không gian này lồng giam. Lo dần sờ giáo thụ nói, trước tiên làm lấy luật diện từ trong ngực lấy ra một ống ổn định tinh thần dùng rượu tề, tần tần tần uống xong, sau đó lại phổi đi mở một đạo chuyển thông môn, trực tiếp rời đi ách. ta kia không thành thục kế hoạch còn chưa kịp nói a, luật cũng là bất đắc dĩ, nhưng không có cách, dưới mắt cứu người quan trọng, nhất định phải giành giật từng giây. hắn cái này liền bắt đầu dựa theo mình ý nghĩ, trước tiến hành giai đoạn trước trình tự. Kỳ thật luật ý nghĩ nhắc tới cũng đơn giản, đối phương không phải đem dị không gian lồng giam chỉnh giống đầu dảo hoặc biển thích đến chỗ tán loạn, trốn ở những cái kia không gian dòng xoáy bên trong sao? Vậy liền đem trong tay mình khống chế kia ba mảnh học khu chuyển tới, để ép đối phương hoạt động không gian, từ đó giảm xuống những cái kia không gian tọa độ lưu động phạm vi, khẳng định như vậy so hiện tại càng thuận tiện định vị. Về phần đối phương phát hiện hoạt động không gian bị hạn chế về sau, có thể hay không thẹn quá hóa giận, ngang nhiên giết có tin, hoặc là để lồng giam không gian một đầu tiến đụng vào học khu, xông vào kia không gian phong bạo bên trong, đây chính là lô dịch còn chưa nghĩ ra, cần cùng lo dần sở giáo thụ tiến hành nghiên cứu thảo luận địa phương. Chỉ là dưới mắt giáo thụ tạm thời ra ngoài dịch cũng chỉ có thể trước tiến hành phía trước trình tự khống chế kia ba mảnh học khu, hướng đôi ứng cái hướng kia tới gần, lướt tiến một bước suy tư một chút về sau, tâm tính cũng liền dần dần vững vàng xuống tới. lúc trước lướt kia liên tiếp đối dụng cụ thuần thục điều khiển, cùng hắn truy tung toa kia lồng giam không gian thủ pháp, lại cho lo dần sở giáo thụ mang đến tương đương nặng nghề rung động. bất quá giữa song phương cách không gian khoảng cách hơi có một chút xa, lấy trước mắt kia ba mảnh học khu tự nhiên phiêu lưu tốc độ, cũng không biết bao lâu mới có thể đến đặt trước toạ độ. lo dần sờ giáo thụ bên này vừa mới vừa đến phòng làm việc của viện trưởng, còn chưa kịp mở miệng, hắt lại viện trưởng liền đoạn trước nói, dừng, ngươi không phải đi câu cá sao? làm sao đột nhiên trở lại rồi, không đến thật với lúc, ta chỗ này vừa vặn có chuyện muốn nói với ngươi, trước đó gặp ngươi đi nghỉ ngơi liền không có vội vã quấy rầy ngươi. đây cũng là hắn muốn cùng giáo thụ nghiên cứu thảo luận vấn đề thứ hai. tóm lại, quá không hợp thói thường. xem ra sau này không chỉ có không thể để cho hắn tùy tiện động những thiết bị này, vẫn không thể để hắn tham dự quá nhiều nghiên cứu đầu đề. ân, chờ sau khi trở về, liền lại cho phòng thí nghiệm tăng thêm tương tự quy định. quái, thật là lạ, gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được? luận nhất thời cũng nghĩ không ra nguyên lý, đành phải trước nhẫn lại lòng hiếu kỳ, trước tiên đem người cứu ra lại nói. Lo dần sơ giáo thụ tại đến tìm viện trưởng trước đó, liền đã làm tốt quyết định như vậy. Chỉ bất quá hắn vội vã chạy tới, lại không phải vì điểm này tự mình có thể làm chủ việc nhỏ, mà là có một cái phiền toái hơn, càng khó giải quyết ngoài ý muốn, để hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào tương đối tốt. Lo dần sơ giáo thụ nói, tiện tay biến ra một trường ghế lưng cao, sau đó ngồi ở phía trên một bên xoa huyệt Thái Dương, một bên xoa Mi Tâm, cố gắng điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái. Cho nên tại quá trình bên trong, luật còn phải nghĩ biện pháp đến tiến hành một chút gia tốc. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ, chính là đối phương có tài đức gì có thể để cho một mảnh dị không gian lồng giam trở nên như vậy hoàn thoát linh động. Dù cho lấy tự mình trước mắt thời gian chiều không gian, nhìn mảnh này dị không gian lồng giam hành động đều phi thường không thể tưởng tượng nổi nếu là đổi tại hiện thế, thì càng không có khả năng bắt được tung tích của đối phương. Vẫn là trước nghe một chút viện trưởng lại dự định nói cái gì a? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này dụng cụ lại còn có thể chơi như vậy, đối một phiến khu vực định vị, lại còn có thể áp dụng dạng này quy trình cùng phương thức ổ. Ta vừa lúc cũng có sự kiện cùng ngươi nói, ngươi cho đi, ta này lại vừa vẫn còn có chút đau đầu, cũng chưa rất có thể ruốt thành đầu mối mà lại đối phương đã muốn thừa cơ để cầu cứu tin đến mang theo hàng lậu nói rõ hắn cũng sẽ không vội vã giết con tin trước mắt trước cứ như vậy đi chờ giáo thụ trở lại hắn nói may mắn đi tới mỹ cả tộc về sau thời gian thừa thãi rất nhiều nếu là đổi thành như thế sợ là căn bản không có cách nào phá giải đạo nan đề này chờ đằng sau không gian hệ người khác dần dần có thể thích ứng cùng tiếp nhận những này về sau lại giải trừ rơi những này quy định lo dần sờ giáo thụ hoàn toàn có lý do hoài nghi luận đầu này sinh vật hình người hẳn là ngay từ đầu chính là sinh ra tại dị không gian bên trong tròn nên đối với nơi này có loại nào đó thiên nhiên mẫn cảm cùng nắm giữ có thể làm đến rất nhiều đối với nhân loại mà nói hoàn toàn không có khả năng thao tác luôn không khả năng là luật tiên kia lại làm ra cái gì kinh thiên tin tức lớn đi lúc này mới nghỉ ngơi không bao lâu a lo dần sờ giáo thụ ngay tại suy nghĩ lại nghe thấy viện trưởng nói hệ lịch sử bên kia hai ngày này gặp phải một kiện đại sự ngươi hẳn còn chưa biết a đương nhiên ta đang hưởng thụ ngày nghỉ của ta đơn giản như vậy mà nói chính là luật thu được một vị sáng chói hoàng kim truyền thừa a lo dần sờ giáo thụ không khỏi sửng sốt ngươi thật đúng là có thể cho ta lại chỉnh ra một đợt tin tức lớn a ngươi lúc này mới nghỉ ngơi không bao lâu a liền không thể hơi yên tĩnh một chút sao? ngươi có biết hay không tự mình rất đặc biệt, rất trọng yếu a kiếm không dễ ngày nghỉ, ngươi liền không thể đi câu cá sao? không thể đi hẹn cô gái xinh đẹp sao? phải chạy tới chế tạo tin tức đúng không? lo dần sờ giáo thụ ở trong lòng lớn tiếng gieo hò một phen, cảm giác huyết áp thấp lập tức liền chưa hết, thật vất và trừ khử đau đầu cảm giác cũng theo đó lại dùng tới đến rồi. Tiêu Đại khái hay là hắn lần thứ nhất cảm giác được, bởi vì một cái học sinh quá mức ưu tú mà nhức đầu là loại cái dạng gì thể nghiệm. nhưng may mắn hắn không phải hệ lịch sử cho nên đối với sáng chói hoàng kim loại sự tình này cũng chỉ là khiếp sợ và tức giận còn không đến mức giao động tự mình nhận biết, nhưng hệ lịch sử bên kia liền không nói được rồi chuyện này đối với hệ lịch sử bên kia xung kích rất mạnh, đã có một giáo thụ cùng hai tên giảng sư bởi vậy và ở bệnh viện tâm thần còn không biết có thể hay không cứu trở về, bọn hắn đều là trước đó tin chắc sáng chói hoàng kim đã toàn bộ ngã xuống phương kia học phái, Ashley lão gia hỏa kia ngược lại là có tốt, hắn luôn luôn đều cho rằng sáng chói hoàng kim không có khả năng dễ dàng như thế phai màu, cho nên hắn đối với lần này còn cảm thấy rất vui mừng. bất quá lần này phát hiện trọng đại vẫn là để hệ lịch sử bên kia vỡ tổ, đều đang đợi lấy luật nghỉ ngơi trở về, lại đem hắn buộc đi hệ lịch sử cẩn thận nghiên cứu một phen. Hạt lạ viện trưởng trước tiên là nói về một trận, lại chờ lo dần sờ giáo thụ hơi tiêu hóa một lát, lại tiếp tục nói. Tóm lại, còn có sáng chói hoàng kim sống sót loại sự tình này, mặc dù không tính ra ngoài ý định, nhưng cũng làm cho tiếp xuống hình thức trở nên càng thêm phức tạp cùng ảnh đảm cho nhân loại tương lai cũng tăng lên càng nhiều có khuynh hướng nguy hiểm biến số. Chờ ngay nghỉ kết thúc, ta sẽ lập tức tổ chức một trận đối ứng nghiên thảo hội, đến lúc đó nhớ kỹ tới thăng ra, được rồi, ta muốn nói chỉ chút này, người bên kia là có chuyện gì? Hật Lạc viện trưởng tạm thời còn không biết quên mất bên kia lại tại gây sự, còn tưởng rằng Lo Dần Sở giáo sư là vì một chút thiết bị kinh phí chiêu sinh các loại việc nhỏ tìm đến mình. Luôn không khả năng là luật kia tiểu tử lại tại không gian hệ bên kia làm phá hư đi. Thế là hắn liền nghe Lo Dần Sở giáo thụ nói, "Luận tiên kia, muốn trêu chọc một tôn thần bí tồn tại, nếu như ta phán đoán chưa sai lầm lời nói, hẳn là một đầu tà thần dòng dõi a." "A?" Lần này, đội thành viện trưởng sử sốt. Mắt thấy ngày nghỉ đã tới gần hồi cuối, tiểu tử này lại còn có thể chỉnh ra sự tình đến. Mà lại vừa mới trêu chọc một vị sáng chói hoàng kim quay đầu liền muốn đi trêu chọc một đầu tà thần dòng dõi. Làm sao lại yên tĩnh không xuống? Nếu như không biết nên làm sao nghỉ ngơi, ngươi nhiều buổi buổi hưu tỉ nạ không tốt sao? Viện trưởng cũng ở đây trong lòng gieo họ một trận, lại cùng hỏi, chuyện này là sao nữa? Hắn vì sao lại cùng loại này hiện thế bên ngoài tồn tại dính liễu quan hệ? Lo dần sờ giáo thụ cái này, liền trước nói đơn giản một chút quên mất bên kia nổi lên âm u, cùng danh dự giáo thụ tỷ tụ trước mắt hỗn cảnh, sau đó lại từ không gian kỹ thuật phương diện tiến hành một phân phân tích có thể làm cho một tòa lồng giam không gian lấy loại này quỷ dị tốc độ cùng hàng dấu vết di động, đây tuyệt đối không thể nào là nhân loại có thể làm được cho dù là luật cũng không có khả năng. Nói, hắn tiện tay biến ra một tờ giấy trắng, sau đó ở phía trên khoanh một vòng tròn, lại điểm một cái nho nhỏ điểm đen, tiếp tục giải thích nói, nếu như nói tòa kia lồng giam chính là cái này vòng, mà chúng ta thì là cái này tiểu mặc điểm, vậy nó ở nơi này trang giấy thượng không gian vị trí đối với chúng ta mà nói chính là cố định, nhưng nếu như giống như vậy, lo dần sờ giáo thụ đem tờ giấy kia gãy một chút, sau đó vẽ lấy vòng tròn kia mặt dựng lên, lại tiếp tục nói, kể từ đó. Vòng tròn vị trí đối với chúng ta liền xuất hiện biến hóa rõ ràng, bởi vì nó có cái thứ 3 chiều không gian. Nếu như đem gấp giấy chồng ra càng thêm phức tạp hình dạng, vòng tròn vị trí đối với chúng ta mà nói, liền sẽ bày biện ra phức tạp hơn vị trí biến hóa. Nhưng chúng ta cuối cùng chỉ là phía trên này một cái tiểu mặt điểm, chúng ta là không có cách nào đi gấp giấy. Cho nên có thể đủ để không gian bày biện ra loại biến hóa này chỉ có thể là những cái kia chiều không gian cao hơn tồn tại. Trải qua hắn dạng này một phen giảng giải về sau, viện trưởng bên kia cũng minh bạch ngữ khí cũng theo đó ngưng trọng lên. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Chương 358, 357 Ngài sẽ không phải uống lộn thuốc chứ. Chương 358, 357. Ngài sẽ không phải uống lộn thuốc chứ. Tại bị cả tộc loại này phong cách học tập tự do địa phương, đối với tà thần dòng dõi loại này chiều không gian cao hơn, cấp bậc cao hơn tồn tại, cũng sẽ không giống ngoại giới biểu hiện được như thế tị uy không sâu, cũng không thể nói đặc biệt e ngại. Bởi vì cho dù đối phương khả năng rất mạnh, khả năng rất nguy hiểm, khả năng rất thần bí, khả năng không cách nào nhìn thẳng, không thể nào hiểu được, khả năng nhân loại tại các thần trước mặt như là sâu kiến. Nhưng thần vào không được các tựa như nhân loại dù là tại trên đường cái cứng rắn đôi xe bên, cũng không có khả năng thật xuyên qua đi nhị thứ nguyên. Cho nên cái này tà thần dòng dõi, không có cách nào tự mình ra tay, chỉ có thể thông qua phó thượng, Thần ký cái này có minh xác chỉ hướng tính con đường, phát xạ lực lượng tới tiến hành can thiệp, hoặc là nói tại trong nhân loại tìm kiếm tên khốn kiếp đến sung làm người đại diện, cũng chính là những cái kia tà giáo phân tử. Cái này liền còn ở vào nhân loại lực lượng có thể ứng phó phạm chủ bên trong. Trên thực tế vô luận là Mỹ tốc, vẫn là phía ngoài giáo đoàn, cũng không chỉ một lần cùng cái này cao duy tồn tại gián tiếp đối kháng qua, thì như xóa đi các thần lưu lại ân ký, diệt trừ các thần bồi dưỡng tà giáo loại này. Giống như lần trước cách không đối tuyến 6 diện thể khẳng định không phải trong lịch sử lần thứ nhất đồng thời, cái này tồn tại đối hiện thế một cái như vậy lại nhỏ chiều không gian lại thấp địa phương, cũng không phải là cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên các thần đối hiện thế tiến hành can thiệp số lần cũng không tính nhiều, có thể tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư cũng sẽ không đặc biệt chí mạng. Nhưng mà, đã được xưng dòng dõi như vậy tại nó bên trên, nhất định vẫn tồn tại ta thần dạng này một cái cấp bậc. Viện trưởng cùng giáo thụ không khỏi đồng thời lâm vào một trận lưỡng nan trầm mặt. Mấu chốt là, thời gian mặc dù không cấm, nhưng cũng tuyệt đối không dư giả, vẫn là đứng tại địch nhân bên kia bên này không có cơ hội lại mở đại hội làm thảo luận, nhất định phải nhanh làm ra quyết định lại nói quay mắt hạ hiện trạng, lo dần sờ giáo thụ cơ hồ có thể khẳng định, tòa kia lồng giam không gian sẽ dính dấp đến một đầu không biết tà thần dòng roi, đồng thời tiến một bước phỏng đoán, kia rất có thể sẽ là quên mất cái này quỷ dị thể hệ nơi phát ra, ngay cả cái danh từ này lai lịch kỳ thật cũng là đến từ một ít nhân loại truyền miệng. ngươi nói một chút cách nhìn đi, thế là vấn đề nháy mắt từ giải cứu con tin thăng cấp thành đối kháng tà thần dòng roi trở nên càng thêm khó giải quyết. viện trưởng ngữ khí càng nói càng là ngưng trọng, cuối cùng lại hỏi đồng thời tiến tới diễn sinh ra to gan hơn phỏng đoán, cho rằng những cái kia nguyên nhân dị thường sự kiện không hợp với lẽ thường sự vận, phá vỡ nhận biết thánh vợ sở hữu hết thảy những này lấy nhân loại hiện có tri thức hệ thống không cách nào giải thích đồ vật đều là nguồn gốc từ một vị nào đó tả thần mục tích, mà tản những này khái niệm người, trừ những cái kia tà giáo phần tử tản giáo nghĩa bên ngoài càng nhiều thì là đến từ vĩnh hằng chi thành vị kia thánh giả. Nhân loại đối với này cấp độ hiểu rõ, cơ bản có thể nói là hoàn toàn không cách nào lý giải thậm chí đều khuyết thiếu nguyên vẹn chứng cứ đến luận chứng các thần chân thực tồn tại, chỉ có thể thông qua một chút dấu vết để lại đến mặt bên luận chứng các thần trên lý luận là tồn tại, mà cứu dỗi thánh giả ạ sở cha, chính là cái này phỏng đoán giả thuyết kiên định người ủng hộ liên đối lấy để cùng hắn có mật thiết liên quan pháp lệnh thánh giả bài mòn cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ tiến tới bị phủ quyết thánh giả hữu tỷ nạ cho rằng là không cách nào câu thông đầu gỗ đồng thời hệ lịch sử bên kia ngược lại là một mực có một cái để người sợ hãi giả thuyết tức nhân loại trước mắt bị tận thế cũng dẫn đến tận thế tinh thần ô nhiễm còn có những cái kia sẽ tự mình hướng não người bên trong chui cấm kỵ tri thức đều là nguồn gốc từ một vị nào đó tà thần thủ đoạn đạo lý này ta cũng rõ ràng nhưng không ai biết này lại dẫn đến hậu quả gì cũng không biết đầu kia ròng phía sau là không sẽ có một vị tà thần chỗ dựa cho dù không có chúng ta cũng rất khó ở giữa tiếp trong đối kháng đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương thần rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại loại sự tình này tại quá khứ cũng tới diễn qua không ít lần nhân loại đã từng vì thế trả giá qua thê thảm đau đớn đại giới viện trưởng đang trầm mặc sau một hồi lâu mới mở miệng nói không chi những cái kia xa xôi tà thần dòng dõi tóm lại muốn so những cái kia sắp trở về sáng chói hoàng kim dễ đối phó a tiếp tục cứu người a có thể sẽ cùng một đầu tà thần dòng dõi sinh ra xung đột sau đó diễn biến thành tới đối kháng cho dù là gián tiếp đối kháng dù là có biện pháp đối kháng lại không người có thể dự đoán ra ở trong đó nguy hiểm cùng tổn thất Vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng tính cách của ta, ta nhất định là chủ trương thử một lần nếu như chúng ta ở loại này khâu rút lui, vậy còn làm sao gánh vác lên dẫn dắt nhân loại tương lai trách nhiệm. Nhưng nếu như không cứu người, không những sẽ hy sinh hết mấy chức cao vị cùng giả, thậm chí còn có thể góp đi vào càng nhiều anh em hồ lô đồng thời đối quên mất âm như cũng chỉ có thể bị động chống đỡ, đối phương sợ rằng sẽ tiến một bước chỉnh ra càng nhiều hung ác hoạt. Tại hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ kia đoạn tiên đoán bên trong, liền minh xác đề cập qua Tà Thần cùng với dòng dõi khái niệm. Còn nhớ rõ hơn 60 năm trước lần kia thảm bại đại khai thác a. thật đó chính là tịch diệt hệ thống sau lưng Tà Thần dòng dõi đối với nhân loại tiêu diệt thần dưới chướng giáo phái một lần trả thù liên rất có vài phần khoa học phần cuối là thần học loại vị đạo này ta đương nhiên còn nhớ rõ dù sao ta còn sót lại huyết mạch chính là chết ở lần kia đại đổ sắt bên trong cho nên ta đằng sau mới có thể nghiên cứu tịch diệt hệ thống chính là vì một ngày kia có thể tự tay báo thủ Ừm. vậy ngươi có lẽ còn không biết đầu kia ròng rỗi một vòng mới trả thù phía trước trận lại bắt đầu nhưng lần này còn tốt bị kịp thời phát hiện sau đó từ luận tại Hưu thì nã cũng không 266 trợ giúp dưới đem trừ khử a tại sao lại là tiểu tử túi này Cho nên nói đây chính là loại nào đó vận mệnh a Mặc dù ta không quá tin tưởng tiên đoán nhưng lại tin tưởng vận mệnh là chân thật tồn tại chỉ là chúng ta nhân loại không cách nào đi nắm chắc cùng đoán được mà thôi. Vậy theo ngươi nói như vậy, lần này lại là tiểu tử này đối mặt một đầu tà thần dòng dõi. Ừm, cho nên ta đồng ý ngươi ý nghĩ, không ngại để tiểu tử thúi kia buông tay đánh cược một lần đi. Chúng ta đến nghĩ biện pháp giúp hắn bao đấy và khắc phục hậu quả được rồi. Viện trưởng trong lời nói bỗng nhiên mang tới mấy phần ý cười, nhưng ngay lúc đó lại chuyển khẩu nói Nhưng vì để tránh cho một chút ngoài ý muốn, ngươi còn chưa cần nói cho hắn biết tình hình thực tế tương đối tốt, ta sợ hắn sẽ đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, ngươi chớ nhìn hắn tại ngươi ta trước mặt biểu hiện được nhu thuận nghe lời, kỳ thật vụn trộm lệch đầu góc thật nhiều hữu tỷ nạ vì thế đặc biệt nhắc nhở qua ta. Lệch đầu góc? Phương diện nào? Tỷ như nói hắn phát hiện 0266 lớn lên ngọt ngào đáng yêu, vừa muốn đem người ta bắt cóc khi tình lữ, lúc ấy nhưng làm hữu tỷ nạ dọa đến quá sức. Ê, tốt ta, ta đã biết, nhưng ngươi yên tâm, ta nguyên bản không có ý định nói cho hắn biết cái này, nếu không ta liền sẽ không trước tới tìm ngươi. Lo dần sờ giáo thụ rất lời, cái này liền thỏa thuê mãn nguyện đi về phòng thí nghiệm bên này, sau đó liền đối diện đến rồi cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. giáo thụ, ta tìm tới định vị chỗ kia lồng giam không gian biện pháp. a, lo dần sờ giáo thụ cảm giác mình hôm nay đã từng nói rất nhiều lần a. hắc hắc, trước đó ngài không có ở đây thời điểm, ta tiến hành một phen to gan nếm thử, sau đó ngoại ý muốn có thể thực hiện. luận nói, đem bên người một khối màn sáng phủi đi quá khứ, cho giáo thụ hiện ra tự mình thành quả. ừm, đây là. hắc hắc, ta đem trước đó kia ba mảnh họa khu, nghĩ biện pháp đưa vào lồng giam hoạt động khu vực, chiếm cứ nó ẩn không gian. Đem nó dồn đến không đường tối lui hoàn cảnh. T. Ngươi ý tưởng này, thật đúng là cách. Khu cụ, Ta nói là, cách ta ý nghĩ rất gần. Vậy xem ra chúng ta phải không như mà hợp. Vậy là tốt rồi, ta trước đó còn lo lắng ngại sẽ cho rằng phương án này quá mức mạo hiểm đâu. Luẫn lại chê cười nói, lo dần sờ giáo thụ cố nén đau đầu, miễn cưỡng gạt ra một điểm lúng túng tiểu dung, sau đó ở trong lòng âm thầm gầm thét lên. Không phải ta sẽ cho rằng quá mức mạo hiểm, mà là ngươi cái này căn bản là tên điên mới có thể nghĩ ra được phương án a. Không. Không đúng. Tên điên tốt xấu vẫn là nhân loại, mà ngươi cái này căn bản liền không phải nhân loại có khả năng nghĩ ra được à. Để mấy chỗ không gian cách gần như vậy, ngươi sẽ không sợ đụng vào nhau, sau đó chế tạo ra không gian dòng xuấy, không gian cái nước, thậm chí mới không gian phong bạo sao. Húng chi ngươi cái này ba cái học khu bên trong, vốn là còn quan lấy không gian phong bạo a? Một khi trừ cái gì sai lầm, chẳng phải là lại tới một lần nữa. Mặt khác, lấy không gian để ép không gian loại sự tình này, có lý luận thượng căn bản là nói không thông a. Dị không gian sở dĩ khó có thể lý giải được cùng năm giữ, cũng là bởi vì nó cũng không phải là dính đến đơn thuần khoảng cách, còn có chiều không gian thượng trong chất, trùng hợp loại này hiện tượng vì dị, hai cái nhìn như trùng điệp cùng một chỗ không gian, rất có thể bởi vì chiều không gian khác biệt, tồn tại trời cùng đất ở giữa khoảng cách. Lo dần sờ giáo thụ một bên nhà dánh lấy luật một bên tấn tấn tấn cho trong miệng rót lấy ổn định tinh thần dự thể. Nếu không phải trước đó liền các loại đánh qua dự phòng châm, hắn cảm giác mình đầu này mà già, sợ là muốn giao phó ở nơi này tiểu hôn đản trên người. Thế nhưng là, tên tiểu hỗn đản này thế mà thật làm được rồi. Lấy một cái ba chiều sinh vật góc độ Phong tỏa ngăn cản một mảnh tại 4 triệu phương diện bên trên tiến hành điều khiển không gian. Vô luận như thế nào không thể tưởng tượng nổi, như thế nào trái ngược lẽ thường cùng nhận biết, hắn đúng là làm được loại này không thể tưởng tượng thao tác. Quả thực giống như là sáng lập ra một trận kỳ tích một dạng. May mắn loại sự tình này cũng đã quá nhiều vượt qua ta nhận biết phạm chủ, ngược lại để ta có thể tiếp nhận. Lo dần sờ giáo thụ mặc dù ở trong lòng nhà danh, nhưng đối với loại điểm này nho nhỏ bất mãn, lại là còn kém rất rất xa thưởng thức cùng ưa thích, càng là không cách nào cùng hưng phấn trong lòng cùng cuồng hỉ đánh động. Thế là tại hơi chậm một lát về sau, lo dần sờ giáo thụ lại tiếp tục một bên uống vào dược tể, vừa nói. Ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được? Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản. Phúc! Hoa! Giáo thụ, ngài thế nào? Làm sao đem dược tể phun ra ngoài rồi? Chưa! Không có gì, ta uống lột thuốc. Lo dần sờ giáo thụ miễn cưỡng giải thích một câu, lại tiếp tục móc ra một bình mới dược tể, sau đó nghe luật tiếp tục nói. Ta chỉ là phát hiện, không gian phong bạo thứ này, so với ta trong dự đoán lợi hại hơn. Cho nên ta chỉ là hơi không chê ba mảnh ch để trong đó phong bạo tiêu tán ra ngoài một chút liền có thể đạt thành loại này thần kỳ phong tỏa hiệu quả. ưn thì tương đương với là vây khốn kia lồng giam cũng không phải là ba mảnh học khu mà là trong đó không gian phong bạo, ta dùng những này phong bạo làm thành một cái hỗn loạn phong tỏa vòng, tỏa kia lồng giam cũng không dám lộn xộn. hắc hắc kỳ thật ngay từ đầu ta cảm thấy không gian phong bạo nguy hiểm như thế, nhiều như vậy biến nhất định là rất khó thuần phục kết quả không nghĩ tới mượn nhờ nơi này cấp cao dụng cụ khống chế lại giống như cũng không có sao. hở giáo thụ ngài lại uống đồn thuốc chưa không có người nói tiếp. Ngươi lại là nghĩ như thế nào đến, nếm thử khống chế không gian phong bạo? Lại là làm sao dùng đo lường tính toán loại dụng cụ làm được chuyện này? Cái này sao? Bởi vì cái này ba mảnh học khu khoảng cách lồng giam hoạt động khu vực rất xa cho nên ta chỉ muốn lấy cho chúng nó thêm gia tốc, để bọn chúng có thể mau chóng đến, thế nhưng là học khu bản thân phiêu đến thực tế quá chậm, thế là ta liền chuyển đổi mạch suy nghĩ, thử từ không gian phong bạo bắt đầu, bọn chúng tốc độ di chuyển, nhưng là muốn nhanh nhiều. Về sau, ta liền thông qua dụng cụ, tính toán ra một bộ không gian phong bạo số liệu mô hình, thêm chút phân tích về sau Tìm tới trung tâm phong bạo chỗ một cái bạo phong nhãn nơi đó, nhưng thật ra là cái tương đối an toàn ổn định khu vực. Sau đó, ta liền rời đi phòng thí nghiệm, trực tiếp đi ba mảnh hào khu, sau đó bằng vào ta thông qua đọc sách giáo khoa lĩnh ngộ được kỹ năng, cho kia bạo phong nhãn bên trong cắm vào một viên chỉ hướng ấn ký của ta đương nhiên, vẹn vẹn khẳng định như vậy phải không đủ, bởi vì bạo phong nhãn bên trong ấn ký bị bốn phía phong bạo quấy nhiễu rất nghiêm trọng, dù cho bằng vào ta lĩnh ngộ được kia kỹ năng, cũng rất khó tiến hành điều khiển. Bất quá ta tại ngoài trước đi cho ta sổ tay bên trên, tìm tới một bộ tên là không gian thâm tiềm trang bị, ta thử dùng một chút, dùng tốt phi thường mượn nhờ bộ này trang bị, những cái tiêu phong bạo liền ngăn không được ta trở nên mặc ta trưởng khống. Cái này có thể so sánh học khu muốn tốt dùng nhiều, nhất là tốc độ di chuyển, có lẽ chính là bởi vì nó hỗn loạn cùng vô tự, cho nên sẽ không nhận các loại hạn chế, mới có thể giống một trận gió như thế, cấp tốc đến ta muốn nó đi vị trí bên trên ân, đại khái chính là như vậy đi. Kỹ lưỡng hơn ngài có thể xem xét một chút ta thao tác ghi chép. Về phần ta từ sách giáo khoa thượng lĩnh ngộ kỹ năng kia, ta trước mắt còn không quá thuần thụ, cũng không biết là làm sao học được tóm lại chính là tự nhiên mà vậy sẽ, có lẽ là ta thức tình loại nào đó thiên phú luật căn bản là như nói thật ra tự mình lúc trước một hệ liệt thao tác, bởi vì không đã được, những dụng cụ này mỗi lần sử dụng đều sẽ lưu lại thao tác ghi chép, cho nên giáo thụ chỉ cần vừa nhìn liền biết tự mình dùng dụng cụ làm cái gì. Mà tự mình lại là Lâm Thời tiếp nhận những dụng cụ này, không có xóa bỏ thao tác ghi chép quyền hạn đương nhiên, luật vẫn là qua loa tắc trách một chút mặt của mình tâm kỹ năng, cũng che giấu một chỗ chi tiết. Chính là hắn không gian chi phối kỹ năng, tại hắn đối không gian phong bạo dùng tới não cân thời điểm, vừa vật lại thằng một cấp, đến lở vở 4, lúc này mới cho hắn có thể khống chế phong bạo cứng nhắc tiêu chuẩn. Trước kia kỹ năng này vốn là rất khó thăng cấp cần thật nhiều thật là nhiều mảnh vỡ nhưng khả năng là bởi vì trước đó vốn là tích lũy rất nhiều mảnh vỡ nhưng bị cái nào đó bình cảnh kẹp lại cho nên không có cách nào thăng cấp mà gần nhất vừa vận tiếp nhận thuốc thúc truyền thừa để nhận biết cấp độ thăng cấp thế là đang nghiên cứu phong bạo lúc luật vừa mới cầm tới hai khối kỹ năng mảnh vỡ cái này nguyên bản rất khó tăng lên kỹ năng liền cho hắn đến rồi đợt kinh hỉ mà thăng qua cấp không gian chi phối mặc dù còn không có giải tỏa chức năng mới nhưng lại để vốn có mấy cái công năng được đến trên diện rộng tăng cường cho nên mới có đằng sau một hệ liệt thao tác Lỗ đem tình huống đều giao phó một lần về sau, lúc đầu coi là lo dần sở giáo thụ bên kia sẽ hít sâu một hơi, hô hai câu khủng bối như vậy gì, kết quả cũng không có, đối phương chỉ là hai tay che mặt, lộ ra mười phần khó chịu bộ dáng. Thế là Lỗ đánh đành phải lại hỏi: "Giáo thụ, ngài sẽ không thật uống lộn thuốc chứ?" Chương 359, 358. Càng triệt để hơn bản thân lựa gạt. Chương 359, 358. Càng triệt để hơn bản thân lựa gạt. Luận nhìn xem Lo dần sở giáo thụ một mặt khó chịu cùng thống khổ, đang dùng hai tay ôm đầu, thân thể khẽ run, cũng là lo lắng cực liền vội vàng hỏi: Giáo thụ, ngài không có sao chứ? Nếu không ta trước đưa ngài đi y học hệ. Không cần, ta có thể làm. Cùng lắm thì ta liều mạng với ngươi. Lo dần sờ giáo thụ lời nói không có mạch là đáp. Hoàng hỏng, giáo thụ đây là sự thử uống lộn thuốc chứ. Đều ở đây nói cái gì a? Luật lần này càng lo lắng, liền suy nghĩ muốn hay không cho giáo thụ trên đầu cũng cắm căn ngốc ma giúp hắn hóa giải một chút thống khổ. Thế nhưng là lại không dám, bởi vì lúc trước cho người ta cắm ngốc ma tất cả đều bị phát hiện, cũng đều bị khuyến cáo không nên tùy tiện như thế chỉnh, dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết cho nên lột dực cũng chỉ có thể sốt ruột chờ ở bên cạnh. Cũng may một lát sau về sau, lo dần sờ giáo thụ trạng thái tinh thần mắt trần có thể thấy cũng tốt chuyển đi lên. Hẳn là lúc trước kia một bình bình dược để có hiệu lực đi. Đợi thêm nửa phút, hắn liền đã có thể mở miệng nói chuyện. Hô, Hẳn không có vấn đề qua chiến dịch này, tiểu tử ngươi về sau mơ tưởng lại. Cũng may lo dần sờ giáo thụ cao thấp cũng là cái này, mỹ cả tộc bên trong mạnh nhất giáo thụ một trong. Mặc dù tinh thần cùng nhận biết bị lột cái này đợt cho xung kích đến quá sức, nhưng phía trước dự phòng châm đánh cho đủ nhiều, hắn cũng một mực tại đối với mình tiến hành tinh thần kiến thiết. Phía trước hắn chỉ là nghe lột miệng miêu tả. Kiểu các loại không thể tưởng tượng, lại khiến người ta khó mà tiếp nhận nói nhảm cái gì không chế không gian phong bạo, cái gì tự tiện không gian thâm tiềm, đều cho hắn tinh thần cùng nhận biết mang đến tương đương nặng nề xung kích. cho nên lung lay sắp đổ nhận biết hệ thống, rốt cục vẫn là bị lo dần sờ giáo thụ dùng các loại bản thân ăn đuổi, bản thân lừa gạt, bản thân nhắc nhở phương thức cưỡng ép ổn định lại. nếu như có thể đem triệt để hiểu rõ, nhất là khống chế không gian phong bạo cái này hạng, lo dần sờ giáo thụ có lý do tin tưởng mình tại không gian thực dụng kỹ thuật lĩnh vực này tạo nghệ, có thể hướng về phía trước dào bước tiến lên một bước dài. nói một cách khác, trước kia hắn cảm thấy luật không phải nhân loại vẫn ít nhiều dính điểm bản thân an ủi cùng bản thân lừa gạt, hiện tại thì là thật cho rằng như vậy đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể hoàn toàn hiểu rõ. Cũng nhất định phải cho rằng như vậy, nếu không hôm nay lột các loại thần kỳ thao tác là hoàn toàn không chiếm được giải thích. Thế là có dạng này, tầng dưới chốt nhận biết cơ sở về sau, Lo dần sờ giáo thụ nhận biết hệ thống liền được đến một lần hữu hiệu lại an toàn bù đắp, cũng coi đây là cơ sở, tiến hành một phen đơn giản nhận biết tái tạo. Mà cái này đợt chống đỡ xuống tới về sau, Lo dần sờ giáo thụ có thể rõ ràng cảm giác được, tự mình trước kia các loại thâm căn cố đế nhận biết quan niệm, bởi vì cái này đợt không phá thì không xây được trở nên càng vững chắc, cũng càng linh hoạt. Tóm lại kể từ đó, khi lo dần sờ giáo thụ lại xem xét luật các loại thao tác ghi chép, mặc dù vẫn là sẽ âm thầm kinh hãi, nhưng cũng không đến nỗi dao động đến nhận biết hệ thống, sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng. Luật nghe cũng là không hiểu ra sao, không biết giáo thụ đến tổn cùng là thế nào. Nhưng dù sao nhìn qua hẳn là còn rất bình thường không giống như là thật uống lột thuốc, thế là cũng yên lòng, nhanh đưa mấy khôi màn sáng phủi đi đến trước mặt đối phương. Cũng có thể cho rằng là một lần càng thâm nhập, thấu triệt hơn bản thân lừa gạt. Dù sao nhân loại loại sinh vật này cho tới bây giờ đều là một loại chỉ chịu tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ vật đồng thời luật cũng coi là có lương tâm biết soạn bệnh một cái sách giáo khoa đi học đến năng lực mới trình độ nhất định trợ giúp lo dần sở giáo thụ hóa giải không nhỏ áp lực lo dần sờ giáo thụ cái này liền nghiêm túc xem xét khởi các loại số liệu đồng thời cường điệu tại luật lúc trước các loại thao tác ghi chép thậm chí tại cũng không phải là tự mình chuyên công không gian cơ sở lý luận không gian trang bị nghiên cứu phát minh hai cái này lĩnh vực cũng có thể lấy được một chút đột phá cùng tiến triển bởi vì vẹn vẹn là luật phía trước lưu lại kia một nhóm lớn thao tác ghi chép liền đã đáng giá vì thế chuyên môn thành lập một cái khóa để tổ đến cẩn thận nghiên cứu cái này nhận biết tái tạo quá trình mặc dù đơn giản nhưng không thể nghi ngờ cũng là tràn ngập nguy hiểm lo dần sơ giáo thụ kém một chút liền không kèm được nhưng chờ hồi lại về sau hắn vẫn như cũ cho rằng đây là đáng giá thậm chí là kiếm lợi lớn nhất là kia hai câu nguyên lý rất đơn giản giống như cũng không khó càng là làm trầm trọng thêm lập tức sẽ để cho lao giáo thụ bệnh tình tăng thêm tiến thêm một bước còn có thể làm cho cả không gian hệ thậm chí toàn nhân loại hưởng thụ được lần này kỹ thuật phát triển mang đến ích lợi cùng tiền lãi lo dần giáo thụ tái tạo tốt chính mình nhận biết về sau không khỏi bắt đầu ước mơ lấy đầu này thần kỳ lộ dục, có thể dẫn linh nhân loại bước về phía cái dạng gì mới tương lai. Lo dần sờ giáo thụ có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói hết lời, lập tức lại chuyển khẩu nói. "Được rồi, đem số liệu lại cho ta nhìn kỹ một chút." Đồng thời cũng đem lộ dục không phải nhân loại, mà là cái dạng sinh tại dị không gian bên trong, đối dị không gian có thiên nhiên mẫn cảm cùng trời sinh điều khiển năng lực sinh vật hình người làm tầng dưới chốt nhận biết, thật sâu khảm vào tự mình nhận biết hệ thống bên trong. Lo dần sờ giáo thụ nhìn xem một chuyến này làm được thao tác ghi chép, trong lòng một bên sợ hai thán phục, một bên lại vụng trộn đoán thầm thật không hổ là đạn sinh tại dị không gian bên trong sinh vật a, vẹn vẹn là cái này hệ liệt thao tác ghi chép đều đủ hạng mục tổ nghiên cứu rất nhiều năm nhờ vào đó lăn lộn đến mấy khối ưu tú học thuật huy hiệu cũng không phải việc khó. còn có hắn nói kia cái gì sách giáo khoa đi học đến năng lực mới, kỳ thật chính là hắn làm dị không gian sinh vật bản năng a. nếu là sách giáo khoa thượng có thể học được loại kiến thức này, ta cũng không đến nỗi bị tiểu tử này chơi đùa thảm như vậy. bất quá hắn hẳn là cân nhắc đến tình trạng của ta, cho nên mới đổi như thế một loại ta tương đối dễ dàng tiếp nhận thuyết pháp a. a mặc dù không phải nhân loại, so với tuyệt đại bộ phận nhân loại đáng tin vừa đáng yêu hơn nhiều cũng không biết hắn lần này làm nhân loại bản thân nhận biết là thế nào tạo nên đứng lên là còn tại ấu niên kỳ thời điểm liền tiến vào xã hội loài người sau đó từ nhỏ mưa dầm thấm đất muốn hay không điều tra thêm nhìn đâu vẫn là thôi đi vạn nhất ân chỉ là vạn nhất vạn nhất lo dần sờ giáo thụ hơi suy nghĩ lung tung một phen lại tiếp tục tập trung tinh thần rất nhanh liền giữ, giữ lại thao tác ghi chép đại khái qua một lần nói thực ra khi thấy đằng sau hắn lợi dụng không gian thâm tiềm trang bị đi khống chế không gian phong bạo tiêm một bộ phân lúc lo dần sờ giáo thụ đều đã hoàn toàn xem không hiểu hắn đến tận cùng đang làm gì Không gian thâm tiềm thế nhưng là một hạng vô cùng vô cùng nguy hiểm người bình thường hoàn toàn không dám nếm thử lĩnh vực. Dựa theo bình thường quy trình, muốn tiến hành một lần không gian thâm tiềm cần sớm hơn mấy tháng tiến hành chuẩn bị từ các phương hướng làm đủ chuẩn bị mới dám lướt qua liền thôi nếm thử một phen. Nhưng cho dù như thế, quá trình bên trong hơi không cẩn thận đều sẽ đối tư duy ý thức tạo thành không thể chữa trị mãi mãi thương tích đồng thời cái này còn tính là tương đương là quan kết quả càng nhiều khả năng là tư duy ý thức vĩnh viễn mê thất tại dị không gian bên trong, rốt cuộc không về được hoặc là nói không cẩn thận đụng tới giấu giếm tại dị không gian không biết nguy hiểm tại chỗ điên cuồng sát đoạt. Dù sao ở nơi này phảng phất vô biên vô ngân dị không gian bên trong, ai cũng không biết bên trong đến cùng giấu bao nhiêu quỷ đồ vật. Tóm lại, không gian thâm tiềm thật sự là quá nguy hiểm, cũng quá phiền phức cho nên đối ứng bộ kia thâm tiềm trang bị tiến hành qua có hạn mấy lần nếm thử về sau, cũng bởi vậy hao tổn rơi mấy tên nghiên cứu viên về sau liền bị nhét vào phòng thí nghiệm cạnh góc khu vực, cơ bản không có người nào dám đi động. Lo dần sờ giáo thụ còn nhớ rõ, cũng liền lần trước hưu tình nạ giáo thụ vì cứu viện đội khảo cổ mới mạo hiểm dùng một lần, mà lên lần trước là lúc nào dùng qua cái đồ chơi này, hắn đều phải điều tra thêm ghi chép mới có thể trở về nhớ lại đến rồi nhưng người ta hữu thì nạ giáo sư là phụ quyết thánh giả a chơi không gian thâm tiềm vậy vẫn là rất là an toàn nàng đương nhiên dám mà lôi diệp tiểu tử này tốt a hắn càng dám thậm chí khả năng không gian thâm tiềm đối với hắn mà nói giống như là con cá thả về biển cả bất quá mặc dù lo dần sờ giáo thụ không quá nhìn hiểu luật thao tác nhưng cũng không trở ngại hắn tiến hành một phen phê bình ừm thú vị rất lớn mật đặc sắc tốt tốt tốt a thì ra là thế đúng đúng đúng cho nên lôi diệp cũng không nghĩ nhiều liền vội vàng hỏi giáo thụ ta làm như vậy cũng không có vấn đề a Trên lý luận hẳn là không có, đồng thời trên nguyên lý xác thực coi như đơn giản a. Mặc dù đối phương rất có thể là tại chiều không gian cao hơn thượng đối chỗ này lồng giam tiến hành điều khiển, nhưng là người dùng không gian phong bạo trực tiếp đem bốn phía hỗn loạn hóa vô tự hóa, làm cho đối phương trực tiếp vô kế khả thi. Thật đúng là cái thông minh lựa chọn, giống như là trực tiếp đem bản cờ đập bể rơi, kia cho dù là cao minh đến đâu kỳ thủ, cũng không thể tránh được a. Lo dần sờ giáo thụ nói, trong lúc Lơ đãng để lộ ra một điểm chiều không gian cao hơn tin tức, muốn nhìn một chút luợc đầu này dị không gian sinh vật đối với lần này có ý kiến gì. Luận thật vẫn hơi sững sờ, sau đó gõ một cái lòng bàn tay thì ra là thế, ta liền nói ra hỏa này làm sao lại như vậy khó giải quyết, có thể để cho một mảnh không coi là nhỏ lồng giam không gian chạy loạn khắp nơi, kết quả thế mà là loại nào đó chiều không gian cao hơn thủ đoạn sao? Dứt lời, hắn còn tại trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giáo thụ tựa hồ không có phát giác được ta cái tia sách giáo khoa đi học đến năng lực, hoặc là nói bị ta lấp liếm trò qua rồi. Hô, như vậy cũng tốt, nói thực ra, cái này lâm thời biên lấy cớ, chúng ta đều không tin lắm, có thể là giáo thụ vội vã muốn cứu người cái gì a? bất quá, đối thủ này có lợi hại như vậy sao? Ngay cả cao duy phương diện lực lượng đều có thể nắm giữ. Được rồi được rồi, trước không nghĩ cái này, vẫn là trước tiên đem người cứu ra quan trọng. Luật cái này liền chỉ là hơi thêm suy tư một lát, liền tiếp theo nói, kia đã đến một bước này cũng không có vấn đề gì, chúng ta liền bắt đầu bước kế tiếp a. Lo dần sờ giáo thụ không có vội vã mở miệng, mà là hơi có chút kinh ngạc. Ách. Hắn thế mà không có ta trong dự đoán như thế chấn kinh. Nhưng ngay lúc đó lại nghĩ lại, người ta tại dị không gian bên trong cái gì cảnh tượng mảnh tráng chưa thấy qua. Chiều không gian cao hơn với hắn mà nói, có lẽ đã sớm nghĩ đến, thậm chí chạm đến qua đi. Được rồi được rồi, vẫn là cứu người trước đi. "Thế là Lo Dần Sơ giáo thụ liền mở miệng hỏi ngược lại, ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Ta vốn là dự định trực tiếp mở cửa, nhưng mơ hồ cảm giác được có chút nguy hiểm, không thích hợp, cho nên liền không có tùy tiện hành động, ta hoài nghi đối phương khả năng tại lồng giam phụ cận bố trí loại nào đó cảm ấy. Mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Đúng a, liền tương tự với loại nào đó trực giác. Giống như là rất nhiều điều tra viên đều có." Ừm. Loại thời điểm này, xác thực hẳn là tin tưởng mình trực giác. Lo Dần Sơ giáo thụ mặt ngoài là nhẹ gật đầu, không có tiếp tục xoắn vấn đề này, trên thực tế lại tại trong lòng làm ra không giống lắm phán đoán cái nào điều tra viên trực giác có thể khoảng cách xa như vậy phát giác được nguy hiểm cùng dị dạng a tác phẩm văn học bên trong truyền kỳ điều tra viên sao cái này rõ ràng chính là các ngươi dị không gian sinh vật độc hữu đổ vật ta mặc dù lo dần sờ giáo thủ cảm thấy mình đoán được câu trả lời chính xác nhưng cũng không có nói đoạn mà là tiếp tục hỏi vậy ngươi cần ta cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp sao ta muốn mời ngài giúp ta đối phó một chút bên kia khả năng tồn tại nguy hiểm thanh lý mất khả năng tồn tại quên mất trí ít để ta có thể thông qua truyền thống môn đem con tin đều vứt ra tới quá trình này nhất định phải rất nhanh nếu không đối diện phát giác được rất có thể sẽ ngang nhiên giết con tin Không có vấn đề, cho ta chút thời gian chuẩn bị một chút." Lo dần sờ giáo thụ rất thẳng thắn nói, sau đó đưa tay phủi đi mở một đạo chuyển thông môn, đi vào. Hai người đều tạm thời còn không có phát giác được, lần này nghị cách cứu viện hành động đã bất chi bất giác biến thành từ lo dịch chủ đạo, giáo thụ tiến hành phụ trợ. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Lo dần sờ giáo thụ lại lần nữa ấy trở về phòng thí nghiệm, đồng thời cả người họa phong đều rực rỡ hẳn lên. Trên thân bộ kia rất cứng nhắc pháp sư bảo, đổi thành một bộ rất có cổ điển khí tức hạng nhẹ khôi giáp, bảo vệ nửa người trên, ở giữa trên đai lưng thì treo đầy các loại luật dịch căn bản chưa thấy qua trang bị. Sau đó trên chân là một đôi kim quang long lánh, không biết là cái gì thuộc ra làm thành ủng ra, mặc dù nhiều thiếu lộ gia tộc không chịu được, nhưng lại tản mát ra thánh vật độc hữu linh vận. Mà trong tay hắn, trên lưng thì là hai thanh trường thương. Một thanh để người không phân rõ đến cùng tính trưởng mâu vẫn là pháp trượng, một thanh thì là nhìn qua liền vô cùng tân tiến chốt động xuống trường. Chỉ có trên đầu trang bị luôn trước đây gặp một lần, là hắn lúc trước mang qua một lần kia đỉnh mới tinh ngũ pháp sư. Được rồi, hẳn là có thể, vô luận cái kia đạo truyền thống môn đằng sau có thứ gì, hoặc là giấu giếm cái gì, ta nghĩ hẳn là đều có thể giúp ngươi ngăn cản thượng một trận. đây, cái này xác thực luật có chút lúng tung đáp kỹ thật hắn lúc trước chuẩn bị mở cửa thời điểm mặc dù xác thực cảm giác được linh cảm cùng quỷ dị trực giác nhắc nhở nhưng còn chưa tới thua chiêng gõ chống khai tiệc tình trạng chỉ là đơn giản này lên nhắc nhở hắn phải cẩn thận cho nên mặc dù gặp nguy hiểm nhưng cũng sẽ không quá lớn nhưng khi nhìn lao giáo thụ cái này thân trang bị làm sao một bộ phải đi cùng tà thần dòng roi đánh nhau dáng vẻ- Trường 360 359 cũng không thể cứ tính như vậy chương 360 359 cũng không thể cứ tính như vậy được rồi mở ra truyền thống ngôn đi Lo dần sờ giáo thụ nói, gậy một chút trên tay phương giới cùng vòng tay, sau đó đem chuôi này không phân rõ pháp trưởng vẫn là trường mâu vũ khí nằm ngang ở trước ngực. Luật vẫn không có gấp, mà là ở vào cẩn thận hỏi. "Giáo thụ, truyền thống môn bên kia, mở ở địa phương nào thích hợp hơn?" "Ừm, có ý tứ gì?" "Chính là nói, trực tiếp để cho bọn họ tới chúng ta phòng thí nghiệm, giống như cũng không quá phù hợp a. Cho nên liền nghĩ một đầu thông hướng tòa kia lồng giam, một đầu khác lời nói. Tuyệt tại một cái đối tất cả mọi người địa phương an toàn càng tốt đi." Lo dần sờ lập tức hơi hơi trợn to hai mắt, hỏi ngược lại. "Ý của ngươi là?" Ngươi dự định tại sao như vậy khoảng cách bên trên, chống rông sáng tạo ra một đầu không gian thông đạo. Đúng thế, đây không khó a Dù sao chỉ là lâm thời tính. luận rất nhẹ tô lại nhạt viết nói, còn mở ra bàn tay, đại khái là muốn nói tựa như đảo ngược bàn tay một dạng dễ dàng. Không phải, cái này. Tốt ta còn tốt. Đối với ngươi mà nói hẳn là không khó. Bởi vì không ai biết kia trong lồng giam đến tột cùng có thứ gì, có phải là chỉ có bị nhốt mấy vị đại lao? Hoặc là nói, mấy vị kia đại lao có còn hay không là nhân loại bốn? vị này đại lao bất hạnh bị tuyển thành giết gà dọa khỉ con gà kia ngươi dãi rua không có chút ý nghĩa nào, ngươi chống cự sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn cười. từ bỏ đi. titu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, gia nhập chúng ta, cùng ta cùng rơi vào vực sâu, cùng ta cùng đụng vào chân thực, cùng ta cùng ôm ấp đến cuồng. nhưng tránh án nhưng như cũ không dám có chút chủ quan, vẫn như cũ duy trì càng cứng trạng thái, đem hết toàn lực đối kháng trong không khí giống như thực chất tinh thần ô nhiễm, sâu bỏ phản kháng, bất quá là làm cho người ta bật cười mà thôi. tránh án nhìn xem cuối cùng vị này chiến hữu thân thể đã bắt đầu dị biến, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quát khé nói. lấy. Phủ Quế Chi danh, lo dần sờ giáo thụ tự nhiên có thể minh bạch luật ý nghĩ. lúc này nhẹ gật đầu. Thế nhưng là kia bốn vị cùng hắn cùng bị vây ở lúc này trí thức hệ lại lao, nhưng đều là nhân loại bình thường sinh mệnh hình thái, nhưng liền không có hắn như vậy có thể chống đỡ. Lúc này hắn kia thân mang tính tiêu chí áo bào đen, đang gắt gao khóa thành một cây gậy hình dạng, thẳng dọc tại một mảnh không có vật gì thuần bạch sắc trên sàn nhà, miên cương chống đỡ lấy đầu của hắn cùng trên mặt kim loại người thể diện cụ. Hắn muốn đặc biệt phòng bệnh, kỳ thật nói khó nghe chút, chính là một gian rắn chắc tu thất. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt mục đích, sáng chói chi thành quên mất sở hữu một mặt kia, tính tỉnh trở mong đi ra cam đoan, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Trong đó yếu nhất vị kia, mới vừa vặn tấn thăng thất giai không lâu, cũng là cái thứ nhất thảm tao độc thủ, đang bị bức ép bất đắc dĩ hướng ra phía ngoài gửi ra thư cầu cứu về sau, hắn liền lâm vào tiếp tục không ngừng quên mất từ ký ức, đến tri thức, lại đến bản thân nhận biết, đến cuối cùng, liền hô hấp cùng nhịp tim đều quên mất. Ha ha, ngươi sẽ không phải tất cả đều quên a. Bất quá dạng này cũng tốt, quên mất những thống khổ này quá khứ, có thể để ngươi nhiều chơi với ta một hồi. Ha ha, không muốn ý độ dùng loại phương thức này đến chọc giận ta, ta sẽ phi thường có kiên nhẫn cũng sẽ không để ngươi nhanh như vậy chết mất ngươi là một cái hoạt bát mùi câu ngươi là một bình bí ở nục dược. lúc này tránh án bên thai lại bay tới một trận mang theo nụ cười nói mớ cho nên trước mặt hắn mới cường điệu cần một cái đối mọi người mà nói đều an toàn bên kia chính là vì phòng ngừa mở cửa đến lúc đó lại phóng xuất một chút quái đồ vật như vậy chỉ còn lại ngươi một người titu ngươi còn muốn kiên trì bao lâu còn muốn kiên trì bao lâu lại còn có thể kiên trì bao lâu ta cùng sau lưng ta chí cao vô thượng vĩ đại chúa tể sẽ ban cho ngươi giải thoát mất sẽ ban cho ngươi vĩ đại ngươi sẽ vinh viễn vô tận sinh mệnh ngươi có thể hưởng thụ vĩnh hằng quyền lực cuối cùng vị kia lại lão, đã bản thân bị trọng thương, đồng thời thần trí không rõ, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. thật có lỗi, ta chỉ sợ. ha ha, ta hiểu, đây mới là nơi trở về của ta. mời. thừa dịp ta còn giết ta. ha ha ha, ta muốn giết ngươi, ta lập tức liền muốn giết ngươi. ta đã biết, ta biết tất cả mọi chuyện. luận tương đối hàm súc mà hỏi. bọn hắn vốn là không cần đi chết ta cũng không muốn giết chết các ngươi, nhưng là bởi vì ngươi ngu xuẩn, bởi vì ngươi cố chấp, bởi vì ngươi cự tuyệt ta mời, cho nên bọn hắn nhất định phải chết, đều là ngươi hại chết bọn hắn. đi mẹ ngươi nhưng cũng may cũng không phải là bị địch nhân tra tấn thành dạng này mà là hắn nguyên bản là dạng này sinh mệnh hình thái lúc này lựa chọn kiểm chế khởi tứ chi là đối với mình một loại bảo hộ mời kiên trì một chút nữa đừng từ bỏ đừng thua cho ngươi sợ hai trong lòng cùng điên cuồng Ừm. ngươi suy tính được coi như chủ đáo kia liền chờ một chút ta liên lạc hạ lao ra điên kia để hắn bên kia cũng làm chuẩn bị cẩn thận hắn nguyên bản thân thể cùng tứ chi tựa hồ cũng biến mất không thấy toàn thân cao thấp trừ đầu ra liền chỉ còn lại áo bào đen khỏa thành bãi côn nhìn xem tựa như một cái chỉ có đầu cùng cổ sống sát một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng Ngoài ra còn có hai tên thất giai đại lão, tại đồng dạng bị buộc lấy viết xuống thư cầu cứu về sau, rất nhanh liền bắt đầu mất đi lý tính, rơi vào điên cuồng, sau đó dị hóa thành đáng ghét ma vật như vậy bên kia. Học viện chúng ta có hay không loại kia tương đối đặc biệt phòng bệnh. Bị buộc rơi vào đường cùng, thì tù tránh án chỉ có thể cùng một vị khác còn có thể bảo trì thanh tỉnh đại lão, liên thủ đem cái này hai tên đã từng chiến hữu dạo sát. Bẹp, một tiếng vang trầm về sau, trong nhà tù liền chỉ còn lại còn tại một mình chống đỡ chánh án, còn có trên mặt đất bốn cỗ thi thể. Tránh án cho tới nay đều có tố chất cực cao cùng hàm dưỡng thế nhưng là nghe bên Thái Liễu lo không ngừng, rốt cục vẫn là nhịn không được văn tục. Cái kia nào thanh em cuối cùng rất lợi, rốt cục yên tĩnh trở lại. Kia bún hoa, nói đúng ra hẳn là một chậu hoa điêu khắc, ngoại hình tượng cực kỳ xấu xí, dữ tợn, kinh dị, có loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả không thể nhận dạng cảm giác, nhưng lại hết lần này tới lần khác là đủ mọi màu sắc đồng thời độ bão hòa cực cao, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Nhưng hắn so với còn lại ba người tao ngộ, ngược lại là tương đối may mắn cái kia. Mà kia tinh thần ô nhiễm nơi phát ra, thì là từ phía sau hắn cách đó không xa một chậu hoa bên trong phát ra tyi tu tránh án phi thường hiếm thấy trực tiếp mở miệng nói ra. An ủi bên cạnh hắn một vị trạng thái đã rõ ràng không đúng lâm thời đồng đội. Mà dù sao là thất giai cường giả xa đoạn thành kẻ mất không chế, dù là tránh án thực lực mạnh mẽ, hai người cũng trả giá tương đương trả giá nặng nghề. Không muốn kiên trì, không muốn chịu đựng đây mới là nhân loại vận mệnh cùng tương lai, đây mới là nhân loại kết cục cùng chung cuộc. Vì cái gì còn muốn dạy dỗ? Vì cái gì còn muốn chống cự? Ngươi chẳng lẽ còn chưa ý thức nhân loại nhỏ bé sao? Ủa? Đúng, ngươi đã quên mất bao nhiêu thứ rồi. Còn nhớ rõ ngươi cái kia chết thảm tại ma vật trong miệng thê từ sao? còn nhớ rõ ngươi cái kia bị tà giáo đồ trộm tới làm công việc tế đáng thương nhi từ sao, đều tại ngươi. bọn hắn chết đồng dạng đều tại ngươi. nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những cái kia hình dạng cổ quái cánh hoa, hình dáng vặn vẹo cánh lá, tất cả đều giống như là loại nào đó sản phẩm từ thiện, hoặc là loại nào đó khí quan tụ hợp vận. dù cho không núp đích, đều ở đây tản mát ra một cố để người buồn nôn đặc dính cảm giác, phảng phất đang không ngừng núp đích. nếu là lại nhiều coi trọng hai mắt, liền sẽ lọt vào một đại cổ tinh thần ô nhiễm xâm nhập, đồng thời bắt đầu không tự chủ được lãng quên một ít chuyện. tỷ như trước hết nhất thảm tao độc thủ vị kia thất giai cường giả, chính là quên dịch chuyển khỏi ánh mắt nhưng mà dù cho không đi nhìn thẳng, cái này buồn kinh dị điêu khắc cũng sẽ tiếp tục không ngừng hướng trong không khí phát ra tinh thần ô nhiễm. nếu là dám can đảm nhìn trộm bí mật của nó, càng là sẽ ở nháy mắt tiếp nhận khó có thể tưởng tượng tinh thần ô nhiễm cùng tinh thần xung kích. trước đó hai vị kia xa đoạn cường giả chính là chưa kịp kiểm chế hồi linh cảm giác, liền tại vài phút bên trong rơi vào điện cuồng. trải qua những này đồng bạn hy sinh, tránh án cơ bản có thể xác nhận, kia bùn hoa hẳn là một vị tà thần dòng dõi lưu lại đặc biệt tân ký, là thần can thiệp cùng ảnh hưởng như thế, cái này liền phát xạ lực lượng con đường, có thể đem nó xem như loại nào đó đặc biệt phân thân, hoặc là đặc thủ khí quan. Chính là dựa vào dạng này, một vị chỗ rửa cái kia quên mất hệ Lưu manh mới có thể lớn lối như thế, nhẹ nhõm nắm ở đây cái này nằm vị cường giả. Mặc dù tránh án tạm thời còn có thể chịu đựng, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, tự mình cũng không kiên trì được quá lâu. Hắn không biết sẽ hay không có người tới cứu mình, nhưng tốt nhất không có. Hắn đại khái có thể đoán được, tên tiên Lưu manh lấy đồng bạn tính mệnh áp chế tự mình viết xuống thư cầu viện, sẽ bị làm đến các loại tay chân, phía trên rất có thể sẽ bổ sung một chút bị mở quên mất sau đó bị truyền đến riêng phần mình chỗ thành thị cùng giáo đoàn bên trong tự mình mặc dù chỉ viết một phong, nhưng Lưu Minh hiển nhiên có thể đem cái này phong đồng thời gửi đi mấy cái địa phương khác nhau. tự mình mặc dù tại trên thư tiến hành nhắc nhở, cũng rõ ràng miêu tả bây giờ tình cảnh, đồng thời để người bên ngoài không cần quản mình. thế nhưng là sửa chữa một phong thư, đối với ngay cả lịch sử ghi chép đều có thể xóa đi quên mất mà nói, chỉ là việc rất nhỏ. mình là không tiến hành qua những phương thức khác nhắc nhở, tránh án đã nhớ không được. hắn không biết mình quên đi bao nhiêu sự tình, khả năng ngay cả hết sức quan trọng sự tình đều quên mất ta nhưng kia Lưu Minh duy chỉ có nói sai rồi một điểm, chính là những cái kia để hắn vô cùng thống khổ. Vô số lần muốn lãng quên cực khổ quá khứ, nhưng như cũ nhớ kỹ vô cùng rõ ràng đây là hắn còn có thể kiên trì duy nhất động lực. Trong thoáng chốc, trước mắt hắn tựa hồ nổi lên qua đời vợ con khuôn mặt, tại sông tự mình cười, tại như chính mình vẫy gọi. Kia là tự mình trong mộng cũng không có thấy qua một màn. Nhưng có hạn lý tính lại tại tàn nhận nhắc nhở lấy hắn, đây là đã lâm vào trung độ điên cuồng dấu hiệu. Xem ra, ta cũng sắp không được. Xin lỗi, rõ ràng đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ cũng nhất định sẽ giết sạch thế gian này sở hữu tà ma yêu dị. Thật xin lỗi, ta nuốt lời. Chánh án cảm giác được ý thức của mình mê man bốn phía tựa hồ ngay tại trời đất quay cuồng, sau đó tự mình giống như là một bộ bị ném nước vào bên trong thi thể, đang chậm rãi chìm vào một mảnh vực sâu không đáy. Nguyên lai like đây chính là rơi vào điên cuồng cảm giác sao? Thế mà không có ta trong tưởng tượng hỏng bét. Đó lấy, Chánh án lại cảm thấy đến một cỗ lực lượng chính trên người mình nhiều lần cọ rửa, rất băng lãnh, cũng rất thô lỗ, giống như là kia điên cuồng trong thâm viên ám lưu, ngay tại cọ rửa rơi tự mình cuối cùng lý tính. Nhưng bên thay lại truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, đáng ghét. Thế mà đem Chánh án bị thương thành dạng này, thật sự là quá tàn nhẫn. Song song. Chánh án lần này chỉ còn cái đầu cùng cô sống về sau đừng nói cưới lão bà. Xe lăn đều ngồi không được ca. Sau đó lại là một cái khàn khàn băng lãnh thô giáp thanh âm đang nói rằng. Lo dần sơ, ngươi vị này trợ giáo, có phải là dựa dẫm vào ta chạy đi? Hoặc là nói, ta hẳn là ở đây cho hắn cũng an bài một gian phòng bệnh. Thế là lại có một tiếng nói giàn mua hồi đáp. Được rồi được rồi, hắn cấp độ vẫn còn tương đối thấp, còn chưa tới cải biến sinh mệnh hình thái một bước kia, cho nên không rõ ràng tình huống. Yên tâm đi, tỷ tụ giáo thủ cũng không nhận được trên nục thể thương tích. Ân, ta này chủ yếu là bởi vì hắn đã sớm từ bỏ thân thể của mình chỉ bất quá hắn trên tinh thần gặp rất nghiêm trọng thương tích, đến ở nơi này địa phương quỷ quái tính dưỡng thượng một trận. được rồi, chúng ta đi trước đi, nơi này vẫn là giao cho một vị khác viện trưởng đến xử lý đi. tránh án nghe đến đó, cảm giác ý thức một trận nặng nghề, cứ như vậy mê man ngủ mất. giáo thụ, chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy. từ tinh thần khu trở lại phòng thí nghiệm về sau, luật còn tại lòng đầy cam phẫn nói. lo dần sờ giáo thụ đương nhiên cũng rất lòng đầy cam phẫn, thế nhưng lại so luật muốn thực tế hơn một chút, bất đắc di nhún nhún, hỏi. ta biết, thế nhưng là có thể từ bên trong vứt người ra tới, đã rất không dễ dàng, ngươi lại dự định làm sao trả thù? Hai người trước đó tại hoàn thành nghĩ cách cứu viện giai đoạn trước một hệ liệt chuẩn bị về sau, cuối cùng cứu người một bước kia, ngược lại là dễ dàng đơn giản nhất, chính là luật khởi động đầu kia không gian thông đạo. Sau đó đã nhìn thấy chỉ còn cái đầu tỷ tụ tránh án từ bên trong rơi ra, rơi vào trước đó chuẩn bị xong trên giường bệnh. Sau đó liền đổi thành vị kia mang theo miệng chim mặt nạ bệnh viện tâm thần viện trưởng phụ trách tiếp nhận. Cũng may tránh án mặc dù chỉ còn cái đầu nhưng cuối cùng vẫn là sống tiếp được, đồng thời trạng thái tinh thần còn không có hỏng mét đến mức thuốc không thể cứu. Dù sao hắn mới lâm vào trung độ điên cuồng không bao lâu liền bị cứu ra, cho nên vẫn là có thể cấp cứu một cái thậm chí đều không cần luật đi sen vào việc của người khác cắm lốc mao, vị kia mang mặt nạ viện trưởng liền bắt đầu xuất thủ trừ khử tránh án gặp tinh thần ô nhiễm. Bất quá nói lên vị này cổ quái bệnh viện tâm thần dài, luật còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này, vừa thấy mặt đều bị nho nhỏ giật này mình, còn tưởng rằng đối phương là đầu ma vật. Bởi vì vừa nhìn thấy hắn, bên hai bảng nhắc nhở ngay tại một một ồn ào không ngừng. Mà đối với hắn sử dụng dò xét lại trực tiếp thất bại, trực tiếp có thể bài trừ đi nhân loại thân phận. Có lẽ đây chính là mị cả đi, ngay cả bệnh viện tâm thần dài trọng yếu như vậy chứ vị, cũng dám để một đầu nhân cách hóa sinh vật tới làm nhiệm tóm lại người là thành công cứu trở về nhưng sự tình hiển nhiên vẫn chưa xong mặc kệ là lột hay là lo dần sờ giáo thụ đều không nghĩ như vậy từ bỏ ý đồ vừa rồi tại không gian thông đạo mở ra một cái mắt lo dần sờ giáo thụ đầu tiên là xuất thủ lấy loại nào đó còn không hiểu rõ thủ đoạn chống lại tùy theo tuân gia quyến mất sau đó lại thật nhanh lấy linh cảm đơn giản dò xét một chút nhìn thấy chỗ sâu tôn kia buồn môn hoa cùng trên mặt đất kia bốn cố hình thái khác nhau thi thể bởi vì song phương còn có một tầng không gian thông đạo làm ngăn trở lo dần sơ giáo thụ càng là thực lực phi phàm cho nên chỉ là nho nhỏ nhìn thoáng qua ngược lại là không có gặp tổn thương gì chỉ là hơi nhức đầu một chút, sau đó liền không cao hứng lướt quá chán, xua tan quay đầu thượng đống nhiên thêm ra một chấm tóc. Ngươi đây đều là cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực? Cũng là ngươi từ sách giáo khoa đi học đến, cái này ta bình thường là nói là trên người ta cái nào đó thánh vật hiệu quả. Lần sau nhớ kỹ biên cái tốt một chút lấy cớ, còn không bằng nói là viện trưởng hoặc là hiệu tỷ nạ giáo thụ truyền thụ cho ngươi độc môn tuyệt kỹ. Lo dần sờ giáo thụ lúc ấy, nhưng khi lấy bệnh viện tâm thần giáng dấp diện, nhà danh lấy luật cũng không ngại bị người thứ ba nghe thấy, thậm chí còn chủ động giới thiệu nói. Ngươi đừng nhìn ra hỏa này như cái ma vật, nhưng kỳ thật rất đáng tin ta tin hắn thậm chí nhiều hơn tin hạt lạ. Lo dần sờ, ta vì ngươi giữ lưu giàn kia phòng bệnh, ngươi có phải hay không hiện tại liền muốn vào ở. Tóm lại cứu người quá trình đại khái chính là như vậy, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, mấu chốt là sau đó phải như thế nào tiến hành trả đũa. Luận một bên thao tác trước mặt màn sáng, một bên suy nghĩ một phen, sau đó mở miệng đề nghị. Ta hiện tại vẫn như cũ có thể định vị vùng không gian kia lồng giam, sau đó có thể nghĩ biện pháp một lần nữa mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó đưa bọn hắn một chút lễ vật. Ừm. Cái này mạch suy nghĩ ngược lại là có thể thế nhưng là ta cũng đã nói với ngươi chỗ sâu kia buồn buồn nôn tốn a tương tự đồ chơi kia đồ vật trước ngươi đã từng đối mặt qua một lần là dựa vào hiệu tỷ nạ giáo thụ cũng không hai sáu sáu triệu đựng được được đây là hạt lạ viện trưởng nói cho ngài không phải đâu mặc dù ta không rõ ràng ngươi lúc đó là thế nào làm được nhưng ta cho rằng ngươi cũng sẽ không còn muốn lại tới một lần nữa đi không nghĩ không muốn cho nên ta mới nghĩ đến đưa nó cái lễ vật nhất định phải có đầy đủ phân lượng đầy đủ kinh hỉ ừm lo dần sờ giáo thụ vân vê kia sợi tròn dâu dê suy tư một chút về sau đưa tay phủi đi mở một đạo chuyển tối môn đi Đi hệ xây dựng nhìn xem có hay không có thể dùng tới. Xuyên qua truyền thống môn, lướt liền tới đến một mảnh giáo trước khu rừng chân, đứng ở một tòa cùng tự mình ký túc xá không sai biệt lắm đẳng cấp biệt thự ngoài cửa. Hán Đại Khái nhìn một chút, sau đó nhũ mày. Nhà này biệt thự muốn so tự mình kia tòa cá tính nhiều, bên ngoài treo rất nhiều bánh răng, bút viết, thậm chí động cơ hơi nước làm trang trí, nhìn xem rất hơi nước rất ủ, liền sợ người khác không biết cùng hệ xây dựng có quan hệ vậy. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm để lột cao mày nguyên nhân chủ yếu, vẫn là biệt thự này bên trong ngay tại chuyển ra một trận để người sợ hãi cùng ra đầu tê dại quỷ khóc sói đảo. Giống như là có người nào ở bên trong khàn giọng kiệt lực gào thét cùng gào thét đồng thời còn kèm theo loại nào đó bén nhọn chói hai kim loại tiếng ma sát, để luật nháy mắt rơi xuống nổi ra gà đều có thể vẩn quanh Miskat tộc suốt một vòng. Đây là nơi quái quỷ gì? Luận không khỏi thấp giọng hỏi. Ai? Tại Mies cả tộc cái địa phương quỷ quái này, mỗi người đều có tự mình nghĩ ngơi phương thức. Người đến mau chóng tiếng đứng, coi như không có nhìn, cũng tốt nhất đừng làm diện nói ra. Lo dần sờ giáo thụ rất bất đắc dĩ nói, sau đó tiến lên mấy bước, nhấn xuống ngoại tầng tiểu hoa viên trống cửa. Còn liên tiếp nhấn đến mấy lần, mới nghe thấy biệt thự bên trong động tĩnh hơi yên tĩnh một chút mặc dù chói hai kim loại tiếng ma sát vẫn còn, thế nhưng để người dùng mình gào thét cuối cùng là không còn. lại đợi thêm một hồi, biệt tự cửa mở lộ ra bên trong hai cái quỷ đồ vật, một là giữ lại bạo tạc đầu tạo hình cô lâu, mặc trên người một bộ loe loẹt, loé sáng loé sáng, giống như là áo quần diễn xuất quần áo. một cái thì là cái đủ mọi màu sắc sắt lá người, trên thân bị sơn bôi quét đến đồng dạng loe loẹt, loé sáng loé sáng, giống như là muốn đi lên đài tàu tú. quỷ a, luận bị giật này mình nhìn không được hô lên. ê, luận đông học ngươi không nhớ ta sao? Thật sự là không có ý tứ, ta coi là chỉ có lo dần sờ giáo thụ tới, thật có lôi hủ dọa ngươi. Bộ xương khô kia ngược lại là rất có tố chất nói. Luật lúc này mới nhận ra, đây là vị kia lúc trước giúp mình làm thủ tục nhập học dạ dạ chủ nhiệm. Còn bên cạnh cô kia sắt lá người thì là vội vàng biến ra một món áo khoác trắng, che kín những cái kia bưng thả mình vết tích, sau đó giả vờ như vô sự phát sinh một giọng nói. Khô Lo dần sờ các hạ, xin hỏi có gì muốn làm? Chương 361, 360. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Chương 361, 360. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Lo dần sờ giáo thủ cũng không có vội vã trả lời vấn đề của đối phương, mà là cho luật giới thiệu sơ lược một phen, trước buông tay chỉ vào cô kia bạo tạt đầu khô lâu nói: "Ừm, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này phòng giáo vụ dạ dạ chủ nhiệm ngươi hẳn là nhận biết lấy nhiệt tình thân mật lấy sưng. Dứt lời, lại hơi hơi ngửa ra sau lấy eo, bày ra một mặt ghét bỏ ghét bỏ cùng khinh thường biểu lộ, dùng ngón tay đâm cô kia đủ mọi màu sắc sắt lá người nói, mà vị này là hệ xây dựng bà gì, lấy keo kiệt hẹp hỏi cùng vắt chảy ra nước lấy xương. Kia thải sát sắt lá người đều bị đã nói như vậy, thế mà cũng không có tức giận, chỉ là rất bất đắc dĩ mà hỏi. Lo dần sờ các hạ, ngươi sẽ không là chuyên chạy tới chửi bới ta Luật Đông học, xin ngươi đừng tin tưởng hắn lời từ một phía, ta là phụ trách chủ trì hệ xây dựng bà gì, tất cả mọi người thích gọi ta khẳng khái bà gì. Luật vốn đang rất buồn bực, vì cái gì lão giáo thụ sẽ ở loại thời điểm này còn phức tạp, lần này tới, không phải muốn cầu cạnh hệ xây dựng bên này sao? Làm sao vừa lên đến trước hết mở giễu cợt. Nhưng ngay lúc đó hắn liền hiểu, Lo dần sờ giáo thụ đang cùng sắt lá người cãi nhau hai câu về sau, lúc này mới nói rõ ý đồ đến, mặc dù tóm tắt một chút chi tiết, nhưng lại cường điệu nhấn mạnh ta thần cùng danh dự giáo thụ tỷ tu bị người ngược đãi đến chỉ còn lại đầu cùng cuộc sống tham trạng vị kia khô lâu chủ nhiệm nghe xong cái này lập tức lòng đầy căm phẫn tức giận nói đây thật là quá đáng ghét ta đối tỷ tù các hạ có thể nói là khắc sâu ấn tượng, mặc dù hắn chỉ là danh dự giáo thụ nhưng vô luận là học thuật thành cứu hay là hắn làm người phong độ cùng khí tiết đều để ta mười phần thưởng thức kết quả lại gặp phải dạng này bất hạnh chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ đó lấy lại trông thấy một chậu mọc ra mặt người hoa hướng dương từ nhỏ trong biệt thự nhảy nhảy nhót nhót chạy ra cao giọng phụ hòa nói đúng tuyệt đối không thể cứ tính như vậy Ta thân dòng dõi có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta Mị cạ tộc cho tới bây giờ chưa sợ qua. Mà ở đó hoa hướng dương sau lưng, lại có một đống kỳ kỳ quái quái sinh vật nối đuôi nhau ra, cái gì người bù nhìn, mặt ngựa người, ngư nhân, thụ nhân, còn có thai nhọn nhọn điểm nhan sắc phá trần hình người Mị thiếu nữ. Ta xem một chút. À, hắn đang gọi ngươi đừng sợ, hắn chỉ là nghĩ cảm tạ ngươi hỗ trợ chiếu cố hắn bé heo, sau đó muốn hỏi ngươi có hay không đem mèo con mang đến, nói là nhà hắn bé heo rất nhớ bạn mới. Mặc dù như là, ta cũng không có cách nào cùng nó giao lưu a. Huyên Huyên, lẹ bước lẹ bước mắt thấy đã là quần tình xúc động, để vị kia lúc đầu biểu hiện được đối với chuyện này không quá quan tâm hệ xây dựng sắt lá người rạng dạy cũng có chút bị lôi cuốn dáng vẻ, bất đắc dĩ biểu thị nói điều kỳ quái nhất chính là, lại còn có một đầu đen xì giống như là bùn nhão xúc tu quái. Bọn chúng cũng tất cả đều là một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, ở nơi đó các loại la hét, Luật cũng là im lặng, nhưng là lại không tốt biểu hiện ra công khai kỳ thị, đành phải lặng yên không một tiếng động tránh đi cái đồ chơi này, sau đó tiến đến lo dần sờ giáo thụ bên người, nhỏ giọng nói: "Nguyên lai like ta cái nhà kia bên trong đủ loại các loại kinh dị thực vật hàn xóm, thật đúng là một đầu ma hoa hoa. <cười> À wa wa wa Kia đã như vậy, chúng ta hệ xây dựng đương nhiên cũng cần cống hiến một phần mình lực lượng, dùng cái này đến bảo vệ mịs cả tộc mặt mũi, chư vị mời đi theo ta đi. Nhưng ta hôm nay chưa đem mèo con mang đến, lưu trong nhà. Giáo thụ. Đầu kia ma vật lao hướng bên cạnh ta gót. Ai nha, ngươi làm gì? Ta lại không phải ma pháp thiếu nữ ta cũng giống vậy. Đây, người ta không phải ma vật, là một vị đức cao vọng trọng, thành tựu chắc tuyệt ý học hệ giảng sư, chỉ là bởi vì sớm mấy năm một trận chữa bệnh sự cố biến thành như vậy, không phải sa đọa kẻ mất khống chế, ngươi không cần sợ hãi. Lượt ở bên cạnh thấy sừng sốt một chút cái này đều cái gì vạn ma của ta. Ta đến tột cùng đến chính là học hành gì viện a. Nơi này không phải miss cả tộc bệnh viện tâm thần sao? Làm sao cảm giác hẳn là đổi thành miss cả tộc ma vật vườn? Còn có toàn bộ các ngươi trên tại một tòa trong túc xá là đang làm gì? Làm cái gì trọng khẩu vị pháp thức xạ lòn sao? Tuy nói ở đây chỉ có chính mình cùng lao giáo thụ hai nhân loại, nhưng luật lại cảm giác được một loại khác cùng chung mối thủ cùng mọi người đồng tâm hiệp lực. Mặc dù lại là bệnh viện tâm thần lại là ma vật vườn nhưng thật gặp phải phiền phức thời điểm, mọi người lại còn rất đoàn kết bất chi bất giác luật cũng không phải rất tị hiếu những này hình thủ kỳ quái đồng học hoặc là đồng nghiệp không phải cái này ta nguyện ý vì phản kích kế hoạch cống hiến một phần lực lượng của mình thế là một đám sinh vật liền tại dưới sự hướng dẫn của hắn ngày nhảy nhót nhót tiến đến hệ xây dựng nhà kho nhưng trừ đầu kia sền sẽ xúc tú quái. cái đồ chơi này không biết chuyện gì xảy ra đối với mình giống như đặc biệt cảm thấy hứng thú cứ toàn nghĩ tiến đến bên cạnh mình đến còn tại không ngừng phát ra xí xô xí xào nhúc nick âm thanh ừm hắn biết còn hoang nên ngươi tùy thời đi hắn ký túc xá làm khách luận lập tức liền có chút không kèm được tự mình lại không có phương diện kia đặc thú yêu thích Cũng may lúc này một đám sinh vật đi tới truyền tống trận bên cạnh, sau đó lần lượt biến mất ở trong đó, đi đến hệ xây dựng nhà kho. Vừa đến nơi này, luật lập tức liền sợ ngây người. Mặc dù đã từng tưởng tượng qua mỹ cả tộc nơi này khoa học kỹ thuật có thể so với phía ngoài hiện thế cao hơn một bậc, nhưng không có tưởng tượng qua lại có thể so địa cầu còn muốn khoa huyễn mấy phần. Chỗ này nhà kho quy mô cực lớn, phảng phất một tòa sân bóng như vậy, càng là cao đến sắp nhìn không thấy trần nhà. khắp nơi đều là tại tự chủ vận hành các loại máy móc, có chút giống là giỡn giởn, có chút giống là robot leo nhà, có chút giống là tự động hóa cánh tay máy. Tại vất và cẩn cụ duy trì lấy nơi này sạch sẽ cùng sạch sẽ. Nơi này các loại kệ hàng đều bị xếp chồng chất đến đều nhịp, đồng thời dựa theo công năng kiểu dáng phân ra nhiều cái khu vực, có chút khu vực kệ hàng đều là thường quy từng cái, phía trên trưng bày rậm rạp chẳng chỉnh các loại vũ khí. Có chút thì là phù không bọn khí thức bên trong bao vây lấy đủ loại kiểu dáng không biết danh tự cùng công năng trang bị, còn có chút tựa hồ tương đối đặc biệt, là loại kia hình lập phương lồng thủy tinh tiểu dáng, bên trong lơ lửng các loại xem xét cũng rất lợi hại thiết bị, còn tại xoay chậm chậm. Nhưng càng chói mắt thì là xa hơn một chút một chút vẫn nở kho bên trong sắp hàng các loại to lớn cơ giới hạng nặng, tràn đầy đều là thô kịch nặng nghề máy móc gió. trong đó đương nhiên cũng có luật tâm tâm niệm niệm to lớn người máy, chỉ là không có ạ niệm tác phẩm bên trong loại kia đủ mọi màu sắc loè loè hình người cơ giáp, mà là loại kia chắc chắc lịch lịch tả thực phong cách. luật tựa như người hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn trung quanh, phảng phất đi tới một cái thế giới mới. kỳ thật cũng không chỉ là hắn, bên người còn lại mấy cái bên kia hình thù kỳ quái đồ chơi, cũng đồng dạng là lần đầu tiên tới, biểu hiện ra giống nhau kinh ngạc. mà vị kia đi ở phía trước dẫn đường sắt lá người giảng dạy, còn tại hơi có vẻ đắc ý cho chúng sinh vật giới thiệu nói. Chúng ta hệ xây dựng một mực tại đuổi theo thời đại huy hoàng bước chân, bây giờ mọi người chỗ nhìn thấy những ngày thành quả, so với thời đại kia, chẳng qua là vụng về bắt trước. Lo dần sờ giáo thụ thanh âm cũng từ bên cạnh chuyển tới, rất nhỏ giọng nói: "Đều là chút hoa giá tử, hữu dụng kỳ thật liền kia mấy món, thật nhiều vẫn là không hoàn thành bản thành phẩm, bị hắn bày ra đến mạo xương bề ngoài cho nên hiện tại ngươi biết hai mới là học viện kinh phí ăn chung a." "A ha ha, nhưng ít ra nhìn qua còn rất thú vị. Ngươi nếu là có hứng thú, tùy tiện lấy chút học phần tìm hắn đổi là tốt rồi, dù sao ngươi bây giờ học phần ta cũng không biết như thế nào mới có thể dùng rơi." nói lên học phần cái này, mỹ cả tộc bên trong đặc thù tiền tệ, luật cũng là có chút giờ khóc dở cười. Học sinh sổ tay thượng đem thứ này miêu tả đến cực kỳ trọng yếu cùng mấu chốt, cùng bình xét cấp bậc đồng dạng, là các học sinh chịu lấy sinh tồn hạch tâm tài nguyên, nhất là có thể dùng đến cấn trừ học phí điểm này, trực tiếp quan hệ đến có thể hay không trực tiếp tại học viện lẫn vào. Cho nên rất nhiều học sinh vì một điểm học phần liền có thể thâu đêm suốt sáng, vì 5 điểm học phần liền có thể học thuật xung đột, vì 10 điểm học phần liền dám bi quá hóa liệu vì 50 điểm học phần liền nguyện ý liều mạng. Cho nên tích lũy học phần việc này, có lẽ hẳn là một món rất có thú, cũng rất có ý nghĩa sự tình tiếc, luận cái này niềm vui thú đã bị triệt để tước đoạt rơi. Hắn hiện tại học phần đằng sau, khoảng chừng 5 cái không. Cái này 10 vạn học phần, là theo viên kia kiến suất cống hiến huy hiệu cùng nhau phát hạ đến. Luật căn bản cũng không biết phải làm sao đi hoa, phần này học phần mang cho hắn không có vui sướng, chỉ có phiền não cùng bất đắc dĩ, dứt khoát liền không thế nào đi để ý bất quá chờ lần này hành động trả thù kết thúc, ngược lại là có thể suy tính một chút tại hệ xây dựng bên này đổi điểm chơi vui trở về. Không biết mấy cái kia hai nhọn nhọn bị thiếu nữ được rồi là rồi, cái này vẫn là quên đi. Luật đang miên man suy nghĩ, phía trước vị kia sắt lá người giảng dạy bỗng nhiên dừng lại bước chân đứng ở một đài giống như là lặn chung một dạng trang bị trước mặt. Lo dần sờ các hạ, ta nghĩ cái này chính là ngươi muốn a. Lo dần sờ giáo thụ lập tức có chút ngoài ý muốn, cười nói, "Không sai, nghĩ không ra ngươi thế mà bỏ được lấy ra. Ta vốn cho là ngươi sẽ lấy chút cái gì phế phẩm đến qua loa tất chết ta." "Ai? Ngươi chừng nào thì mới có thể thay đổi biến đối ta hiểu lầm đâu? Ta ngày thường tiết kiệm đều là vì duy trì hệ xây dựng khổng lồ chi tiêu mà thôi." "Được rồi được rồi, nói trước chính sự đi." Sắt lá người giảng dạy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bắt đầu cho ở đây một đám sinh vật giới thiệu cái này lặn chung công năng cùng tác dụng. Chương 362, 361. Mịt cả tộc hướng ngươi Vân An. Chương 362, 361. Mịt cạ tộc hướng ngươi Vân An. Nghe sát lá người giảng dạy một phen giảng giải về sau, luận Đại Khái là hiểu rõ cái này, lặn chung một dạng đồ chơi là một cái tác dụng gì đơn giản mà nói, có thể đem nó xem như một loại có thể dung nạp các loại lực lượng vật chứa, có thể đem các loại bừa bọn lực lượng đều nhét vào, còn có thể đem những này lực lượng tương hỗ phân chia khoảng cách mở, dùng cái này để duy trì một cái tương đối ổn định trạng thái, để những lực lượng kia sẽ không trực tiếp tiếp xúc cùng phản ứng. Mà trang bị này nguyên bản thiết kế mục đích là vì phương tiện quan sát các loại giữa lực lượng xung đột, hoặc là giao hòa phản ứng đối với nhân loại nắm giữ siêu phàm lực lượng đưa đến độ suất công hiến, cũng làm cho trang bị này người phát minh thu được một viên ưu tú học thuật huy hiệu. Nhưng vấn đề ở chỗ, bị giới hạn bây giờ vật liệu học chờ cơ sở ngành học không đủ, đến mức bộ thiết bị này từ đầu đến cuối không đạt được trong dự đoán hiệu quả, vô luận là tiếp tục thời gian vẫn là tính ổn định hoặc là trục trả suất, đều không đạt được thiết kế chỉ tiêu, dễ dàng gây nên các loại sự cố. Hết lần này tới lần khác nó chi phí, cùng bảo dưỡng bảo trì độ khó cũng không nhỏ, tách ra tách ra ngón tay cũng có thể coi là ra được không bù mất kết luận. Thế là bộ này chi phí cao. Cao phí rất nhiều vật liệu cùng nhân lực lặn chung, liền bị hệ xây dựng dần dần vứt bỏ ngược lại tìm kiếm chi phí thấp hơn con đường. Nhưng những này y nguyên không trở ngại các học giả đối với nó cao đánh giá, cho đến ngày nay cũng vẫn như cũ cho rằng, vật này là hệ xây dựng kia một đống lớn rác rưởi cùng lừa gạt kinh phí hạng mục bên trong, số ít mấy cái thiết thực hữu dụng, đồng thời công nghệ tiến tiến, kỹ thuật hàm lượng xung tốc học thuật thành quả. Mà cái này lặn chung giá trị lớn nhất, không gian hệ bên kia kỳ thật tại logic còn chưa tới trước đó liền tưởng tượng ra chính là hướng trong đó rót vào đại lượng đùa bộ lực lượng, tương đương với bổ sung thuốc nổ sau đó lại tại một cái khắc tầng khu vực bổ sung các loại tính sát thương vật chất tương đương với bổ sung bi thép kể từ đó lặn chung thì tương đương với một viên thần bí cùng siêu phàm lĩnh vực mảnh vỡ bom một khi tại cái nào đó tương đối nhỏ hẹp lại phong bế khu vực nổ tung sợ là ngay cả tả thần dòng giỏi đều giết cho người xem tiếp lấy lại là lo dần sờ giáo thụ sau đó là mấy đầu không người không quỷ giảng sư trong đó liền bao quát đầu kia luôn hàng xóm cũng hướng lặn chung bên trong rót vào đại cổ đại cổ lực lượng cũng không thể vì thế dựng vào một vị quý giá không gian hệ học sinh a lại không phải cái gì xoay chuyển trời đất lôi mấy đầu hình thù kỳ quái giảng sư rót vào xong lực lượng về sau liền đến tiên lục cùng mấy vị kia nũng nịu thai nhọn thiếu nữ sinh còn chưa đủ à vẫn chưa tới 1 phần ba, mà lại có thể đoán được phản ứng cũng sẽ không rất kịch liệt không đạt được chúng ta hiệu quả dự chủ kia buồn mặt người hoa hướng dương có chút khó khăn nói như vậy tiếp xuống quy trình cũng rất đơn giản lo dần sờ giáo thụ đang nói hạt lạ viện trưởng thanh em liền cách thật xa chuyển tới ta đã thông chi bọn họ bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới nghỉ ngơi lại không phải không thể trở về đến chỉ là cái này cần viện trưởng ra mặt đến triệu tập bọn hắn ngay cả sát lá người giảng dạy đều là một bộ da đầu tê dại bộ dáng vội vàng khuyên. Tại sao có thể như vậy? Ta đã liều mạng, mà tại luật thể hiện ra dựng Lâm thời không gian thông đạo năng lực về sau, lo dần sờ giáo thụ liền lập tức nghĩ đến cái này, trước đó chỉ dừng lại tại tưởng tượng phương án. Thậm chí cái mới nhìn qua kia rất nhát gan dạ dạ chủ nhiệm, càng là có không thấp hơn thất giai thực lực kinh khủng, hắn tại rót vào lực lượng lúc, thủy tinh cầu lại phát ra loại kia bạch quang chói mắt, trước đó hai vị giáo thụ xuất thủ thời vậy là như thế, nói rõ chỉ có khi rót vào lực lượng mạnh đến trình độ nhất định, thủy tinh cầu mới có thể xuất hiện loại phản ứng này. Cái này có hơi phiền toái, bọn hắn đại bộ phận đều là nhân loại, hiện tại lại là ngày nghỉ rất nhiều đều rời đi học viện nghỉ ngơi đi, không được. Vạn hạnh chính là, đầu kia đối với mình cảm thấy rất hứng thú, xúc tu quái chưa thực lực mạnh như vậy, như thế để luật tiên tâm rất nhiều. Ta hiện tại cũng không biết học phần có thể sài như thế nào ra ngoài, ngài trả lại cho ta cạ lại làm gì? Với vạn, hệ xây dựng sắt lá người giảng dạy cũng nghĩ đến cùng nhau đi. Lực lượng quá đơn nhất đại gia chủ tu cơ bản đều là cổ đại ma pháp, hướng nội bộ dót vào cũng đều là cái này hệ lực lượng, tựa như hướng trong chảo nóng rót lại nhiều dầu, cũng không bằng tăng thêm mấy giọt nước tới nổ tung. Chúng ta cần một chút khác lực lượng đến chế tạo xung đột cùng phản ứng. Ngươi nhất định phải là cái cuối cùng dạng này mới phương tiện ngươi tốt hơn đem cái này đống nguy hiểm bom đưa ra ngoài, cái này có thể dùng không được nửa điểm sai lầm, nếu không luật ở bên cạnh thấy một trận dùng mình, hất lạ viện trưởng thì là đơn độc tại luật bên thay nói, sắt lá người giảng dạy giải thích một phen, lại đề nghị mọi người từng bước từng bước đến, thay phiên hướng cái này mai trong thủy tinh cầu rót vào lực lượng, sắt lá người giảng dạy đem ở đây cái này đống bừa bội sinh vật mang đến bên cạnh một viên không chế thủy tinh trước mặt, nói đơn giản nói phương pháp sử dụng, sau đó mọi người liền bắt đầu vì mỹ cả tộc mặt mũi, cống hiến ra một phần lực lượng của mình, các nàng coi như xong đi, đều là nghệ thuật hệ cái thứ nhất thượng đương nhiên là sắt lá người giảng dạy tự mình chỉ thấy trong miệng hắn khẽ quát một tiếng một thân áo khoác trắng không gió mà bay bắt đầu hướng trong thủy tinh cầu rót vào đại cổ đại cổ linh lực những lực lượng này sẽ ở lặn trung nội bộ diễn biến thành cái này đến cái khác rất có lực sát thương bạo tạc loại ma pháp sắt lá người giảng dạy khoát tay áo, ra hiệu hai nhọn mị thiếu nữ đi bên cạnh khi đội cổ độc viên sau đó lại đưa tay chạm đến một chút thủy tinh cầu kiểm tra một phen lặn chung nội bộ dung lượng chuyện này tốt nhất từ ngươi để hoàn thành ta tốt cho ngươi thêm học phần Ghé vào chân hắn bên cạnh không xa kia đóng xúc tu quái còn tại hảo tâm đưa mới dược tệ cho hắn nhưng vừa rất lời, ở đây hai vị giáo thụ tăng thêm không ở tại chỗ một vị viện trưởng đều cùng kêu lên nói, nghe xong lời này, mọi người lập tức sĩ khí phóng đại, luật cũng vội vàng nói, vậy ta trước hết cống hiến ra mình lực lượng đi, các ngươi có thể liên lạc với cái khác siêu phàm ngành học giáo thụ hoặc là giảng sư sao? lúc này rất cần bọn hắn lực lượng lẫn bảo, một bên lo dần sờ giáo thụ một bên hướng trong miệng rót lấy dược tề vừa nói, mà ở luật không đến trước đó, bộ này tưởng tượng chỉ tồn tại ở tưởng tượng giai đoạn, không cách nào giải quyết này hạch tâm vấn đề, như thế nào đem cái này mai bố bom đưa đến địch nhân trước mặt? đây. Xin đừng nên đem những này nguy hiểm kịch độc vật chất hiện tại liền lấy ra đến a, tuy tiện một bình tiết lộ ra ngoài, chúng ta hệ xây dựng liền xong đời. Còn chưa yên tâm qua 3 giây, hắn đã nhìn thấy xúc tu quái rũi ra từng cây xúc tu, từ trong thân thể mình móc ra một đống lớn bình bình lọ lọ, bên trong chứa đủ mọi màu sắc, hoặc nhiều hoặc ít chất lỏng, đồng thời mỗi một bình đều tiêu ký lấy một cái đấm máu khô lâu đồ tiêu. Lo dần sờ giáo thụ giải thích một câu, bên cạnh sắt lá người giảng dạy thì là liên tục gật đầu. Tương đương với bổ sung nền hòa dược. Súc tu quái chỉ có thể có chút tiết nối đem những này bình bình lọ lọ lại thu hồi trong cơ thể đừng nhìn những giảng sư này hình thù kỳ quái thực lực thế mà một cái không thể so một cái kém. Mặc dù lục dò xét đối bọn chúng vô dụng nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Không có một là thấp hơn lục giai. Luật cũng là dở khóc dở cười nhưng đã người khác đều nói như vậy hắn cũng không có cách đành phải ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp xuống viện trưởng thông chi đến những cái kia cái khác thể hệ giáo thủ cùng giảng sư cũng lần lượt đến cũng bắt đầu dựa theo sát lá người giảng dạy chỉ thị lấy một cái đặc biệt chỉnh tự hướng lặn chuông bên trong quán trú lực lượng cảm giác giống như là tại đối lửa thuốc tiến hành tinh luyện cùng chiết xuất. Mà lại trong bất chi bất giác, chạy tới giáo thủ cùng giảng sư cũng càng ngày càng nhiều, cả sự kiện rất nhanh liền từ nhỏ số mấy người cùng chung mối thù biến thành toàn bộ Mịch cả tộc mọi người đồng tâm hiệp lực đợi đến lực lượng dốc vào đến không sai biệt lắm về sau, sắc lá người giảng dạy lại vội vàng kêu dừng, sau đó thừa dịp lặn chung còn không có bị rót quá vẹn toàn, bắt đầu hướng trong đó cách tầng bên trong bổ sung các loại tính sát thương vật chất đồng thời đồng dạng là từ hắn. Cái thứ nhất đến, không biết từ chỗ nào kéo tới một đống lớn nhìn xem giống như là phế liệu đồ chơi, sau đó thông qua một cái khác giống như là máy trộn bê tông một dạng trang bị, bổ sung tiến lặn chung bên trong còn bên cạnh trông thấy một màn này đáng người, tất cả đều lui lại mở mấy bước, luật càng bị lo dần sờ giáo thụ lôi kéo lui ra ngoài thật xa, cũng đem hắn hộ ở sau lưng mình. liền cảm giác cái này đống phế liệu, chỉ sợ không giống như là mặt ngoài nhìn xem như vậy phổ thông cùng an toàn hô. được rồi, một mực không biết nên làm sao tiêu hủy những này cao nguy thất bại tác phẩm, trực tiếp ném đi lại rất đáng tiếc, dưới mắt ngược lại là vừa vẫn phát huy được tác dụng. sắt lá người dạng dạy nói, học nhân loại dáng vẻ lau trên chán căn bản không tồn tại mồ hôi dịn sau đó lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn, giống như là đem nguyên một phòng rác dời nháy mắt thanh không rơi loại kia thỏa mãn chờ hắn giày vò xong sau, y học hệ bên kia việc nhân đức không nhường ai xuất ra một đống lớn đấm máu đầu lâu cũng là một mạch nét đi vào. những này tất cả đều là một chút kịch độc vô cùng, đồng thời cũng rất khó xử lý thích đáng, nên cũng không tốt tìm địa phương rất thất bại tác phẩm. sau đó cái khác ngành học cũng nhao nhao xuất ra nhà mình các loại không tiện xử lý rất rưởi, muốn thừa cơ cùng nhau giải quyết hết đáng tiếc chỉ tới kịp xử lý một phần nhỏ. sắt lá người giảng dạy liền khoát tay áo, hô lớn nói: đừng nhét đừng nhét chứa không nổi. a, nhanh như vậy liền chứa không nổi rồi. chúng ta hệ bên trong tồn kho đều không vận dụng đâu đáng tiếc ta còn tưởng rằng lần này rốt cục có thể đem từ tận thế thời đại liên tích lũy được những cái kia chân tặng cho thanh lý đi. Bả dí lao huynh, ngươi cũng biết ta, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi là vắt chạy ra nước tiết công kê, cho nên ngươi nhìn, có thể hay không giúp ta đem cái này mất đi hiệu lực thánh vật tiện thể mang theo. Cái đồ chơi này tại chúng ta hệ bên trong tựa như quả bom hẹn giờ đồng dạng, ba ngày hai đầu thì có học sinh bị nó đưa vào bệnh viện tâm thần. đúng a, ta chỗ này cũng có loại này, lại giúp hỗ trợ thôi. Mọi người không đều là vì học viện danh dự mà chiến, muốn thêm ra một điểm lượng nha. Nói cái gì đều không được. Trừ phi các ngươi muốn để cái đồ chơi này hiện tại liền bạo tạc. lại nói các ngươi không phải cũng sinh ra nhiều như vậy học thuật giác rồi sao? Làm sao bình thường liền vẹn vẹn chỉ trích chúng ta hệ xây dựng lãng phí kinh phí? Ách, vắt chảy ra nước thiết công kê. Một phen nho nhỏ tranh chấp về sau, lặn chung trên đại thể liền chuẩn bị xong rồi. Hoặc là phải gọi nó bom nổ dưới nước mới càng chuẩn xác. Mặc dù ở bề ngoài nhìn xem không có quá lớn biến hóa, nhưng là luật đã có thể mơ hồ cảm giác được, nó bên trong có rất nhiều đồ vật tại no nghe muốn động, tùy thời chuẩn bị mở ra cuồng hoan. Hán Linh cảm cùng Bị Dị trực giác cũng bắt đầu điên cuồng thưa chiên gõ trống nhắc nhở hắn cách đây đổ chơi xa một chút đáng tiếc xa không được ngược lại là đổ cần hắn đứng ra khẩn yếu trước mắt được rồi không gian hệ lô dịch mời lên trước đi ngươi là vị cuối cùng sắt lá người giảng dạy hướng về phía lô dịch phất phất tay ra hiệu hắn đứng tại thủy tinh cầu trước mặt sau đó lại tiếp tục nhắc nhở nếu như ngươi muốn nó bạo tạc nhanh hơn một chút liền nhiều rót vào một chút lực lượng trái lại thì ít một chút bởi vì đem thứ này đưa ra ngoài không gian thông đạo cuối cùng là từ ngươi tới mở cho nên chỉ có thể từ ngươi đến không chế căn này ngoài nổ chiều dài mặt khác ta đề nghị ngươi không muốn chỉ là dút vào đơn thuần linh lực tốt nhất là bổ sung thượng ngươi sở thuộc thể hệ lực lượng dạng này có thể để ngươi tốt hơn nắm giữ thời cơ này hắn đơn giản giảng giải một phen về sau liền ra hiệu lo dần sở giáo thụ nhanh sơ tán bốn phía người không có phận sự tốt nhất là đem người tất cả đều đưa về hiện thế đi tuy nói từng góc sức người đều rất muốn nhìn một chút đóa này to lớn pháo hoa bạo tạc lúc lại là dạng gì hoa lệ tình cảnh nhưng từ an toàn cân nhắc vẫn là nên rời đi trước đem sân khấu để lại cho lượt một người rất nhanh ở đây liền chỉ còn lại lo dần sở giáo thụ sát lá người giảng dạy cùng lượt ba người luật vô cùng rõ ràng bước này tầm quan trọng thế là không có vội vã đi nhóm lửa ngoài nổ Mà là về trước một chuyến không gian hệ phòng thí nghiệm, một lần nữa xác nhận tốt tòa kia lồng giam toa độ, đồng thời mượn nhờ dụng cụ, trước tiên đem không gian thông đạo bên kia cho chuẩn bị kỹ càng đo lấy, hắn lại mang lên lo dần sở giáo thụ phát cho hắn trang bị mới, một đầu vòng tay, một cây dao rơi, cùng một khối hoàn toàn mới không gian đồng hồ bỏ túi, đây đã là không gian hệ xa hoa nhất sách. Tài trang bị phối trí, chính là vì phương tiện luật có thể kịp thời mở ra thông đạo cái này đầu. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, luật mới đưa tay đụng vào thủy tinh cầu, thấp giọng nói, vậy thì tới đi. Tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt, hắn cho ngồi nổi lựa chọn thời gian là năm giây. Phương diện này là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, một phương diện cũng là sợ hãi thời gian thiết trí quá dài, bị đầu kia tả thần dòng roi phát giác được cái gì, trốn thoát. Vì không cho cố gắng của mọi người cùng lực lượng của ví, hắn nhất định phải đến gánh vác lên phần này phong hiểm cùng áp lực đương nhiên, luật cũng không dám nói cho hai vị giáo thụ lựa chọn của mình, bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý như thế cấp tiến cách làm. Hô, làm sao cảm giác, còn có chút nho nhỏ khẩn trương đâu. Không có vấn đề, ta có thể làm. Ta thế nhưng là xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng ưu tú thanh niên. Luật ở trong lòng khích lệ tự mình một câu, bắt đầu càng thêm mãnh liệt cho trong thủy tinh cầu dốc vào lực lượng đồng thời đồng thời còn mở ra vận vẹo chi cảnh vận vẹo chi trùng công kích tính luôn ngự kỹ năng, bao đủ khí lực nhất định phải cho đối diện chỉnh sóng lớn. Theo hắn lực lượng dốc vào, trong lòng bàn tay thủy tinh cầu lập tức tản mát ra một trận ảm đạm hắc sắc quang mang, nhìn xem tựa như một viên có thể thôn vệ tia sáng cỡ nhỏ lỗ đen. Một bên sắc lá người dạng dậy ngược lại là không có chú ý tới thủy tinh cầu dị dạng, mà là hết sức chăm chú chú ý lặn chuông tình trạng, đồng thời một mực tại cho luật báo giờ. đến ngược 20 phút, ta nghĩ không sai biệt lắm có thể a. Không ngại lưu lại cho mình càng nhiều dư giả. Đến ngược 10 phút, Được rồi. Này thời gian đã rất khẩn trương. Đếm ngược 3 phút. Người điên rồi sao? Vạn nhất thất bại, chúng ta ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Đếm ngược 1 phút. Lo dần sở. Tiểu tử này là không phải mới từ bệnh viện tâm thần trốn tới. Đếm ngược 30 giây. Ta, ta đi trước. Sát lá người giảng dạy làm ra cuối cùng báo giờ về sau, lúc này liền chạy trối chết. Cũng may luôn trải qua phía trước mấy lần báo giờ, lại tính toán tự mình rót vào lực lượng, tự mình liền có thể đại khái năm chắc thời gian đợi đến trong cơ thể hắn linh lực không sai biệt lắm tiêu hao hết một nửa thời điểm, đếm ngược đã bị hắn thiết trí thành cuối cùng 10 giây thế là luận thở phào một cái, lại quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện lo dần sờ giáo thụ thế mà từ đầu đến cuối đều không nói một lời chạm ở sau lưng mình, không giữ lại chút nào tin tưởng chính mình. luận trong lòng nhất thời ấm áp, hắn cười cười, hướng về phía lao giáo thụ nhẹ gật đầu, sau đó mở ra không gian thông đạo, Lạn chung dưới chân trên sàn nhà lập tức vỡ ra một khe hở không gian, rớt vào. sau đó nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, trọng trọng nện ở trong nhà tù, lại vừa vặn không nghiêng lệch bày ở kia buồn buồn nôn kinh dị hoa cỏ trước mặt. hoa này hủy vốn là không nút đít, nhưng nhìn thấy cái này không giải thích được mới đồ chơi, lại có một điểm phản ứng một mảnh mang theo cơ bắp hoa văn phiến lá hơi lung lay, từ đó nô ra một cây vô hình ý thức xúc tu, tương tự với luật ưa thích cho người khác cắm nốt mao. xúc tu đầu tiên là khoác lên lặn đồng hồ diện, tiếp lấy lại nhẹ nhàng chọc chọc lặn trung sắc ngoài, còn gõ hai lần, giống như là tại hiếu kỳ đây là một thứ gì, làm sao trước kia đều chưa thấy qua, giống như còn thật có ý tứ. đâm đâm xem đi. một giây sau so ở xa mịt cả tổ luật, đột nhiên cảm giác được bên thai truyền đến một trận ông ông ngủ thai âm thanh, tiếp lấy chính là một trận trời đất quay của không gian mất cân bằng cảm giác. những cảm giác này là hắn tại khống chế không gian phong bạo cùng kia ba mảnh học khu thoát đi lúc tự tự mình giữ lưu ấn ký truyền lại đến đây, chỉ có thể nói, cái này lặn chuông mi lực sát thực vô cùng vô cùng vô cùng khoa trương. Mặc dù không có cái gì đình thai nhức góc tiếng nổ, cũng không có cái gì ngũ quang thập sắc lóa mắt đặc hiệu, nhưng nó lại làm cho kia phủ cận một mảng lớn dị không gian, đều nổi lên chấn động đi liệt. Cảm giác giống như là tại dưới nước cũng không sâu địa phương dẫn bạo một viên đại đương lượng đạn hạt nhân, tại vọt lên một cỗ sông thẳng lên trời của nước, còn dẫn phát một trận quy mô nhỏ hải thiếu. Cũng phải thua thiệt tòa kia lồng giam là một mảnh tương đối độc lập không gian, hạn chế lại bạo tác quy mô, nếu không lỡ khống chế kia ba mảnh học khu khả năng đều sẽ tới không kịp rút lui sẽ bị lan đến gần. Nhưng loại này không gian thu hẹp lại có thể đối uy lực nổ tung đưa đến cực cao tăng thêm. Ngược lại là học khu cùng trong đó không gian phong bạo chẳng những không có nhận ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là mượn nhờ trận này quy mô nhỏ biển không gian khiếu tiến hành mấy đợt nâng lên, giống như là thuận gió lướt sóng, chạy nhanh hơn xa hơn. Hoàn Mỹ. Thế là luật cái này liền cho phong bạo cùng học khu thiết lập tốt một cái đại khái phiêu lưu phương hướng, để bọn chúng tự hành trở về học viện phụ cận. Minh thì là thở ra một cái thật dài, trên mặt lộ ra một chút ý cười, lại thấp giọng nói: "Mật cả hướng ngươi Vân An." Chương 363, 362 lại gặp người quen biết cũ. Chương 363, 362. Lại gặp người quen biết cũ đợi đến dị không gian chỗ sâu trận kia lặng yên không một tiếng động nổ lớn dần dần lắng lại về sau, luẫn lại nhanh mượn nhờ trong phòng thí nghiệm tiên tiến thiết bị, đối nơi đó tiến hành một phen đơn giản quan chắc. Mà lo dần sờ giáo thủ cũng ở đây một bên làm lấy chuyện giống vậy. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, liền xem như cấp cao thiết bị có khả năng bắt được số liệu cũng rất ít, nhưng cũng đủ làm cho một gia một trẻ lộ ra chấn kinh cùng thần sắc kinh ngạc. Luẫn vượt lên trước mở miệng hỏi: "Cái chỗ kia, thế mà xuất hiện một vùng không gian gióng xoáy?" Từng mà lại quy mô còn không nhỏ rất có thể sẽ diễn biến thành một trận không gian phong bạo, nhưng may mắn khoảng cách học viện vẫn còn tương đối xa. Lo dần sờ giáo thụ trước phân tích một phen số liệu, tiếp lấy lại quay đầu nhìn lại, "Mật người, ngươi làm sao một mặt tiếc nuối biểu lộ? Ngươi tại tiếc nuối cái gì?" Khu khụ. "Chưa, không có gì." Luẫn vội vàng lúng túng giải thích đương nhiên là bởi vì cách học viện xa xôi điểm này mà cảm thấy tiếc nối. Luẫn suy nghĩ lung tung một phen, lại tiếp tục nhìn một chút số liệu, trông thấy không gian này dòng xoáy độ chấn động chính bảy bệnh ra dần dần lên cao su thế, vương bước hướng về phong bạo diễn biến, trong lòng cũng là buổi ngồi mai thôi nếu như đem dị không gian so sánh trên địa cầu biển cả, vậy cái này một đợt thì tương đương với dựa vào một viên bom trên địa cầu chế tạo ra một trận hải khiếu cùng phong bạo a nhân loại thế mà cũng có thể làm được loại sự tình này sao? dù sao người địa cầu nhất định là dạy vào không ra loại này hung ác sống, nhưng đây cũng là bởi vì mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực hợp như hợp sức mới có thể phát động cường đại như thế công kích, liền hơi có điểm tụ tập nguyên khí đạn mùi vị. dù cho lũ sâu kiến phấn khởi phản kháng, cắn ngươi một khẩu, ngươi cũng chỉ là cảm thấy có đau một chút mà thôi, tự nhiên sẽ không uy hiếp đến ngươi tính mệnh. chỉ bất quá. Lộ không kịp suy nghĩ cái này lượng lớn đến tột cùng là có bao nhiêu cự, đúng là có thể để cho bảng đều xuất hiện một chuỗi loạn mã. Cái này rất bình thường, không ai trông cậy và có thể giết được thần. Kia dù sao chỉ là một viên tà thần dòng roi ấn ký, mà thần loại này đối ấn ký điều khiển, giống như là người đem tay vươn vào một bộ đen nhánh trong hộ, thăm dò hoặc là nói đùa bẩn bên trong sâu kiến. Lo dần sờ giáo thụ nói nói, phát hiện luật trạng thái giống như có chút không đúng, đều ở đây tại chỗ co giật biểu lộ cũng biến thành chết lặng ngốc trệ, hai mắt cũng là lỗ trống thất thần. Mà lộ lúc này đã không thể chú ý đến nhiều như vậy, cũng đã không cảm giác được nhiều như vậy đinh điên cùng giá trị. Àm không có cách, nhân loại chính là nhỏ bé như vậy sinh vật. Hả? ngươi làm sao vậy? Nếu có thể lại đến một trận không gian phong bạo, tự mình có lẽ có thể. hắn căn bản không có cách nào suy nghĩ, chỉ cảm thấy tự mình giống như là trượt chân rơi xuống nước, thân thể trở nên giống như là một đống nặng nề khối chỉ, đang chậm rãi trồm xuống được rồi được rồi, vẫn là hướng chỗ tốt nghĩ đi. Lo dần sờ giáo thụ vội vàng phủi đi mở một đạo chuyển tống môn, nâng lên rồi chạy tới bệnh viện tâm thần khu. Hắn nguyên bản còn đang vì không có cách nào giết chết một đầu tà thần giòn giỏi cảm thấy tiếc nuối, kết quả một giây sau. Bảng nhắc nhở đã tới rồi lượng lớn tinh thần ô nhiễm sắp đến, mời bảo trì ý thức thanh tịnh. Luật cái này liền mở miệng hỏi: Giáo thụ, tại sao ta cảm giác ở trong đó đầu kia quái đồ vật giống như còn không chết? Hoàng bét, thế mà không có thu được bảng nhắc nhở, chẳng lẽ trong nhà tù thứ quỷ kia còn chưa có chết sao? Đằng sau có lẽ ngươi lại bởi vì sợ đau, không còn dám đem bàn tay đi vào, cũng có thể sẽ bởi vì phẫn nộ, định cho bên trong sâu kiến càng đau đớn thê thảm hơn giáo huấn đại não cùng mà nghĩ, cũng là trước kịch liệt đau nhói một chút, giống như là bị tới một môi dầu sôi vậy. Nhưng đau đớn lại tại không đến một giây bên trong biến mất, chỉ còn lại một mảnh chết lặng. Tư duy cùng ý thức nháy mắt đình trệ, liền phảng phất đầu góc đã bị hoàn toàn cháy rủi lỏng dạng, đã không cách nào phân biệt ra đau nhức cảm giác. Luật vốn nên như vậy đã hôn mê, nhưng mà mê muội chống cự lại tại quật cường phát huy hiệu quả, để hắn vẫn như cũ duy trì lấy cơ bản thanh tỉnh. Thế nhưng lại không cách nào suy nghĩ, cảm giác giống như là thanh tỉnh người thực vật. Loại cảm giác này, luật trước đó nhưng thật ra là thể nghiệm qua một lần, chỉ là hiện tại không có cách nào nhớ lại. Mà lại lần trước, bên cạnh hắn thế nhưng là có hai vị thánh giả cấp bậc bạn gái đang giúp hắn chia sẻ. Lần này, nhưng là không còn loại kia trái ôm phải ấp hạnh phúc thế là tại qua không biết bao lâu về sau, luận nguyên bản đen kịt một màu tầm mắt bên trong, dần dần xuất hiện một chút sáng lợi. chưa tới một hồi, tự mình người quen biết cũ liền hiện lên trước mắt, vẫn là vị kia đỉnh thiên lập địa to lớn người diềm, thần đã rời đi lúc trước kia phiến vung máu đại dương mênh mông, chính đem một vùng núi xem như gáy bành, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. mặc dù thần thân thể xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng chẳng biết tại sao lại lộ ra phá lệ mọi mệt, cứ như vậy lặng lặng dựa vào tại trên dây núi, không lúc đích, thần sắp không được a. luận dần dần khôi phục tư duy, để trong đầu hắn trào ra một cái ý niệm trong đầu đó lấy. Trong lòng lại nổi lên loại kia khó nói lên lời yêu thương, cũng không phải là bởi vì một vị người quen biết cũ sắp tạ thế, càng nhiều cũng là tại vì thần cảm thấy bi thương cùng đau thương. Thân từ đầu đến cuối, đều là một người ở trên mặt đất dặm bước, có lẽ đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn là một người cô độc dừng bước, lặng lặng chờ đợi tự mình kết cục. Thân cứ như vậy không nhúc nhích ngồi ở đây phiến bên trong dãy núi tùy ý thời gian trôi qua tùy ý tự mình vĩ nạn thân thể dần dần cùng sơn mạch hòa làm một thể. Mà theo lấy thần mặt hướng lấy phương hướng, ở đó phương xa trên đường chân trời, có thể trông thấy một vòng màu trắng đường nét ngay tại dũng động hướng phía sơn mạch nơi này di động qua tới luận nhìn kỹ một chút phát hiện viện kia màu trắng đường nét tất cả đều là rậm rạp trang trí tầng tầng lớp lớp xúc tu ma vật bọn chúng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên giống như là muốn càn quét toàn bộ đại địa tuân hướng không cách nào phản kháng cùng trốn tránh khổng lồ người diêm luận rất hy vọng người quen biết cũ có thể đứng lên đến đem những này buồn nôn xúc tu quái càn quét trong không nhưng thần vẫn như cũ không lúc ních tùy ý lấy những cái kia ma vật đến dưới chân mình sau đó dọc theo sơn mạch dần dần bò đầy toàn thân mình. Những này ma vật giống như là tham lam nhất kiệt quyền, đang ra sức gặm ăn người diêm trên thân kia cuối cùng một chút xíu huyết đủ. Luật trong lòng bi thương cảm giác, lập tức liền tăng thêm mấy phần. Còn không chờ hắn sau khi nhìn thấy kế, trước mắt bỗng nhiên hỏa phong biến đổi, cảm giác mình bị người nhét vào một khẩu tủ trưng bày bên trong, lại chỉ còn lại cái đầu cũng giống như người diêm chỉ có thể không nhúc nhích tùy ý trước mặt một đống mặc cứng nhát pháp sư bảo ra hỏa đối với mình soi mói ách. Làm sao lập tức nhảy vọt đến lúc trước cái kia chỉ còn lại đầu cổ quái trong cơn ác rồi. Mặc dù lần trước thể nghiệm qua loại cảm giác này về sau trong lòng cũng có chuẩn bị tư tưởng, biết mình đây là thay vào cái nào đó cổ quái vật thị giác, đồng thời rất có thể cùng trí cao giả truyền thừa có quan hệ, nhưng loại này không thể động đại được, chỉ có thể mặc cho người tham quan cảm giác, thật đúng là quá tệ. quả thực giống như là ôm biển quảng cáo, đối phía trên khắp kim lem điện thoại nhân vật lập vẽ hô to lao bà sau đó còn bị người ghi lại đến, phát đến video trang web đi đây đều là cái gì lịch tiên xấu hổ đỡ lại a. luận ra sức ý đồ dãi dùa, muốn từ nơi này trận thanh tình ác ngộng bên trong thoát ly, nhưng mà không có gì máu dũng, chỉ có thể tiếp tục nghe trước mặt những này giống như là pháp sư ra hỏa, dùng đến tự mình nghe không hiểu cổ đại ngữ. Bô Bô nói thứ gì? Lần này bọn hắn giống như tại dùng loại nào đó tiếng địa phương hoặc là mật ngữ tại thảo luận, lấy luật điểm kia cổ đại ngữ trình độ, quả thực là một cái từ đều nghe không hiểu. Thằng đến cuối cùng, pháp sư bên trong cầm đầu vị kia mới nói câu tiếng người. "Ừm, kia liền tiếp tục quan sát đi, có tin tức gì nhớ kỹ cho ta biết, ta trước đi câu cá." Câu nói này luật không nhưng nghe hiểu, thanh âm còn rất quen thuộc. Chính là lần trước trong cơ năng ngộng, ông tự mình đi cho cái kia đại soái bức thượng loạn kia hàng. Luật vội vàng quan sát tỉ mỉ hắn một phen, muốn đem hình tượng của hắn nhớ kỹ. Nhưng mà cuối cùng lại chỉ nhớ kỹ một cái bình thường không có gì lạ. Phản phất người qua đường đại khái ấn tượng, còn giữ lại thân cao dung mạo đặc thủ, tất cả đều không nhớ được. Cũng không chỉ là hắn một cái, bên cạnh còn lại mấy cái bên kia pháp sư bộ dáng người cũng giống như thế. Liên phản phất những này kỳ thật cũng không tồn tại, liền đơn thuần chỉ là trong mộng cảnh nhân vật mà thôi. Cái kia không ngừng cũng là bình thường lột giấc ngẫu nhiên cũng sẽ làm một chút cùng xinh đẹp mị thiếu nữ thân thiết mộng đẹp, hoặc là cùng người tranh chấp bầu đả, sau khi tỉnh lại một dạng không nhớ được người khác dáng dấp ra sao. Ngược lại là mộng thấy cùng tỷ tỷ hiền họ, cùng vệ thân mật những này chẳng cảnh, ngược lại là có thể nhớ được các nàng, nhưng đó là bởi vì chính mình nguyên bản liền nhận biết nàng nhỏm. Cho nên trước đó cái kia có thể bị tự mình ghi nhớ đại xoáy ca mới là chỗ không đúng a lại nói tên kia là ai a lớn lên như vậy để người đố kỵ ta còn hết lần này tới lần khác có thể ghi nhớ hắn luật ngay tại một phen suy nghĩ miên man trước mắt đống nhiên một hoa lại nhìn thấy một mảnh xa lạ trần nhà tiếp lấy lại là một chương kinh dị miệng chim mặt nạ lộ ra chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tự mình sau đó dùng kia thanh âm khàn khàn nói ngươi tỉnh rồi không sai rơi xuống trong tay của ta bệnh nhân bên trong ngươi là tố chất tốt nhất một cái viện trưởng bị giật này mình vội vàng dây rùa lấy muốn ngồi dậy kết quả phát hiện toàn thân đều bị rắn chắc ra châu dây băng cho trói thành cái bánh trưng không muốn dây rùa đã rơi xuống trong tay của ta kia trừ phi ta thả ngươi đi nếu không ai cũng đừng muốn chạy trốn ra đi vị này bệnh viện tâm thần dài nói tiếp sau đó từ trong ngực móc ra lột dịch thứ đáng sợ nhất đèn tin tiếp lấy liền đưa tay lật ra lột bí mắt đôi ánh mắt hắn chính là một trận lột xác thang đến lột dịch cảm giác trước mắt chỉ còn lại lóe lên lóe lên sáng long lánh thời điểm hắn mới thu hồi đèn tin sau đó hơi nghi hoặc một chút nói thật sự là kỳ quái vì cái gì nhìn qua vẫn là không có vấn đề đâu rất quái lạ rất không hợp lý. Luận cũng là bị hắn có chút hù dọa, vội vàng mở ra bảng liếc mắt nhìn trạng thái, bình thường. Cái này chẳng phải đúng nha, hô. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, kém chút cho là mình điên thật rồi. Chương 364, 363. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Chương 364, 363. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ha ha, ngươi nhìn, ta không có vấn đề a. Ta không có khả năng bị điên, tuyệt đối không thể nào. Luẫn lại vội vàng cùng vị kia bệnh viện tâm thần giải nói, gia hiệu chói quá gấp, từ từ thôi đối phương thì là vừa đi vừa về quan sát hắn nhanh 3 phút, lúc này mới có chút bất đắc dĩ giải khai luật dịch trên thân da châu dây băng, sau đó lại hảo tâm khuyên cáo nói, không cần vội vã rời đi, trước tiên ở nơi này lại quan sát 2 giờ, mặt khác, ngươi về sau tốt nhất mỗi cách một đoạn thời gian sẽ tới ta chỗ này một chuyến, còn có nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc. Nói vị này nhìn xem giống như là hình người quạ đen đồng dạng viện trưởng đem một loạt đủ mọi màu sắc thuốc thử đặt ở luận trước mặt, sau đó còn lưu lại một trương uống thuốc lời dặn của bác sĩ, trái ngược với cái đường đường chính chính bác sĩ vậy. Được rồi, đúng rồi. Tỷ tu giáo thụ bên kia tình trạng vẫn còn đang hôn mê bên trong, hắn nhưng không có người khác tưởng như vậy tinh thần ô nhiễm thần tính, trước đó càng là thể sát tinh thần đều chịu đủ tra tấn, có thể còn sống ra tới đều phi thường thần kỳ, tiếp xuống ít nhất phải tại ta chỗ này tiếp nhận trong vòng một tháng trị liệu. Bệnh viện tâm thần dài nói, cái này liền rời đi lô dịch phòng bệnh. Hô, tất cả mọi người không có việc gì là tốt rồi, mà cuối cùng một bộ thì là dừng lại tại người Diêm cùng Sơn mạnh hòa làm một thể, nhưng như cũng bị đến không hết xúc tu quái gặm ăn một mặt kia. Bất quá cũng thế, nếu là bệnh viện tâm thần hoàn cảnh còn không tốt, chẳng phải là chưa bệnh đều cho biện xuất bệnh. Tự mình không giải thích được chướng 35 điểm, từ ban đầu 255 điểm, tăng tới 290 điểm, biểu thị không muốn làm khối kia vạc nước thượng ngắn nhất tấm. Mà trong đầu thêm ra những kiến thức kia mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ký ức, thì là một đống xương mù trạng thái, cảm giác giống như là bị một tầng mê vụ cho che lại, để lộ ra không cách nào nhìn chỗ bảo rượu trong đó đinh, kỹ năng mảnh vỡ một. Phía trên chữ viết thế mà ngoài ý muốn tinh tế, mỗi một cái ký tự đều có thể rõ ràng phân biệt cùng đọc, bên ngoài bình thường lời dặn của bác sĩ hoàn toàn không phải một loại họa phong 30 điểm lý tính 30 điểm linh lực 30 điểm nhận biết 10 điểm linh cảm cho ta thêm. Đinh thêm điểm hoàn thành đình chi thức mảnh vỡ một đình chi thức mảnh vỡ một lĩnh lực, 530 đinh mảnh vỡ ký ức một trạng thái, bình thường. Ai? Cỡ nào đỉnh tiên lập địa vĩ đại tồn tại, cuối cùng thế mà rơi vào loại kết cục này? Bảng cũng tương tự không được, đằng sau cũng không có như lần trước thu hoạch được không biết mảnh vỡ như thế, ngoài định mức thêm ra một nhóm đưa cho hắn chậm rãi giải, giải độc lý tính, 535. Vậy cái này thuốc thì càng không dám ăn trước hết thành thành thật thật nằm sẽ đi. Hắn lại tiếp tục nhìn một chút cái khác bảng nhắc nhở linh cảm, 300 điên cùng giá trị, 224610 hạn mức cao nhất, 53500. Nó còn rất cố gắng siết. Luật cũng là bất đắc dĩ, dứt khoát liền lại thêm 10 điểm, góp cái trình. Khá lắm, chân thực chi thư đọc tiến độ trực tiếp chống dông tăng vọt đến 185% rồi. Luật vội vàng đầy đủ là xem một chút chân thực chi thư quả nhân ở phía sau tìm tới một điểm không tính mới mới nội dung chính là lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia có quan hệ người diêm hình tượng. Vận dụng chân thực chi thư cũng không được, chỉ có thể nhìn thấy cổ thư tự mình từng tờ từng tờ lật qua lại, những cái kia mảnh vỡ tầng ngoài mê vụ lại lăng nhiên bất động, cự tuyệt khuất phục. Các loại vừa bổn kỹ năng mảnh vỡ cùng tri thức mảnh vỡ thêm một đồng lớn, nói ít cũng có mấy chục mảnh vụn nhưng lại một cái kỹ năng mới đều chưa giải tỏa lão kỹ năng cũng chưa thăng cấp lộ ra phi thường của quái luật cười cười thấy hoàn cảnh nơi này coi như không tệ dứt khoát liền nghe người ta bác sĩ về trên giường bệnh thành thành thật thật nằm xuống đinh kỹ năng mảnh vỡ một nhận biết năm ba không hắn cũng nói không rõ đây là tại sao vậy là những kiến thức này cùng ký ức bản thân thì có vấn đề còn là mình không thể nào hiểu được không cách nào chạm đến hoặc là nói là bởi vì lúc ấy bảng bị làm ra loạn mã liên đối lấy cũng ảnh hưởng đến những này kia liền không có biện pháp luật đành phải tùy ý những này lôi cuốn mê mọi xương mù mảnh vỡ tung bay ở nơi đó lại tiếp tục liệt một cái bảng nội dung phía sau Luật thấp giọng thở dài nói, lại lắc đầu hệ thống, văn mẹo LV4, phụ quyết LV3, cụ hiện LV1. Luật cái này liền đổi cái để cho mình tư thế thoải mái, sau đó mở ra bảng, trước tiên đem điểm thuộc tính cho thêm. Sau đó lại đem chân thực chi thư là đến. Luật lần này cũng coi là buông lòng xuống, lại nhìn một chút căn này sạch sẽ nhưng lại chống rông phòng bệnh, cảm thấy tia sáng thật tối, còn rất muộn, liền trước xuống rừng kéo ra cửa sổ đinh mảnh vỡ ký ức một đại khái liền. Vô kế khả thi A cảm giác này sẽ để cho luật rất khó chịu liền giống với là vừa vận hạ được rồi một đống lớn 3 d khu tinh tuyển kết quả phát hiện không có giải áp mật mã người sử dụng luật thế là ánh mặt trời sáng rỡ lôi cuốn lấy thanh tỉnh không khí đập vào mặt lại lộ ra bên ngoài một mảnh xanh ung tươi tốt tinh xảo tiểu hoa viên nhìn xem cũng làm người ta tâm thần thanh thản nhưng duy chỉ có cái này linh cảm a lại còn có mới đồ vật tại mới nhất một tờ bên trên vẽ lấy một đó quỷ dị buồn nôn lại kinh dị hoa giống như là từ nhân loại huyết nhục cùng khí quan dung hợp mà thành ngoại hình không thể nhận dạng không cách nào dùng ngôn ngữ để tiến hành miêu tả Nhưng mép giường thuốc là tuyệt đối sẽ không ăn tự mình lại không điên, sao có thể ăn bậy thuốc? Vạn nhất uống lộn thuốc làm sao? Hắn cái này liền đem những dược tể kia giấu vào trong túi chữ vật, lại cầm lấy tấm kia lời dặn của bác sĩ nhìn một chút. Cái này bệnh viện tâm thần lại là như vậy họa phong sao? Ta còn tưởng rằng là loại kia mãi mãi cũng hôn thiên ám địa, âm trầm cùng bố, bên ngoài còn tại không ngừng chấp điện hoàn cảnh. Chỉ số lại bành trướng một đợt, như thế đương nhiên lúc ấy tự mình gặp kia cổ tinh thần ô nhiễm, trực tiếp đem bảng cũng làm ra loạn mà đến, đến rồi, một hơi thăng cấp 20 cũng là hợp tình lý. Bên cạnh thì ghi chú cái đồ chơi này danh tự cùng một chút giản lược nói rõ danh hiệu, ngồi xem kẻ yếu lãng quên chân quý ký ức một đầu từ nhân loại diễn biến mà thành tà thần dòng dõi, từ bỏ làm sáng chói hoàng kim vinh dự cùng tiêu nạo, ngược lại ôm ấp điên cuồng ngược sâu, chỉ là quên quá khứ thống khổ hồi ức. Cho dù ở rất nhiều tà thần dòng dõi bên trong, thần cũng là rất đặc biệt làm hiếm thấy, có thể ở trình độ nhất định chạm đến chiều thứ tư độ đặc thù cá thể, ti trưởng lấy ma diệt hết thể trí tuệ quên mất lại quên đi vứt bỏ rơi không để lại lòng hiếu kỳ, vẫn lạc tại một trận không biết nên khóc hay cười tập kích. Cái này, cái này, cái này, cái này đoạt lượng tin tức cũng quá lớn a, luận lập tức đã tới rồi tinh thần ý là. Lúc trước đầu kia Tà thần dòng dõi, là thật bị chúng ta trên dưới một lòng xử lý rồi." Dũng Lo dần sờ giáo thụ ví von mà nói, nho nhỏ sâu kiến, cắn chết một đầu voi. Nhưng mà này còn là một đầu từ quá khứ một vị sáng chói hoàng kim chỗ diễn hóa mà thành Tà thần dòng dõi. Ý là ngươi hêm đẹp người không làm, phải đi nhận giặc làm cha đúng không? Đáng đợi." Luật ở trong lòng mắng một câu, nhưng cũng không có cao hứng bao nhiêu sáng chói hoàng kim có thể biến thành Tà thần dòng dõi loại sự tình này, không thể nghi ngờ là cái phi thường hỏng bét tin tức. Không biết có bao nhiêu đã từng tưởng giả, lựa chọn đầu này nhận giặc làm cha con đường, mà lại diễn biến thành Tà thần dõi về sau thần đối với nhân loại cái này giống loài, có thể nói là không chút nào nhớ tình cũ thêm mà làm ra đến quên mất loại này triệt để phản nhân loại lực lượng. vậy nếu như loại này phản đồ lại nhiều một chút, luận nghĩ tới đây, dùng sức lắc đầu, ép buộc tự mình đi khai quật điểm tin tức tốt. Đơn. Tin tức tốt là, con hàng này sinh mệnh lực cũng không phải là rất tướng nạnh, thế mà bị một phát bom cho làm bể nát, vậy đã nói rõ các thần cũng hẳn là có thể đối phó mà lại khả năng so truyền thống trên ý nghĩa tà thần dòng dõi càng dễ đối phó một chút. một cái khác tin tức tốt thì là, sáng chói hoàng kim cũng là không đều là như vậy không cần mặt mũi chưa có khí, không phải cũng còn có thúc thúc loại kia không chịu khuất phục sao? Lượn không khỏi vì thúc thúc cảm thấy khinh thường, năm đó thế mà cùng loại này phản đồ cùng xưng là sáng chói hoàng kim đó lấy, hắn lại mạnh mẽ biên ra tới cái thứ bà tin tức tốt. Cũng may mắn chúng ta kịp thời biết việc này, đến nhanh nói cho viện trưởng cùng Hữu Tina bọn hắn, mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ tới đây, luật cũng không nguyện ý tiếp tục nằm trên giường bệnh, vội vàng vụn trộn phủi đi mở một đạo chuyển tâm môn, chạy tới hạt lạ viện trưởng văn phòng. "Ừm, ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Không phải hẳn là tại bệnh viện Tâm Thần bên trong nghỉ ngơi sao?" Viện trưởng thanh âm từ kia chỗ cao phía sau bàn làm việc nhẹ nhàng tới. Không có thời gian nằm dưỡng chân thực chi thư có phát hiện trọng đại. Luân vội vàng cùng viện trưởng nói đến việc này. Nhưng viện trưởng bên Tuyết nhưng không có rất kinh ngạc, sau khi nghe xong, chỉ là thở dài, đáp: "Ai, chúng ta kỳ thật đã sớm đoán được có loại này bất bắt nhất khả năng, nhưng là một mực không nguyện ý tin tưởng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lấy loại phương thức này ứng nghiệm." Dứt lời, hắn lại trầm mặc một hồi, sau đó phân phó nói: "Ta cần một mình trầm tư một hồi, ngươi trước tiên phản hồi hiện thế, đem việc này nói cho Hữu Tín ạ, sau đó nhớ kỹ ngày mai kịp thời trở về học viện." "À đúng, mặc dù ngươi mang đến một cái rất tồi tệ tin tức xấu, nhưng cũng không phải không có tin tức tốt chí ít tại cố gắng của mọi người phía dưới." Chúng ta cuối cùng vẫn là xử lý gia hoàn này, chỉ bất quá lần này là mọi người cùng nhau xuất hiện ở lực, ta liền không có cách nào cho ngươi đơn độc phát vân chương chỉ có thể vụng trộm cho ngươi điểm học phần làm bạn thượng. Không có việc gì không có việc gì, vốn chính là mọi người công lao, ta sao có thể một người độc chiếm? Ta lại không phải loại kia vì tư lợi bùn xỉn thanh niên. Luận rất không quan trọng nói, sau đó liền vội vội vàng mở ra truyền thông môn, chạy đi tìm tự mình thanh mai chút mã. Mà chờ hắn rời đi một hồi lâu về sau, viện trưởng mới đưa tay tại trước mặt trên bản công tác một vòng, chống biến ra một đống giống như là lịch sử ghi chép server. Tại hơi lật nhìn một lúc sau, Hắn lại dùng nghi ngờ giọng điệu lẩm bẩm, vì cái gì chân thực chi thư có thể ghi chép lại một đầu dính đến chiều thứ tư độ tà thần dòng dõi? Vô luận là ta, vẫn là Hiu Tina, hoặc là cái kia đáng chết phản đồ, đều làm không được loại trình độ này đi chép. Ngươi nhưng nhất định đừng từ bỏ tự mình làm nhân loại bản thân nhận biết ta. Viện trường lẩm bẩm một phen về sau, rất muốn mới thêm một đầu nội quy trường học, cấm chỉ bởi vì người khác quá mức ưu tú mà chất vấn đối phương nhân loại thân phận. Nhưng hắn nghĩ lại, ý thức được nếu quả thật làm ra loại hiệu quả này, làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng vẫn là đơn độc cùng lo dần sờn nói một chút đi bọn hắn không gian hệ bên kia, giống như luôn luôn không đem người ta lôi ra xem như nhân loại đến xem, dạng này không tốt, cho dù là trong lòng cho rằng như vậy, nhưng cũng không nên luôn luôn treo ở bên miệng. Nhưng đang tiếp Hựu Tỷ Nạ đồng dạng phi thường ưu tú, sớm liền thành thánh giả, để hai người nhận biết thời gian thực tế quá muộn. Không phải hai người bọn họ nếu có thể có tiểu bảo bảo, hai bên ta liền đều không cần lo lắng. Huyết mạch truyền thừa đối với gắn bó nhân loại bản thân nhận biết là phi thường trọng yếu luật ngược lại là còn kịp, nhưng không biết hắn có thể hay không ý thức được điểm này, cũng không biết Hựu Tỷ Nạ có thể hay không tiếp nhận loại sự tình này. Viện trường lại nhà lại nhại lẩm bẩm một phen về sau, lại lấy ra càng nhiều điện tịch bắt đầu tìm đọc để cái này to lớn lại chống trải văn phòng bay về bình tĩnh chỉ còn lại một chút lật sách giấm thanh hoa khu cụ nghệ vì cái gì khu cụ làm sao khả năng tại một phương tất cả đều là băng tinh mặt kính dị không gian bên trong một đầu mơ hồ dính trọn nhân loại hình dáng to lớn nhuyễn trùng ngay tại trên mặt đất thống khổ cuồn quận cùng dây ruồi lấy còn bảo trì nhân loại hình dạng trong miệng một bên phun ra một cô máu đen một bên khó có thể tin mà hỏi vì cái gì vĩ đại như vậy tồn tại lại đột nhiên vỡ lạc vì cái gì vì cái gì Chẳng lẽ là có cấp bậc cao hơn tồn tại đánh lén thần sao? Nó mặc dù mở miệng nói là nhân loại thuần ngữ, nhưng thanh tuyến đã rất cổ quái, ngược lại càng giống là ma vật tại gầm nhẹ. Rất hiển nhiên, đây là ngay tại sa đoạn cùng dị hóa dấu hiệu. Mà nó chỗ phiến khu vực này, là một tòa hoàn toàn do loại kia có thể làm nổi bật ra bóng người băng tinh mặt kính chỗ dựng cung điện, đã từng bị nó kiêu ngạo mệnh danh là quên mất điện đường là một tòa tuyệt đối sẽ không bị loài người công hãm vô địch pháo đài. Chỉ cần mình không chủ động ra ngoài, như vậy tùy ý chí thức thánh giả lại thế nào vô năng cũng nộ, cũng căn bản không làm gì được chính mình, ngược lại có thể lợi dụng những thứ ngu xuẩn kia vội vàng sao động chuẩn bị cho bọn họ một phen kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nó luôn luôn đều là trò là như vậy. Nhưng lúc này, mảnh này mặt kính cung điện cơ bản đã phá thành mảnh nhỏ, ở vào sắp sụp đổ bên dưới, kia từng khối mặt kính tản mát thành to to nhỏ nhỏ mảnh vụn, cắm ở bốn phía trên sàn nhà, làm nổi bật ra nó ngay tại dãy rủa cùng lúc nhích xấu xí thân hình. Cái này tất cả đều là bởi vì sau lưng nó vị kia chỗ dựa, đột nhiên không giải thích được chết bất đắc kỳ tử. Mấu chốt thần chết bất đắc kỳ tử vậy thì thôi, còn ngay tiếp theo để tập kích thần kia một đại cổ vĩ lực, theo lấy giữa hai người liên hệ cùng mối quan hệ, dáng lâm đến cái này chỗ tự mình nhận thân cung điện. Cố lực lượng kia thực tế quá to lớn cũng quá phức tạp, tựa hồ sở hữu thể hệ lực lượng đều dính đến, tựa hồ sở hữu có lực sát thương vật chất đều lẫn vào. Cho nên mặt kính cung điện nháy mắt bị nện thành bộ này phá thành mảnh nhỏ tạm trạng, ẩn thân trong đó nó người cũng bị thương nặng, tràn ngập nguy hiểm. Nó không thể nào hiểu được, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, có thể phát động công kích kinh khủng như thế. Để cho mình cảm giác được phảng phất đang cùng toàn thế giới là địch đồng dạng. Đáng ghét, sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa quên mất mới là nhân loại cuối cùng cứu rỗi, ta vì nó, quên đi hình tượng của mình, quên đi trí nhớ của mình, ngay cả danh tự đều quên. Ta chỉ là nghĩ cứu vớt nhân loại ta có lỗi gì? Không, ta không thể chết đi như thế, không thể. Dù là thật biến thành một đầu côn trùng, như là tim điệu như thế buồn nôn cùng xấu xí, ta cũng nhất định phải sống sót, nhất định phải vì vĩ đại tồn tại bảo thủ. Xem bói, đúng, xem bói. Ta đối xem bói năm giữ có thể xưng chắc tuyệt, ta có thể tìm được có thể làm cho mình sống tiếp biện pháp. Hình người nhện trùng nói, toàn thân bắt đầu một trận dãy rủa cùng run rẩy, lấy loại nào đó phương thức quỷ dị, phát động một trận đặc biệt xem bói. Bởi vì hình thức nguy cấp, nó nhất định phải lập tức thoát đi chỗ này sắp sụp đổ dị không gian. Cho nên tại xem bói thời điểm cũng không đoán hoài tới những cái kia an toàn quy tắc chỉ có thể trần trụi nhiều lần dò hỏi. Địa phương nào có thể để cho ta tránh đi truy sát? Địa phương nào có thể để cho ta tránh đi truy sát? Lúc này tình trạng của nó quá mức hỏng bét, dù cho muốn báo thủ cũng khẳng định không phải hiện tại. Ngược lại là lo lắng hơn cái kia khủng bố hung thủ sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình. Không chỉ trừ vị kia sát hại vĩ đại tồn tại hung thủ bên ngoài, còn có cái kia tham lam trí thức thánh giả, hắn đồng dạng sẽ không dễ dàng buông tham mình. Cho nên trước hết tìm tới một cái có thể trốn tránh truy sát chỗ tránh nạn mới được. Rất nhanh trên mặt đất kia từng khối vỡ vụn mặt kính có một chút phản ứng, không còn chiếu rọi ra nó bộ kia kéo dài hơi tàn giá vẻ, mà là chỉ hướng một chỗ sơn thanh thủy tú địa viên. Nơi đó giống như là một tòa chỗ xa xôi, lại an bình tường hòa chấn nhỏ, mấy trăm người tại trên chấn an cư lạc nghiệp sinh hoạt, rất ít bị ngoại giới quấy rầy. Hình người nhuyễn trùng cẩn thận quan sát một phen về sau, đối xem bói kết quả làm giả phân tích của mình, có khuynh hướng lạc quan, quá tốt rồi. Đây cũng là một chỗ thị trấn nhỏ nơi biên giới, từ quần áo trang điểm đến xem, giống như là tại Hoan Du chi thành bên kia, chỉ có nơi đó sâu kiến, xuống đất trồng trọt lúc mới có thể cười đến giống được trí mà Hoan Du chi thành thánh giả, vừa lúc là yếu nhất. Mặc dù khoảng cách tĩnh mật chi thành có chút gần, nhưng nhìn như địa phương nguy hiểm, thường thường là chỗ an toàn nhất. Chỉ cần ta có thể chống nổi đoạn này nguy hiểm nhất thời gian, là có thể đem nơi này vài trăm người toàn bộ biến thành ta tôi thớ cùng khối lỗi, đồng thời bắt bọn hắn sung làm con tin cùng thẻ đánh bạc, sau đó an tâm dưỡng thương chờ đợi đằng sau cơ hội. Vĩ đại tồn tại vẫn lạc, tuyệt đối sẽ không lặng yên không một tiếng động, mà là tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ta có rất nhiều cơ hội cùng thời gian, đang thì thảo tự nói một phen về sau. Hình người nhuyễn trùng từ trong miệng phun ra một món trang bị mang theo rõ ràng mỹ cả tộc phong cách, hơn nữa còn là thời đại huy hoàng phong cách đây là một cái khẩn cấp bảo mệnh dùng không gian trang bị phi thường cấp cao. Mặc dù có chỉ có thể dùng một lần hạn chế, nhưng lại có thể để cho đối diện không gian nhất khiếu bất thông người, cũng có thể thuận lợi mở ra truyền thống môn đi hướng tự mình trong suy nghĩ chỗ an toàn nhất. Nghe nói loại này cấp cao trang bị, hiện tại mỹ cả tộc đều làm không được chỉ còn lại nó trong tay cuối cùng này một món vẫn là bắt nguồn từ vĩ đại tồn tại khẳng khái ban thường. Tại khởi động cái này chân quý lao cổ đồng về sau, hình người nhuyễn trùng cuối cùng đuổi tại mặt kính cung điện triệt để sụp đổ trước đó, trốn thoát rơi vào một mảnh lại cao lại mật ruộng ngô bên trong, mượn nhờ ruộng ngô điểm hộ, nó nhanh chóng ngạo nghễ thân thể, giống đầu chân chính nhuyễn trùng như thế, lẻn vào dưới mặt đất. Sau đó một đường đào hang, lặng yên không một tiếng động chui vào chấn nhỏ vị trí trung tâm, ẩn núp xuống tới đương nhiên, nó khẳng định không cam tâm ngoan ngoãn dưỡng thường mà là không kịp chờ đợi diễn sinh ra mấy đầu ý thức súc tu, lặng lẽ chuyển phá địa diện, quan sát đến quá khứ cư dân. Bởi vì hiện tại bị thương rất nặng, nó không có cách nào một hơi khống chế lại nơi này toàn bộ người, cho nên chỉ có thể chọn lựa trong đó những cái kia quyền cao chức trọng trước từ bọn hắn bắt đầu, lại từng bước khống chế chấn nhỏ tất cả mọi người. Tiếp xuống cũng đúng như nó lúc trước xem bói lúc chỗ hiện ra như thế, nó thành công lặng yên không một tiếng động không chế được trường trấn, Cảnh sát trưởng, cùng trên trấn có tiền nhất đại phú hào đồng thời còn phát hiện cái chấn nhỏ này thượng ngay cả giáo đoàn cứ điểm cũng không có, tự nhiên cũng không có siêu phàm giả toa chấn, vậy thì càng không có khả năng có người có thể phát hiện mình có thể càng thêm an toàn tiếp tục kế hoạch đây hết thảy đều là quan đến không thể tưởng tượng. nội lợi đến sau khi trời tối, hình người nhuyễn trùng lại chỉ huy đã bị mình không chế tốt ba vị trấn nhỏ cao tầng, để cho bọn họ tới đến tự mình nhận thân chấn nhỏ trên quảng trường, chuẩn bị phân cho bọn hắn một chút lực lượng, để bọn hắn có thể tốt hơn vì chính mình phục vụ. Thế là nó liền đem còn thừa không nhiều lực lượng rút ra một nửa, lại chia 3 phần, chia đều cho cái này ba bộ khối lỗi, tiếp lấy lại mở miệng chỉ huy nói: "Được rồi, trước đi vì ta do dự tài chính, tìm kiếm vật liệu cùng dự tế, ta cần mau chóng khôi phục thương thế. Vì không bị người quá sớm phát hiện, nó cũng không có tước đoạt những người này bản thân ý thức, mà là giữ lại, chỉ là để bọn hắn nghe lệnh của chính mình." Trong đó trưởng chấn nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại: "Ừm. Xem ra ngươi thật bị thương rất nặng." Cảnh sát trưởng cũng nói theo: "Ta còn tưởng rằng ngươi là đang lựa ta." Đại phú hảo thì không thể nín được cười đứng lên. Nguyên lai là thật cỡ nào chật vật, cỡ nào đáng thương. Những lời này để hình người nhuyễn trùng trực tiếp sửng sốt ý thức được có chút không đúng. Các ngươi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Bị khống chế lại người, vì cái gì còn có thể tự do mở miệng nói chuyện? Nó trong lòng vừa mới tuôn ra nghi vấn như vậy, liền phát hiện trước mắt ánh mắt một trận vật mèo, tự mình một nháy mắt liền từ đen xì lòng đất đi tới quảng trường mặt ngoài. Mà lúc này trên quảng trường thì tụ tập toàn bộ thị trấn cư dân, tất cả mọi người làm thành một vòng, giống như là tại thưởng thức động vật quý hiếm đồng dạng nhìn chăm đầu này cổ quái nhuyễn trùng, thỉnh thoảng còn soi mói vài câu. Trên mặt của mỗi người cũng đều là loại kia mang theo nụ mai ý cười, nhìn không thấy chút nào e ngại, ngược lại giống như là tại đánh giá lấy kiếm không dễ chiến lợi phẩm như vậy, lộ ra phá lệ quỷ dị. Chờ một chút, cái này không đúng. Các ngươi, không, không phải là các ngươi. Ngươi là? dễ Dệ, hình người nhuyễn trùng lập tức thất kinh giãy giụa, sau đó gọi ra một cái danh tự. Trí thức Thánh Giả danh tự. Chương 365, 364. Tin tức tốt bên trong tin tức xấu. Chương 365, 364. Tin tức tốt bên trong tin tức xấu. Ùm. Chờ một chút. Hữu Tỷ Nạ đột nhiên nói một câu, sau đó lại hơi hơi ngẩng đầu, ngẩn người một hồi, lộ ra phá lệ đáng yêu. Để người muốn xoa bóp mặt của nàng đáng tiếc nàng chưa kịp đối diện, luật làm ra hành động thực tế, nàng liền rất nhanh lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức tách ra một vòng ngạc nhiên mỉm cười. Vừa rồi có vị trọng độ nhân cách phân liệt chứng người bệnh nói cho ta biết, quyến mất đã bị triệt để tiêu diệt, đại viện trinh viên mãn thành công. A, luật chưa rất có thể nghe hiểu. Chính là bệ dễ a, tính mật chi thành vị kia. Người nói là trí thức thánh giả, nhưng cái này tinh thần phân liệt lại là ai? Thánh giả vị trí này cũng không phải cái gì nhẹ nhõm mỹ xoa. Mọi người nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vấn đề. Hưu Tý Nạ giải thích, lại duỗi ra một cây ngón tay như nhánh hành ngọc, chỉ mình huyện Thái Dương, đầu ngón tay còn cuộn lên vài vòng, cuối cùng lại đổi thành một bộ thê mỹ đáng thương cười khổ. Nói bổ sung, Hưu Tý Nạ cho ra một cái hoàn toàn vượt qua luật dự liệu trả lời, còn thưa dịp hắn hơi sửng sốt công phu, thật nhanh hôn hắn một khẩu, sau đó lại lộ ra loại kia đùa ác đạt được đồng dạng rạo hoạt mỉm cười. Tại sớm hơn một chút thời gian, luật vừa mới đi tới Hưu Nạ khuê phòng, chuẩn bị cho nàng báo cáo tình trạng, nhưng đối diện dù sao cũng là thánh giả, hắn cũng không dám trực tiếp đối kháng, chỉ có thể bị Hưu Nạ lôi kéo. Ở đó Trương Tùng mềm trên ghế salon ngồi xuống, lại còn ngại không đủ, tiếp tục nói. Nhưng mà Hữu tí nạ lấy con vịt ngồi tư thế ngồi ở bên cạnh hắn, đầu tiên là đưa tay nhéo nhéo gương mặt của hắn, lại nhẹ nhàng mở ra mắt của hắn ra, cuối cùng lại dùng chán của mình dán lên lột cái trán, ngược lại là chỉnh thật giống chuyện như vậy. Đương nhiên, ta cũng không ngoại lệ. Tiếp lấy nàng lại được ra sơ bộ phán đoán. Ừm. Giống như còn không tốt lắm chuẩn bệnh, đến càng một bước mới được. luật đương nhiên là có chút mâu tuẫn tinh thần của mình trạng thái rất tốt, hoàn toàn không cần cái gì đánh giá. Kỳ thật hôm nay đến tìm Thanh Mai chúc mã thời điểm đều bị nàng dùng các loại lấy cớ hôn đến mấy lần, kết quả còn chưa kịp mở miệng, hữu tỷ nạ giống như là phát giác được cái gì, trước đưa tay nhẹ nhàng che miệng của hắn, sau đó phá lệ nói nghiêm túc, đặc biệt đặc biệt thích ngươi. Lộ đưa thay sở sở bị nàng hôn qua gương mặt, cũng cười đứng lên, mặt còn hơi có chút đỏ, làm sao vẫn chưa được đâu, đừng nói trước, ta muốn cho ngươi làm một chút tinh thần đánh giá, mặc dù là thế giả, nhưng nàng thật thật đáng yêu a, vậy ngươi triệu chứng là, vạn nhất thật đánh giá xảy ra vấn đề gì đến rồi đâu, cũng may nàng không cùng lấy móc ra người đứng đầu đèn tin ra tới, dứt lời, nàng liền hôn một cái lộn cái chán thế là lại hôn một cái lột cái mũi đây coi như là chính thức tỏ tình sao? nhưng giống như ít một chút mạn thiên phi vũ hoa anh đạo hoặc là ngũ quang thập sắc diễm hỏa giống như thiếu điểm không khí cứ như vậy liên tiếp hôn đến mấy lần cuối cùng mới hôn lên đối phương đôi môi sau đó mới hài lòng nở nụ cười tứ vừng dạng này liền không thành vấn đề ta lột vẫn như cũ rất khỏe mạnh lúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc trước hắn là thật có chút sợ sợ hai thật bị thánh giả kiểm tra ra tới cái gì nhưng hiện tại xem ra tinh thần của mình trạng thái quả nhiên là không có vấn đề ha ha ha ta không điên ta là không thể nào bị điên dạng này một fan đặc biệt tinh thần đánh giá về sau luật mới có cơ hội đem lúc trước trải qua cho Hưu Tỷ Nã nói một lần chỉ là còn chưa nói xong Hưu Tỷ Nã liền đống nhiên mang đến cho hắn phía trên cái kia tin tức tốt mặc dù không biết vị kia trí thức thánh giả đến tận cùng ở phía sau lại làm thứ gì nhưng tóm lại có thể triệt để tiêu diệt rơi quên mất một cái như vậy phản nhân loại hệ thống đối tất cả mọi người là chuyện tốt này một đợt không chỉ có xử lý quên mất sau lưng chỗ dựa còn thuận thế dọn dẹp sạch sẽ những cái kia dư nghiệt có thể nói là đại hoạch toàn thắng luận tâm tình cũng đi theo khá hơn liền cả gan hỏi nhiều một câu trí thức thánh giả bị dễ danh tự này nghe vào cùng pháp lệnh thánh giả bại mòn có điểm giống, chẳng lẽ giữa bọn hắn có cái gì huyết thống thượng liên hệ? hoàn toàn không có à, khả năng cũng chính là đồng dạng sinh ra ở vĩnh hằng chi thành một chút liên hệ a. nhưng ta nhớ được cứu rỗi cùng pháp lệnh đã từng là một cái hệ thống, tựa như cụ hiện là từ trí thức kéo dài mà đến như thế. hữu tín nãy nhẹ gật đầu, giải thích nói, đúng a, nhưng cái này cùng quan hệ máu ngủ là hai việc khác nhau a, mà lại theo ta được biết, bệ dệ tại còn không có trở thành thánh giả trước đó liền đã bị rất nhiều người xem như là bệnh tinh thần người mắc bệnh chỉ là không nghĩ tới phía sau hắn có thể thông qua loại thủ đoạn này đến giúp tự mình đối kháng điên cuồng duy trì lý tính như thế cho lúc sau giả không nhỏ dẫn dắt giống như là cụ hiện hệ vị tia trọng độ bệnh tự kỳ người bệnh khả năng cũng là bắt chước bệ dệ phương thực cho nên từ một loại nào đó phương diện đi lên nói bệ dệ thật đúng là cái cực kỳ lợi hại gia hỏa nhưng ta không quá muốn cùng hắn liên hệ ngay cả hắn đến tuột cùng là nam hay nữ đều nói không rõ cũng không biết hắn đối quên mất vì cái gì có mạnh như vậy chấp niệm nguyên lai like thánh giả ở giữa cũng không phải hiểu như vậy sao mà lại tương hỗ quan hệ trong đó Không thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ có thể nói là không hài lòng. Dù sao luật nhớ kỹ, nhà mình thanh mai chúc mã đem hai vị thánh giả đánh giá là đầu gỗ hai vị khác, thì thành nàng trong miệng người mắc bệnh tâm thần hoan du chi thành vị kia thì là trực tiếp không cho đánh giá, thậm chí có thể cảm giác được loại kia cô y né tránh, tựa hồ căn bản không nghĩ đề cập 0006 cùng 0266. Luật đang miên man suy nghĩ, lại nghe thấy Hưu tỉ nạo tiếp tục nói: Ngươi về sau nếu có thời gian rảnh, cũng là không ngại cùng bọn hắn mấy vị tiếp xúc một chút, tạm thời xem như nhận thức một chút các tiền bối à. Nhưng duy chỉ có hoan du chi thành cái kia, không có tiếp xúc tất yếu. Ừ thốt kia vị thứ bảy thánh giả đâu sẽ là cụ hiện bên kia a lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút kết quả hưu tỷ nã lập tức liền túi khởi hai mắt lộ ra một bộ phi thường tiết nối biểu lộ đã từng ta cũng là cho là như vậy nhưng vị thứ bảy chỉ sợ trong thời gian ngắn không được a phát sinh cái gì sao ta cũng không phải rất rõ ràng cụ hiện bên kia cho ra đến tin tức rất mờ mờ chỉ nói là sớm định ra kế hoạch có thể sẽ có trên lệnh chút ít kém cùng đến chế nhắc nhở chúng ta chú ý điều chỉnh đại khai thác tiến trình cũng không biết là vị kia người ứng cử tao nổ bất chắc, còn là mình từ bỏ Hưu tỷ nã có chút bất đắc dĩ nói Sau đó lại duỗi thẳng hai chân, lung lay cặp kia thơm ngọt chân ngọc, giống như là đang điều chỉnh tự mình tâm tình, rất miễn cưỡng nở nụ cười, tiếp tục nói: "Kỳ thật không có quan hệ, loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh thần bí cùng siêu phàm con đường, từ trước đến nay đều là dạng này tràn ngập gian khổ cùng nguy hiểm. Có lẽ đến lúc đó từ ngươi tới làm cái này vị thứ bảy cũng không tệ nha. Cái này, ta còn kém rất xa." Luận chê cười gãi gãi đầu, lại lặng lẽ hạ thấp ánh mắt. Nhưng mà Hựu Tì Na lập tức đem chân thu hồi lại, đem cặp kia chân ngọc giấu ở hắn nhìn không thấy địa phương, lại tiếp tục nói: "Dưới mắt theo đầu này, ta thần dòng dõi vẫn là thế giới có thể sẽ phát sinh rất nhiều khó mà dự tính biến hóa, ạ sở trạ bên kia hẳn là sẽ rất gấp à. Dùng lời của ngươi mà nói, mồ hôi đầm địa rồi. A, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Mặc dù ta không có thông tin đọc qua kia phần để hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tiền đoán nhưng ta có thể khẳng định bên trong là không có đầu này. Cho nên, ngươi lần này xem như làm ra tiên đoán bên ngoài hành động vĩ đại nhà, để ta trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào ban thưởng ngươi mới tốt nữa. Hiểu tí đã nói, hơi hơi nheo cặp mắt lại, dùng loại kia vũ mị đến sắp kéo biểu lộ chăm chú nhìn dịch, giống như là tại chờ đợi chính hắn mở miệng đòi thưởng nhưng nhưng không có xem hiểu ánh mắt của nàng, vẫn là lo liệu lấy cho tới nay cái kia khiêm tốn điệu thấp thận trọng người thanh niên thiết, rất khiêm tốn nói, "Người quá khen, cái này kỳ thật đều là dựa vào mọi người công lao, ta bất quá là thi hành mấu chốt nhất một bước kia mà thôi." Hựu Tỳ Na bị hắn nói đến một trận muốn nói lại thôi. Chương 366, 365. Phòng tay lòng biết ơn. Chương 366, 365. Phòng tay lòng biết ơn. Ai? Có đôi khi thật không biết nên nói ngươi thông minh hay là nên nói ngươi đần. Hựu Tỳ Na bất đắc dĩ nói dùng sức bấm luật một thanh, tựa hồ không hiểu có chút không cao hứng, lại biểu môi nói là chính ngươi không quan tâm ta thường thường, kia không muốn thì thôi vậy. luật ngược lại là phát giác được nàng có chút không vui vẻ, vội vàng nhớ lại một phen trong đầu ấm nam trích lời, mở miệng chấn an nói không sao ngươi đã vì ta bỏ ra rất nhiều, cho nên dù cho không muốn ban thường vậy. ai nha ai nha, ấm nam trích lời đều không thể nói xong, bả vai hắn liền bị hưu tì nạ tức giận cắn một cái, lao đau, làm sao ngược lại càng tức giận hơn, Hưu tì lập tức trở nên giữ dần còn hung tận uy hiếp nói về sau không còn nghĩ để ý đến ngươi trừ phi ngươi lập tức hôn ta một cái. Luật cũng là dở khóc dở cười, vội vàng nâng lên mặt của nàng, Xích lại gần hử cái này còn tạm được. Hưu tí nà khí nhìn qua tựa như là tiêu mất một chút, cái này liền từ trên ghế salon đứng lên, đại đại duỗi lưng một cái, lại quay đầu nói: nhớ kỹ ngày mai về học viện về sau, Nhìn chút thời gian đến nhất ký ta, ngươi cũng nên mau chóng đột phá ngũ giai. Chờ lục thông qua truyền thống môn đi tới nhà kia đồ cổ hành ngoài cửa lúc, bên trong lười biếng hỏa kế đột nhiên một chút ngẩng đầu lên, rất là kinh ngạc nhìn chăm hắn, sau đó hỏi: chẳng lẽ lo dần sở giáo thụ đem hắn kia mấy món áp đáy hòm cổ đồng đều cho ngươi? Đúng rồi. Người lúc trước đề cập bởi vì tà thần dòng roi vẫn lạc mà mang đến cái biến, cụ thể sẽ là cái dạng gì. Tại viện trưởng cùng Thanh Mai trúc mã hứa hẹn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ chính mình màu trong tiến giai về sau, tài liệu bên trong này với hắn mà nói liền đã không có giá quá cao đáng giá. Lại nghĩ thầm quả nhiên vẫn là Thanh Mai trúc mã đối với mình càng tốt hơn không giống người khác đồng dạng, luôn luôn vội vã thúc tự mình kết hôn sinh con. Dứt lời, Hưu Tí Nạ liền đứng lên, chuẩn bị biến mất không thấy. Cho nên lo cái này, liền dự định cùng người phục vụ bên kia nói rõ ràng, sau này mình chỉ sợ sẽ không thường xuyên đến. Từ phủ quyết thánh sở sau khi rời đi, luôn tìm cái không ai địa phương. Phủ đi mở một đạo chuyển tâm môn, chuẩn bị cuối cùng đi một chuyến mộng ảo kỳ trường. Về phần trang bị càng là không cần nhiều lời, tự mình nhiều như vậy học phần, cầm đi tìm hệ xây dựng đổi to lớn người máy không tốt sao? Ừm. Người cũng nhận biết lo dần sờ giáo thụ, luôn nói, lại mở một đạo chuyển tâm môn, về trước chuyến nhà, đem mèo con tiêu lên, sau đó lại trở về tới hỏa kế trước mặt. Kết quả vừa mới vừa tiến vào mộng ảo kỳ trường, đã nhìn thấy vị kia quen thuộc người phục vụ, chính một mực cung kính chờ đợi tại lối vào, hướng về phía tự mình hơi hơi không người. Hắn lại tiếp lấy để một cái trước đó còn chưa kịp nói ra khỏi miệng vấn đề. Ừm. Người phục vụ yên tĩnh nghe xong, đã không có biểu hiện ra kinh ngạc, cũng không có biểu lộ ra tiếc lộ. Tựa hồ hắn đã sớm đoán được luật chuyến này ý đồ, cái này liền không nhanh không chậm tại luật trước mặt bố trí ra bàn trà nước trà trà bánh, ra hiệu hắn trước các vị, sau đó lại khẽ cười nói, ê, người chờ một chút, ê, cái kia, các loại tri thức cũng thế, tự mình cần cấm kỵ tri thức, đi theo hệ lịch sử tiếp tục khảo cổ không phải tốt, còn có lớn như vậy một mảnh nguy hiểm khu đợi chờ mình đi thăm dò đâu, luận liên tục gật đầu, Hưu Tý trả lời rất quả quyết, sau đó đơn giản giải thích một phen, cho dù ở lúc trước cái kia thời đại huy hoàng. Nhân loại cũng rất khó đối kháng loại tầng thứ này tồn tại, mặc dù đã từng cũng đánh lui qua các thần xâm nhập, hoặc là phá hư qua các thần âm u, đã từng gián tiếp dẫn đến qua ba đầu tà thần dòng dõi vỡ lạc, nhưng cũng không giống ngươi lần này, dạng này trực tiếp ta có thể lý giải, dù sao bây giờ ngài, khoảng cách vĩ đại càng ngày càng gần nhất là tại làm ra hôm nay lần này hành động vĩ đại về sau, đánh giết một đầu tà thần dòng dõi, đây chính là quá khứ đều không ai có thể làm đến vĩ đại cử chỉ." Hữu tí nào nói, hơi hơi kiễng trần chuỗi chân ngọc, cho luật một cái phần biệt hôn. Nhưng vẹn vẹn là trước đó kia mấy lần, đều cho thế giới mang đến qua rất nhiều biến hóa. Tỷ như ma vật đột nhiên phát cuồng, dị thường sự kiện đại bút hiện lên, thánh vật mất khống chế, cấm kỵ kiến thức sinh động vân vân vân vân, rất khó cơ đua cả nắm. Ừm, ta có thể hiểu được. Có thể có thể, xem ra ta trước đó thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Luật cũng là không thế nào trầm mê ở ôn Nu Hương, ngược lại so Hưu Tì Nạ còn có cảm giác cấp bác cái này liền dùng sức nhẹ gật đầu, cũng đi theo đứng lên, nói: Ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, mau chóng giúp ngươi chia sẻ những chuyện này. Không biết. Ừm, ta sẽ chờ mong lấy ngày đó. Hoa Kế nói, lại từ luật mở ra tay, ra hiệu đem mèo con giao ra. Nhìn lại đối phương biểu lộ, quả nhiên trước trước kinh ngạc, biến thành kinh hãi. Hỏa Kế không cao hứng nói, sau đó lập tức đổi thành một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ, hai tay nâng lên lượm nhận lấy mèo con, lại liên tục không ngừng xuất ra cá khô cùng mèo đồ hộ, biểu hiện được so logic càng giống người chủ nhân. Rất hiển nhiên, mộng ảo kịch trường bên này tiếp tục không cần người khác thông tri, cũng thông qua thủ đoạn nào đó biết được một vị tà thần ròng roi vẫn lạc. Người đối không gian nắm giữ đã đến loại tình trạng này, nhưng cũng bởi vậy bị phân tán lực chú ý, không có tiếp tục truy vấn lột vì sao lại thuần thục như vậy. Lật châm trước một fan tìm từ, coi như hàm xúc biểu đạt tự mình ý đồ đến. Tôn kính manh tân chúng ta đã đợi chờ đã lâu, không kịp chờ đợi muốn cho ngài để cử chúng ta mới nhất trò chơi cách chơi. Luật thí luôn luôn cùng vị niên trưởng này không hài lòng, cái này liền yên lặng đi lầu hai. Không phải đâu? Ngươi cho rằng lần trước xe tải lớn ta là thế nào vất ra tới? Hơi có tiểu thành. Cụ thể sẽ cải biến thứ gì, còn cần tiếp tục quan sát mới được. Cho nên ta hôm nay vốn là dự định nhiều buổi bồi người, nhưng có một số việc vẫn là cần ta đi thực hiện. Luật đối với bọn hắn tin tức linh thông ngược lại là chưa cảm thấy bất ngờ, chỉ là vội vàng khiêm tốn giải thích nói. Không có không có đây đều là mỹ cả tộc công năng mặc dù ta ở trong đó khởi mấu chốt tác dụng nhưng lực lượng đều là mọi người công hiến lời nói này để thái độ luôn luôn rất liếm cầu người phục vụ đều muốn nói lại thôi hắn lung túng 2-3 giây về sau mới cưỡng ép chuyển khẩu nói nhưng vô luận như thế nào ngài tiến lên từng bước một đều ở đây chứng minh ngài tiềm lực cũng ở đây chứng minh ánh mắt của chúng ta cho nên cho dù ngài đã tỏ thái độ nhưng vẫn là xin cho phép ta ý đồ giữ lại ngài bởi vì ngài hoặc là nói tương lai ngài đối với chúng ta phi thường trọng yếu luật bất đắc di cười cười đáp cái này cảm ơn ngươi khích lệ nhưng nói thật đi ta cũng không biết trong miệng ngươi vĩ đại cụ thể là chỉ cái gì thánh giả hoặc là trí cao giả nhưng vô luận là loại kia khoảng cách hiện tại ta đều vì thời thượng sớm cho nên đối hiện giai đoạn ta các ngươi rất không cần phải như thế vĩ đại là một cái phi thường phức tạp lại cũng không có tiêu chuẩn thuyết minh tử tựa như một vị phổ thông mẫu thân đối nàng hài tử mà nói cũng có thể xưng là vĩ đại mà ngài cho dù là hiện giai đoạn ngài đối với chúng ta mà nói cũng giống như thế mặc dù tạm thời vẫn không thể hướng ngài kỹ càng lộ ra dụng ý của chúng ta nhưng ngài không ngại hiểu thành chúng ta nơi này từ ban sơ chính là vì cho vĩ đại tồn tại phục vụ. Đây là chức trách của chúng ta cùng giá trị chỗ, chúng ta khẩn cấp cần đến từ vĩ đại tồn tại tán thành cùng tiếp nhận. Cho nên như ngài nhìn thấy, chúng ta luôn luôn tại khẩn cấp trợ giúp nhân loại mạnh lên, hy vọng có thể từ đó một lần nữa đàn sinh ra cái gọi là thánh giả, hoặc là trí cao giả, thậm chí chân chính vĩ đại người. Người phục vụ lần này thuyết pháp, mặc dù nhiều thiếu tóm tắt một chút chi tiết, nhưng bao nhiêu cũng coi là cùng lột dịch bài giải đáp trong lòng của hắn bối rối thật lâu kia phiên nghi hoặc, nhưng cũng tiến tới dẫn phát ra một vấn đề khác. Cũng mặc kệ ta có phải hay không các ngươi cần người, muốn ta tán thành các người, cũng không cần một mực tới chơi trò chơi a. Nhưng người phục vụ lại dùng một phen hỏi lại Rất tốt trả lời vấn đề này. Ngài vì sao lại nghĩ như vậy chứ? Đối với một trò chơi lớn nhất tán thành, không phải liền là vào tay dù mà sao? Hắn nói rất có đạo lý, ta cũng không biết làm như thế nào phản bác. Luật không khỏi nhất thời nghẹn lời. Thấy đối phương tạm thời trầm mặt vị thị giả kia liền rèn sắc khi có nóng, làm ảo thuật đồng dạng xuất ra một bộ hộp, đưa tới luật trước mặt, lại thay hắn mở hộp ra. Trong hộp nằm một cây tối như mực, nhìn qua không có gì đặc biệt cây gậy, giống như là tùy tiện từ nơi nào nhặt được tiêu họa côn. Nhưng luực trong đầu chân thực chi thư lại có phản ứng, bắt đầu chậm rãi lật qua lật lại, sau đó hiện ra hoàn toàn mới một tờ phía trên ghi chép căn này cây gậy bên ngoài sau đó phối hợp một phen văn tự nói rõ danh hiệu tên là tàn tạ không chịu nổi quyền trượng miêu tả là đã tổn hại mất đi hiệu lực cổ đại di vật đã từng có quá khứ huy hoàng cùng uy lực vô thượng bây giờ lại bị một lần nữa mệnh danh là toàn năng giả xoáy côn có lẽ sẽ như vậy triệt để ý lặng, có lẽ còn có nhỏ bé khả năng tái tạo này huy hoàng nhưng cho dù là bây giờ dạng này trạng thái cũng đủ để xung làm vũ khí đến sử dụng luật cũng là không nghĩ tới chân thực chi thư thế mà lại cho ra dạng này giám định kết quả đây coi như là cao vẫn là thấp đâu nhưng bất kể nói thế nào cái này cùng luận trong lý tưởng toàn năng giả xoáy côn tranh lệnh rất xa chính là ta trước đó trong lúc lơ đãng chú ý tới ngài đối cái này đồ vật có khác hứng thú thế là ta những cái kia các đồng liêu liền đề nghị ta đem nó làm một phần tạ lễ đưa tặng cho ngài người phục vụ mỉm cười giải thích nói còn đặc biệt bổ sung một câu đương nhiên đây cũng không phải là là dùng đem đổi lấy ngài hứa hẹn vẹn vẹn chỉ là cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta giải quyết hết vị kia tồn tại nguy hiểm thần trong bóng tối ngấp nghé chúng ta rất lâu rồi đồng thời nếm thử tính phát động qua mấy lần tập kích mặc dù tạm thời còn có thể chống cự nhưng chúng ta lại cầm thận không thể làm gì mà ngài hôm nay lần này hành động vĩ đại thì là cho chúng ta trừ khử một cái trọng điểm thai hoàng ẩm. Luôn không nghĩ tới sau lưng còn có loại này cố sự, vội vàng truy vấn. A, các ngươi nơi này cũng tao ngộ qua đầu kia tà thần dòng dõi tập kích. Đương nhiên, kỳ thật cho dù tại cái kia thời đại huy hoàng, đối với chúng ta cảm thấy rất hứng thú cường giả cũng không phải số ít, hôm nay bị ngài xử lý vị kia chính là đã từng một trong, chỉ là bởi vì chúng ta tại quá khứ đã từng từng thu được mấy vị vĩ đại tồn tại tại Tán Thành, hắn lúc trước không thể là được. Mà thế gian hiện nay giới kịch biến về sau, hoàn toàn rơi vào điên cuồng thần vẫn như cũng không chịu bỏ qua chúng ta, chúng ta vị ứng phó thần, trả giá qua tương đương trầm thống đại giới. Người phục vụ nói, lại lộ ra một bộ tiết nối thần sắc, nói bổ sung: Tiêu đại giới đương nhiên không chỉ là vật chất thượng cũng bao gồm rất nhiều ưu tú người chơi." Nghe xong lần này giải thích, luận xem như biết địa phương quỷ quái này tại sao lại như thế khẳng khái đại phương, để người chơi đùa trò chơi liền có thể đổi lấy các loại siêu thoát tài liệu. Nguyên lai like là cần những người này đi đối phó một đầu tà thần dòng dõi a. Làm không tốt còn không chỉ là tà thần dòng dõi, cũng phải thua thiệt tự mình đến số lần không nhiều, không cùng bọn hắn chiều sâu trói lại, không phải làm không tốt lúc nào sẽ đến phiên tự mình đi đối tuyến. Mà bọn hắn khẩn cấp cần gì vĩ đại người tán thành? Kỳ thật chính là muốn tìm cái núi dựa cường đại a. Quả nhiên trên đời này liền không ai sẽ đối với tự mình vô duyên vô cớ tốt, trừ tỷ tỷ mình bên ngoài. Luận tại dần dần thăm dò chỗ này ý đồ về sau, lại đưa ra một vấn đề cuối cùng. Các ngươi nơi này, tựa hồ rất mê người. Vô luận là đối với phổ thông siêu phàm giả, vẫn là những cái kia loạn thất bát tao đồ chơi. Kia là đương nhiên, cho dù ở quá khứ thời đại huy hoàng cũng giống như thế, căn cứ chúng ta ghi chép, quá khứ vì tranh đoạt khống chế của chúng ta quyền cùng quyền sở hữu, những cái kia đứng đầu nhất sáng chói hoàng kim nhóm đã từng buộc phát qua chí ít 300 lần trở lên xung đột, quy mô cùng độ chấn động lớn nhỏ không đều. Người phục vụ mang theo lấy mấy phần kiêu ngạo nói, lời này nghe làm sao như thế trả đâu. Luật không khỏi phúc phỉ một câu. Bất quá từ lý tính góc độ mà nói, nơi này thế mà đối sáng chói hoàng kim đều có mạnh như vậy lực hấp dẫn, nói do nó cụ bị giá trị, khẳng định không phải mặt ngoài loại này hối đoái vật liệu đơn giản như vậy. Cái này khiến luật không khỏi lâm vào một đoạn thời gian suy nghĩ sâu xa, cân nhắc lấy còn muốn hay không cùng nơi này làm cắt chém. Thông qua lần này nói chuyện hiếm, người phục vụ trên cơ bản xem như đem lời nói rõ ràng ra cũng không có cái gì chân chính bái, chính là rất trực tiếp trao đổi ích lợi nơi này cho người chơi cung cấp tài nguyên, người chơi thì cần bảo hộ an toàn của nơi này đương nhiên, ở trong đó khẳng định còn có một chút người phục vụ không nói ra chi tiết, luật có lý do hoài nghi, bọn hắn có thể từ người chơi hoặc là vĩ đại người trên thân cầm tới khẳng định không chỉ là đơn giản an toàn bảo hộ, mà là còn dính đến những vật khác. Nếu không lầu một những người bình thường kia người chơi có cái gì thu nạp bọn hắn tất yếu, chỉ là cái này sau lưng nguyên nhân người thị giả kia chắc chắn sẽ không thành thật khai báo mà thôi, luật cũng không có hỏi tới, dù sao đối phương đã bày ra rất rõ ràng trao đổi ích lợi tư thái, hắn cũng là không ghét dạng này, đơn giản trực tiếp thuận ủy so với cái kia lợi hay thực tế nhiều, cân nhắc đến cây kia thiêu hỏa côn sắt thực không phải bình thường, lại cân nhắc đến sáng chói hoàng kim cùng tà thần dòng roi đối với nơi này mãnh liệt hứng thú, chứng minh chỗ này chân chính giá trị cũng sắt thực không ít. Cùng song phương tạm thời xem như đối kháng tà thần dòng roi cùng một trận tuyến. Luật cân nhắc một phen về sau, đầu tiên là đưa tay cầm lên trước mặt cây kia đen xì thiêu hỏa côn. Người phục vụ thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đang chuẩn bị nói chút gì, lại bị lộ dịch vượt lên trước làm sáng tỏ nói, không chịu nhận tương đương ta sẽ thường đến, dù sao ngươi những cái kia danh sách trao đổi thượng đồ vật, cũng không cần đem lời nói quá rõ. Người phục vụ cũng có thể lý giải luật ý tứ, cái này cả cười cười, giải thích nói, ta minh mạch, nhưng cũng xin ngài yên tâm, chúng ta nơi này tuyệt không vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp những cái kia danh sách thượng đồ vật chờ ngài tấn thăng ngũ giai về sau, không ngại trở lại nhìn xem, chúng ta nhất định sẽ hướng ngài chứng minh giá trị của mình. Lời nói này, xem như đối phương tiến hành loại nào đó nhượng bộ, biểu thị luật khoảng thời gian này có thể không cần thường xuyên đến, nhưng nhất định phải trở lại thăm một chút. Thưa ta, ta tiếp nhận. Luật lúc này mới đem cây kia phòng tay thiêu hỏa côn vào trong túi, cái đồ chơi này nói là làm lễ nhưng trên thực tế thật đúng là chưa dễ cầm như vậy nếu không phải chân thực chi thư làm ra giám định luật khẳng định cũng không muốn rồi cầm tới đồ vật về sau luật cũng không tâm tư tiếp tục chơi đùa quả quyết cự tuyệt người phục vụ mời cao tử rời đi lại chạy tới lầu một tiếp nhỏ con còn chưa đi xong thang lầu chỉ nghe thấy tiếp tân hỏa kế kia tại vui vẻ phấn khởi reo hò nói ha ha thành công thế mà một lần liền thành công thiên phú của ngươi quả nhiên rất tuyệt so ngươi cái kia tay mơ chủ nhân mạnh hơn ngươi mỗi ngày đi theo hắn lêu động thật sự là lãng phí thiên phú của mình còn không bằng đi theo ta hả gia này lại còn nghĩ dụ dỗ tự mình nhỏ con vậy cái này đồng học sợ là không có làm. luận nhanh mấy bước nhảy xuống lầu bậc thang muốn đoạt lại mèo con. nhưng ngay lúc đó chỉ nghe thấy mèo con rõ ràng rất không cao hứng tiếng kêu. neo neo neo neo neo neo. ai tốt tốt tốt biết biết không nói hắn nói xấu chính là. thật là ta làm sao lại nhặt không đến ngươi biết điều như vậy đáng yêu mèo con. mèo con thế mà như thế đáng tin. thật sự là không hưởng công ta bình thường đối với nó tốt như vậy. luận trong lòng đống cảm giác vui mừng. cái này liền một lần nữa thả chậm bước chân, dương dương tự đắp đi đến trước ngoài sau đó túi đầu xem xét, phát hiện mình nhỏ con, làm sao biến thành một khối bánh gạ tổ? nghiêm chỉnh mà nói, là mặt ngoài nhiều một tầng bánh gạ tổ kiểu dáng sắc ngoài, sau đó lại lộ ra một cái lỗ, từ bên trong nô ra đến lông sùi đầu, ngay tại từ tự mình cơ tiểu chào chào, làm sao biến thành như vậy? luận to mò đưa thay sờ sờ kêu bánh gạ tổ sắc ngoài mặt ngoài, mặc dù xúc cảm rất mềm mại, giống như là bơ cùng sốt oh mai hỗn hợp mà thành, nhưng tựa hồ lại phá lệ cứng cỏi, dùng dao sợ rằng sẽ rất khó cắt ra ăn khẳng định càng không được cắt không ngừng. cái này khiến luận cảm thấy tiếc nuối. một bên hỏa kế thì là đồng dạng dương dương tự đã nói, hư <cười> Cổ Đại Ma Pháp rất thần kỳ a. Mặc dù chỉ là một cái rất đơn giản phòng thân cho vật, nhưng nó học được rất nhanh, dạy hai lần liền học được. Nhưng nó rõ ràng chỉ là mèo con a, cũng không có vỡ lòng gì, vì cái gì cũng có thể học được cổ Đại Ma Pháp. Lột một bên đưa tay xoa mèo con lộ ra ngoài đầu, một bên tò mò hỏi. Ha ha, xem ra ngươi là hoàn toàn không hiểu, dứt bỏ đối kiến thức tiếp nhận cùng năng lực phân tích không nói, nắp tại Ma Pháp phương diện thiên phú, rõ ràng so với nhân loại mạnh hơn một bậc, tương tự loại này cho vật, không cần vỡ lòng cũng có thể nắm giữ. Chỉ là ngươi bình thường căn bản không dạy nó những này, thế mà chỉ biết dạy nó rèn luyện thân thể. Chẳng lẽ là muốn đem nó bồi dưỡng thành loại kia đầu chọc mãng phu sao? Ngươi còn có hay không một điểm không gian hệ ưu nhã cùng tiêu ngạo? Luật không giải thích được bị đối một trận, lúc này không chút khách khí triển khai đánh trả, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi có? Nói, lại quan sát một phen đối phương ăn mặc, sau đó nhìn quanh một chút mảnh này trống rông quầy hàng, am chỉ đối phương chỉ là cái canh cổng hỏa kế thất phận. Ai ngờ lần này cử động lực sát thương so với hắn trong dự đoán lớn rất nhiều, lập tức đem hỏa kế làm được phá phòng lập tức kích động hô lớn, "Ngươi, ngươi hiểu cái gì? Ta chỉ là muốn chứng minh tự mình mà thôi." Luật thấy đối phương lập tức đỏ ấm lại xem ở tất cả mọi người là đồng học phân thượng, vội vàng tạ lôi nói, tốt tốt tốt, ta đã biết, thật có lỗi, ta đùa giỡn, tuyệt đối không phải là bởi vì khả năng đánh không lại đối phương mới nói như vậy, mà là tự mình nguyên bản còn kế hoạch cùng hắn nhiều hỏi thăm một chút ngẫu ảo kịch trường tình huống, nhưng hỏa kế kia lại giống như là quả bóng xì hơi đồng dạng, trở nên mềm yếu rồi xuống tới, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, được rồi, ngươi không hiểu, như ngươi loại này vừa vào học chính là học sinh xuất sắc gia hỏa, cái gì cũng đều không hiểu, luật cũng là không nghĩ tới, cái này nhìn xem còn thật lợi hại gia hỏa. Thế mà lại bởi vì chính mình câu nói đầu tiên làm phá phòng rồi. Cảm giác giá hỏa này trên thân cũng là có cố sự a. Đáng tiếc nói chuyện đã tiến hành không được. Bất quá không quan hệ, không gian hệ chỉ có ngần ấy người, đi về hỏi hỏi lo dần sở giáo thụ không phải tốt. Luận ở trong lòng nghĩ xong, cái này liền chuẩn bị mang theo mẹo con rời đi. Mẹo con thì là trên thân dâng lên một cỗ sư ngủ, phanh một tiếng lại biến trở về bộ dáng lúc trước, sau đó tiến tới Hỏa Kế bên người, meo meo kêu, giống như là đang an ủi hắn. Hỏa Kế miễn cưỡng cười cười, lại khoát tay áo. Từ Mân, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Ta bất quá là cái nản lòng thoái trí kẻ thất bại mà thôi, không giống ngươi chủ nhân như vậy hăng hái. Đi thôi, có rảnh nhớ kỹ luyện nhiều tập ta dạy cho ngươi mấy cái trò vật là tốt rồi. Nghèo con nhu thuận nhẹ gật đầu, lúc này mới theo lấy luật cánh tay, tiến vào hắn túi áo bên trong. Chương 367, 366. Bản thân bù năng lực. Chương 367, 366. Bản thân bù năng lực. Sau khi về đến nhà, luật cả đêm đều ở đây loay hoay cây kia đen xỉ thiêu hỏa côn đến mức vốn là ghé vào bàn làm việc càng thêm ban lấp danh sách chỉ vệ dạ luôn luôn thỉnh thoảng quay đầu hơi khẽ to mày, gương mặt non nớt thượng lộ ra một bộ cùng bề ngoài không tương xứng lo lắng. hỏi, tiểu lột cái này cây vậy thật chỉ là vũ khí sao? đương nhiên a tỷ tỷ ngươi đang lo lắng cái gì a? chưa, không có gì, chỉ cần tiểu lột ngươi đừng lấy nó đến làm một ít kỳ quái sự tình là tốt rồi. vậy ra ảnh tế thanh tế khí nói, khuôn mặt nhỏ thật nhanh nhiễm lên một vòng đỏ ửng, lộ ra phá lệ ngon miệng. tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta còn tại nghiên cứu nó cách dùng đâu. luận thuận miệng giải thích một câu, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. tỷ tỷ đều ở đây suy nghĩ lung tung thứ gì a? Ta có thể sử dụng cái này tới làm cái gì kỳ quái sự tình. Còn có vì sao lại không giải thích được bỏ mặt. Bất quá nói về căn này Thiêu hỏa côn, giống như còn thật có thể làm được rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình. Nó bây giờ bị đổi tên gọi là toàn năng giả xoáy côn còn thật sự là phi thường toàn năng chỉ cần dùng linh cảm cùng linh lực tiến hành điều khiển liền có thể giống đoàn đất dẻo cao su một dạng biến thành các loại tự mình cần vũ khí. Từ sát vi côn đến dao mổ heo, lại đến luật nhất thuận tay đoàn kiếm dao giải phẫu nấu cơm dùng búa cái văn vít thậm chí cần câu cùng thủ trượng loại này đều có thể biến hóa ra tới càng khoa trương hơn thậm chí ngay cả địa cầu bên kia vũ khí đều có thể biến lên ra, tỉ như hộ ma trượng, trong kính ta ngày xưa, ngọc lục bảo M9, vạn thế quyền trượng chờ một chút, đều là muốn hoa mấy cái 648 mới có thể vào tay cao cấp vũ khí. Cho nên luật đại khái não bổ một chút, thứ này trừ bình thay mình cây đoạn kiếm kia hình linh năng phong nhận bên ngoài, hợp lý nhất ứng dụng chính là làm tấm thuần. Thứ này làm tấm thuần là thật rất mạnh chí ít tự mình đơn giản thử một cái, dùng linh năng phong nhận là căn bản không chém nổi, cắt đi lên sẽ chỉ ma sát ra một trận kim loại hoa hoa, cuối cùng lại một điểm vết cắt cũng sẽ không lưu lại. Muốn hạ mưa to rồi, luôn không khỏi run lợn lợn chỉ tiếc vẹn vẹn chỉ là biến ra một cái đại khái ngoại hình cũng không có đối ứng công năng thậm chí ngay cả phối nặng cùng xúc cảm gì cũng vẫn là nguyên lai like một cái dạng trên cơ bản cũng chỉ là một vẻ ngoài hiệu quả có thể biến thành cung nỏ thậm chí là thương nhưng là không xứng mũi tên cùng viên đạn còn phải tự mình chuẩn bị giống này lại hắn ngay tại thử nghiệm để tiêu hỏa côn biến thành những cái kia trước kia mua không nổi người máy mô hình sau đó yêu thích không buông tay vớt vớt cũng được đi tối thiểu về sau không dùng rút vũ khí hồ cũng không cần cho vũ khí mua trang sức về phần cụ thể thực dụng công năng phương diện, tựa hồ trừ đặc biệt cứng rắn, cũng có thể xung làm linh năng phong nhận đến dùng bên ngoài, giống như cũng liền chưa khác. Không biết tỷ tỷ còn sợ hay không. Luận chính suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy có người tại gõ gian phòng của mình môn. Bởi vì tuổi thơ kia đoạn lang thang kinh lịch, hắn rất sợ hãi trời mưa. Tất cả phía trên đây đều là hắn bản thân an ủi, trên thực tế còn không bằng trực tiếp mở vặn vẹo chi cảnh tới trực tiếp hữu hiệu. Rời dương mở cửa xem xét, y vẻ dạ ẹn chính mặc phim hoạt hình áo ngủ, chân chùi một đôi chân nhỏ, trong ngực ôm thật chặt cá mập đầu đũa thu đông, lại lộ ra một mặt tội nghiệp biểu lộ, rụt rè nói: Lục cứ như vậy tự mình chơi đến nên ngủ, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn trở về phòng. Dù sao Lục đã não bổ ra hình ảnh như vậy mình bị một đám phạm pháp phần tử dùng thương chỉ vào, sau đó lắp xong tiêu hỏa côn biến thành tấm thuận, khống chế nó thật nhanh tia chớp cùng biến hóa màu sắc, phát động địch nhân tia chớp tính chứng động kinh, không đánh mà thắng chiến thắng đối thủ. luận chỉ có thể dạng này bản thân an ủi. Hắn còn mở truyền tống môn đi ngoài trời thử một chút ngăn đạn hiệu quả, kết quả mấy thương quá khứ viên đạn toàn bộ lệch nói do nó khả năng có loại nào đó bị lệch đường đạn hiệu quả, mà lại cái này có thể tùy ý sửa đổi phối màu công năng, làm tấm thuận lúc còn phi thường thực dụng đã có thể để cho nó biến thành trong suốt sắc, dùng cái này đến tê liệt địch nhân, còn có thể biến thành đủ mọi màu sắc vạn hoa đồng, sáng rõ địch nhân hoa mắt cũng có thể lợi dụng rót vào linh lực lúc hơi hơi tỏa sáng đặc tính, tránh giống đèn neon, sáng rõ địch nhân chóng đầu hoa mắt. Mặc dù có thể tùy ý biến hóa ngoại hình cùng với màu, nhưng là dài rộng cực hạn nhất cũng liền một 5 mét nhiều như vậy, lại dài lại rộng liền biến không gian ngoài. Dù sao cái đồ chơi này, hồi nãy giá cần thắng 1 năm năm không điểm chân quý điểm tích lũy, để thừa nhận nó đồ ăn là không thể nào chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế bản thân ngủ, cái gì tự mình còn không thuận thủ, còn không có nắm giữ đến nó tinh túy chỗ hoặc là trọng điểm không phải hiện tại, mà là nó chữa trị về sau dáng vẻ. Nhưng bất kể nói thế nào, dứt bỏ uy lực cùng đặc hiệu những này không nói, chơi vui là thật rất thú vị vẻn vẹn là biến hóa này công năng, đều đủ luật chơi rất lâu rồi, coi như một cái đồ chơi đó là thật vô địch. Hắc hắc, ta bây giờ cũng coi là cái nhỏ cây lão. Hắn tại trên giường nhỏ nằm xong, đang chuẩn bị tiến vào tư duy lĩnh vực đi cùng ế e rổ lộ hẹn hò thời điểm, bỗng nhiên trông thấy ngoài cửa sổ hiện lên một đạo sáng như tuyết tiệm điện, mấy giây sau lại là một trận ánh minh tiên sớm. Tiểu lực, bên ngoài xét đánh thật đáng sợ. Luo Quốc Thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó ngầm hiểu ôm lấy Tỷ Tỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bỏ vào trên giường mình, lại dùng thật dày chăn mền khóa thành cái tầm bà bảo, bảo. Tiếp lấy tự mình cũng nhanh rút vào trong chăn. Tiểu Lộ gần thêm chút nữa. Y vị ra ẹn lại nhỏ giọng nói, Luật vội Vàng hướng bên cạnh Tỷ Tỷ lại đụng đụng, lại dùng trán cọ sát Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ, an ủi, không có chuyện gì Tỷ Tỷ, chúng ta bây giờ không cần sợ hãi trời mưa." Ừm. Y vị ra ẹn nhẹ gật đầu, miệng cứng gạt ra một nụ cười nhẹ. Tại hai người lang thang đầu đường những năm tháng ấy bên trong, sợ nhất chính là trời mưa. Trời mưa liền mang ý nghĩa rét lạnh cùng ngập nước cùng theo nhau mà đến tật bệnh, càng là sẽ phá tan thật vất và dựng tốt giấy cứng phòng nhỏ, hoặc là để nguyên bản cư trú dưới mái hiên biến thành vũng nước nhỏ. cho nên vào lúc đó, mỗi khi trời mưa, hai tỷ đệ cũng chỉ có thể thật chặt nhét chung một chỗ, dùng nhiệt độ cơ thể cho đối phương mang đến có hạn ấm áp. hiện tại mặc dù được sống cuộc sống tốt nhưng hồi tưởng lại, vẫn như cũ để hai tỷ đệ lòng còn sợ hãi. có lẽ là bởi vì có đệ đệ ở bên người, để ý vậy ẹn lại tìm về khi còn bé cảm giác an toàn, rất nhanh liền hô hô ngủ thiết đi. lật lúc này mới yên lòng lại tiến vào tư duy lĩnh vực sau đó lẻn vào đi ẹt e lộ khuê phòng. Cái điểm này e dỗ lỗ lại còn không ngủ, mà là gục xuống bàn làm lấy kế hoạch gì sách. Thế nhưng là lột giật lén lén liếc một chút, phía trên chỉ viết cái 1, 2, 3 ước trưởng tương đương mới xây cặp văn kiện. Hắn không khỏi hữu hiệu một cười, lại dỗ ra vô hình tay ôm lấy e dỗ lỗ thân thể mềm mại, đem nàng thả lại màu hồng trên giường nhỏ, lại thay nàng bỏ đi trên chân phim hoặc hình động vật nhỏ dép lê, lộ ra cặp kia xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc. Sau đó một bên vuốt vuốt giúp nàng chia sẻ tinh thần ô nhiễm, một bên dùng tấm thảm đem nàng cũng khỏa thành cái tầm bà bảo, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Làm sao Hoan Du chi thành bên này cũng ở đây hạ mưa to? xem ra trận mưa này phạm vi bao trùn vẫn còn lớn, lại có chút đột nhiên xuất hiện. luật tùy ý nghĩ nghĩ cũng không có quá thâm nhập, ngược lại là ngược lại nghĩ đến một vấn đề khác. hôm nay ban ngày mới cùng hiệu tì nạ thân mật qua, ban đêm liền chạy đến e dỗ lộ nơi này, có thể hay không bị người hiểu lầm thành cặn bã năm a. đó lấy hắn lại tại trong lòng so sánh một fan hiệu tì nạ cùng e dỗ lộ hai cái này nữ hài. hiệu tì nạ là thánh giả, e dỗ lộ cũng là thánh giả. hiệu tì nạ là tóc ngắn, dung mạo xinh đẹp đáng yêu, dung mạo xinh động là người. E cũng là đắn, dung mạo xinh đẹp đáng yêu, dung mạo xinh sắn động là người. Hữu Tỷ Nạ chân ngọc nho nhỏ thơm thơm mềm mềm thơm ngọt ngon miệng. Ä Dỗ lỗ chân ngọc cũng là nho nhỏ thơm thơm mềm mềm thơm ngọt ngon miệng. Từ trên tổng hợp lại, mình không phải là cặn bã nam. Như thế bù một phen về sau, luận cảm giác trong lòng cảm giác tội lỗi lập tức đã không thấy tâm hơi. Cứ như vậy, hắn bình yên vượt qua một đêm. Sau đó sáng ngày thứ hai lại như thường lệ giúp Hưu Tỷ Nạ chia sẻ tinh thần ô nhiễm. Hưu Tỷ Nạ tựa hồ không biết luật tối hôm qua làm cái gì, vẫn là trước sau như một thân mật. Vừa thấy mặt đã nảo vào luật trong lực, dùng gương mặt tại bộ ngực hắn không ngừng mãi cọ lấy. Nằm trong loại trạng thái này, hai người không có cách nào hữu hiệu giao lưu. Luyện cũng chỉ có thể tự mình nói một phen hôn qua tại mộng ảo kịch trường trải qua, sau đó hỏi thăm Thanh Mai chúc mã cái nhìn. Hưu Tỉ Na nhưng không có trực tiếp trả lời, ngẹo đầu suy tư một chút về sau, lại đưa tay khoa tay một phen, ra hiệu chờ mình đi tìm người hỏi một chút. Cứ như vậy, chờ luận Từ tư duy linh vực lúc rời đi, từ Hưu Tỉ Na cũng e rổ lộ trên thân chia sẻ tinh thần ô nhiễm, tăng thêm trước đây một điểm tích lũy, hắn lại thăng 2 cấp, phân biệt thêm 5 điểm linh lực cùng 5 điểm nhận biết đem hai cái này thuộc tính đều thọt tới 535 điểm. Chương 368, 367. Thế giới ngay tại phát sinh biến hóa. Chương 368 367. Thế giới ngay tại phát sinh biến hóa. Mưa này làm sao còn tại hạn? Luận cho Ý Vệ trải đầu thời điểm, nhìn ngoài cửa sổ còn tại tí tách tí tách rơi xuống mưa, mặc dù không có tối hôm qua kinh thiên động địa bao nhiêu, nhưng lại càng đáng ghét. Ý Vệ Giả cũng tương tự rất không thích trời mưa, treo ở cái ghế phía ngoài một đôi chân nhỏ mặc dù đã mặc xong màu trắng tất chân, biến thành kem một dạng mềm nhăn cảm nhận, nhưng lại không giống trước kia không ngừng lở lờ, còn có chút bất an nói. Đúng nha, cảm giác mưa năm nay quý tới sớm một tháng a. Trận mưa này rơi xuống một cái xong, lập tức thời tiết liền trở nên lạnh. Đúng. Tiểu lột dứt người nơi đó quần áo có đủ hay không xuyên? Muốn hay không tỷ tỷ lại cho ngươi mua chút thật dày. Không cần không cần, siêu phẩm giả không sợ lạnh. Cũng đúng, cũng liền loại thời điểm này ước ao nhất các ngươi. Ý e vậy giả ẹn rất miễn cưỡng cười cười. Hai tỷ đệ ăn xong điểm tâm về sau, ý e vậy giả ẹn vốn là dự định mang lên tự mình tiểu dương dù đi ra ngoài đi làm nhưng lột dứt lại gọi ở nàng. Tỷ tỷ, ta đưa ngươi quá khứ. Dứt lời, hắn liền xuất ra hôm qua mới lĩnh được hoàn toàn mới 3 kiện sáu trang chuẩn bị, tùy tiện tính toán một cái liền định vị đến ban biên tập vị trí, sau đó mở ra truyền thống môn vậy ra an lập tức hơi hơi mở to màu xanh biết đôi mắt rất ngạc nhiên nói ngươi bị cái này coi trọng vật chất bên trong quyển xã hội ô như nha rất có thể hắn là thông qua con đường tin tức của mình biết được tin tức gì tỷ lệ lớn cùng ngày hôm qua đầu tà thần dòng roi có quan hệ luật nghe bên thay ngày qua ngày nhắc nhở không khỏi nghĩ hỏi đất này sát liền vô giải đúng không liền không ai trị được nó vừa vặn hắn hôm nay đến tương đối sớm dùng linh cảm hướng ngoài động ngắm một chút vậy ạ còn chưa tới liền dứt khoát dừng bước lại cẩn thận kiểm tra một phen cái này tiên tiến tàu điện ẩm là vậy ạ đến rồi là cái này ma vật bản thân tương đối đặc biệt vẫn là nói đầu kia tà thần dòng dõi mang đến ảnh hưởng đã bắt đầu thể hiện. tuy nói có thể trực tiếp mở truyền thống môn đi 18 khu nhưng luật cho rằng đi làm loại sự tình này vẫn là phải nhiều một chút nghi thức cảm giác. cùng vậy ạ tổng hội ở tàu điện ngầm cửa hang chờ mình đinh điên cuồng giá trị ba năm không. cứ như vậy ngắn ngủi dưới đường đi đến đã có mấy người ngăn đón luật hỏi thăm hắn cái này dù là nơi nào mua được. có lẽ và cái kia thợ mổ heo ba, ba, không đơn thuần là bởi vì muốn can thiệp nữ nhi yêu đương mới dảy vào một màn này. cho nên mặc kệ cái này thiêu hỏa côn làm vũ khí tính năng như thế nào làm đồ chơi cùng khi dụng cụ thường ngày đây chính là tương đương vô địch. Nói nói, vậy á lộ ra một bộ hủy khuất đáng thương vừa bất đắc dĩ thần sắc, còn đưa tay ôm thật chặt ở Liel, tiếp tục nói: "Luật, ta cảm giác Ba Ba hắn giống như phát hiện chúng ta đang lén lén kết giao chuyện, chính là muốn dùng loại phương thức này đem chúng ta hai tách ra, để chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian cùng một chỗ, nhưng vô luận như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục." Từ hình ma vật gặp tinh thần ô nhiễm trở nên mạnh mẽ. Luật ở trong lòng dở khóc dở cười nhà dẫy một phen, trước tiên đem bị vệ dạ ẹn đưa đi ban biên tập, sau đó liền cái này chuyển tống môn lại trở về trong nhà, chuẩn bị đi ra cửa đi tàu điện ngầm. Hai người tới ngoài động về sau, lại thật chặt trên tại cùng một thanh dù dưới, vậy ạ tùy ý luôn ôm vai thơm của mình, lại đưa tay nhận lấy mấy sợi giọt mưa, nói: "Trận mưa này thật lớn, mà lại không chỉ có là chúng ta nơi này, ta nghe sáng nay tin tức nói, sở hữu 6 tòa thành thị tất cả đều đang đổ mưa, giống như còn dẫn phát một chút địa khu ngọn núi đất lở, ngay cả đại khai thác tiến trình đều bị làm chệch lại." Vậy ạ cũng là không phản đối, nhưng ngay lúc đó lại hơi hơi chú cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui vẻ nói, nhưng trong lòng nghĩ lại là một chuyện khác. Cái này đợt không lỗ. Luật tại Hữu Tị nạ bên kia từng chiếm được nội bộ tin tức, biết đại khai thác tiến trình bởi vì vị thứ 7 thánh giả ngoài ý muốn, nhất định là không có cách nào theo dự tính hoàn thành cũng là cũng không gấp cách thế mà phi thường phức tạp bằng vào ta tri thức dự trữ đúng là hoàn toàn không hiểu chỉ biết giống như liên quan đến điểm cổ đại kỹ thuật lại hình như dính điểm hiện đại không gian khoa học kỹ thuật cho ta cảm giác bên trong lại cùng trước đó chiếc kia túi chữ vật có chút vi diệu tương tự ý là còn quan hệ đến loại nào đó sinh vật kỹ thuật luật không hiểu ra sao chỉnh không rõ cho nên luật cũng không phản đối vạ phụ thân lần này ăn bài đối mặt không quá sáng tỏ và lạc quan tương lai có thể trở nên càng mạnh một chút luôn luôn tốt hơn chỉ là tiếc nuối với mình cùng vạ thời gian chung đụng lại phải biến đổi ít vừa mới vào tay món đồ chơi mới, dù sao cũng phải để nó có chút tác dụng thực tế a. qua khảo nghiệm đến, hiệu quả tự nhiên là vô cùng tốt, không chỉ có nhẹ nhàng thuận tay, giờ không mệt, mà lại hoàn toàn không dính nước, tùy tiện run lẩy bẩy phía trên dù che mưa liền tản mát rơi sẽ không bị ướt nhẹp. nhưng mấu chốt nhất vẫn là ngoại hình tùy ý biến hóa điểm này, một hồi có thể là chất phát dù đen lớn, một hồi có thể là mang theo một đôi lỗ thai mẹo phim hoạt hình dù, một hồi lại biến thành rộng lớn bãi cát dù, quái chơi vui. a, luật hơi kinh ngạc nhìn xem người này bảng nhát nhở. ai? tỷ tỷ ngươi thay đổi, vừa lúc lúc này một trận quen thuộc tiếng thở gấp bay vào trong hai, luật coi như hài lòng nhẹ gật đầu, thu hồi thiêu hỏa côn, nhảy vào tàu điện ngầm, luật vội vàng xích lại gần hỏi han đơn cẩn, cầm giữ ở tự mình ôn nhu quan tâm ấm nam người thanh niên thiết đợi đến hai người lệm mà lệm mề đã tới số 9 thấp cao, luật vẫn là theo thường lệ đem ba tầng chìa khóa đảm nhiệm nhiều việc, sau đó đi vào tu thất, cầm trong tay thiêu hỏa côn biến hình thành tự mình nhất thuận tay bằng kiếm, một cái giơ tay chém xuống, hở, vậy dạng này, ta về sau chẳng lẽ có thể lại nhiều ngủ một lát rồi? luật dùng sức nhẹ gật đầu, cũng trái lại càng dùng sức ôm và bà vai, trước tiên ngươi trông thấy loại sự tình này. Nhất định là ngay lập tức khích lệ ta thông minh cùng lợi hại. Nếu hắn không là đã sớm có thể làm như vậy, không cần thiết vừa vặn đợi đến hôm nay đương nhiên. Chủ yếu nhất vẫn là vừa lúc tại trời mưa, muốn cầm hôm qua mới vừa vào tay tiêu hỏa côn biến thành dù che mưa, nhìn xem dùng tốt hay không đinh điên cùng giá trị năm không. Tiêu Thừa cơ nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Ừm. Tiền tuyến bọn chiến hữu cũng xác thực hẳn là nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng là bởi vì trận mưa này ba ba hắn tối hôm qua cả đêm đều không ngủ, sau đó sáng nay cùng đi liền cho ta một hơi tìm ba vị gia giáo, an bài một đống lớn thần bí cùng siêu phẩm tương quan chương chính học yêu cầu ta mỗi lúc trời tối đều phải nhanh chóng đi về nhà họ bổ. Khu khô khụ. Ừm, ta cũng thế. Luật lại vội vàng đem hôm nay mà khác hai đầu ma vật giải quyết, phát hiện đồng dạng cung cấp 350 điểm điên cùng giá trị. Hắn lập tức nhíu chặt lông mày. Mặc dù 50 điểm tăng lên đối với mình mà nói không tính là gì, nhưng là đối với người khác mà nói, nhất là đối với một tầng người mà nói, nhưng chính là hai chuyện khác nhau. Thế là luật Vội vàng tiến đến tầng 1, tìm tới một gian đang tiến hành xử quyết tu thất. Nơi này chính gạt ra ba cái xa lạ người mới, một người trong đó chính nằm rạp trên mặt đất, kinh liệt luôn mửa, hai người khác thì là cầm linh năng phong nhận có chút chân tay luống cuống, bên cạnh còn có một đầu vừa mới bị xử lý nhưng còn chưa kịp giải phẫu cấp thấp ma vật, trông thấy có mặc màu xám chế phục người tiền đến, kia hai tên người mới lập tức giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hướng luật xin giúp đỡ. vị tiên bối này, hắn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền bắt đầu nôn mửa liên tu xin cứu cứu hắn đi. đừng hoảng hốt, chỉ là duy nhất một lần tiếp nhận tương đối nghiêm trọng tinh thần ô nhiễm, vị hắn đi bên tường ngồi một hồi là tốt rồi. luật nói, cho trên mặt đất vị kia người mới chen vào một cây nốt bao, sau đó đi đến đầu kêu bán thành phẩm ma vật bên người thuận tay hỗ trợ đem nhưng tu về khí quan giải phẫu ra tới. Lại vừa quay đầu lại, lúc trước vị học sinh kia sắc mặt liền đã khôi phục bình thường nhưng vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, hai tay ôm đầu co quắp tại trong góc tường trong miệng không ngừng nói lầm ẩm. Ta muốn về nhà. Ta không làm siêu phàm giả ta chỉ muốn về nhà. Luận một cái giò xét ném qua đi, phát hiện người này lý tính kỳ thật cũng không thấp, có 6 điểm, tại người bình thường bên trong đã coi như là rất mạnh rất lý tính. Nhưng tự mình lúc trước thông qua ý thức xúc tu giúp hắn chia sẻ rơi tinh thần ô nhiễm, lại có 300 điểm. Hắn đối phó chỉ là một đầu yếu nhất ma vật mà thôi Khó trách hắn lúc trước sẽ bày biện ra loại này nôn mửa cùng khó chịu, cũng là bởi vì một hơi tiếp nhận với hắn mà nói quá cao tinh thần ô nhiễm. Mặc dù trạng thái tinh thần còn không có chuyển biến xấu, ô nhiễm cũng bị tự mình trừ khử, nhưng cho hắn trong lòng lưu lại bóng tối cùng hoảng sợ, chỉ sợ cũng chưa tốt như vậy hóa giải. Nguyên bản hắn là có thể trở thành một ưu tú siêu phàm giả hắn không sao, chỉ là có chút sợ hãi. Các ngươi tiện hắn đi nghỉ ngơi đi. Luật phân phó một câu, chuẩn bị đi xem một chút cái khác một tầng tủ thất tình huống. Được rồi. Đúng. Xin hỏi, ngươi chính là tiền bối sao? Làm sao nhận ra? Xuyên màu xám chế phục đại soái ca. Toàn bộ 18 khu cũng chỉ có tiền bối người đi. Lời này ta ngược lại là thích nghe. Lưỡn nhẹ nhàng cười cười, xem như thầm chấp nhận, tiếp lấy lại nhanh chạy đi cái khác tù thất. Về sau lại là thay xuất thủ, lại là hỗ trợ chia sẻ rất nhanh liền đem một, hai tầng ma vật toàn bộ giúp đỡ thanh lý đi, sau đó lại trở về văn phòng, tổng kết phát hiện của mình đơn giản mà nói, tự mình tự hình ma vật, cho dù là một tầng ma vật, cũng sẽ có điên cùng giá trị ngoài định mức 50 hiện tượng xuất hiện. Mà cái khác chấp hành giả học đồ, tăng lên biên độ thì là cao thấp không giống nhau, nhưng thấp nhất đều sẽ 50, tối cao thì là như lúc trước vị kia đồng dạng đi thẳng đến lý tính năng lực chịu được một nửa. Cũng may cái khác mấy gian trong nhà tù động thủ đều là đã sớm nhận biết mình quân tay, cho nên mặc dù cảm giác được khó chịu, nhưng còn không đến mức giống vị thứ nhất như vậy khó coi. Nhưng tình huống có thể hay không tiến một bước chuyển biến xấu, coi như nói không chính xác. Sự tình so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, đến nhanh cùng Hưu tỷ nạ còn có viện trưởng tương lượng. Thế là lộ chạy về văn phòng, dọn dẹp một chút tốt, lại đi tìm vậy ạ, đem tình huống cùng với nàng nói đơn giản xuống, nhắc nhở nàng chú ý, cũng đề nghị trước đừng để người khác đến tử hình ma vật hết thể lưu cho chính mình. Lại còn có loại sự tình này Chẳng lẽ ba ba buổi sáng nói không phải đang hù dọa ta? Vậy ạ đang kinh ngạc một phen về sau, đầu tiên là tự lẩm bẩm một câu, lập tức lại đổi thành một mặt đau lòng biểu lộ, hỏi. Thế nhưng là luật ngươi làm sao? Để ngươi một người đi tiếp nhận cùng gánh vác nhiều như vậy tinh thần ô nhiễm? Luật cười cười, đưa thay sờ sờ mặt của nàng, rất không quan trọng nói, ta không có vấn đề, ta trời sinh mới đúng tinh thần ô nhiễm có rất cao kháng tính, không cần lo lắng cho ta. Được rồi, trước như vậy đi, ta đến về học viện báo cáo việc này, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì biện pháp giải quyết. Mặc dù nói là về học viện, nhưng trên thực tế luật trạm tiếp theo thì là đi tới Thánh giả phòng ngủ. Hữu Tị nạp vẹt kia tịch lệ bóng hình xinh đẹp cũng lập tức chống rông hiện hiện, còn có chút kinh ngạc hỏi: "Không phải mới tách ra không lâu sao? Tại sao lại đến rồi? Chẳng lẽ ngươi hôm nay đặc biệt không nỡ ta?" Có chút ngoài ý muốn phát hiện, nhanh liên hệ hạ viện giải. Luật cái này liền đem sáng nay phát hiện đại khái nói một lần đương nhiên, hắn không có nói thẳng ra cụ thể thêm 50 chỉ số, chỉ nói mình phát giác được tinh thần ô nhiễm có rõ ràng mạnh lên dấu hiệu, lại thêm người khác tao ngộ cùng cảm giác. Ảnh hưởng thế mà tới nhanh như vậy sao? Hơn nữa còn là hướng phía rất tồi tệ phương hướng diễn biến. Viện trưởng nghe liền phá lệ ngưng trọng. Hữu Tí Nạ cũng kém không nhiều, chính hơi nhíu khởi đại mi, bước ra chân bóng chân ngọc, tại lộ dục tới trước mặt về ra bước, cũng rất lo lắng nói: "Chúng ta bây giờ bộ này bắt được tự hình thu về chế thành vật liệu bồi dưỡng càng nhiều siêu phạm giả quy trình, đã ổn định vận hành rất lâu rồi, nếu như bộ này hệ thống lọt vào phá hư, có thể hay không nghĩ biện pháp cự ly xa tự hình?" Luẫn Từ đề nghị: "Không dùng ngươi quên tinh thần ô nhiễm một đại đặc tính sao? Mặc kệ khoảng cách bao xa, đều sẽ giống như rủa đồng dạng tìm tới cụ thể động thủ người kia." Hữu Tí Nạ lắc đầu. Viện trưởng thì nói ra cái nhìn của mình, có lẽ từ nghi quỹ bên kia vào tay sẽ tương đối tốt, ta bên này có thể phát động một chút đối ứng để tài thảo luận cùng học thuật hạ mục. Kiều Tý nhưng vẫn là lắc đầu, ừm, đây đương nhiên là biện pháp tốt nhất, nhưng cho dù tại Mỹ Cả tộc tiến hành loại này nghiên cứu, cũng cần thời gian rất lâu à. Huống chi muốn thay đổi mỗi tòa thành thị mỗi cái thánh tài đỉnh chỗ phân phối áp chế nghi quỹ, bản thân cái này chính là một cái khổng lồ lại phức tạp công trình. Xác thực, trong lúc này không đương kỳ quá dài, mà lại ta lo lắng hơn loại sự tình này sẽ khiến khủng hoảng. Chính luật là làm xử hình giả, suy tính đều là chi tiết hơn phương diện. Đây cũng là để ta lo lắng một vấn đề, nhân loại một khi mất đi đối kháng ma vật vũ khí, vậy coi như thật không có tương lai. Hửu tí Na nói, lại miễn cưỡng tự mình cười cười, chuyển cầu nói, nhưng cũng may vấn đề phát hiện đến sớm, tình trạng cũng không phải đặc biệt hỏng bét, chúng ta còn có thời gian đi tìm biện pháp giải quyết. Hoặc là càng lạc quan một điểm, loại biến hóa này có lẽ sẽ chỉ tiếp tục một đoạn thời gian ngắn, rất nhanh liền có thể tự hành trừ khử đây. Trước hết như vậy đi, luận ngươi về học viện trước, ta phải đi liên lạc một chút mấy vị kia đồng liêu, xem bọn hắn nói thế nào. Trong miệng nàng đồng liêu, hiển nhiên chỉ là kia bốn vị thái giả, luận nhẹ gật đầu cái này liền trước mở truyền thống môn về trước tự mình xa Hoa ký túc xá, lưu lại mẹo con giữ nhà về sau, lại trở về không gian hệ phòng thí nghiệm. Hôm nay trong phòng thí nghiệm người ngược lại là thật nhiều thật náo nhiệt mọi người cũng đều giống thường ngày, bưng lấy màn sáng tiến hành công trình của mình, trông thấy đông nhiên mở cửa đi vào, cũng giống là đều thích đứng, không ai kinh ngạc cũng kinh ngạc, chỉ là hướng về phía hắn khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Lo dần sờ giáo thụ bên kia ngược lại là không giống bình thường, trong tay vẫn lấy căn giữ tận khủng bố lang nha động, nhìn xem đấm máu chính đem một nghiên cứu viên gõ đến nước mắt bay tứ tung, sau đó lại khoát tay áo, mở miệng uy hiên nói, đi thôi đi thôi. Còn dám phạm loại sai lầm cấp thấp này, ta liền đổi thành thật lang nha động. ách, lão giáo thụ quả nhiên vẫn là có uy nghiêm một mặt da, kém chút cho là hắn thật sự là loại kia dễ nói chuyện lão đầu. luận ở trong lòng phúc phỉ một câu, xích lại gần đến lo dần sờ giáo thụ bên người lên tiếng chào hỏi. vừa nhìn thấy luật, lo dần sờ giáo thụ nguyên bản rất tồi tệ tâm tình tựa hồ cũng lập tức thay đổi tốt hơn, vẻ mặt ôn hòa nói: người hôm nay có thể không cần tới phòng thí nghiệm tìm dễ chịu địa phương tự học cơ sở lý luận là tốt rồi. ưm ta biết, nhưng ta hôm nay ở bên ngoài hiện thế phát hiện một điểm tình huống. luận lại cùng lão giáo thụ nói một phen phát hiện của mình sau đó để một cái nao động mở rộng tưởng tượng ngài nói chúng ta có thể hay không chế tạo ra một cái lớn như vậy đặc biệt không gian sau đó giống cất giữ hàng hóa đồng dạng đem tinh thần ô nhiễm cất giữ trong trong đó lo dần sờ giáo thụ không có ngay lập tức trả lời mà là trước túi đầu nhìn một chút vẫn như cũ nắm trong tay huyết tinh lang nha động lại điều chỉnh một chút cảm xúc không cao hứng đáp chỉ sợ trên đời này cũng liền người có thể nghĩ ra loại biện pháp này nếu như là người khác nói với hắn cái này rất có thể chính là một gậy xuống dưới đem người đánh góc ha ha tốt ta kỳ thật ta cũng cảm thấy ý tưởng này có chút không hợp thói thường Luyện cười ngượng ngùng một phen, thừa dịp lao giáo thụ còn không có đội chủ ý, nhanh trốn ra phòng thí nghiệm. Sau đó tìm một cái phong cảnh nghi nhân địa phương, xuất ra trước đó còn không có đọc xong tác phẩm vĩ đại, cắm đầu mở gặm. Luyện trong lòng rất rõ ràng, hướng bên ngoài kia phiên thế giới phương diện thượng kỳ biến, lấy tự mình trước mắt chút thực lực ấy cùng tri thức trình độ, hoàn toàn không có cách nào can thiệp, chỉ có thể cảm giác được thật sâu cảm giác bất lực. Vậy không bằng đem bất lực chuyển hóa thành động lực, tranh thủ thời gian nhiều hơn học tập đi. Luyện ngựa nhờ trước đó lo dần sở giáo thụ tặng cây kia thủ xuyên, rất nhanh liền tiến vào vong ngã học tập trạng thái. Nhờ vào nhận biết cấp độ lần nữa tăng lên, cùng thuộc tính bài trướng cùng không gian chi phối thăng cấp, trước đó những này không quá gặm đến tác phẩm vĩ đại, cũng biến thành trôi chảy. Thời gian học tập vẫn là giống như lần trước, tại viện trưởng cùng giáo thụ song song quy định 8 giờ bên ngoài, chỉ vụ trộm nhiều học 2 giờ, góp thành 10 giờ. Trong lúc này, luận một hơi liền gặm xong nguyên một bản tác phẩm vĩ đại, còn muốn tăng thêm trước đó chưa gặm xong gần một nửa. Kỹ năng mảnh vỡ tự nhiên là tùy theo vào tay không ít, nhưng không gian chi phối vẫn chưa thăng cấp, rất có thể hoặc như là trước đó đồng dạng, bị thứ gì cho kẹp lại cần bổ sung điểm thời cơ mới có thể thăng cấp. Như thế luận trong dự liệu kỹ năng này vốn là khó tăng lên. Nhưng là thu hoạch điên cùng giá trị phương diện này, sẽ để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lần trước một hơi học 10 giờ, gặp tinh thần ô nhiễm chỉ đủ hắn thăng ba cấp, hôm nay thời gian giống nhau thì là thăng lên bốn cấp. Nhưng tự mình học tập tiến độ, rõ ràng là trước đó thật nhiều lần. Cho nên cái này tinh thần ô nhiễm là căn cứ thời gian học tập đến. Vậy tại sao lần trước là ba cấp, lần này lại là cấp 4? Là ta học tập đến càng thâm nhập rồi. Vẫn là nói, cùng bên ngoài hiện thế xuất hiện dị biến có quan hệ. Luật tạm thời không có gì đầu mối, liền không có tiếp tục cân nhắc lại đi, vẫn là trước tiên đem điểm thêm đi. Nếu là thăng lên bốn cấp vừa vận lại đối ứng với 4 hạng thuộc tính, vậy không bằng liền 10 điểm lý tính, 5 điểm linh lực, 5 điểm nhận biết đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luôn trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 20791000, hạn mức cao nhất, 54500 lý tính, 545 linh lực, 5400 cảm, 300 nhận biết, 540 hệ thống, vận vẹo lở vở 4, phủ quyết lở 3, cụ hiện lở vở 1. A cỡ nào cân đối một khẩu chung đựng nước. Luốt nhẹ gật đầu, lúc này mới đứng dậy hoạt động một phen cứng nhắc đau nhức tứ chi, lại về ký túc xá, cho mình cùng mèo con tùy tiện làm ít đồ ăn. Về sau Hắn cũng không có nằm trên ghế salon xoát học sinh sốt tay, mà là nhớ kỹ hôm qua đáp ứng thanh mai trúc mã sự tình, nên đi e tiến thánh giả tư duy lĩnh vực bên trong khổng lồ nụ hoa vẫn như cũ đóng chặt lại, biểu thị hữu ti nã không tại, hẳn là còn tại cùng cái khác thánh giả họp. Luận tùy tiện liên tưởng một chút, cái này liền tiếp theo mượn nhờ cây kia thủ xuyên trợ rút, cấp tốc tiến vào vương ngã trạng thái, nhìn về đã trở nên giống tiệm cắt tóc đèn màu một dạng bốn xoắn ốc tháp cao. Theo hắn ngưỡng vọng, trước đó tháp cao thượng thêm ra kia một sợi đen như mực bộ phận, bắt đầu bảy biện ra một chút không đồng dạng biến hóa, nguyên bản ngưng kết màu đen sẫm, bắt đầu chậm rãi chạy xuôi, giống như là một vũng sống tới vực sâu. Luật tại vong ngã trạng thái dưới, tự nhiên là tâm vô bằng bụ, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, chính là trước mắt có cái gì, liền vô ý thức học cái gì. Thẳng đến mấy canh giờ qua đi, ngương theo lấy trở nên đau đầu cùng mê muội, hắn mới thanh tỉnh lại. Ê! Thật là khó chịu. Ta đến cùng đã học bao lâu? Luật che lấy đầu của mình, vội vàng xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. Cũng liền ba giờ, cùng trước đó không sai biệt lắm a. Nhưng làm sao lại cảm giác như thế khó chịu, chương 369, 368. Mới mẹ độc đáo tìm đường chết thủ đoạn. chương 369, 368. Mới mẹ độc đáo tìm đường chết thủ đoạn. Xem trước một chút bảng đi. Luật cảm thấy trong đầu có chút loạn, cái này liền một bên xoa huyệt Thái Dương, vừa mở ra bảng, sau đó cái đầu tiên trước hết nhìn tinh thần của mình trạng thái ân, có tốt, vẫn là bình thường. Hắn lúc này mới yên tâm lại, sau đó chú ý tới phía dưới có 25 điểm thuộc tính chờ đợi phân phối đây ý là, ta gặp 5 vạn điểm tinh thần ô nhiễm, thăng cấp 5. Luật cũng là không phải lần đầu tiên tại Yết Kiến Thánh Giả lúc gặp tinh thần ô nhiễm nhưng vẫn là lần đầu gặp nhiều như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tháp cao thượng lại thêm ra đến rồi hai đạo slot? nhưng trong đó cái kia đạo màu xanh trắng đúng là hợp pháp cụ hiện hệ ta lần này cũng xác thực thu hoạch một điểm phương diện kia tri thức mà đạo này màu đen luật cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia đạo màu đen xoắn ốc nhìn một chút phát hiện nó cùng lúc trước chỗ khác biệt vậy kia thâm thúy đến tựa như vượt sâu không đáy đồng dạng màu đen thế mà đang lưu động chậm chậm tiếp lấy hắn lại đem vừa mới lấy được điểm thuộc tính dùng sức năm điểm lý tính 10 điểm linh lực 10 điểm nhận biết lúc trước mặc dù thu được một đồng lớn mảnh vỡ nhưng kỹ năng đẳng cấp nhưng không có thăng cấp chân thực chi thư tiến độ cũng không có thay đổi gì đình chi thức đoạn ngắn một cái này Hắn hiện tại đã có thể phủ quyết rơi một bộ phận ma vật lực phòng ngự thậm chí một chút siêu phàm giả phòng ngự hình năng lực khả năng đây chính là rõ ràng mở ra chức năng mới nhưng kỹ năng đẳng cấp không có tăng lên nguyên nhân Bảng đã chướng mắt loại này không quá rõ ràng tăng lên rồi đương nhiên cũng có thể là là phụ quyết tuyên cáo hiện tại thành cái dung hợp kỹ năng đồng thời kỹ năng đẳng cấp đã cấp 7 nên tính là rất cao à cho nên tăng lên cũng biến thành khó khăn nhưng bất kể nói thế nào khoảng cách lần tiếp theo siêu thoát cây kia thanh tiến độ ngược lại là bị đẩy tới 1/3 còn có nhiều lại đến hai lần liền có thể tiến hành phụ quyết hệ lần thứ tư siêu thoát thêm song sau hắn sở hữu thuộc tính liền đều có tháng năm năm năm không điểm lại biến thành cân đối vật nước lướt lại vội vàng quay lại một phen bảng nhắc nhở quả nhiên tại thu hoạch được điên cuồng giá trị cùng các loại bừa bộn mảnh vỡ bên ngoài tìm tới một nhóm đặc biệt nhắc nhở chứ mảnh vỡ bên ngoài lại còn có đoạn ngắn luật hơi kinh ngạc nhưng không có vội vã đi xem trong đầu thêm ra chi thức mà là trước tiên đem bảng nội dung phía sau xem hết với vạn tương ứng trong tài liệu lần có người đưa chọn vẹn cũng không cần vì cái này phát sầu đương nhiên nếu như những lực lượng này quá mức thần bí vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng lý giải hiệu quả kia cũng sẽ bị chống cự rơi kết quả ngược lại là vạn béo bên này kéo sau đó chân cơ bản chưa thu hoạch được phương diện này kiến thức mạnh mẽ, không biết là bởi vì bốn xoắn ốc tháp cao chiếm dụng một bộ phận lưu lượng vẫn là nói chỉ dự vào xoắn ốc tháp cao đã không đủ dùng rồi. Dù sao phụ quyết là có hữu tỉ nạ tại yết kiến thánh giả tương đương trực tiếp học tập nàng nắm giữ tri thức, đó là đương nhiên là chỉnh lý tốt thành thể hệ, có cao thấp phân cấp, hơn nữa còn là ăn cấp phụ quyết hệ tri thức ngược lại là nắm giữ rất nhiều, mặc dù cụ thể kỹ năng đẳng cấp không có tăng lên, nhưng là phụ quyết tuyên cáo công năng lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn là rất thực dụng tăng cường. Nhưng là đối luật mà nói, tăng lên liền tương đối có hạn, tự mình siêu phàm kiếm thuật vẫn là rất mạnh thương pháp cũng là rất chính xác chúng chi còn có vặn vẹo chi cảnh hỗ trợ, phá hoại năng lực vẫn là rất mạnh. Cái này tăng lên, đối với bình thường tam gia phụ quyết hệ siêu phàm giảm mà nói có thể nói là lớn vô cùng. Phụ quyết bản thân cũng không phải là loại kia am hiểu trực tiếp phá hoại hệ thống, loại này giảm xuống lực phòng ngự lại phối hợp vũ khí công kích, chính là bọn họ chủ yếu tổn thương chuyển vận thủ đoạn. Luật lúc này mới tắt đi bảng, sửa sang lại trong đầu những này giống cỏ dại một dạng mọc ra chi thức. Trái lại vặn vẹo hệ là không có thánh giả có thể thu hoạch tri thức cũng rất tạp rất nát rất loạn rất tùy tính, còn rất không an toàn, hiệu suất bên trên đương nhiên khó mà đánh đồng cho nên nói thánh giả tồn tại cũng không riêng riêng là hỗ trợ chống cự tinh thần ô nhiễm, càng là có loại này chỉnh lý cùng truyền thụ thượng hiệu quả. Bên ngoài đều nói thánh giả vĩ đại, đây là sự thực. cho nên mặc kệ cùng hiệu tì nạ lại thế nào thân mật, lại luôn để ta cảm giác có chút không xứng với người ta. Lược suy nghĩ lung tung một phen, lại lắc đầu, tiếp tục xem trong đầu những tri thức khác cụ hiện bên này tri thức cũng thu hoạch không ít, đồng thời đi thẳng đến có thể tiến hành lần thứ hai siêu thoát tình trạng. nhưng những kiến thức này nói như thế nào đây? Thôi có chút điểm xấu hổ, đều là liên quan tới như thế nào cấu trúc hình chiếu cùng viết cố sự loại kiến thức này, nhưng loại hình chiếu đã có. Lại không có ý định đi cố sự con đường tắt này, cho nên những kiến thức này chỉ có thể coi là nền vững chắc cơ sở, chưa nói tới tăng lên hạn mức cao nhất. Cũng may cũng không phải hoàn toàn vô dụng chí ít hắn hiện tại có thể để cho tự mình hình chiếu trong mắt người ngoài bậy biện ra cụ thể hình tượng, đồng thời còn có thể đối hình tượng tiến hành một chút tự định nghĩa không đến mức giống như trước đồng dạng, chỉ có thể phóng xuất một đống người khác nhìn không thấy linh lực nắm. Tạm được, chờ đằng sau tiếp tục thâm nhập sâu lại nhìn. Luật coi như hài lòng nhẹ gật đầu đem lực chú ý đặt ở cuối cùng thu hoạch được cái kia rất đặc biệt chi thức đoạn ngắn phía trên đã đều gọi đoạn ngắn kia hoàn chỉnh trình độ nhất định là so mảnh vỡ cao hơn rất nhiều thông thiên nhìn xem đến có điểm giống là một thiên học thuật luận văn nhưng chính là cái này tuyển đề cùng nội dung tuy nói không có minh xác đề mục nhưng chính là tình hình chung xuống tới cảm thấy đề mục nên gọi là như thế nào thông qua một loại tên là ý thức thâm tiềm phương thức đến tìm đường chết đây cũng không phải là hắn hù do người là bản này học thuật luận văn chính là giảng cái này trong đó cái này cái gọi là ý thức thâm tiềm nghe có điểm giống là lúc trước hắn thể nghiệm qua không gian thâm tiềm hình thức cũng có chút tương tự đều là để cho mình ý thức thoát ly nhục thể tự do tự tại ngao du, ngay cả trình độ nguy hiểm cũng kém không nhiều, đều có khả năng tao nộ các loại không giải thích được nguy hiểm, sau đó nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, hoặc là rơi vào điên cổng. Chỉ là thâm tiềm phương hướng cùng lĩnh vực không giống lắm, không gian thâm tiềm là để ý thức xâm nhập dị không gian đi tìm đường chết, mà cái này ý thức thâm tiềm lại là đi thăm viếng những cái kia cao vị tồn tại, cùng nó sinh ra ý thức cầm minh. Nơi này chỗ đề cập cao vị tồn tại hiển nhiên không phải nhân loại siêu phàm giả, mà là loại kia cấp độ cao hơn đại gia hỏa. Luận văn bên trong cũng không có kỹ càng trình bày đến tột cùng là cái dạng gì đại gia hỏa chỉ là khẳng định cái này sinh vật tồn tại. Đồng thời cho rằng những này sinh vật hùng mạnh có siêu việt nhân loại trí tuệ cùng lực lượng, các thần ý thức có thể hình thành loại nào đó tư duy lĩnh vực, ý thức thâm tiềm chính là tiến vào loại sinh vật này tư duy lĩnh vực cùng giao lưu liên hệ, trao đổi tri thức, tìm kiếm cộng minh. Về phần chơi như vậy sẽ có chỗ tốt gì? Học thuật luận văn còn chưa kịp đề cập, chỉ là đơn giản trình bày một chút khả năng dẫn đến hậu quả. Tỉ như cái gì nháy mắt điên cuồng, hoặc là nhục thể trực tiếp chống giông tiêu tán, hoặc là ý thức bị vĩnh viễn cầm tù, hoặc là đại não bị nháy mắt tràn vào tri thức trực tiếp tiêu hủy hoặc là nhục thể sinh lý cơ năng không hiệu tạm dừng vân vân vân vân đại khái bày ra hơn 30 loại kiểu chết, trong đó có 13 chủng là tỷ lệ lớn sẽ gặp phải còn dư lại là chết được tương đối thống khổ, hoặc là chết được tương đối không giải thích được. Mà bản này học thuật luận văn chủ yếu nghĩ nghiên cứu thảo luận chính là làm sao có thể an toàn tiến hành tìm đường chết, nhớ tới cái tung gạch nhử ngọc tác dụng. Tóm lại lộ Dịch nhìn như vậy xuống tới về sau, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cái này cách chơi dùng để tự sát đều ngại quá phiến phức, quá thống khổ. Loại vật này đều viết ra tới, sẽ không phải là người nào dùng để nước luận văn a. Còn tung gạch nhử ngọc đâu, ta xem là ném đầu mất mạng còn tạm được. Luật ở trong lòng phúc phỉ một trận, đồng thời cũng có chút nhỏ may mắn, may mắn tự mình nhìn thấy là như thế này, một thiên miêu tả ý thức thâm tiềm tính nguy hiểm đồ vật, nếu là đổi thành truyền thụ như thế nào tiến hành ý thức thâm tiềm luận văn, làm không tốt tự mình thật vẫn sẽ đi thử một chút. Cái này ngâm lại thật đúng là để người dùng mình. Bất quá nói đi thì nói lại, lại là người nào sẽ viết ra loại này luận văn đến đâu? Chương 370, 369. Tỷ tỷ của ta có thể làm chứng. Chương 370, 369. Tỷ tỷ của ta có thể làm chứng. Bản này học thuật luận văn theo luật dịch. không có tiêu đề, không có phí lộ, không, có phối độ. Không, có chú giải, không, có tham khảo văn hiến, thậm chí ngay cả ký tên cũng không có, quả thực ba không đến không hợp thói thượng. Không chỉ có không biết là người nào viết cũng không biết xuất từ địa phương nào, lại là cái gì thời gian viết. Mấu chốt vẫn là để luật cảm giác tác giả động cơ không thuần, giáp tâm bất lương, mặc dù đại bộ phận độ dài đều ở đây tuyên truyền ý thức thâm tiềm tính nguy hiểm, nhưng nói gần nói xa, nhưng lại đang lặng lẽ cổ động nhiều người hơn đi tiến hành nếm thử, còn cho rằng dạng này có thể khai quật ra chân chính bảo tàng cùng tài phú. Cho nên nói ba không luận văn hại người a. Lẫn ở trong lòng mắng một câu, tiếng tới lại liên tưởng đến một vấn đề khác vì cái gì tự mình tại hiết kiến thánh giả thời điểm sẽ thu hoạch được dạng này một tiên luận văn đâu sẽ không phải là hưu tí nạ với ta vẫn là nói đây là tới từ xoắn ốc tháp cao màu đen bộ phận nhưng khu vực kia nhìn qua cho người cảm giác rất như là dị không gian như vậy lấy được chi thức hẳn là không gian tương quan mới đúng chứ lại là làm sao liên lụy đến loại này tìm đường chết cấp luận văn hắn còn nhớ rõ cái này vậy hắc sắc vẫn là đang cùng sáu diện thể pho tượng đối tuyến về sau mới bỗng nhiên nô ra lúc ấy liền cho rằng dính đến không gian tương quan kết quả giống như cũng không là như thế này luận không hiểu ra sao rất muốn tìm cá nhân thảo luận một chút, là hưu tỉ nạ tốt nhất. Nhưng nàng dưới mắt hẳn là còn đội vàng cùng cái khác thánh giả hoặc A. Cao vị tồn tại tư duy lĩnh vực, ta làm sao lại gặp được loại sự tình này? Ta cũng không có tiến hành ý thức thâm tiêm a. Luận một trận hoảng sợ, lại nhanh mở ra bảng kiểm tra một phen. Luận cuối cùng chỉ có thể nhún vai, rời đi tư duy lĩnh vực lấy thêm ra đồng hồ bỏ túi nhìn thời gian. Bởi vì hôm nay là ở trong học viện chìm vào giấc ngủ, bên người tự nhiên không có hệ rồ lỗ, cũng không có đáng yêu tiểu học mùa, chỉ có gối đầu bên cạnh mèo con bồi tiếp hắn ngủ. Có nhiều thứ không nhất định là phải học qua mới có thể cái này cùng tiên phú. Hoặc là bản năng có quan hệ, mà người đối ý thức thâm tiềm đề phòng, ngược lại là trong lúc vô tình tạo thành một loại đối với nó chú ý. Đây là cái gì? Mộng! Chỉ sợ chưa đơn giản như vậy. Luật cảm giác mình giống như là lao một cái công tắc điện, người đều đã tê dần. Luật tiện tay bắt tới một cái ghế, ngồi ở viện trường trước bàn làm việc, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Ai nha ai nha? Mù ngủ. Nhưng Luật ngủ ngủ, đông nhiên nghe thấy bên thai chuyển đến một trận nhỏ vụ lại mơ hồ không do nói mớ, giống như là có người ghé vào lô thai hắn nói chuyện. nhưng còn có thể nhớ rõ. Câu kia nói mơ kỳ thật rất ngắn rất ngắn, ngắn đến giống như là nhân loại lên tiếng chào hỏi như thế. Cho nên ta vừa rồi chính là trong giấc mộng, vô ý thức tiến hành một lần ý thức thâm tiềm. Nhưng ta căn bản cũng không hiểu cái này a, hiểu rõ điểm kia tri thức, cũng đều là miêu tả này tính nguy hiểm để ta đối với lần này lòng tràn đầy đề phòng. Cũng không có càng nhiều gợi ý, cũng chỉ có lúc trước kia 5.000 điểm. Viện trưởng trước giải thích một phen, lập tức ở trên bàn biến ra một bản văn hiến ghi chép, sau đó lật xem một chút, lại tiếp tục nói, đây là quá khứ thời đại huy hoàng lưu lại bên trong đối ý thức thâm tiềm chỉ là tiến hành đơn giản miêu tả, xem như năm đó không có bị tiêu hủy kia một phần nhỏ nhất ta. Dựa theo phía trên này giản lược miêu tả, ý thức thâm tiềm không thể nghi ngờ là một loại dị thường nguy hiểm hành động tự sát. Đồng thời khả năng cùng tiềm thức có quan hệ, đây có nghĩa là nhiều khi nhân loại là sẽ vô ý thức làm ra loại nguy hiểm này cử động, cho nên càng là chú ý nó, ngay tại trong tiềm thức lưu lại càng sâu ấn tượng. Kết quả vừa rơi xuống đất, cũng cảm giác được một trận linh cảm dây dưa đi lên, đối với mình tiến hành một phen kiểm tra. Tại tự mình ngủ thời điểm, bản là không có cách nào công tác. Luật cái này liền buông xuống nhỏ con, để nó ngủ tiếp, mình thì nhanh mở cái truyền thống môn, đi đến viện trưởng bên người, tiếp lấy liền nghe viện trưởng dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi ngược lại. Lúc này mới rạng sáng 3 giờ, khoảng cách Hưng Đông còn sớm. Ừm, mù là tốt rồi, nói rõ tình huống cũng không tệ lắm. Ý thức thâm tiềm sướng tại tận thế trước đó liền bị toàn diện cấm chỉ, tương quan văn hiến ghi chép tuyệt đại bộ phận đều bị tiêu hủy, thậm chí ngay cả cái từ này bản thân đều bị liệt vào không cho phép đề cập cấm kỵ, ngay cả ta đều là tiếp nhận học viện về sau, mới từ quá khứ tuyệt mật văn hiến bên trong nhìn thấy qua cái từ này. Gối đầu bên cạnh mèo con cũng bị hắn làm tỉnh lại, tựa hồ cũng phát giác được luồng bất an, vội vàng tiến vào trong lực hắn, không ngừng mân manh, muốn an ủi mình chủ nhân. Lập tức sẽ 11 điểm hay là chờ sáng mai rồi nói sau? Tiếp lấy chỉ nghe thấy bảng phát ra nhắc nhở. Không ổn nha. Chẳng lẽ ta là bị cái gì nhân vật hung ác theo dõi? Muốn trong giấc mộng giết chết ta. Cho nên ta đến tuột cùng là gặp phải cái gì rồi? Cái này sao có thể? Đó lấy, trong không khí đột nhiên hiện ra một cây sáng loáng đèn tin, thừa dịp bọn không chú ý chính là một trận luân lắc. Luân vội vàng đem hôm nay hiết kiến thánh giả trải qua cùng viện trưởng cũng nói một phen. Nghĩ không ra hạt lạ viện trưởng thế mà rất nhanh liền trả lời. Mau tới phòng làm việc của ta. Đinh điên cùng giá trị 50000. Nếu không phải trong đầu đau một cái, lại thêm linh cảm cùng quỷ dị trực giác kịp thời nhắc nhở, để cái này nói mớ nói thêm nữa hơn mấy câu, hậu quả chỉ sợ cũng thiết tưởng không chịu nổi ửng. Ngươi là thế nào biết ý thức thâm tiềm? A, cái này, viện trưởng dùng như chút được gánh nặng giọng điệu nói, lại cảm cái nói, còn tốt ngươi tỉnh đủ nhanh, không phải. Một cỗ đột nhiên xuất hiện đau đầu cũng theo đó đánh tới, linh cảm cùng quỷ dị trực giác cũng nháy mắt bắt đầu thua chiên gõ trống, chủ bị tình yến, để hắn đột nhiên một chút đánh thức. Hay là ta linh cảm quá cao, nghe thấy được một ít không nên nghe thấy đồ vật. luật càng nghĩ đầu góc càng loạn, trong lòng cũng càng lạ bất an. Một lần sát suất nhỏ sự kiện, người tại trong lúc vô tình tiếp xúc đến một vị nào đó cấp độ cao tồn tại tiêu tán đi ra tư duy lĩnh vực đây chính là vô cùng nguy hiểm. Như thế để luật hơi đã thả lòng một chút, vội vàng ôm lấy mèo con dùng sức hôn hai ngụm, tiếp lấy vừa hung hắc hít sâu mấy lần, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn đồng hồ. Trạng thái vẫn là bình thường. Nhưng nó lại là lòng còn sợ hãi, không còn dáng ngủ, vội Vàng xuất ra học sinh sổ tay, thử cho viện trưởng bên kia phát cái tin tức quá khứ, cùng hắn nói đơn giản xuống tình huống đồng thời căn cứ ta kế tục một chút âm thầm điều tra, phát hiện linh cảm càng cao. Tại siêu phàm chi đạo trên tiến triển càng nhanh thiên tài học sinh, gặp phải loại sự tình này tỷ lệ cũng liền càng lớn. Viện trường lời nói này để luôn nhớ lại tiểu họ gạ đã từng khuyến cáo, những cái kia tuổi trẻ, mười mấy tuổi ra mặt liền tam gia tứ giai tuyệt đỉnh thiên tài, đều không ngoại lệ tất cả đều nửa đường chết yêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, có một bộ phận thiên tài chính là gặp phải lúc trước loại chuyện đó, sau đó không có chút nào chống cự chết ở trong lúc ngủ mơ, tự mình mặc dù niên kỷ đã hơi lớn, đều 20 tuổi ra mặt, không nghĩ tới vẫn có thể gặp phải loại sự tình này. Mà phiến phức địa phương ở chỗ nguy hiểm như thế cử động, thế mà là vô ý thức vô ý thức cũng quá hô a. Luật mơ hồ cảm giác được, cái này ý thức thâm tiềm liên quan đến nguy hiểm, thật giống như một loại vô hình ràng buộc cùng công xưởng, muốn đối với nhân loại tiến hành loại nào đó trói buộc, không để nhân loại hiện ra nhân vật thiên tài. Không đúng, ý nghĩ này không đủ hoàn thiện, lỗ thủng rất nhiều. Mặc dù những cái kia nóng lòng cầu thành thiên tài tất cả đều chết hiểu nhưng vẫn là có càng nhiều vững vàng thiên tài êm đẹp thành tài tỷ như hơn 30 tuổi liền ngũ giai tiểu học gạ, hoặc là bản chép tay bên trong tuổi trẻ thời kỳ quan gia. Bọn hắn cũng bất quá chính là hơi chậm một điểm mà thôi, nếu là đứng tại hùng vĩ tự sự góc độ đến xem, điểm này kém cỏi hoàn toàn là cực kỳ bé nhỏ vậy cái này có thể hay không cũng không phải là cái gì gông xiềng và hạn chế mà là loại nào đó sáng chọn luật ngay tại phát tán tư duy lại nghe thấy viện trưởng thấp giọng nhắc nhở, không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. luật không khỏi giật cả mình, vội vàng kiềm chế hồi tự tự. nguy hiểm thật, kém chút rơi vào đi. luật một trận lòng còn sợ hãi, như loại này dính đến tiềm thức lĩnh vực sự tình, thường thường nghĩ càng nhiều, gặp sát xuất tự nhiên cũng liền càng lớn. vậy ta về sau nên làm cái gì? chẳng lẽ một mực không ngủ sao? hắn liền vội vàng hỏi, không đến mức không đến mức, mặc dù đây quả thật là rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải trăm phần trí tử cũng không phải mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều sẽ gặp phải. Hạt lạ viện trưởng đầu tiên là an ủi một phen, lại đưa tay ở trên bàn phủi đi một chút, biến ra một trường bằng biểu, tiếp tục nói: Trên thực tế, ngươi cũng không phải cái thứ nhất ở trong học viện gặp phải loại sự tình này là học sinh tại trước ngươi cũng xuất hiện qua không ít, nhưng cuối cùng bởi vậy mất mạng hoặc là rơi vào đền cuồng, vẫn chưa tới trăm chữ số, vẹn vẹn chiếm cứ bảy thành tỷ lệ. Bao nhiêu? Bảy thành. Ngươi đừng ngại ít, so sánh với tính nguy hiểm, ba thành tỷ lệ còn sống đã rất cao ha. chi bản thân cái này cũng là xác suất nhỏ sự kiện. đây khách quan mà nói giống như xác thực như thế. Nhưng bạn nhất ta ngày nào biến thành kia bảy thành làm sao? Luận vẫn là rất lo lắng truy vấn. Viện trưởng không có trực tiếp trả lời, mà là lại tràn ra một chút linh cảm, lần nữa kiểm tra một chút thân thể của hắn, tiếp lấy lại hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Ngươi có phải hay không đã cùng Hưu Tỷ Na ở cùng một chỗ? Mỗi lúc trời tối đều là cùng giường chungối. Không có. Không có. Không có. Luận lập tức đứng lên, lại liên tục khoát tay, nhanh giải thích nói. Ta luôn luôn đều là thận trọng nội liễm bảo thủ thanh niên, không có to gan như vậy. Từng. Kia liền rất kỳ quái. Viện trưởng bộ kia nhìn không thấy thân hình bảy ra một bộ vào cái cảm tư thế. Sau đó lại hỏi: kia ngươi có phải là mỗi lúc trời tối đều cùng 0266 dính cùng một chỗ?" Cái này, hắn làm sao biết? Luẫn lập tức có chút luôn cuống, có một loại cặn bã nam bắt cá hai tay, kết quả bị nhạ phụ bắt tại trận xấu hổ. Hắn vội vàng cưỡng ép giải thích: "Vậy, cũng không có, ta mỗi lúc trời tối đều ở đây trong nhà mình tỷ tỷ của ta có thể làm cho ta chứng. Ngài vì sao lại đột nhiên hỏi cái này? Cái này cùng chúng ta chủ đề không quan hệ a." Không phải không quan hệ, mà là mật thiết tương quan. Viện trưởng trong giọng nói nhiều hơn mấy phần buồn cười dọn điệu, tựa hồ là xem thấu luồng mày trang, nhưng là lại không có đâm thủng mà là chuyện khẩu nói. Người trước mắt linh lực, linh cảm đã cùng lục giai không sai biệt lắm cấp độ cũng không tính kém, đồng thời tiến vào tam thể hệ, còn còn có thể làm được một cái tứ giai, một cái tam giai, một cái mới nhập môn, đã là không thể tưởng tượng tốc độ, vượt qua quá khứ sở hữu đi chép. Cho nên thiên phú của ngươi, không thể nói là rất tốt, chỉ có thể nói là vô tiền khoáng hậu ưu tú. Viện trưởng nói đến đây lúc, hơi dừng một chút, để lu trong lòng tùy theo siết chặt, vội vàng suy tư làm như thế nào giải thích tự mình ưu tú, lại nên như thế nào để viện trưởng tin tưởng, cái này tất cả đều là dựa vào cố gắng của mình phân đấu, mà không phải hắc Kết quả viện trưởng căn bản không có truy đến cùng, ngược lại ngay cả lấy cớ đều giúp hắn tìm xong rồi. Đương nhiên, cái này đối ngươi mà nói, kỳ thật cũng bình thường, nếu là đặt ở quá khứ cái kia thời đại huy hoàng, cũng liền so năm đó những cái kia sáng chói hoàng kim hơi mạnh một chút xíu. Cho nên dựa theo sự ưu tú của ngươi, hẳn là tại càng đã sớm hơn gặp phải ý thức thâm tiềm mới hợp lý, nhưng ngươi hôm nay mới gặp phải, có rất lớn nguyên nhân chính là đến từ thánh giả chú ý cùng che chở. Đây là dự phòng ý thức thâm tiềm phương thức cao nhất đương nhiên, đây cũng không phải bình thường trên ý nghĩa chú ý, càng là loại kia thân mật hơn tín nhiệm hơn mới được, tựa như ngươi cùng hữu tỷ nạp quan hệ nghe xong lần này giải thích, luận xem như hiểu rõ. Nguyên lai like mình mỗi lúc trời tối chạy tới thưởng thức ẹ đố lồ, ngược lại là tại trong lúc vô tình bảo vệ mình, mà tại học viện bên này, giống như hữu tỷ nạ sẽ thỉnh thoảng chạy trên giường mình ăn vụng. Lại thêm bản thân cái này cũng là sát xuất nhỏ sự kiện, tự mình càng là nghe đều không nghe nói ý thức thâm tiềm cho nên cũng là cho tới hôm nay đuổi kịp. Mà lấy này triển khai tiếp tục liên tưởng, loại sự tình này quả nhiên so với ràng buộc càng giống là sàng chọn một chút, bởi vì chính mình đã bị một vị thánh giả chọn chúng, cho nên liền sẽ không lại bị người khác hành đau đớn Luận chỉ là đơn giản liên tưởng một phen, cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu ngoài miệng thì tiếp tục hỏi kia ta về sau làm như thế nào dự phòng loại sự tình này cũng không thể thật mỗi ngày cùng Hưu Tỷ Nạ tại một khối a không tốt lắm đâu các ngươi mau chóng kết hôn chẳng phải có thể danh chính nôn thuận ở cùng một chỗ sao dạng này ta cũng có thể an tâm không được không được nàng thế nhưng là thánh giả a ta mới tứ giai tiểu thái điểu trên lệnh quá xa giống như cũng đúng thực lực địa vị trên lệnh quá lớn dễ dàng dẫn phát tình cảm không hòa thuận chúng chi Hưu Tỷ Nạ đã không cách nào thực hiện một vị bình thường thê từ trách nhiệm càng là dễ dàng dẫn phát rất nhiều mâu thuẫn Luyến Thật To mò muốn hỏi một chút cái gì là bình thường thê tử trách nhiệm. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền nghe viện trưởng tiếp tục nói bổ sung. Kia nếu không ngươi dọn đi bệnh viện Tâm Thần ở, ta có thể giúp ngươi an bài một cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh, có lẽ còn là rất an toàn. Không phải? Ai không có việc gì ở bệnh viện Tâm Thần a? Ta lại không điên. Luyến Phúc Phỉ một câu, lại hỏi: "Đây, còn có biện pháp tốt hơn sao?" Có thể dùng học phần đi y học hệ bên kia đổi một chút trợ ngủ dùng dược thể, dạng này có thể để ngươi tiến vào tầng sâu trạng thái ngủ, đem đại náo sinh động xuống đến thấp nhất, hẳn là có thể có hiệu giảm xuống sát suất Không phải? Ai không có việc gì uống thuốc ca, ta lại chưa bệnh. Luật cũng là có chút điểm muốn khóc, đành phải đưa ra mình ý nghĩ. Vậy ta nhớ kỹ có chút nghi quý, hoặc là hương hương, cũng có trợ ngủ hiệu quả, dùng cái này thay thế được hay không? Trên lý luận mà nói cũng không có vấn đề, hệ xây dựng bên kia cũng có trang bị tương tự, ngươi có thể đi hỏi một chút nhìn. Viện trưởng nói, lại chuyển khẩu khuyên nhủ. Bất quá loại phương thức này, cuối cùng vẫn là không bằng có vị thánh giả ở bên người tới ổn thỏa. Ừm, ta biết nhưng Hữu ti nạ là mọi người thánh giả, ta vẫn là không muốn để cho nàng vì ta nhọc lòng quá nhiều. Viện trưởng hơi trầm mặc một lát. Ngươi có ý nghĩ như vậy ngược lại là rất tốt, chỉ là ai được rồi? Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta cũng không còn nhiều, tóm lại ngươi cũng không cần quá lo lắng. Loại này vô ý thức, ý thức thâm tiềm cuối cùng chỉ là sát suất nhỏ sự kiện. Huống chi ngươi lần thứ nhất tao nộ, liền thành công dựa vào chính mình tỉnh lại, đây chính là rất không dễ dàng. Cho nên đừng đem mình làm cho quá khẩn trương, quá để ý, như thế ngược lại sẽ tăng lớn sát suất. tốt ta, ta hiểu. Lướt nhẹ gật đầu, lại cùng đưa ra một cái trước đó vấn đề. Vậy cái này loại ý thức thâm tiềm tương quan tri thức, theo ngài thuyết pháp, hẳn là tuyệt đại bộ phận đều bị tiêu hủy mới đúng ta lại là như thế nào học được. Cái này, ngươi chỉ có thể hỏi một chút Hưu Tị Nạ dù sao cũng là tại thiết kiến nàng quá trình bên trong chuyện phát sinh, mà ta đối với ngươi tư duy lĩnh vực cũng kém xa nàng hiểu như vậy. "Thôi ta." luật nhẹ gật đầu, lại rất to gắn hỏi, "Kia đã tại thiết kiến quá trình bên trong gặp, có phải hay không là?" "Kia không có khả năng, Hưu Tị Nạ đối cái này ý thức thâm tiềm cũng không hiểu bao nhiêu, dù sao ngay cả ta biết cũng không nhiều." Cứ như vậy, luật xem như Hưu Kinh vô hiểm qua cửa này, lại lần nữa trở về ký túc xá, nhưng đôi mắt ngủ nhất định là không ngủ được, dứt khoát liền nghĩ soát sẽ học sinh sổ tay đi. Nhưng vừa lúc lúc này Hắn cảm giác được tự mình hình chiếu trở nên có chút sao động bất an, muốn thấu thể ra dáng vẻ. Luật vội vàng phóng xuất ra hình chiếu sau đó đã nhìn thấy tự mình nghiêng nước nghiêng thành thanh mai trúc mã đi tới bên cạnh mình. Ừm, ngươi làm sao không ngủ? Hưu tí Nạ có chút kỳ quái hỏi. Luật cái này liền đem lúc trước kiết kiến thánh giả trải qua, cùng về sau ý thức thâm tiềm sự tình nói với nàng một lần. Nhưng Hưu Tý Nạ phản ứng lại có điểm kỳ quái. À, ngươi thế mà hiện tại mới gặp phải, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sớm hơn thời điểm gặp phải đâu. Xem ra vận khí của ngươi còn rất khá. So với hạt lão viện trưởng khẳng định vẫn là Hưu Tì Nạ Đối, với tình trạng càng hiểu hơn một chút, đã sớm đoán được hắn sẽ gặp phải chuyện như vậy, nhưng là cũng không có nhắc nhở. Ta, loại sự tình này nhắc nhở ngược lại không bằng không nhắc nhở cho nên ta rất kỳ quái, kia đoạn chi thức đến tuột cùng là làm sao tới. Luận dưới mắt hiển nhiên là càng thêm để ý tự mình tư duy lĩnh vực dị thường. Lần này lấy được chi thức là nguy hiểm ý thức thâm tiềm kia lần tiếp theo đâu? Có thể hay không trực tiếp đem cái gì rất khủng bố đồ chơi nhét vào đầu góc mình bên trong? Hưu Tì Đối với vấn đề này ngược lại là rất để bụng, cái này liền vân ve tự mình cái cầm suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm gì lát đầu thật có lôi luận, ta cũng không rõ ràng, bởi vì mỗi người tư duy lĩnh vực đều quá tư mật, ta cũng chỉ có thể tận lực bảo vệ tốt ngươi. Lần này cũng là đều tại ta không tốt, vội vàng đi cùng mấy tên kia tranh luận, đều không để ý tới ngươi. Nói, nàng lại lộ ra một bộ tội nghiệp biểu lộ, nũng nịu lung lay lò rực cánh tay, lại nhỏ giọng nói, về sau mỗi ngày ta đều cùng ngươi cùng một chỗ ngủ ngon không tốt, dạng này liền không cần lo lắng gặp phải chuyện như vậy. Luật thì là gãi gãi đầu, chê cười nói, a ah ha ha, như thế không dùng, chúng ta ứng phó được đến, dù sao nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều muốn nghỉ lại ngươi vậy sau này gặp phải càng khó giải quyết sự tình làm sao? ngươi là thánh giả, không thể vì ta một người trả giá quá nhiều tinh lực. nói đến cũng là có mấy phần đạo lý, nhưng ngươi không phải là muốn lấy coi đây là lời cớ, sau đó vụng trộm đi tìm Hoan Du chi thành tiểu nha đầu kia à? làm sao có thể chứ? ta mỗi lúc trời tối khẳng định đều ở trong nhà mình tỉ tỉ của ta ị vệ dạ ẹn có thể làm chứng. điều này cũng đúng. Hựu Tý nạ nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt nhưng vẫn là một bộ thần sắc hồng y. lội sợ nàng tiếp tục truy vấn, vội vàng chuyển hướng chủ đề. đúng rồi, ngươi cùng mấy vị khác thánh giả thương lượng đến thế nào rồi? Có biện pháp xử lý phía ngoài dị bên sao? Nói lên cái này, Hữu Tín nã lập tức nhẹ nhõm nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Kết quả ngoài dự liệu không tệ, bệnh dễ trạng thái tinh thần khôi phục rất nhiều, có thể cho ra rất nhiều hữu hiệu, hiệu đề nghị. Chương 371, 370. Thánh giả trưởng không muốn. Chương 371, 370. Thánh giả trưởng không muốn. Trí thức thánh giả. Đúng, hắn luôn luôn là trong chúng ta học thức uyên bác nhất, mạch suy nghĩ nhất khoáng đạt cái kia, chỉ là bị giới hạn trạng thái tinh thần, để hắn càng giống một cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Hữu Tín nã nói, chủ động giắt lên tay Dùng đầu ngón tay không ngừng trêu chọc lấy lòng bàn tay của hắn, lại tiếp tục nói: "Bất quá tại thành công bắt được cái kia quên mất dư nguyệt về sau, hắn tựa hồ tìm tới khôi phục trạng thái tinh thần biện pháp, liền lần nữa biến trở về vị kia trí thức thánh nhân." "Đúng, hắn rất cảm tạ ngươi trợ giúp, mời ngươi đi tính mật chi thành làm khách, còn nói vì ngươi chuẩn bị một phần tạ lễ." "A, trợ giúp của ta." Luật có chút ngoài ý muốn, tự mình giống như cũng chưa giúp đỡ vị này thánh giả gấp cái gì a? Xử lý đầu kia tà thần giống giỏi, cũng là dựa vào mọi người lực lượng. Bất quá đã có chỗ tốt cầm, hắn cũng là sẽ không giảm mồm, cái này liền chuyển nói. "Thốt ta. Ta rút sạch đi qua nhìn một chút. "Không đúng, hẳn là hỏi, ngươi trường nào thì có rảnh cùng đi?" Ta đương nhiên thì không đi được, đây chính là địa bàn của người ta, huống chi bệ rệ cũng không có người ta. Hắn hiển nhiên đối ngươi càng cảm thấy hứng thú. Hưu tí nạ đầu tiên là thuận miệng cự tuyệt một câu, tiếp lấy lại đột nhiên để một cái không giải thích được vấn đề. Hưu Tỉ nạ lập tức liền hài lòng nợ nụ cười. Bất quá cũng là con tốt, dù sao hiện tại đại khai thác bị ép chậm dần tiến độ, ngược lại là có thể đưa ra tài nguyên đến trước xử lý chuyện này. Luận cũng không khỏi đến ở trong lòng lau mồ hôi lạnh. Cho nên trí thức thánh giả đối với cuộc dị biến này, có biện pháp gì tốt sao? Hữu cái này liền bày ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh tư thế, nghiêm túc giải thích nói: dựa tề, nghi quý, cùng trí thức bi pháp, lại thêm một chút chủ quan bên trên hành động. Bế Dễ cũng tương tự chú ý tới cuộc dị biến này, đồng thời còn phân hóa ra một nhân cách, tự tay tiến hành một lần tự hình, tiếp lấy liền cẩn thận phân tích một trận, cho rằng đây cũng là cái có tính cách tạm thời hiện tượng, sẽ không tiếp tục quá lâu. Đó là đương nhiên sẽ không ta phải nắm chắc thời gian cố gắng mạnh lên, không thể đến chỗ chạy loạn. Luật kém chút sẽ theo miệng nói ra ý nghĩ trong lòng, nhưng lại bén nhạy phát giác được Hữu Tý mắt thần lý lưu lộ ra để phòng cùng ý, vội vàng cưỡng ép sửa lời nói. Ai? Nữ Nhân A, điều này cũng làm sẽ không tiếp tục quá lâu. Đúng rồi, tính mật chi thành cách Hoan Du chi thành không xa, ngươi có muốn hay không tiện đường cũng đi nhìn xem. Hắn cái này liền vội vàng đem lời gốc dạ kéo về chính để, Nhưng ngay lúc đó lại nghe thấy nàng nói bổ sung. Hẳn là cũng chính là mấy năm đến thời gian mười mấy năm a. Hưu Tí Na đầu tiên là mang đến một tin tức tốt, để lộ sự không khỏi nhẹ nhàng tờ ra. Bấy dễ cho rằng loại này ngoài định mức tinh thần ô nhiễm, sẽ có một cái minh xác nơi phát ra, mà không phải là bình thường tinh thần ô nhiễm như thế không có dễ vô ngần, cho nên hắn đang suy nghĩ cách ngược dòng tìm hiểu cái này nơi phát ra. Tranh thủ có thể ở nguồn tội đem giải quyết hết, đương nhiên, cái này cần thời gian không phải đâu. Kia dù sao cũng là một đầu tà thần dòng rõ nha, điểm này thời gian đã coi như là rất lạc quan trưởng. trừng. Ta vậy cái này đoạn thời gian làm sao vượt qua được? Đó là đương nhiên. Hô. Nguy hiểm thật. Cho chuyện một chút đột nhiên đến cái mất mạng để. Trước đó, chỉ có thể chính chúng ta nghĩ biện pháp để duy trì ở hiện có bộ này tự hình thể hệ, ta bên này ngược lại là còn tốt đó chứ. Dù sao chúng ta sáng chói chi thành vẫn còn có chút vốn liếng vô luận là thay đổi nghi quỹ, hoặc là vận dụng thánh vật, hoặc là mượn nhờ mỹska tộc trợ giúp hẳn là đều có thể ứng phó tới, chính là chi phí đầu nhập sẽ có chút to lớn. ạ, sở trạng cái kia đầu gỗ, hẳn là cũng không có vấn đề. hắn cái kia cứu rồi hệ thống muốn chính là vì đối kháng tinh thần ô nhiễm mà ra đời, cho nên cũng không quá để ý điểm này biến hóa. ngược lại là tại vì một chuyện khác mà lo nghĩ. về phần hắn trung thực fan hâm mộ, một cái khác đầu gỗ mạnh mẽ, hẳn là cũng có thể xử lý. đừng nhìn trật tự chi thành mỗi ngày gọn nghèo, nhưng bọn hắn đối cổ đại kỹ thuật nắm giữ, thậm chí không thua gì mỹ cho nên hắn ngược lại là rất có lòng tin đối nghe thấy lời nói này, Luật cũng liền an tâm rất nhiều nghĩ không ra loại này để cho mình không thể làm gì dị biến đối thánh giả mà nói lại không tính là gì quả nhiên vẫn là không thể coi thường anh hùng thiên hạ thế giới này cũng không nhất định phải muốn chính mình mới có thể cứu vớt nhưng hưu tỷ nã lập tức liền mang đến hai cái tin tức không tốt lắm ngược lại là còn giữ lại vị kia trọng độ bệnh tự kỷ người bệnh hắn bên kia liền có chút phiền phức hắn thậm chí đều chưa có mặt trận này trọng yếu thánh giả hội nghị chỉ là thu được tin tức à còn có người nhớ mãi không quên tiểu nha đầu kia nàng cung nàng đại đồ chơi căn bản là không có thu được hội nghị mời cũng không đến tham gia chúng ta còn chỉ có thể để giáo đoàn người chạy tới thông chi hoan du chi thành bên kia Hữu Tý Nạ rứt lời, lại nháy mắt, quay đầu nhìn về phía lột mặt, tựa hồ muốn nhìn một chút khuôn mặt của hắn biểu tình biến hóa. Kết quả phát hiện luật chính túi thấp đầu, ánh mắt nhìn chậm chậm vào chân của mình ô. Hữu Tý Nạ gương mặt có một chút phồng lên, vội vàng đổi thành con vịt ngồi tư thế, đem cặp kia chân ngọc giấu đi, sau đó lại bấm một cái lột gương mặt. Hở! không có không có, ta chỉ là đang lo lắng hư vọng chi thành bên kia. Dù sao cái này quan hệ đến ta bạn mới cùng gia tộc của hắn. Luật đáp phi sở vẫn giải thích một câu, sau đó lại hỏi, cụ hiện thánh giả hắn, dưới mắt trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, đem mấy bệ dễ đồng dạng cũng là từ bệnh viện tâm thần bên trong đi ra đến thánh giả, cho nên hắn không phải dưới mắt trạng thái tinh thần không tốt, mà là vẫn luôn không tốt. cho nên ngươi về sau cũng không muốn biến thành bọn hắn dạng như vậy à? hữu tí nạ có chút bất đắc dĩ lại yêu thương nói, lại đưa tay ôn nhu vớt ve lột giật gương mặt, tiếp tục nói. bất quá cụ hiện là một rất cường đại hệ thống, có được trên lý luận vô hạn khả năng, cho nên bọn hắn chỉ cần kịp thời phát hiện, hẳn là cũng có phương pháp của mình giải quyết. ngược lại là che chở bên kia. dù cho dứt bỏ ta đối tiểu nha đầu kia một chút cá nhân thành kiến, bọn hắn cái kia hệ thống cũng tuổi còn rất trẻ. Quá trẻ con dù sao cũng là vì lúc ấy lần kia đại khai thác, cưỡng ép chống đi tới không phải bình thường thánh giả, chúng chi bọn hắn cái kia giáo đoạn, thậm chí toàn bộ Hoan Du chi thành nhạc dạo cùng không khí đều có chút không thích hợp, cho nên lần này dị biến. Đối với chúng ta mà nói phải có riêng phần mình phương pháp đến tiến hành đối đối, duy chỉ có Hoan Du chi thành bên kia, để người yên tâm không dưới. Nói, nàng lại bỗng nhiên không giải thích được hỏi một câu. Ngươi kỳ thật rất ưa thích tiểu nha đầu kia a, hơn nữa còn là loại kêu bản năng vậy ưa thích, cái này ta kỳ thật luật vốn còn nghĩ giải thích một phen, thế nhưng lại bị Hưu Tỷ nã đưa tay bị miệng lại được rồi không cần nói ta đã biết tiếp lấy lại lập tức đổi thành một bộ giữ gian biểu lộ tiếp tục nói đáng tiếc vô dụng ngươi nhất định phải là thuộc về ta ai cũng đoạt không đi ách trước kia làm sao chưa phát hiện thanh mai trúc mã lại còn có mạnh như vậy trưởng không muốn hiện tại cũng quản được như thế nghiêm về sau sẽ như thế nào thật đúng là không dám nghĩ luận ở trong lòng phúc phỉ một phen ngoài miệng ngược lại là tận khả năng dùng giải quyết việc trung giọng điệu hỏi dứt bỏ cá nhân phương diện vấn đề không nói hoan du chi thành tình trạng rõ ràng không tốt lắm à chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp một chút bọn hắn a dù sao nơi đó cũng không ít người Rút đương nhiên là muốn giúp chúng ta mỗi một tòa thành thị đều vô cùng trọng yếu, cho nên ta thậm chí không phản đối ngươi đối bọn hắn cung cấp trợ giúp. Thế nhưng là nếu như ngươi hay là đối với tiểu nha đầu kia nhớ mãi không quên, hư hư, coi như đừng trách ta rồi. Khưu tí Nà nhỏ giọng uy hiếp một phen, sau đó đột nhiên đem mặt xích lại gần, tại lưỡi trên môi dùng sức cắn một cái. Ai nha ai nha, hư hư, biết sự lợi hại của ta đi. Khưu Tý Nà dương dương đắc ý nói, lại đưa tay đem lưỡi gương mặt kéo đến lao giải, tiếp tục uy hiếp nói, vậy à vậy thì thôi, dù sao nàng còn trẻ, có thể làm đến một chút ta làm không được sự tình nhưng cái kia dáng người khô quắc tiểu nha đầu có cái gì tốt nàng không phải cũng giống như ta sao? ách nàng nói rốt cuộc là cái gì một dạng một dạng xinh đẹp đáng yêu dễ nhìn tốt liếm kia vẽ lại có cái gì không đồng dạng nàng không phải cũng là xinh đẹp đáng yêu dễ nhìn tốt liếm luật không khỏi suy nghĩ lung tung một phen nhưng là lại không dám trực tiếp mở miệng hỏi sợ hãi lại bị cắn thượng một khẩu đó lấy hắn lại cảm thấy đến ngực bị hữu ti nà dùng sức đẩy để cho mình nằm tiến ghế sofa bên trong sau đó lại đưa tay che ánh mắt của mình cô kia thân thể mềm mại thì tiến vào trong lồng ngực của mình ở bên thay mình thấp giọng nói ngủ tiếp một hồi đi vừa vặn để ta xem một chút sẽ còn hay không gặp phải trước đó loại chuyện đó. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng nu nu phảng phất có loại nào đó ma lực, để lúc này mê man tiến vào mộng đẹp. Chương 372, 371. Làm sao có thể có trăm vạn học phần? Chương 372, 371. Làm sao có thể có trăm vạn học phần? Cái này cảm giác, luận liền ngủ được rất thư thái, không tiếp tục bị cái gì không giải thích được nói mớ quấy rầy, ngay cả giấc mộng đều không có làm, chân thật ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, mới bị trên mặt một trận ngứa động tỉnh cho làm tỉnh lại. Mở mắt xem xét, nguyên lai like là mèo con tại lấy chính mình xóa đem mặt nó đại khái là đói, còn tại không ngừng mãi thanh mại khí đều. Hựu Tỷ Nạ cũng không thấy chỉ trên người mình lưu lại một chút nhàn nhạt mùi thơm và ấm áp. Lật vội vàng túi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện mình quần áo trên người ngược lại là xuyên hảo hảo xem ra Hựu Tỷ Nạ vẫn là rất thận trọng không có thừa cơ đến cái gạo sống nấu chín thành cơm. Hắn vuốt vuốt mèo con đầu, trước rời giường đi cho nó đổ bồn sữa dê, lại cho bên trong thêm khối bánh kem, sau đó mới trở về tư duy lĩnh vực trước giúp Hựu Tỷ Nạ chia sẻ hôm nay tinh thần ô nhiễm. Nhưng hôm nay Hựu Tỷ Nạ nhưng không có từ khổng lồ nụ hoa bên trong ra tới, chỉ là cách nụ hoa cùng luật sinh ra thân mật liên hệ, có thể là có sự tình khác đang bận à? Sáng sớm thường ngày sau khi kết thúc, luật theo thường lệ thăng lên một cấp, năm điểm thuộc tính đều thêm đến lý tính bên trên, tổng tới 555 điểm. Sau đó lại rửa mặt thu thập một phen, lại mở ra học sinh sổ tay, tìm tới học phần đổi giao diện. Cái này giao diện lúc trước hắn liền tiến đến đơn giản nhìn một chút, đồ vật thực tế nhiều lắm, lại không có cái rất tốt phân loại, càng là không có phối đồ, tất cả đều là từng hàng dậm dặm chẳng trị văn tự, nhìn thấy người hoa mắt, liền không thế nào cẩn thận giải. Nhưng cũng may trang bị tương ứng từ khóa kiểm tra công năng, thế là luật liền lấy trợ ngủ vì từ khóa lục soát một chút. Kết quả vẫn là nhảy ra một đống lớn điều mục, biểu hiện ra toàn bộ có trợ ngủ công năng có thể hồi nói hạng. Không có không có. Thân ái ngươi hiểu lầm, ta không có ý tứ kia. Vừa vặn còn có thể nghe một chút trái phải các bạn học đều ở đây trò chuyện thứ gì, để cho mình càng nhanh dung nhập tòa này sân trường. Giới tính nam, dung mạo tu lãng, dáng người cường tráng, thể lực dồi dào, có thể thỏa mãn ngài nhiều loại ngủ cần. Luận liên tưởng một chút pháp sư hệ những người đó hòa phòng, có lý do hoài nghi bọn hắn có thể là vật lý trợ ngủ hở. Học trưởng ngươi làm sao cũng ở đây. Đây là dự định đổi chút gì? Hắc hắc, bạn gái của ta chán ghét ta. Chủ động đưa ra chia tay cho ta một số lớn tiền chia tay tình trạng kinh tế của ta lập tức là tốt rồi chuyển kia tự nhiên không thể tiếp tục bạc bạcã mình tới ngay dùng học phần đổi điểm trợ giúp học tập hẳn là rất nhanh liền có thể lăn lộn thành học sinh xuất xa tin tưởng ta nếu như ngươi cũng có một cái đại ngươi 60 tuổi bạn gái ngươi chia tay cũng sẽ giống như ta vui vẻ đại bộ phận điều mục là đến từ hệ xây dựng cùng y học hệ bọn hắn có thể cung cấp ra đủ loại trợ ngủ hàng mục chủ yếu đều là trang bị cùng cụ thể đồng thời toàn bộ tuyên bố không có chút nào tác dụng vụ hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất có thể bảo chứng để người ngủ được giống là chết Ta khuyên ngươi vẫn là chớ suy nghĩ lung tung. Học sinh xuất sắc ta thấy cũng nhiều, nhưng còn không có gặp qua học phần không dùng hết, mà lại thường thường càng là học sinh ưu tú, học phần dùng đến còn càng nhanh. Đáng tiếc không có cách nào trực tiếp hạ đơn sau đó chờ giao hàng, đến chính hắn chạy tới hệ xây dựng trong kho hàng Nội, nơi này điều mục vẹn vẹn là dùng để tuyên truyền hoa. Năm điểm học phần, lợi hại lợi hại, không hổ là cấp C học trưởng, kiếm học phần tốc độ đều so với chúng ta cấp D nhanh nhiều. Luôn luôn luôn là phẩm đức đoan chính tố chất thanh niên, không có vào học sinh xuất sắc thân phận cùng xuất cống hiến huy hiệu đi chăng ngang, vẫn là thành thành thật thật xếp tại đội ngũ đằng sau. Luật cái này liền một nhóm một nhóm xem xét lên, còn tiến vào đối ứng điều mục kiểm tra một hồi cụ thể nói rõ cùng hồi đói quy trình. A, ngươi cùng bạn gái chia tay, nhưng ta nhìn ngươi làm sao một mặt dáng vẻ cao hứng, cảm giác ngủ không ngon loại sự tình này tại mỹ ca tộc vẫn là rất phổ biến, cho nên mới thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy. Mà trừ những này từ các ngành học cung cấp chợ ngủ hạng mục bên ngoài, lại còn có một ít học sinh tại tuyên bố đối ứng phục vụ, đồng thời muốn học phần đều rất thấp, chỉ cần một điểm, liền có thể mời người vì chính mình phục vụ cái ba năm ngày. Tưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Cảm giác tất cả mọi người không dễ dàng a. Tại mỹ cả tộc cái địa phương quỷ quái này, học sinh bình thường cùng học sinh kém cũng không giống nhân loại vậy. Nhìn xem cũng rất lợi hại, luật không chút do dự liền tuyển cái này. Tiếp xuống hôi nói quy trình ngược lại là rất phương tiện, chỉ cần tìm tới một cái tương tự hậu cần chủ quản nhân vật, đưa ra nhu cầu của mình, lấy thêm học sinh sổ tay ở bên cạnh một viên thủy tinh cầu thượng phổi đi một chút, chờ một lát thì có loại kia đầy đất chạy loạn xe đẩy nhỏ tự mình đem đồ vật đưa tới. Cuối cùng hắn lại tuyển phó đặc chế cách âm nút bị thai, nghe nói là hoàn mỹ thích nghi thai, sẽ không ảnh hưởng tính lực, đồng thời có thể có hiệu ngăn trở một chút không thông qua bình thường con đường truyền bá âm thanh quỷ quái mẫu chốt loại này từ học sinh tự mình ban bố hiệu mục, thế mà là số lượng thứ hai nhiều. Lật ở vào hiếu kỳ, nhìn kỹ một chút đã có thể khiến người ta an toàn không chướng ngại tiến vào tầng sâu giấc ngủ, càng có thể ở trạng thái ngủ hạ lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục trạng thái tinh thần, trừ khử tinh thần ô nhiễm. Ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn, ta lần này cũng là vận khí tốt, ngay nghỉ lúc lăn lộn hai cái hạng mục mới để giành được điểm học phần, đáng tiếc không thể lăn lộn đến hệ lịch sử hạng mục A tròn nên so sánh dưới, ta vẫn là ao ước như ngươi loại này ra cảnh sung tốc không dùng vì học phí phát sầu. Lật phúc phỉ một câu, sau đó lại tiếp lấy chọn chúng một bộ hộp tâm nhạc, cũng có được tinh thần tỉ mỉ sốc tiến giấc ngủ tác dụng, bất quá chủ yếu vẫn là coi trọng nó đồng hồ báo thức công năng, nói là ngay cả lợn chết đều có thể làm cho tỉnh. Làm sao 200 cũng chưa tới. Ít như vậy. Viện trường lén lén đều đem ta học phần nhanh thêm đến 8 chữ số kết quả người đổ vật bán dễ dàng như vậy, để ta giả như thế nào ra ngoài a. Luẫn dở khóc dở cười phúc phỉ một câu, lại lập đầu, phất tay mở cái truyền thông môn, chạy tới hệ xây dựng nhà kho. Kỳ thật cũng chưa nghĩ ra, trong tay ta liền 5 điểm học phần, còn đang do dự nếu cấn trừ học phí vẫn là đổi ít đồ đến giúp đỡ để cao bình xét cấp bậc, chưa hết tới xem một chút. Đáng ghét. Nghe được ta đều la ta nếu là cũng có cái lớn như vậy niên kỷ bạn gái liền tốt. ai học trường ngươi cũng đừng bắt ta nói dỗn, vì góp năm nay học phí cha ta đem trong nhà trại nuôi heo đều thế chấp ra ngoài ta ở nhà thời gian cũng không dễ chịu à. nếu là lại không có thể để cao bình xét cấp bậc, ta đều không mặt mũi đi về. đồng thời còn có định thời gian công năng, giấc ngủ sâu cạn điều tiết công năng, phần cổ xoa bóp công năng, chống đạn phòng đâm công năng, cùng tàng tư tiền thuê nhà công năng. dù sao cái này chọn bộ tuyển xuống tới, luật nhìn nhìn lại cần học phần công trình này hệ thật là làm sao còn tại dùng như thế nguyên thủy giao dịch phương thức cũng quá không tiện đi xem ra quay đầu đến cho bọn hắn người sách cái đề nghị là nên tăng thêm mua hàng ôn lại cùng chuyển phát nhanh chức năng giới tính nữ dung mạo diễm lệ vóc người nóng bỏng kỹ thuật chắc tuyệt có thể để cho ngài tại cực hạn hưởng thụ qua sau tiến nhập thỏa mãn một đẹp làm sao cảm giác có điểm lạ lạ giống như cùng tự mình cần loại kia chợ ngủ không giống lắm luật không khỏi lộ ra một bộ lão nhân tàu điện ngầm điện thoại di biểu lộ vẫn là quay đầu nhìn lại hệ xây dựng cung cấp những trang bị kia ngươi không phải nói ngươi học phần muốn bắt đi cấn trừ học phí sao làm sao còn có dư lực tới đây đổi đồ vật giới tính không dung mạo đặc biệt dáng người cá tính hoa dạng phong phú có thể mang cho ngươi tuyệt đối mới lạ ngũ phương thức. bất quá cần xếp hàng, mà lại người còn không ít đây còn không phải là bởi vì người ta không dùng cấn trừ học phí, có thể đem học phần toàn bộ dùng để tăng lên tự mình, sau đó liền có thể tham gia ban thưởng cao hơn hạng mục, kiếm càng nhiều học phần cùng bình xét cấp bậc, trở nên càng ngày càng ưu tú, mà không giống chúng ta, liền điểm này học phần còn muốn tính toán tỉ mỉ. ta cũng rất muốn trở thành học sinh xuất sắc, sau đó trong tay có dùng không hết học phần a, dạng này hệ xây dựng những cái kia chơi vui lại lợi hại trang bị, liền có thể muốn đổi mấy món đổi mấy món. nghi quý hệ cùng pháp sư hệ cũng có tương tự hạng mục. Bất quá đều là một chút đối ứng phục vụ, tỉ như tại ký túc xá bố trí nghi quỹ, hoặc là từ đầu trọc pháp sư tới giúp ngươi chìm vào giấc ngủ, đồng dạng là cam đoan không có chút nào tác dụng phụ, đồng thời hiệu quả cực dai. Một phen nhìn xem đến, hắn trước tuyển một bộ quý nhất thân thể công học gói, nói là từ hệ xây dựng danh nhân tổ lễ độ giảng sư suy nghĩ lý thú độc chế, kết hợp cổ đại ma pháp, hiện đại siêu phẩm, công trình khoa học kỹ thuật nhiều loại lĩnh vực mũi nhọn kỹ thuật. Luận một bên đứng xếp hàng, một bên bụng trộm nghe chung quanh nói chuyện phiếm, liền cảm giác đại bộ phận người đều là tại than thở cùng thì đau, phần học phần quá ít, học phí quá đắt. Tại Miskat cầu học, quả nhiên là rất khó a nhưng bọn hắn vẫn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế góp nhặt học phần, tính toán tỉ mỉ tiêu xài, dùng để đổi các loại tăng lên tự mình trang bị, lộ ra rất tinh xảo, rất có lòng cầu tiến. trái lại tự mình, thế mà dùng học phần để đổi trợ giúp ngủ gối đầu. ai? hổ thẹn a hổ thẹn a, cảm giác mình an tâm chăm chỉ cố gắng người thanh niên thiết đều nhanh không cầm nổi. tính toán tỉ mỉ cùng chủ tính chung quy hoạch niềm vui thú cùng thể nghiệm, cũng bị viện trưởng vô tình tức đoạt. luật một trận suy nghĩ miên man, rất nhanh liền đến phiên hắn tốc độ cũng là không chậm, dù sao có mấy cái cửa sổ tại vì các học sinh phục vụ, cũng liền xếp hàng không đến 10 phút đồng hồ đội luật vẫn là dựa theo bình thường quy trình. Tại một trường đơn giản bảng biểu thượng lấp xong đối ứng số hiệu, sau đó ký cái chữ, đưa cho trước mặt nhân viên trường học đối phương nhận lấy liếc mắt nhìn, hồ nghi như mày, hỏi: "Ta xem một chút. Hả? Vị bạn học này, ngươi xác định chưa lấp sai số hiệu sao? Ngươi muốn đổi cái này trợ ngủ gối đầu, an thần hộp tâm nhạc, cùng đặc chế cách âm nút bị thay, Đúng vậy, không sai. Thế nhưng là, cái này muốn hoa rơi hơn 100 học phần a, nếu như ngươi đơn thuần là ngủ không ngon giấc, không bằng thử một chút ý học hệ bên kia. Bọn hắn bên kia chi tiêu thấp hơn nhiều." Vị này nhân viên trường học người ngược lại là rất tốt, biết các học sinh tích lũy điểm học phần không dễ dàng không đành lòng nhìn xem lọ dựng dạng này lãng phí. Nhưng lọ dựng lại cười cười, khoát tay áo, nói: "Cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng không cần, ta người này từ trước đến nay đều bởi vì e ngại tật bệnh mà e ngại bác sĩ, liền giúp ta đổi cái này bà kiện là tốt rồi." Thế nhưng là, tiêu nhân viên trường học vẫn còn có chút lăng khó, lại nhìn chung quanh một chút, giống như là đang tìm kiếm có hay không lãnh đạo cấp trên ở bên cạnh giám sát, xác nhận không có về sau, mới thấp giọng nói: "Vị bạn học này, ta đoán ngươi là bởi vì cái này gối đầu là tổ lệ đồ giảng sư tác phẩm, cho nên mới kiên trì như vậy à? Vậy ta nói thật với ngươi, cái này gối đầu hiệu quả mặc dù xác thực rất tốt rất cường đại, nhưng hiệu ích kỳ thật rất kém cỏi, có thể tìm tới rất nhiều giá rẻ thay thế, cho nên ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? thật không dùng, đã ngươi đều nói hiệu quả rất tốt, vậy ta nhất định cái này. ai? Tốt ta, hy vọng ngươi về sau chớ vì hôm nay xa xỉ mà hối hận đi. vị tiêu nhân viên trường học bất đắc dĩ lắc đầu, đối bên cạnh thủy tinh cầu giang tay ra, ra hiệu lộ xuất ra học sinh sổ tay đến kết toán. luận một mặt không quan trọng xuất ra học sinh sổ tay trả một chút, lập tức liền trông thấy viên kia kế phí dụng thủy tinh cầu lẻ, sau đó tại trên đó điểm bắn ra một đạo quang ảnh tạo thành con số cho thấy luật tiêu phí cùng học phần số dư còn lại. Mà vị kia hảo tâm nhân viên trường học liếc mắt nhìn, ý theo thói quen nghề nghiệp, vô ý thức nói: "Tổng cộng tiêu phí 188 điểm học phần, còn thừa học phần bao nhiêu?" Hắn lập tức liền kéo cao thanh âm, dẫn tới bên cạnh đám người nhao nhao nhìn lại, vừa vặn trông thấy luật kia một nhóm lớn số dư còn lại. "Vạn, 10 vạn, trăm vạn, trăm vạn học phần." "Cái này, cái này, cái này, cái này sao có thể?" "Ừm." "Đều tại ta bạn gái quá dính người, để ta khoảng thời gian này ánh mắt luôn luôn mơ hồ." "Hoa mắt ta Vẫn là dụng cụ sai lầm." Phía trước nhất mấy cái chữ kia là bao nhiêu tới? Ta đều không thấy rõ. Nhất định là sai lầm, làm sao có thể có trăm vạn học phần? Cho dù là ưu tú nhất học sinh xuất sắc, cho dù là nhất khẳng khái hệ lịch sử, cho dù là nguy hiểm nhất học thuật hạng mục, tham gia một lần tối đa cũng liền 200 điểm học phần a. Đúng vậy, học sinh sổ tay trên có rất nhiều học sinh xuất sắc học trưởng đều đề cập qua cái này, cho nên khuyên chúng ta nhất định phải tiết kiệm học phần, không muốn lãng phí, nhất là không nên đi đổi những cái kia thứ chỉ đẹp mà không có thực, đồng thời đặc biệt cẩn thận hệ xây dựng, bọn hắn yêu nhất lừa gạt học phần. Cho nên muốn góp nhặt đến trăm vạn học phần, cần tham gia hơn 5000 lần loại này khó khăn nhất học thuật hạng mục, làm sao có thể? Theo đám người nghị luận ầm mỹ lập tức thì có càng nhiều học sinh vây quanh, muốn nhìn một chút thủy tinh cầu sai lầm bộ dáng. Kết quả thủy tinh cầu chỉ sáng mấy giây liền ảm đạm xuống, kia một nhóm lớn con số kinh người cũng lập tức liền biến mất không thấy. A, quả nhiên là dụng cụ sai lầm, thật sự là làm ta sợ muốn chết, kém chút tưởng thật. Ha ha, ngươi nhìn tên kia một mặt lúng túng biểu lộ, đẹp phá giết đi. Thiệt tội nghiệp. Dụng cụ sai lầm ngươi chê cười người ta làm gì? Dạng này không tốt. Ngươi đừng nói, vị này, hẳn La Niên đại a băng tay thượng đều chưa khắc vị này niên đệ lớn lên thật đúng là dễ nhìn ta có phải hay không nên đóng vai một chút chi tâm học tỷ đi an ủi người ta một chút phi phi phi mỗi ngày liền biết câu niên đệ dễ nhìn niên đệ đều sắp bị một mình người câu xong luận lúc này quả thật có chút xấu hổ thậm chí có thể nói là như ngồi bàn trông. hắn rất không thích giống như vậy bị một đám người chú ý cùng nghị luận không chỉ còn có người tại thừa cơ ngấp nghẹt tự mình tư sắc nếu không phải cần trang bị còn không có cầm tới hắn đều hận không thể lập tức mở ra trên thân áo vết nhỏ muốn đặt mình vào thế ngoại đây thật có lỗi đồng học Dụng cụ giống như xảy ra chút vấn đề, xin cho ta điều chỉnh một chút. Xin mau sớm. Luận bất đắc dĩ thuốc dù nói, nhưng kia nhân viên trường học cầm thủy tinh cầu lặp đi lặp lại lay hai nửa ngày, nhưng như cũ không tìm được vấn đề. Kết quả ngược lại là luật thứ cần thiết bị trước một bước đưa tới. Hơn nữa còn không phải xe đẩy nhỏ đưa tới mà là một vị trẻ tuổi giảng sư tự tay mang tới đi tới luật trước mặt về sau, đối phương liền lộ ra một bộ nhật tình mỉm cười, chủ động nói: Luật Đông học. A không, hẳn là luật các hạ Quả nhiên là ngươi. Ta còn tưởng rằng là dụng cụ ghi chép sai lầm. Ơ, ngươi là? tôi lệ độ giảng sư. Luật có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại, nhớ không lầm, tự mình lần trước đem hắn vứt lúc đi ra, đều đã lao thành vỏ quýt làm sao nhanh như vậy liền khôi phục trẻ tuổi rồi. Tốt lệ đồ giảng sư cũng là đoán được hắn do ngoại ý muốn cái gì, trước tiên đem luật chọn tốt ba trang bị giao cho hắn, sau đó chủ động giải thích nói, tại Miss muốn xem đi lên trẻ tuổi cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Dứt lời, hắn lại quay đầu nhắc nhở một fan bên cạnh vị kia hảo tâm nhân viên trường học. Dụng cụ không có vấn đề, tiếp tục đi. đó lấy, hắn liền chủ động mời luật đi phòng làm việc của mình uống trà, còn sợ luật cự tuyệt, rất nhiệt tình ôm bả vai hắn. Loại cũng không để ý, đi theo hắn đi còn nghe thấy sau lưng không ngừng truyền đến từng đợt kinh hô cùng nghị luận. Vừa rồi vị kia là Tổ lệ Độ giảng sư, hệ xây dựng Đại Minh Tinh. Hắn thế mà tự mình tặng đồ tới? Cái gì giảng sư? Người ta rõ ràng đều là phó giáo sư mệ cả tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phó giáo sư, đồng thời rất nhanh liền có thể trở thành trẻ tuổi nhất giáo thụ. Kia vừa rồi cái kia nhìn rất đẹp, nguyên đệ lại là người nào? Vì sao lại cùng Tổ lệ Độ giảng sư quen thuộc như thế dáng vẻ? Có thể là Tổ lệ Độ giáo thụ xem trọng học sinh a. Không có giống. Ta nhìn hắn hai quan hệ, càng giống là cùng một chỗ trải qua cái gì chiến hữu. Không phải, các ngươi liền không ai chú ý tới tổ lệ đổ giáo thụ vừa mới nói sao? Dũng cụ không có vấn đề, cũng liền mang ý nghĩa. Thật có trăm vạn học phần a. Hắn chẳng lẽ làm ra cái gì cứu vớt học viện hành động vĩ lại sao? Ơ, người tiểu nói này, ta lại nhớ ra rồi, giống như còn thật có một cái như vậy học sinh, chính là gần nhất mới bị trao tặng kiệt xuất cống hiến huy hiệu vị kia, tựa như là gọi luật gia. A, hắn chính là luật gia. Thế mà lớn lên như thế Anh Tuấn, quá tốt rồi quá tốt rồi. Hắc hắc, hắn là của ta, đáng ghét ta chúng ta phòng ngủ bọn tỷ muội tại biết sự tích của hắn về sau liền quyết định đem hắn cướp đến tay sau đó chia đều chỉ là một mực không có cơ hội gặp phải hắn kết quả hôm nay thật vất vả gặp phải ta lại không có thể nhận ra oh oh. luật nghe những nghị luận này âm thanh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng xấu hổ tố lệ đồ giáo thụ bén ngại phát giác được điều này cười cười nói ngươi đến quen thuộc cái này cũng phải thản nhiên tiếp nhận tự mình ưu tú năm đó ta cũng là như thế sống qua tới luật bất đắc dĩ lắc đầu khiêm tố nói bọn hắn dạng này thật là khiến người ta cực độ khó chịu ta người này mặc dù khuyết điểm không nhiều nhưng ưu điểm lớn nhất chính là khiêm tốn địa thấp Tố lệ đồ giáo thụ một trận muốn nói lại thôi. Chẳng mấy giây về sau, mới mở miệng nói. Ở trong học viện nhân khí cao là chuyện tốt, ngươi về sau luôn luôn muốn chủ trì học thuật hạng mục cao nhân khí có thể trợ giúp ngươi nhất hô bách đứng, cấp tốc triệu tập đến ưu tú người tham dự, mà lại trở về hiện thế, cũng có rất nhiều thuận tiện chỗ. Cái này, ta cũng không hoài nghi ngươi thuyết pháp, chỉ là, ta khoảng cách chủ trì học thuật hạng mục còn sớm a. Ha ha, không còn sớm, ta lột giật trợ giáo, ta đang nghe ngươi khoảng thời gian này sự tích về sau, đều đang nghĩ lần sau gặp được ngươi lúc, có phải là nên cứ gọi ngươi giáo thụ? May mà ta vận khí không tệ có thể ở hôm nay liền gặp người. Tố lệ đồ giáo thụ treo kẹo một câu, lại dẫn lượn trên đường đi lâu, đi tới hắn giang kia to lớn văn phòng. Nơi này nói là văn phòng, hoặc là phải gọi phòng làm việc, phòng thí nghiệm càng chuẩn xác một chút. Bên trong khắp nơi đều là các loại lượn thấy đều chưa thấy qua tiên tiến dụng cụ. Bốn phía trưng bày trên kệ còn bày ra lấy các loại tác phẩm, tất cả đều là xem xét cũng rất tinh vi, chơi rất vui cái chủ loại kia. Dù sao lượn vừa tiến đến liền hai mắt sáng lên, quả thực chính là nam tính giảm tốc mang theo. Sau đó hắn lại cái đầu tiên liền chú ý tới một thanh ngoại hình cực kỳ hoa lệ, làm công phá lệ tinh lương súng ổ quay Tố lệ đồ giáo thủ cũng là rất hiểu, trực tiếp dẫn lựu giật đi tới, đem tiêu thương lấy ra ngoài, hào phóng đưa cho lựu giật thưởng ngoạn. Thương này vừa đến tay, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là xúc cảm cực dai, phối nặng cũng là vừa đúng, trong lòng sẽ tự nhiên dâng lên một cô nhất định có thể bách phát bách trúng tự tin. Mặc dù bên ngoài quan tượng so với lựu hiện tại thanh này, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, nhưng phía trên tản ra nhàn nhạt linh tính, thì chứng minh khẩu súng này nhất định có đặc thù công năng. Đây là ta đi theo trên thị trường trào lưu làm có tự động hiệu chỉnh đường đạn cùng phụ trợ nhắm chuẩn công năng, có muốn thử một chút hay không nhìn Tố lệ đồ giáo thụ nói, lại phủ tay. Phòng làm việc xa xa trong góc tự động dâng lên một bộ hình người bia ngắm, tiếp lấy lại lấy ra một hộp băng đạn, đặt ở lỗ địch trong tay. Chương 373, 372. Đơn giản vui vẻ. Chương 373, 372. Đơn giản vui vẻ. Lỗn cầm lấy súng ổ quay, bắt đầu xe nhẹ đường quen cho bên trong lấp lấy vấn luyện đạn, sau đó mắt liếc một cái bia ngắm vị trí, mới 5m bao xa, liền không thể nín được cười đứng lên, lại phá lệ khiêm tốn nói: "Hy vọng thuật bắn của ta sẽ không kinh ngạc đến ngươi." Kết quả tổ lệ đồ giáo thụ lại một điểm không sợ hãi, tràn đầy tự tin áp. Ha ha ha. Không có khả năng ngươi có lẽ còn không biết, ở bên ngoài hiện thế, ta thế nhưng là chúng ta trên chấn nổi danh thần thương thủ, ta đời thứ hai tình nhân chính là dựa vào thuật bắn của ta thắng được nàng phương tâm. Luật cũng không nhiều lời, quyết định dùng hành động thực tế để chứng minh mình thực lực. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Hắn một hơi mở sáu thương. Một bên tổ lễ đồ giáo thụ không khỏi ngờ người, mặt lộ vẻ một chút thần sắc kinh ngạc. Sau đó vội vàng hướng về phía khối kia bia ngắm vây vây tay, để chính nó phiêu tới tới trước mặt, nhìn một chút luật thực tế vòng số Sau thương chỉ có một thương thượng địa, vẫn là tại biên giới vị trí nho nhỏ sát một chút, chỉ có thể coi là miễn cưỡng lên địa, vòng đều không vòng đây. Cái này, chẳng lẽ là thương xảy ra vấn đề? Hiệu chỉnh đường đạn cùng phụ trợ nhắm chuẩn công năng không có có hiệu lực. Tố lệ đồ giáo thủ gái gái đầu, lại từ luật trong tay nhận lấy thương, loay hoay một phen, không tối không đen, khách quan mà nói, tố lệ đồ giáo thủ tác phẩm mặc kệ hữu dụng hay là vô dụng, chơi vui đó là thật chơi vui. Tỷ như luật hiện tại trên tay thưởng thức cái này, bên ngoài nhìn xem giống như là cái kim loại khối bung nhỏ nhưng là đem nó tiện tay hướng trên mặt bàn ném một cái, nó liền có thể tự mình xoay chuyển biến hình, dùng hình tam giác, khối lập phương gì tạo thành một cái con thọ nhỏ bộ dáng. Sau đó thay mới tốt viên đạn, lại để cho bia ngắm phiêu về 5 mét có hơn, tự mình mở sáu thương thử một chút. Mặc dù cũng là miễn cưỡng thượng địa, vòng đều không vòng, nhưng hắn thứ pháp lại còn tại trên ta. Hai người không khỏi liếc nhau một cái, đúng là có loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Khuku, căn cứ số liệu thống kê, tại một trận đại quy mô trong thực chiến, số ống tỷ lệ chính xác bình thường chỉ có ngàn phần chi mấy, thậm chí thấp hơn, trái lại người ta tỷ lệ chính xác đã là có chút không tầm thường chứng minh do ta thiết kế hiệu chỉnh đường đạn cùng phụ trợ nhắm chuẩn công năng vẫn là vô cùng hữu hiệu không có vấn đề a vậy ta đi thử một chút đợi đến bia ngắm lại phiêu trở về luật vội vàng nhìn một chút cũng là hơi kinh hãi tố lệ đồ giáo thụ cười cười chuyển khẩu giải thích nói luật cũng không già mồm cái này liền đem thương đeo ở hông thay thế nguyên lai like cái kia thành vị trí kia là đương nhiên đây là ta dùng qua xúc cảm tốt nhất thương tố lệ đồ giáo thụ lại tiếp tục mang theo luật đi dạo phòng làm việc của mình giới thiệu với hắn càng nhiều tác phẩm tất cả đều thú vị chơi vui để luật chơi đến vô cùng vui vẻ cảm giác tổ lễ đồ giáo thụ nơi này nói là phòng nghiên cứu phòng làm việc ngược lại là đổi mới cái đồ chơi nhà kho về phần còn có cái gì khác rót vào linh lực sau sẽ phát ra thải sắc quang mang trở nên giống như là gậy hình quang một dạng linh năng phong nhận nhìn xem phá lệ lóa mắt lại hoặc là tròn tại trên vai đặc chế áo của tay hơi rót vào linh lực liền có thể ở sau lưng huyền hóa ra một đôi đủ mọi màu, màu sắc đại cánh nhìn xem phá lệ đáng chú ý sáu thương lại có hai thương thượng bia rồi luật khen một câu lại tiếp tục yêu thích không buông tay vút vút khẩu súng kia lại tiện tay ném một cái những này đồ hình lại sẽ tự mình tạo thành nhỏ con gấu nhỏ một loại bộ dáng phi thường chơi vui Tô Lệ Đồ Giáo Thủ cười đến càng vui vẻ hơn rất hào phong nói, ha ha, khó được ngươi đưa thích, hãy thu đi, coi như là một phần tạ lễ. Chỉ có thể nói không hổ là có thể làm ra loại này chợ ngủ gối đầu nhân vật, cái này riêng một ngọn cờ thiết kế mạch suy nghĩ chính là cùng người khác không đồng dạng. Tốt Lệ Đồ Giáo Thủ cũng là một bên thuộc như lòng bàn tay cho luật giới thiệu tác phẩm của mình, một bên tự mình cũng chơi đến rất vui vẻ. Cảm giác hắn tựa hồ rất ít gặp phải giống luật loại này, đối với mình những này tác phẩm thực tình ưa thích người. Thế là tiện tay đưa luật không ít thú vị giải áp tiểu đồ chơi. Hai người tựa như không lớn được thiếu niên, thể nghiệm một thanh đơn giản nhất thuần túy vui vẻ về sau. Luật mới nhớ tới có phải là nên trò chuyện điểm chính sự? Đúng rồi, thân thể của các ngươi hiện tại. Tổ lệ đồ giáo thủ cười cười, dù loại kia không quan trọng giọng điệu nói. Bên ngoài mặc dù có thể mượn nhờ dược vật cùng một chút y học kỹ thuật trợ giúp khôi phục nguyên dạng, nhưng mất đi tuổi thọ nhất định là tìm về không tới. Bất quá không quan trọng, ta vốn là cảm thấy siêu phàm giả tuổi thọ có chút quá dài dài đến bên người thân nhân cũng bị mất, còn thừa lại tự mình một người lại loi cho trọi. Nhìn qua, hắn ngược lại là do so rất nhiều người muốn rộng rãi rất nhiều. Điều này cũng đúng, huống chi chỉ bằng thực lực của ngươi, lại siêu thoát hai lần cũng không phải việc khó. Dạng này tuổi thọ liền lại có thể kéo dài luật cũng nói theo hiện tại Tô Z giáo thụ tại hắn giò xét hạ biểu hiện ra thủ tính trừ lý tính cùng linh tầm là còn giữ lại linh lực cùng nhận biết cũng còn không đủ 300 điểm Cùng luật một người bạn mới khác tiểu họ gã đại khái là sản sàn với nhau đều là ngũ dai bên trong người nổi bật nhưng vẫn chưa tới lúc dai mà căn cứ luật ngày thường hiểu rõ ngũ dai siêu phạm giả tuổi thọ cũng là không tính đặc biệt khoa trường bình quân cũng liền hơn 300 tuổi A muốn tiếp tục kéo dài tuổi thọ liền phải tiếp tục siêu thoát nhưng nhân loại là có cực hạn nếu như còn muốn sống được càng lâu liền phải ở phía sau siêu thoát cải biến sinh mệnh của mình Th thái từ bỏ rơi nhân loại bộ này yếu đối nứt như thể nhưng tổ lệ đồ giáo thụ tựa hồ không giống như là loại người này đối với luật viết pháp hắn vẫn là rất không quan trọng cười cười đáp vậy thì thôi ta nhân sinh lớn nhất nhiệm vui thú chính là làm điểm thứ mình thích ra tới nếu không phải rất nhiều hạng mục yêu cầu nhất định phải ngũ giai mới tham ngộ cùng ta thậm chí đều không nghĩ tiến vào siêu phàm chi đạo được rồi được rồi chúng ta không trò chuyện cái này luật nhẹ gật đầu không tiếp tục nói tiếp cái này chỉ là thuận tay tiếp nhận một chén cái bậy hóa trang một bộ bánh xe chạy đến trước mặt hắn đến chén cà phê bên trong tản mát ra một cỗ nồng nặc vị ngọt nhăn nhăn nếm thử một miếng Quả nhiên ngọt giống nước đường, là luật đứa thích khẩu vị, nếu là tại cây một điểm thì tốt hơn. Nho nhỏ chầm mặc 2 giây về sau, tốt lệ độ giáo thụ lại chủ động đổi đề tài. Đúng rồi, trước đó trong học viện lần kia liên hợp hành động, ta lúc ấy còn tại an dưỡng, không tham lộ cùng, nhưng nhìn giải quyết sau thông báo, giống như ngươi cũng tham dự a. Đúng vậy, chúng ta tập trung lực lượng, xử lý một đầu nguyên bản rất đáng sợ tà thần giống dõi. Đây thật là để người dao được à, đáng tiếc ta lúc ấy còn tại trên giường bệnh, không phải nói thế nào cũng phải để những cái kia cao cao tại thượng gia hoàn đến thử sự lợi hại của ta. Tố Lệ Đồ giáo thụ trên mặt toát ra rõ ràng thiết nối đã chủ đề đến nơi này, luật liền dứt khoát tiếp tục nói. Bất quá đầu kia tà thần dòng dõi sau khi nga xuống, cũng đưa tới phiền toái không nhỏ. Đó lấy, hắn liền cùng đối phương nói một chút phía ngoài dị biến, cùng Hoan Du chi thành bởi vì nội tình không đủ, thực lực không đủ đưa đến bất lợi cục diện. Tố Lệ Đồ giáo thụ rất nghiêm túc nghe, còn thỉnh thoảng xuất ra bản nháp giấy tô tô vẽ vẽ, chờ luật đem tình huống toàn bộ sau khi nói xong, mới hơi nhíu khởi lông mày, đáp: "Loại sự tình này phát sinh ở những thành thị khác, ta tin tưởng hẳn là có thể thích đáng đối, tạm thời không đề cập tới mấy vị kia thánh giả cường đại." Nơi đó giáo đoàn cùng dân gian cơ cấu cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, huống chi còn có chúng ta mỹ cả tộc đồng học sẽ âm thầm chi viện. Nhưng Hoan Du chi thành bên kia coi như phiền phức người có lẽ chưa đi qua chỗ kia a. Kia thành thị nói thế nào? Nhìn qua rất có sinh cơ cùng sức sống, cũng có tân hương thành thị phải có chiều khí phồn thịnh, nhưng chỉnh thể không khí nhưng bây giờ phải không thích hợp, phảng phất tất cả mọi người là một bộ tận hưởng lạc thú trước mắt, phó thác cho trời tư duy. Huống chi bọn hắn thánh giả, tình huống cũng rất đặc thù, bị phổ biến cho rằng là không hoàn chỉnh, không ổn định thánh giả, ngay cả thể hệ của bọn họ cũng rất không thành thủ. Cái này liền rất tồi tệ nguyên bản che chở cái này thể hệ xuất hiện, chính là căn cứ vào càng hữu hiệu, an toàn hơn ứng đối tinh thần ô nhiễm cái này, điểm xuất phát từng có lúc bị người ký thác kỳ vọng, kết quả bây giờ phát triển, cũng thật sự là khiến người ta thất vọng. Chương 374, 373. Chúng ta mở ra cái học thuật hạng 1 ca. Chương 374, 373. Chúng ta mở ra cái học thuật hạng 1 ga Che chở, cho ta ấn tượng quả thật có chút xấu hổ. Luận thấp giọng lẩm bẩm cái này thể hệ danh tự, không khỏi móp nhéo miệng. Hắn đối với che chở cách nhìn cùng đánh giá, vẫn luôn không tốt lắm, mà lại cũng không chỉ là hắn ở bên ngoài phong bình cũng là không sai bị lắm phổ biến cho rằng hoàn toàn không cách nào cùng phụ quyết trí thức cụ hiện những này thể hệ nhân khí cùng cường độ so sánh tại lục đại hợp pháp hệ thống bên trong như cái tiểu trong suốt bất quá tổ lệ đồ giáo thụ ngược lại là có một ít cái nhìn của mình mặc dù che chở có rất nhiều vấn đề nhưng nghiêm chỉnh mà nói nó nhưng thật ra là mới là cổ xưa nhất hệ thống so cứu dối còn muốn lịch sử lâu đời, ban đầu khởi nguyên có thể truy tố đến tinh thần ô nhiễm vừa mới bắt đầu lan tràn khi đó cũng chính là trước tận thế cuối cùng kia đoàn huy hoàng thời đại hồi cuối nó ngay từ đầu chính là cái thời đại kia người vì ứng đối tinh thần ô nhiễm sở khai phát ra tới hệ thống, ân nói như vậy có lẽ không quá chuẩn xác, dù sao thời đại kia còn không có siêu phàm hệ thống cùng siêu phàm giả loại này khái niệm, phải nói là lực lượng sẽ càng chuẩn xác một chút. rất hiển nhiên, hắn đối vặn vẹo hiểu rõ không nhiều lắm, còn không biết vận vẹo lịch sử kỳ thật càng thêm lâu đời, nhưng nó vẫn lại không phải tới làm phủ cập khoa học liền không có phản bác chỗ này chi tiết nhỏ thượng sai lầm, chỉ là tỏ mò hỏi. nếu là bối cảnh như vậy cùng tiền đề, kia che chở bây giờ biểu hiện lại làm cho người thất vọng, có phải là đại biểu cho nó kỳ thật không quá thích hợp bây giờ chúng ta? ta cho là nên còn chưa tới loại trình độ này, hạch tâm vấn đề vẫn là xuất hiện ở bọn hắn thánh giả, cũng chính là không nó là không hoàn chỉnh. chỉ là dưới mắt luật còn không có tiếp tục triển khai liên tưởng, lại nghe thấy tổ lệ đồ giáo thụ tiếp tục nói, ta chỉ bất quá không cuối cùng vẫn là không thể đạt tới ban sơ dự tính, có thể là bởi vì ban đầu cũng không đủ hoàn chỉnh, cũng có thể là là bởi vì đối với nó khai quật quá trình ra chút đừng, dễ, lúc này mới đưa đến che chở bây giờ cục diện khó xử, thậm chí nó có lý luận thượng còn hẳn là có đem tinh thần ô nhiễm chuyển biến làm siêu phàm lực lượng hiệu quả, chỉ bất quá. Ngươi làm sao vậy? Bất quá nói lên cái này 0266 cũng là phi thường thần kỳ, nàng bề ngoài thế mà là cái xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu, nhìn xem cùng nữ nhi của ta không chênh lệch nhiều, đồng thời còn có được hoàn chỉnh bản thân ý thức cùng nhân loại thân phận bản thân nhận biết, cảm giác tựa như con người thực sự nữ hài tử đồng dạng, đến mức học viện bên này đều không tốt lắm đối nàng triển khai quá nhiều nghiên cứu. Tố Lệ Đồ giáo thụ nói, vừa bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, tiếp tục nói. Tố Lệ Đồ giáo thụ lúc đầu đang nói hay, lại trông thấy luật đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, phảng phất nghe thấy được cái nào đó bạo tạc tính chất tin tức lớn lộn trộn ra nói, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Vậy nếu như nói đầy đủ che chở hệ thống, hoặc là nói phù hợp thiết kế dự tính 0006, lại sẽ là cái dạng gì? Hắn đối với cái này có thể nói là hết sức quen thuộc. Tuy nói tại mọi người trong ấn tượng, kia tư đoạn thời kỳ phán phất chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng trên thực tế vẫn là kéo dài 22 năm lâu thẳng đến nhân loại biết vị cuối cùng sáng chói hoàng kim ly kỳ vẫn lạc. Nhà sử học mới cho rằng tận thế thời đại chính thức đến, cho nên cái kia hoàng hôn thời đại nhân loại vẫn là rất có nội tình cùng tích lũy. Các loại tri thức cũng chưa nguy hiểm cho tới bây giờ tình trạng, ngay cả Mịs cạ tộc cũng còn chưa thất thủ, khiến mọi người có thể nhằm vào tinh thần ô nhiễm uy hiếp, làm ra rất nhiều đến thử cùng cố gắng. Nhưng ta chỉ là đang nói một chút công khai, nhưng tìm đọc lịch sử tư liệu a. Mặc dù ở bên ngoài hiện thế những tài liệu này là vi phạm lệnh cấm nhưng trong Mịs cạ tộc còn chưa phải khó biết rõ đến a. Về phần như thế trấn kinh sao? Nhưng nó rốt lại là dòng dã sửng sốt 3 giây, mới hồi phục tinh thần lại, có chút lúng túng giải thích. A thật có lỗi, vừa rồi bỗng nhiên nghĩ lầm mời nói tiếp. Chúng ta đã từng khai quật đã có quan 0006 thiết kế phương án, nếu như 0006 có thể đạt tới ban đầu thiết kế dự tính, như vậy che chở hẳn là có thể so sánh cứu rỗi càng giỏi về đối phó tinh thần ô nhiễm mới đúng, hơn nữa còn là toàn phương diện cái chủng loại kia. Từ ma vật tản ra, đến cấm kỵ chi thức mang theo, lại đến những cái kia cao vị tồn tại truyền lại truyền bá hết thể đều có thể ứng phó. Chỉ tiếc chưa đưa đến hiệu quả gì, thậm chí ngay cả duy trì hiện trạng đều rất miễn cưỡng, cần một kiện khác cổ đại tạo vật, danh hiệu 0266 đến giúp đỡ phụ trợ cùng ổn định, mới có thể duy trì được trước mắt ổn định. Hừ, thật không biết kia tên điên là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ là chưa từng thấy nữ nhân sao? Làm sao dám làm ra điên cuồng như vậy hành vi? Nếu để cho ta gặp phải tên kia, khẳng định phải làm cho hắn biết ta. Ách! Luật! Sắc mặt của người làm sao càng ngày càng khó coi rồi. Là cà phê quá khổ sao? Mà lại nàng thế mà là 0006 thiết kế nguyên hình. Để ta một mực rất khó hiểu, lúc ấy nhân loại đã cũng có thể làm ra cùng nhân loại không kém bao nhiêu thánh giả vì sao tại 0006 trên thân lại từ bỏ nhân tính cùng bản thân ý thức đâu. Đúng, hồi trước ta còn nghe nói qua, có cái không biết nơi nào nhô ra lớn mật cùng đồ. Thế mà thấy 0266 xinh đẹp đáng yêu, vừa muốn đem nàng ngật về trong nhà, kém chút dẫn bạo một cái đại bom, may mắn học viện hữu tình nạ giáo thụ, cũng chính là phía ngoài phủ quyết thánh giả kịp thời ngăn lại cái này tự động điên cuồng. Nói, hắn lại ư ừ ngực ừ ngực chút xuống mấy ngụm hầu ngọt cà phê, để cho mình ép một chút 0006 chính là trong đó thành quả, hơn nữa là tương đối hoàn thiện cùng hữu hiệu, hiệu. Chưa. Không có. Ta chỉ là đang nghĩ, kia tên điên thật sự là đáng ghét ta, may mắn chuyện này đã qua, cũng chưa ra cái gì đừng dễ. Ha ha, ha ha. Tổ lệ đồ giáo thụ lắc đầu, lại đưa tay gõ bàn một cái nói: để một bình phía dưới mang theo tiểu bánh xe bình cà phê tự mình tới cho hai người một chén, sau đó tiếp tục bày tỏ cái nhìn của mình. Ta kỳ thật còn thật thích tham gia hệ lịch sử bên kia khảo cổ hoạt động, đã từng cẩn thận nghiên cứu qua kia đoạn thời kỳ lịch sử, tại thời đại kia hồi cuối. Tạm thời liền kêu nó hoàng hôn thời đại a. Đông dạng nhà sử học cho làn nên là từ vị thứ nhất sáng chói hoàng kim không hiểu mất tích bắt đầu. Hắn hiển nhiên là bị đem tinh thần ô nhiễm chuyển biến làm siêu phàm lực lượng câu nói này cho chấn kinh đến đây không thể nghi ngờ là để người phi thường tiếc nuối tròn nên cho đến ngày nay, cũng vẫn như cũ có người đối che chở cũng không không không 6 ký thác kỳ vọng. Ta tạm thời cũng coi là một trong số đó à? Đồng thời còn tham dự qua mấy cái hoàn thiện cùng tu bổ 0006 hạng mục. Tốt lệ đồ giáo thụ thật cũng không nghĩ quá nhiều, liền theo lấy luật vấn đề giải thích nói. Cái này, dựa theo học viện bên này đối che chở ban đầu dự tính, cho rằng nó hẳn là có thể giúp đỡ chia sẻ tinh thần ô nhiễm, chống cự ma vật tập kích, đồng thời đem tinh thần ô nhiễm cùng công kích của địch nhân chuyển đổi thành mình lực lượng, dùng để phản kích địch nhân, hình thành một loại rất lý tưởng công thủ chuyển đổi hiệu quả. Đồng thời loại hiệu quả này hẳn là quần thể tính nói cách khác tại này hệ thống bên trong mỗi một vị siêu phẩm giả bị mỗi một lần tinh thần ô nhiễm cũng có thể làm cho 0006 trở nên càng thêm cường đại, về sau phản kích cũng sẽ càng thêm hung mãnh. Nếu như nó thật có thể đạt tới loại tình trạng này cùng cảnh giới, đây tuyệt đối là chúng ta đối kháng tinh thần ô nhiễm, thậm chí những cái kia dụng ý khó dò tà thần dòng dõi cường lực nhất vũ khí. Tố Lệ đồ giáo thủ nói, lại cơ cơ quả đấm, nhưng ngay lúc đó lại đổi thành tiếc nuối giọng điệu, nói bổ sung: "Đã từng có không ít người cho rằng, che chở mới hẳn là nhân loại con đường tương lai, nhưng rất đáng tiếc, 0006 biểu hiện thật sự là khiến người ta thất vọng, có lẽ những cái kia tốt đẹp tư tưởng, ngay cả lúc ấy cổ nhân đều làm không được a." Dù sao chúng ta đằng sau nhằm vào 0006 tiến hành những cái kia nghiên cứu, phát hiện nó khoảng cách cái này thiết kế mạch suy nghĩ còn có đường rất xa, thậm chí thiếu khuyết một chút trọng yếu nhất hạch tâm bộ phận, cho nên bây giờ mới là dạng này một bộ lúng túng bộ dáng. Mấu chốt là chúng ta trước mắt còn không cách nào xác định, nó đến tột cùng là thiếu khuyết phương diện này thiết kế. Vẫn là nói chúng ta tạm thời chưa khai của ra. Nếu như là cái sau ngược lại là còn có chút hy vọng, nhưng nếu như là người trước lời nói, vậy nó quả thực giống như là quả bom hẹn giờ đồng, dạng không chừng lúc nào liền sẽ mất hiệu lực, tới lúc đó, toàn bộ Hoan Du chi thành chỉ sợ đều sẽ sinh linh đồ thăng a. Lưỡi sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại tiếp tục hỏi: "Kia không 266 đâu, nàng đến tụt cùng lại là cái dạng gì tồn tại? Hoặc là nói, nàng thiết kế dự tính như thế nào? Rất tiếc lối, chúng ta không có tìm được có quan hệ nàng thiết kế văn hiến, về sau đơn giản nghiên cứu một chút, đại khái có thể đem nàng cho rằng một cái sơ cấp phiên bản nhân tạo thánh giả, cùng 0006 ở giữa có thể hình thành loại nào đó liên hệ vi diệu, để cho nàng có thể đối 0006 tiến hành một chút khống chế và ràng buộc. Cho nên chúng ta đồng dạng cho rằng, nàng có thể là 0006 một loại bảo hiểm biện pháp." 0006 sinh ra không bị khống chế bản thân ý thức, dẫn đến mất khống chế cái gì? Đương nhiên, nàng cũng có có thể là một loại tăng cường cùng khống chế biện pháp. Dù sao 0006 nếu quả thật có thể đem tinh thần ô nhiễm chuyển hóa thành siêu phàm lực lượng, vậy vẫn là cần một người đi thi triển cùng phát huy, hoặc là dẫn đạo những lực lượng này. Nói cho cùng, một cái có máu có người, có nhân loại tán đồng tiểu cô nương, luôn luôn muốn so một bộ băng lãnh trang bị lại càng dễ trưởng không cùng trao đổi. Thì ra là thế, cái này nghe vào đúng là một loại càng hợp lý vận hành hình thức. Luẫn lại tiếp tục hỏi. Đúng, chỉ từ thiết kế mạch suy nghĩ nhìn lại So hiện có thánh giả cùng siêu phàm hệ thống càng thêm an toàn cùng ổn định, chỉ tiếc không thể hoàn toàn thực hiện. Vậy bây giờ, còn đại đối hai vị này cộng tác tiến hành nghiên cứu sao? Không có. Tổ lệ đồ giáo thụ giang tay ra, lại như cười chế nhạo nói, có lẽ phía ngoài giáo đoàn cùng dân gian cơ cấu đang tiến hành a. Dù sao mịch cả tộc bên này tiến hành qua mấy lần nghiên cứu không có lấy được hữu hiệu tiến triển về sau, liên dần dần từ bỏ con đường này. Nói cho cùng, chúng ta tài nguyên cùng nhân lực luôn luôn có hạn huống chi hiện tại mọi người đối với tương lai con đường từ đầu đến cuối không có một cái tính quyết định chủ thể mạch suy nghĩ đều ở đây riêng phần mình thử nghiệm tự mình lĩnh vực khả năng, ngay cả nghệ thuật hệ đều cảm thấy tiếng ca, yêu, hy vọng những này có thể dùng để cứu vớt thế giới đâu. Nói nói, hắn bỗng nhiên lộ ra một bộ linh quang lóe lên biểu lộ, đưa ra ngón tay hướng trên trời một chỉ, giống như là muốn cho người ta hạ bát mì đồng dạng, lại tiếp tục nói. Đã ngươi đối không không không như thế cảm thấy hứng thú, vậy chúng ta không ngại cùng một chỗ mở tương quan học thuật hạng mục như thế nào? vừa vặn hoan du chi thành bởi vì phía ngoài dị biến có thể sẽ tao ngộ phiền phức, nếu như có thể đem che chở hệ thống tiến hành hoàn thiện, không những có thể nhẹ nhõm giải quyết chính bọn hắn nguy cơ, thậm chí còn có thể trợ giúp những thành thị khác tốt hơn vượt qua na quan, cái này rất có nghiên cứu giá trị a. lục nghe xong cái này càng hăng hái nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng, liền vội vàng hỏi, tốt thì tốt, nhưng ta là không gian hệ giúp không được gì a, mà lại nghiêm chỉnh mà nói, ta gia nhập mỹ cả tộc còn không có bao lâu, mặc dù trên danh nghĩa có cái trợ giáo danh hiệu, nhưng những tổ lệ đồ giáo thụ bên kia lại cười đứng lên, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói đó chính là ngươi nhạy cảm mặc kệ ngươi là trợ giáo vẫn là tân sinh chỉ bằng ngươi viên kia kiệt xuất cống hiến huy hiệu ngươi muốn khai giảng thuật hạng ngũ còn có người có thể phản đối thậm chí mặc kệ nói ngươi có thể giúp đỡ bao nhiêu bậc điệu, chỉ bằng ngươi cái này trẻ tuổi nhất kiệt xuất cống hiến giả danh hiệu đều có thể hấp dẫn đến rất nhiều người tham gia hạng mục nếu không loại này tiền cảnh không rõ hạng mục sẽ có bao nhiêu người nguyện ý tham gia cũng chi ngươi đối không gian hiểu rõ cùng nắm chắc vô luận như thế nào đều là có thể giúp một tay không phải chỉ là qua lại học viện cùng hoan du chi thành cũng có thể làm cho người bể đầu sứt chán nghe hắn như thế một cổ vũ chính ngược lại là không có gì nghi ngờ. Ngược lại là lo lắng khởi tổ lệ độ giáo thụ đến. Ta bên này ngược lại là còn tốt, nhưng ngươi hẳn là bể bọn nhiều việc ga. Tham dự loại này tỷ lệ lớn có thể sẽ thất bại hạng mục, sẽ hay không có chút. Ha ha, ta càng là không có vấn đề. Ta nguyên bản mới đúng 0006 ký thác kỳ vọng tới, một mực không hề từ bỏ con đường tắt này, chỉ là thực tế tìm không thấy cùng chung chí hướng đồng chí đến cùng một chỗ tiếp tục, may mắn hôm nay gặp phải ngươi. Mà lại ta vừa mới an dưỡng trở về, chính phát sầu trong tay không có chơi vui hàng mục, nếu là không nhanh tự mình tìm cảm thấy hứng thú bận rộn đứng lên, không chừng bạ dì giáo thụ lại sẽ cho ta nhét tổng quát sống tới làm. Thế là cứ như vậy, hai người ăn nhịp với nhau, đem cái này mới học thuật hạng mục cho đại khái định xung dưới, đồng thời đơn giản vốt ra tới một bộ phương hướng cùng quy hoạch, đồng thời minh xác hai người tại hạng mục giai đoạn trước phân công. Tốt lệ đồ giáo thụ chủ yếu phụ trách lập danh sách đi theo quy trình những này cố định hạng mục, cùng kế tục nhân viên chiêu mộ, luật thì chủ yếu phụ trách giải quyết viện trưởng, để hắn đồng ý cũng hạ phát kinh phí, sau đó sớm thành lập được đi hướng Hoan Du chi thành nhanh gọn thông đạo, chính là tương tự với trong học viện thường dùng truyền thống trợ tiếp lấy hai người liền dựa theo phân công riêng phần mình bận rộn lên, tố lệ đồ giáo thụ bây giờ liền bắt đầu làm văn kiện, luật thì trực tiếp chạy đi tìm đến viện trưởng, cho hắn nói đơn giản xuống kế hoạch. viện trưởng sau khi nghe xong, nhìn không thấy thân thể bày ra một bộ gõ mu bàn tay tư thế, suy tư một phen về sau, nói, ừm, tố lệ đồ lại còn chưa từ bỏ sao, còn thành công đem ngươi cho kéo vào băng. dứt lời, hắn lần nữa rơi vào trầm mặc tại luật trước mặt suy nghĩ trọn vẹn nửa giờ, giống như là gặp phải cái nào đó người phần làm khó vấn đề. cái này khiến luật có chút trong lòng cũng bắt đầu buồn chôn loại sự tình này có khó như vậy lấy làm ra quyết định sao? chẳng lẽ là bởi vì vấn đề kinh phí? trong học viện kinh phí đã khẩn trương như vậy sao? cũng may cuối cùng viện trưởng vẫn gật đầu nói tốt đa ta trên nguyên tắc đồng ý nhưng có một cái điều kiện tiên quyết chính là ngươi cần phải trước thuyết phục hữu tỷ nà đồng ý ngươi tham dự luận một người hoàn toàn không nghĩ tới viện trưởng thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy ách ta muốn đi hoan du chi thành giúp mình cô bạn gái nhỏ làm sao dám nói cho thanh mai chút mã viện trưởng ngài có phải hay không đối ta có ý kiến muốn xem ta hậu viện cháy lao tới máu tươi trung mạn luận trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra làm như thế nào đến giải thích lại nghe thấy viện trưởng thúc giục nói thế nào Có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên là không có vấn đề, chỉ là... Việc này cùng hữu tỷ nạ không sao chứ? Nàng chắc còn ở vội vàng xử lý địa bàn mình thượng dị biến A. Ừm. Làm sao lại không quan hệ đâu? Đây chính là cùng nàng mật thiết tương quan chẳng lẽ nàng chưa nói với ngươi sao? Viện trường một cái hỏi lại, trực tiếp đem luật hỏi được thằng vào đầu. Nói cho ta biết cái gì? Xem ra nàng là thật chưa nói cho ngươi, vậy thì phải chính ngươi đi hỏi nàng. Luật không có cách nào cự tuyệt viện trưởng điều kiện, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, sau đó lại trở về tự mình ký túc xá một bên dùng cái kìm cùng truy làm lấy cơm, một bên tiêu hóa lấy hôm nay thu hoạch cái này. Đống lớn lượng tin tức đầu tiên có thể xác nhận một điểm là tự mình lúc trước tại tổ lễ đổ giáo thụ trước mặt lộ ra bối rối, nhưng thật ra là tự mình dọa mình. Mặc dù mình bạn cũng có hấp thu tinh thần ô nhiễm công năng, nhưng hiển nhiên cùng Hoan Du chi thành thánh giả không có gì liên quan quá nhiều ân, tuyệt đối không có. Tự mình như thế lớn một cái nhân loại, còn có khiêm tốn điệu thấp thành thủ cẩn trọng thận trọng nội liễm ghét ác như kiểu cùng tinh xảo trung nghệ chờ một đống lớn lưu điểm, làm sao lại cùng một món không có bản thân ý thức tự vật dính liễu quan hệ? Chúng chi mặt của mình tấm là dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu phấn đấu mới phát ra tỉnh cùng cái gì cổ đại văn minh cũng không có quan hệ gì. Cho nên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là thiết kế mạch suy nghĩ thượng trùng hợp tông xe, nói rõ cổ nhân vẫn là rất thông minh, biết phải nghĩ biện pháp đem tinh thần ô nhiễm chuyển hóa thành lực lượng. Tiếp lấy hắn lại kiên định một chút tự mình đối với ẻ rồ tình cảm, khẳng định đều là bởi vì nàng xinh đẹp đáng yêu, dễ nhìn tốt liếm, tâm tư đơn thuần, kinh lịch thê thảm, dễ dàng tỉnh lại nội tâm ý muốn bảo hộ, còn rất biết nũng nịu rất biết dính người, mà lại mỗi lần nhìn thấy nàng cũng đều là một bộ mặt người ngắt hái giá vẻ. Tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì khác không giải thích được nguyên nhân. Về phần ẻ rồ đối với mình tình cảm, cũng hẳn là bởi vì chính mình Ngọc Thu Lâm Phong anh tuấn bức người, kiên nhẫn tỉ mỉ quan tâm ôn nhu, lại thêm còn đã cứu nàng, tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì khác không giải thích được nguyên nhân. Sau đó luôn dẫn lại tổng kết một chút tự mình đối với 0006 cái này nhân tạo thánh giả cùng che chở nỗi tiếc nuối này, thể hệ cái nhìn đại khái chính là ý nghĩ rất mơ ảo, hiện thực rất sâu sổ. Người cổ đại mặc dù đưa ra rất tốt suy nghĩ, nhưng mà có thể là bởi vì thời gian khẩn trương hoặc là cái khác duyên cớ, không thể thực tiến ra tới, quả thật làm cho người phi thường tiếng ngối. Như vậy tự mình tiến hành một chút nếm thử, nhìn xem có thể hay không đền bù phần này tuyệt đối cũng là hợp tình hợp lý, đối với nhân loại tương lai hữu ích sao? Tuyệt đối không phải là bởi vì thật rất muốn giúp tự mình cô bạn gái nhỏ. Ừm, cho nên ta nhất định phải kiên trì lập trường, chờ nhìn thấy hữu Tì Nạ về sau, lại dùng lập trường của ta cùng cấu tứ mà nói phục nàng. Nếu như không thể thuyết phục nàng, kia liền thuyết phục nàng. Luật Phen này suy nghĩ lung tung cuối cùng lại trở xuống đến hữu Tì Nạ cái kia không có nói với mình bí mật nhỏ bên trên mặc dù viện trưởng một chút cũng không có lộ ra, nhưng luật dù sao cùng hữu tỷ nạ dính nhau lâu như vậy, bao nhiêu cũng là có thể đoán được chút gì. dù sao chắc chắn sẽ không là cái gì nam nữ trên tình cảm vấn đề, không phải viện trưởng khẳng định liền trực tiếp nói. cho nên càng lớn khả năng hẳn là tồn tại hình thức, hoặc là nói tổ chức cơ cấu theo luật dịch, vô luận bây giờ không như thế nào khiến người ta thất vọng, nhưng nó bộ này vô ý thức máy móc đến vụ trách chống cự tinh thần ô nhiễm, có ý thức mị thiếu nữ đến phụ trách nước thúc trưởng không vận hành hình thức vẫn là đáng giá khẳng định. mà luật mơ hồ có thể cảm giác được hữu tỷ nà khả năng cũng là tham khảo phương thức như vậy mặc dù hắn cũng không có cái gì thiết thực chứng cứ, chỉ là hắn phát hiện, Hưu Tỷ Nạ chỉ ở tự mình tư duy lĩnh vực cùng nàng quê phòng, còn có chiếm dụng tự mình hình chiếu lúc, mới có thể tại trước mắt mình lộ ra bộ kia tuyệt mỹ dáng người, mà lại trong mắt người ngoài Hưu Tĩ Nạ phù hợp nhân loại đối với thánh giả hết thể tưởng tượng, nhưng trong ngực mình Hưu Tĩ Nạ lại phù hợp tự mình đối thanh mai trúc mã hết thể hào tưởng, người trước người sau khác biệt là rất khó làm được như thế tươi sáng, lại cân nhắc đến cái khác mấy tên thánh giả trạng thái tinh thần phổ biến đều không quá lạc quan, cho nên luật mới liên tưởng đến điểm này. Trước 375, 374, nội bộ mâu thuẫn. Chương 375, 374. Nội bộ mâu thuẫn. Lấy luật trước mắt đối thánh giả hiểu rõ, mặc dù không phải rất toàn diện, nhưng cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, vị trí kia thật không tốt ngồi, trên cơ bản bình quân đầu người dính điểm điên. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, bình quân đầu người dính hơi lớn bệnh. Vậy mình Thanh Mai trúc Mã Hiển nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Dù sao bọn hắn muốn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tiếp tục tính đối kháng tinh thần ô nhiễm, còn phải cố gắng duy trì được tự mình lý tính cùng nhân tính, không nghĩ điểm biện pháp hiển nhiên là không tiếp tục kiên trì được. Thông qua cùng Hữu Tỷ Nạ nói chuyện phiếm lúc các loại đôi câu vài lời, Luật phỏng đoán trí thức thánh giả cùng cụ hiện thánh giả hai vị này người mắc bệnh tâm thần tựa như là thông qua tinh thần phân liệt cùng trọng độ tự bế đến làm dịu tự mình tinh thần áp lực. Mà cứu rôi cùng pháp lệnh hai vị này đầu gô giống như thì là mù quáng theo lấy cái gọi là tiên đoán. Cho nên logic liền lớn mật phỏng đoán, nhà mình thanh mai trúc mã khả năng chính là tham khảo 0006 loại hình thức này a. Tuy nói 0006 bị nâng thành che trở thánh giả thời điểm, thiêu tỷ nạ đã là thánh nhân, nhưng không có nghĩa là nàng trước đó không hiểu qua loại này rõ ràng càng hợp lý phương thức. Dù sao nàng năm đó cũng là một vị có thể xưng chắc tuyệt mỹ cả tộc giáo thụ, mà học viện bên này dựa theo tổ lệ độ giáo thụ thuyết pháp, là đối không không không 6 tiến hành qua rất nhiều nghiên cứu hơn nữa còn đều là tại đem nó nâng thành thánh giả trước đó. Tại dạng này một phen giả thuyết lớn mật điều kiện tiên quyết, luận lại tiến tới liên tưởng đến một cái khác chi tiết nhỏ. Tại nhận biết mình trước đó, Hưu Tỷ Na nàng lại là như thế nào duy trì nhân tính cùng lý tính đây này? Chờ lần sau nhìn thấy nàng thời điểm, hỏi một chút xem đi. Thế là cứ như vậy, luận tại tùy tiện ăn một chút sau cơm trưa, nhìn đồng hồ, lại gặp tác phẩm vĩ đại giống như không quá phù hợp xuất học sinh sổ tay lại quá mê mụi mất cả ý chí, biết kiến thánh giả, được bao nhiêu có chút phạm sợ hãi, không phải người ta hình chiếu đều là cái gì cao lớn uy manh khôi giáp kỵ sĩ, thần bí yêu nhã khôi giáp chiến sĩ, tự mình chính là một đống mặt trắng đoàn, thả ra đều không có ý tứ. Khưu tí Nã ngược lại là chưa từng xuất hiện tâm tình gì ba động, ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem luận, hỏi, luận một phen cân nhắc về sau, cảm thấy vẫn là đem hình chiếu bóp thành cái cao lớn uy manh khôi giáp nhân hình tượng càng tốt hơn, cho nên giày vò đường này, mặt trắng đoàn vẫn là mặt trắng đoàn, liền chút hình dáng đều chưa bóp ra tới, kia liền tuyển cái này được rồi. Thử nghiệm đem hình chiếu tạo thành một cái màu nam nhạt tóc ngắn thêm mắt to màu tím, người mặc màu trắng váy liền áo cùng màu trắng tất chân, đồng thời sẽ dùng bút vẽ khi kiếm ánh sáng xinh đẹp đáng yêu mỹ thiếu nữ họa sĩ đi. Luật bất đắc dĩ là đầu, trái lại an ủi tự mình một phen. Dù sao đem hình chiếu bóp thành mỹ thiếu nữ hình thái, trừ dễ nhìn đẹp mắt bên ngoài, cũng không có gì đại dụng, luôn không khả năng đối với mình hình chiếu làm chút gì à. Hữu Tí Na chiếm dụng hình chiếu lúc, đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ, cũng không phải bởi vì nàng am hiểu bác người, mà là bởi vì nàng bạn thân liền xinh đẹp đáng yêu, trực tiếp đem mình hình tượng thay vào đi vào là được. Hùng chi muốn đem hình chiếu miêu tả ra cụ thể hình người, xa so với tạo thành góc cạnh rõ ràng khôi giáp hình thái càng thêm phức tạp. đối hiện giai đoạn luật mà nói, độ khó là thật có chút siêu khó. một mặt là luật trước mắt đối cụ hiện lý giải cùng nắm giữ còn không có như vậy đúng chỗ, nhưng ngay tại hắn tự hỏi cụ thể cái gì kiểu dáng lúc hình chiếu thế mà tự mình bắt đầu tạo hình cùng biến hóa, thành hữu tý nạ dáng vẻ. hữu tín nạ ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng luật chỉ là đơn thuần muốn cùng tự mình thân mật một chút, liền chủ động kiễm trần chuỗi mũi chân, nhẹ nhàng hôn hắn một chút. ai, được rồi được rồi, nhưng mà ý nghĩ là tốt đẹp năng lực lại là chưa đủ lột chi tiết đáp, sau đó thuận tay ôn hưu tì nạo về kia doanh doanh một nắm tinh tế vòng eo, dự định phát động cẩn bá nam thế công, thuyết phục nàng đồng ý tự mình học thuật hạng mục. Thực tiễn vừa mới học được cụ hiện hệ tri thức, thế là luôn lợi dụng học thuật hạng mục làm lý do đầu, đem mình hôm nay cùng tổ lễ đồ giáo thụ thương lượng sự tình nói thẳng ra liên đối lấy cũng như nói thật ra viện trưởng yêu cầu, cũng thuận tiện đề cập một chút hưu tì nạo bí mật nhỏ, dứt khoát liền đem tự mình hình chiếu phong thích ra ngoài. Thực tiễn một chút hôm qua học được cụ hiện hệ tri thức, đối nó no tiến hành rèn luyện tạo hình. Một phương diện thì là hắn muốn vị kia lão bà bởi vì thời gian quan hệ. Hình tượng đã có chút mơ hồ không rõ ngay cả nàng xuyên không sợ dậy đều không nhớ rõ. Nhưng cụ thể muốn rèn luyện thành cái dạng gì đâu. Luật tìm tòi tỉ mỉ một phen trí nhớ của mình, ý đồ tìm tới một cái, muốn hắn nàng nó xuất hiện ở trước mặt mình hình tượng. Nàng vừa mới lộ diện, liền hơi hơi ngẩng đầu, sờ sờ mặt mình, tựa như là phát giác được luật trước đó thao tác. Sau đó tỏ mò hỏi, ừm, luật ngươi đang làm gì đấy? Giống tiểu họ gạ hoặc là quản gia loại này cụ hiện hệ cường giả, đều lựa chọn càng có thực chiến giá trị khôi giáp nhân giả thức, ta cũng hẳn là cân nhắc cái phương hướng này mới đúng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không tốt như vậy kỳ ta bí mật nhỏ đâu là đoán được cái gì không?" Từng lướt nhẹ gật đầu, dứt khoát đem mình phía trước lớn mặt phỏng đoán cũng nói ra tới. Hựu Tỉ Na Kiên nhẫn nghe xong, trên mặt lộ ra một bộ xấu xa mỉm cười. "Kì hỉ, nhà ta lột dịch thật đúng là thông minh, cái này đều có thể bị ngươi đoán bên trong đâu." "Bất quá, mặc dù trên đại thể không có gì sai, ta đích xác là tham khảo một chút 0006 vận hành hình thức, đem tự mình cảm tính cùng lý tính tiến hành trình độ nào đó chưa cắt, nhưng ở chi tiết phương diện, cùng ngươi tưởng tượng vẫn có rất lớn khoảng cách nha." Nói, nàng lại nháy mắt biến thành một bộ tội nghiệp bộ dáng, tế thanh tế khí mà hỏi. "Kia luật biết dạng này bí mật nhỏ Có thể hay không ghét bỏ ta? Làm sao lại thế? Đưa thích cũng không kịp, luôn vội vàng đáp. Nhưng Hưu Tỷ nạ sắc mặt lại nháy mắt biến đổi, lập tức trở nên nghiêm túc, còn hơi hơi nheo mắt lại, hỏi ngược lại. "Phải không? Vậy ngươi vì sao lại đối Hoan Du chi thành sự tình như thế để bụng đâu?" "Ê, phía trước không phải giải thích sao? Là bởi vì ta cảm thấy che chở hệ thống không nên giống bây giờ dạng này xa đọa xuống, không không không hẳn là thể hiện ra nó phải có giá trị." "Phải không? Chỉ thế thôi sao?" Khu, khu. "Đương nhiên là" Tiêu Lột Dực ngươi có biết hay không? Trước đó rất nhiều người giấu trong lòng giống như ngươi ý nghĩ, triển khai đến không hết bao nhiêu lần liên quan tới 0006 học thuật hạng mục. Bây giờ lại tất cả đều từ bỏ ngươi đoán là vì cái gì? Tố lệ đồ giáo thủ cùng ta đã nói rồi, trước đó nghiên cứu tất cả đều thất bại cho nên liền không ai tiếp tục. Tiêu ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục kiên trì đầu này rõ ràng không thể nào con đường đâu. Khưu tí nạ một bên đặt câu hỏi, một bên đưa tay một trái một phải nắm được lột dực gương mặt. Khu cụ, ta chỉ là nghĩ muốn đi giúp Tiểu Nha đầu kia, đúng hay không? Khưu Tý Nã lạnh lùng hỏi sau đó hai tay đột nhiên vừa dùng lực đem lột mặt cho kéo thành nếp sạch mặt thế ai nha ai nha hừ quả nhiên là đối đầu kia tiểu hồ ly tinh nhớ mãi không quên đâu liu tina vừa tức phình lên mà hỏi luật mắt thấy hậu viện đột nhiên cháy lập tức không biết nên làm sao giải thích ta không phải ta không có Cũng may liu tina lập tức lại bông, sau đó lời nói chuyển hướng nói ta có thể đồng ý ngươi tham gia dù sao hoan du chi thành cùng không không không sáu ẩm tựa như một viên để người bất an bom hẹn giờ xác thực cần phải đi giải quyết nhưng nếu như ngươi muốn thừa cơ cùng tiểu hồ ly tia tinh thông đồng cùng một chỗ coi như đừng trách ta ngang ngược bá đạo, a là thế nào ngang ngược bá đạo? lấy phủ quyết chi danh, luật cũng không nghĩ tới hưu tỷ nã lại đột nhiên xuất thủ đánh lén, lập tức chúng chiêu thân thể tứ chi đột nhiên liền mất đi không chế, không thể động đậy đo lấy, hưu tỷ nã đem hắn hướng trên ghế xa lo đẩy, cưới tại trên người hắn, hai tay nhấn lấy hắn lồng ngực, lại giữ dần uy hiếp nói, thưa như dạng này, mặc dù ngữ khí nghe rất hung, nhưng thưa hồ nàng cũng có chút lực lượng không đủ, nói nói, đáng yêu gương mặt xinh đẹp đột nhiên nhiễm lên một vòng đáng yêu đỏ ửng, lại nhanh từ trên thân lột xuống tới, lại thuận tay giải trừ trên người hắn hành động dám cầm Sau đó lại tại trên ghế salon co do tự mình thân thể mềm mại, hai tay vây quanh ở hai chân của mình, lộ ra một bộ làm người thương yếu ủy khuất biểu lộ, giống như là bị người bội tình bạc nghĩa tiểu thế tử. Luẫn cũng không biết nàng vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện lớn như vậy cảm xúc biến hóa, đành phải vụng về ngồi dậy, thử ôm lấy nàng. Hưu tí nạ cũng không có chống cự tùy ý luống ôm, lại trong ngực hắn nhỏ giọng nói: "Kỳ thật ta đã sớm biết mặc kệ ta nói cái gì làm cái gì, ngươi cũng sẽ bản năng thích nàng." Ta. Luẫn một trận muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích. Chương 376, 375 để ngươi hít thở không thông thành thị. Chương 376, 375. Để ngươi hít thở không thông thành thị. Dù sao, ta làm thế nào đều không thắng được nàng a." Hữu Tỳ Na nói, lộ ra một bộ sắp muốn khóc ra tới biểu lộ. Luận trông thấy nàng lần này yêu thương thất lạc ta thấy mà yêu dáng vẻ, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, vội vàng từ phía sau ôm thân thể mềm mại của nàng, lại dùng cái cầm nhẹ nhàng vuốt ve nàng lộ ở bên ngoài mượt mà vai, ôn nhu chấn an nói: "Làm sao lại thế? Ta nhất định là thích nhất Hữu Tỳ Na cũng là tín nhiệm nhất ngươi, cần nhất ngươi." Lời nói này, chính hắn đều cảm thấy có chút cặn bã nam nhưng Hưu Tý Nạ Tựa Hồ chưa tốt như vậy lừa gạt, lại mang theo lấy giọng nhẹ nào hỏi, kia vậy à đâu, ê, cái kia tiểu hồ ly tinh đâu? Hưu Tý Nạ trong ngực hắn dùng sức lắc đầu, thấp giọng đáp, Hạt lạ viện trưởng Tựa Hồ mãi mãi cũng ngồi ở kia cái bàn làm việc đằng sau, nhìn thấy luôn lại tới liền chủ động hỏi, Cãi nhau, như vậy sao? cứ như vậy qua một hồi lâu về sau, Hưu Tý Nạ mới miễn cưỡng điều chỉnh tốt cảm xúc, giống như là mình cùng tự mình đặt thành loại nào đó hòa giải, bất đắc dĩ thấp giọng nói, ta biết tự mình không có cách nào hoàn toàn độc chiếm ngươi. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn nhưng không có cách nào cùng ngươi kết hôn, nhưng dường như ngươi bản năng ưa thích cái kia tiểu yêu tinh đồng dạng, ta cũng một mực bản năng thích ngươi, để ta thực tế không có cách nào rời đi ngươi." Nói, tấm kia Tuyệt Mỹ gương mặt lại lộ ra một mặt cô đơn cùng thần sắc bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói là bẩm: "Nếu là không có cái gì siêu phàm, không có cái gì thánh giả liền tốt, vì cái gì ngươi luôn nói bản năng ưa thích? Đây có phải hay không là có cái gì đặc biệt hàm nghĩa?" A, viện trưởng bên kia thì tiếp tục nói: "Không cần đồng tình ta, kia đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước ta hiện tại ngay cả dung mạo của nàng cùng danh tự đều không nhớ gì cả." Hữu Tỷ Nạ nói, đột nhiên một chút nghiêng đầu sang chỗ khác, giữ dằn tắn một cái tại lụt trên gương mặt. Hắn không khỏi trầm mặc lại. Cái này, Ừm. Vậy ngài cuối cùng làm sao chọn? Cũng may Hưu Tỷ Nạ cũng chưa bỏ được căn quá ác, hơi qua mấy giây về sau, vẫn là bỏ qua hắn, nhưng vẫn là tức giận nói. Xem ra ta về sau phải đem ngươi nhìn chằm chằm một chút mới được miễn cho ngươi lại đi hái hoa ngắt cỏ. Khi đó ta không có năng lực bảo vệ tốt nàng, chỉ có thể để cho nàng lấy nhân loại thân phận rời đi. Luật cũng coi như là có thể thở phào, sờ một thanh mồ hôi lạnh trên trán. thích một người vốn chính là một loại bản năng, có thể có đặc biệt gì hảm nghĩa? Nàng cứ như vậy biểu đạt một phen quyết tâm của mình, cuối cùng lại dùng chán trọng trọng đỉnh một chút luợn giật cái cảm, sau đó chậm rãi biến mất không thấy, chỉ để lại một đoàn không thành hình người màu trắng mị vát. Ta cũng không muốn quản cuộc sống riêng tư của ngươi vấn đề tác phong, nhân loại tình cảm với ta mà nói đã quá mức xa xôi, cho nên ta hiện tại cũng không thể nào hiểu được. Bất quá là năm đó, ta vẫn là cái nho nhỏ trợ giáo thời điểm, cũng là có mấy cái ưu tú nữ hài thích ta. Mặc dù thuyết minh rất hàm súc, nhưng luợn vẫn có thể đoán được lấy nhân loại thân phận rời đi là cái gì cố sự. Hắn cái này liền phủi đi mở một đạo truyền thống môn, chạy đi tìm viện trưởng báo cáo, cũng thỉnh cầu hắn bên kia đồng ý. Hữu Tý nã lại trong ngược luật dệt cọ sát, sau đó ngồi ngay ngắn, lại hung hăng hôn hắn mấy ngụm, sau đó không cam lòng nói. Từ thánh giả lập trường và suy tính, cùng Hoan Du chi thành mấy triệu nhân khẩu cùng nhân loại tương lai, ta lúc này chỉ có thể đồng ý ngươi đi giúp cái kia Tiểu yêu Tinh, nhưng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, càng sẽ không để cho nàng tùy tiện đạt được ai nha ai nha. Sở dĩ chuyện xưa nhắc lại, là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, không muốn vì những cái kia tình cảm rút mắc lãng phí quá nhiều thời gian, nếu không về sau khả năng cũng sẽ không tiếp tục sẽ có phiền não loại vấn đề này cơ hội. Viện trưởng lấy bình tĩnh giọng điệu nói ra một đoạn để người bi thương quá khứ. Ngược lại là vì thế phiền não qua một thời gian thật dài, cuối cùng thật vất vả hạ quyết tâm, chọn tốt một người trong đó, còn không đợi đến phát triển thêm một bước, tận thế liền đột nhiên giáng lâm đo lấy, nàng lại giàu dĩ không vui hướng luật trong ngực vừa chui, không nói nữa, chỉ là ôm thật chặt hắn, sợ hắn chạy mất vậy. Luật thật sự là không hiểu được loại thời điểm này nên nói gì thoại đến chấn an nàng, cũng chỉ có thể vụng về ôm thân thể mềm mại của nàng, lại dùng cái cằm nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Dù sao chỉ cần chịu đựng tự mình đứng núi này trông núi nọ ngây thơ người thanh niên thiết, không đi làm kia bộ tình bạc nghĩa cặn bã nam là tốt rồi. Bao nhiêu cũng có chút không muốn suy nghĩ, hoặc là không dám suy nghĩ. Dưới mắt đã ngươi còn có hy vọng đi bảo vệ tốt các nàng, vậy thì chờ hết thảy hết thảy đều kết thúc về sau lại đến tuyển cũng không muộn, cũng không cần lo lắng các nàng sẽ ra đi, mịt cả tộc có rất nhiều biện pháp có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi. Liền không thể tất cả mọi người là ta cánh sao? Luật bất đắc dĩ là đầu, ép buộc tự mình thu hồi mạch suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa những cảm tình này gấp mắc. Luật, ngươi nhất định là ta, cũng vĩnh viễn là ta. Ai? Tự mình thanh mai trúc mã đúng là rất mạnh lòng ham chiếm hữu á không có. Chỉ là, mặc dù không phải lần đầu tiên cảm giác được, nhưng lần này lại biểu hiện được đặc biệt rõ ràng. Luận do dự một chút, vẫn là không có xâm nhập suy nghĩ, dự định cứ như vậy tiếp nhận Hưu Tỷ Nạ giải thích, một cái đều chưa tuyển. Nếu không phải là bị Thánh giả thân phận cùng nhân loại đại cục chói buộc tay chân, sợ là đều đem mình ăn xong lao sẽ đi. Ngươi quả nhiên là thấy một cái ưa thích một cái đông răng Luật nghe, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, truy vấn. luận đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra, Hưu Tỷ Nạ còn không có khóc, chính hắn ngược lại là nhăn khóc. Là, ta hiểu. luận dùng sức nhẹ gật đầu, lúc đầu đều định đem những này tình cảm vấn đề ném đi sau chuyên chú vào phát triển trở nên mạnh mẽ, nhưng viện trưởng lại tiếp lấy nhắc nhở, nhớ kỹ mau chóng muốn tiểu bảo bảo. Ta cảm giác được ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá ngũ giai cho nên dòng roi đối với ngươi mà nói thật phi thường trọng yếu. Không phải, cái này, cái này cùng ngài phía trước thuyết pháp không phải tự mâu thuẫn sao? Hậu đại cùng tình cảm, chẳng lẽ còn có thể hoàn toàn mở ra không thành? Còn có loại sự tình này như thế nào là nói muốn liền muốn? Luật quả thực bất lực nhà danh thật sự là có chút không hiểu rõ viện trưởng lối suy nghĩ. Nhưng viện trưởng vẫn còn ngại không đủ, vẫn còn tiếp tục nói. Ngươi là tự nghĩ biện pháp giải quyết, vẫn là cần ta an bài cho ngươi một chút. Không, không cần. chúng ta có biện pháp. Luật vội vàng khoát tay áo cảm giác được viện trưởng tuyệt đối không phải một vị hợp cách tình cảm đạo sư, thế là vội vàng đổi chủ đề, lại lần nữa nói đến mình cùng tổ lệ độ giáo thụ kế hoạch. Chúng ta vẫn là tiếp tục tâm sự ta cái thứ nhất học thuật hạng mục Ai? Kia nói thật cho ngươi biết đi, cho dù ngươi cho tới bây giờ chưa khiến ta thất vọng qua, nhưng ta đối với lần này vẫn như cũ không coi trọng, cho nên trước đó mới có thể cân nhắc thời gian dài như vậy, chính là đang do dự muốn hay không thuyết phục ngươi từ bỏ. Thế nhưng là, thật triệt để từ bỏ, không khỏi quá đáng tiếc đi. Vô luận là che chở vẫn là 0006, bọn chúng muốn phải là phát triển thành chúng ta nhân loại văn minh lực lượng trung kiên mới đúng. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy, cho nên ta cuối cùng vẫn là đồng ý không phải sao." Viện trưởng nói, lại cầm bút lông chim tại một phần trên văn kiện ký cái chữ, sau đó tiếp tục nói: "Ta đã ký xong bất quá làm một từ phó giáo sư cùng trẻ tuổi giảng sư chủ trì hạng mục, không có cách nào phê cho các ngươi quá nhiều học phần cùng kinh phí, các ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp." "Được rồi, không có vấn đề, ta ơn ngài." "Đúng, ta những cái kia học phần, có thể dùng để thỉnh cầu càng nhiều tài chính sao?" "Đó là đương nhiên là không được, ngươi dạng này chẳng phải là phá hủy chúng ta học phần hệ thống." "Vậy ngài cho ta một hơi thêm 800 vạn học phần thời điểm?" cũng không có nói toạc hỏng hệ thống cái gì à. luận dở khóc dở cười phúc phỉ một câu, lại nghe thấy viện trưởng tiếp tục nói, ngươi vừa vặn có thể đi theo tổ lễ đồ học tập một chút, một cái hạng mục làm như thế nào tổ chức cùng mượn doanh nhân viên nên như thế nào trang mộ, hoặc phần cùng kinh phí nên như thế nào phân phối. ngươi về sau nhất định là cần tự mình chủ trì hạng mục mượn cơ hội này vừa vặn nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm, thuận tiện cũng năm chặt khoảng thời gian này cho mình toàn bộ hải tử. ngươi nếu là lo lắng không ai mang hải tử, cùng lắm thì giao cho ta đến mang chứ sao? Không phải, ta ngay cũng không phải là muốn ông cháu, sau đó hưu tị nạ lại không tiện cùng người kết hôn. Cho nên mới bắt ta khai đạo à? Luẫn lại là một trận oan thẩm, ngoài miệng lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được rồi được rồi, ta đã biết, van cầu ngài đừng thúc. Vậy là tốt rồi. Viện trường lúc này mới hài lòng kết thúc lần này hội đàm, lại chuẩn bị túi đầu ký văn kiện. Nhưng nó lại nghĩ đến nghĩ, cuối cùng vẫn là hỏi tới một câu. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi một chút. Cái gì gọi là từ bản năng ưa thích? Ta yêu đương đều chưa chính thức nói qua, ngươi hỏi ta cái này? Thật có lỗi quá rầy. Luẫn chỉ có thể phủi đi mở một đạo truyền thông môn, chạy đi tìm tổ lệ đồ giáo thụ. Kết quả hai người đụng một cái đầu. Tố lệ đồ giáo thụ liền sắc mặt cổ quái mà hỏi, ngươi trên mặt làm sao có dấu răng? Lộ sờ sờ mặt mình, thế mới biết vì sao vừa rồi viện trưởng vừa thấy mặt đã hỏi có phải là gãi nhau không có gì. Ta nuôi mèo cắn. Lộ thuận miệng đem nổi ném cho mèo con, sau đó lại nói tiếp, viện trưởng đồng ý chúng ta hàng ngũ, nhưng lại nói cho không ra bao nhiêu kinh phí cùng học phần. Tố lệ đồ giáo thụ đối với lần này cũng không phải rất để ý, vẫn là cười đáp, trong dữ liệu, không bằng nói ta vốn cho là sẽ bị trực tiếp tê rơi rủ sao ngoại trừ ngươi cùng ta hai cái này đồ đần, không ai sẽ xem trọng lần này nếu thử nói, hắn đưa tay gõ gõ trước mặt một bộ dùng các loại kim loại cạnh góc vật liệu thừa đắp lên mà thành, nhìn xem xấu rồi bẹp hộp thư. Hộp thư lập tức phun ra một phần văn kiện, bị tối lệ đồ giáo thủ cầm lên nhìn một chút. Ừm. Kinh phí cùng học phần cho kỳ thật cũng không tệ lắm sao. Mặc dù không thể cùng không gian hệ còn có hệ lịch sử bình quân trình độ so, nhưng cùng chúng ta hệ xây dựng trạng thái bình thường cũng không xê xích gì nhiều, tiết kiệm một chút hoa, đầy đủ chúng ta tổ kiến một cái năm đến sáu người tiểu tổ. Bất quá này lại thời gian cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi cho đi, ta đêm nay đem phương án tiến một bước ưu hóa tốt, ngày mai lại cho ngươi nhìn được rồi, bất quá ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Lục lại hỏi. Tố lệ đồ giáo thụ lộ ra một mặt cười khổ, kéo ra áo khoác trắng và áo lộ ra bên trong liên tiếp đủ mọi màu sắc rực rỡ, còn đập đến trình trình tề tề, phảng phất xuống đạn. Ta hiện tại còn ở vào quan sát kỳ, mỗi ngày thuốc không thể ngừng, mà những đồ chơi này tác dụng phụ một trong chính là ngủ không yên, mà lại tinh lực còn khác hẳn với thường nhân rồi rào. Thuật ta, cái này thật đúng là bất hạnh. Tố lệ đồ giáo thụ vẫn là như vậy rộng rãi và lạc quan, cười nói. Ha ha, này làm sao có thể nói bất hạnh đâu? Ngươi có thể đem ta từ cái địa phương quỷ quái kia cứu trở về để ta còn có uống thuốc cơ hội liền đã rất may mắn. Đêm nay luật dùng tới hôi đoái đến chợ ngủ ba kiệt bộ hiệu quả quả nhiên rất tốt, ngủ rất say rất thơm, hoàn toàn không có bị cái gì cổ quái nói mơ quái dối, thậm chí ngay cả mộng đều không có làm. Nhưng khả năng chính là ngủ được quá hương đến mức bên người có thêm một cái liễu tỷ nạ ra tới đều không có cảm giác đến sáng sớm tốt lành lộ dịch. Khưu Tỷ nạ mang theo một bộ vừa mới tỉnh lại lười biếng mỉm cười hướng về phía luật mấy mắt, tựa hồ lại biến trở về cái kia ngọt ngào đáng yêu thanh mai trúc mã hoàn toàn không có bị ngày hôm qua không nhanh quấy đến. Sáng sớm tốt lành Khưu Tỷ về trước trả lời một câu tiếp lấy chỉ nghe thấy bên thai chuyển đến đinh đinh đinh liên tiếp nhắc nhở xem ra là đem trước đó tại tư duy lĩnh vực bên trong tiến hành câu chuyển đi ra bên ngoài đến rồi làm sao bỗng nhiên nghĩ đến đổi một loại phương thức rồi luật có chút hiếu kỳ mà hỏi sợ hai bị tà ác tiểu yêu tinh thừa lúc vắng mà bảo cho nên quyết định cải biến chiến thuật hiu tí nạ lộ ra một mặt xấu xa đáng yêu tiểu dung lại chuyển khẩu nhắc nhở một câu đúng rồi lại đi hoan du chi thành trước ta đề nghị ngươi trước đi bái phòng một chút bề dễ hắn có lẽ có biện pháp để các ngươi cái kia chú định thất bại hạng mục tìm tới một điểm thành công khả năng dạng này tốt vậy ta lượng xuất ra đồng hồ bỏ túi đúng hạ thời gian, nhìn một chút bên ngoài hiện thế là mấy điểm, vừa lúc là 3 giờ chiều, cũng là cái thích hợp trả chiều thời gian. Hiện tại quá khứ thích hợp sao? Có thể nha, tùy thời đều có thể. Luật cái này liền hôn Hiu Tì Nạ một chút, sau đó từ trên giường bỏ lên, đang chuẩn bị đi rửa mặt, lại nghe thấy Hiu Tì Nạ lại hỏi một câu. Đạo sư ở đây hôm qua, có phải là lại thúc giục ngươi mau chóng muốn tiểu bảo bảo rồi? A, làm sao ngươi biết? Đó là đương nhiên là bởi vì hắn vì thế chuyên môn viết phong thư tới nhắc nhở ta, để ta đốc thúc ngươi mau chóng giải quyết việc này. Khưu Tý Nạ lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giúp viện trưởng giải thích nói: Đạo sư hắn ở trong học viện ngây người quá lâu, đối với nhân loại tình cảm có không đồng dạng lý giải, ngươi không nhất định phải nghe hắn. Nói, nàng từ trên giường đứng lên, đổi thành loại kia hàm tình mạnh mạch ánh mắt, lại đưa tay vuốt bộ người mình, tiếp tục nói: Ngươi nhìn ta không phải một mực độc thân sao? Thằng đến ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Lực bị nàng kia vũ mị đến sắp kéo ánh mắt vẩy tới có chút mặt đỏ tới mang hay, liền vội vàng gật đầu nói: Thốt, ta hiểu, đã như vậy, vậy ta cũng không nóng nảy. Khưu đề nghị, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là có thể lấy một bộ tâm tình buông lỏng đi gặp mặt trí thức thánh nhân. hô, an mặc hẳn không có vấn đề như vậy. tọa độ là hữu tỉ nạ cho ta khẳng định cũng không có vấn đề. luận đối tấm gương cuối cùng chỉnh lý một phen dung nhan dáng vẻ, sau đó đưa tay phổi đi mở một đạo truyền tống môn. chờ hắn xuyên qua truyền tống môn về sau, phát hiện mình đi tới một tòa an bình tưởng hóa trấn nhỏ, bốn phía có thể trông thấy máy say gió, gương nước, cùng một làn sóng một làn sóng ruộng lúa mạch, một mảnh tiêu chuẩn ấm áp một mạc điện viên gió. cái này khiến lô không khỏi người người, tưởng rằng hữu cho tọa độ không đúng. trí thức thánh giả làm sao lại ở tại loại này địa phương? Nhưng hắn tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, phát hiện thời gian thế mà trở lại thái dương vừa mới dâng lên, ánh nắng ôn nhu ấm áp sáng sớm. Chuyện này là sao nữa? Ngay tại lúc giật cảm thấy kinh ngạc thời điểm, một cái giọng ôn hòa từ phía sau hắn truyền tới. "Là lần sau." Lưỡng Vội Vàng nhìn lại, phát hiện một vị giản dị nông phu chính một tay bôi mồ hôi chán, một tay khiêng đem còn dán miếng đất quốc, giống như là ngay tại trong đất bận rộn, lâm thời tới chào hỏi như vậy. "Ngươi, a không, ngài là?" "Gọi ta bệ rệ là tốt rồi, xin ngồi tự nhiên đi." Giản dị nông phu nói, đem trên vai cuốc tiện tay qua ra, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng một tòa lúc thì là chưa quá rõ ràng hiểu rõ tình trạng lãi suất phát trước hắn não bổ một đại thông chí thức thánh giả hình tượng cái gì người mặc áo khoác trắng học giả cái gì âu phục dạy ra tinh anh mệnh lĩnh cái gì đức cao vọng trọng lão sư cái gì cao cư vương tọa phía trên hoàng đế thậm chí là một thân hứng câu thúc phục người mắc bệnh tâm thần đều tưởng tượng qua lại duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là trước mắt dạng này hòa phong càng là không nghĩ tới mình sẽ ở bờ ruộng thượng biết kiến một vị thánh giả nhưng cũng may lột mặc dù trong lòng kinh ngạc mặt ngoài nhưng không có quá mức thất thố, vội vàng bắt trước lấy đối phương bộ dáng cũng ngồi trên mặt đất còn đưa thay sờ sờ bên cạnh một tún cỏ dại nơi này là. Ngài tư duy lĩnh vực, luận tụi hồ phát giác được cái gì, Ngươi có thể cho rằng như vậy, cũng có thể coi làm là một đoạn không có tình tiết cố sự. Thì ra là thế. Luận nhớ tới, cụ hiện nguyên bản là từ trí thức kéo dài mà đến như vậy trí thức thánh giả có thể cấu trúc ra cố sự cũng là hợp tình hợp lý. A thiếu chút nữa đã quên rồi. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, về dạ miện hạ. Luận lại vội vàng bổ sung kém chút quên mất lễ tiết. Trí thức thánh giả lắc lắc tràn đầy vết chai tay, rất hiền hòa đáp. Không cần như thế câu nệ, coi ta là làm một phổ thông nông phu, tùy tiện tâm sự là tốt rồi. Trên thực tế tại ta đóng vai qua rất nhiều nhân vật bên trong. Ta vẫn là thích nhất trước mắt cái này, đây cũng là ta còn chưa tiến vào thần bí cùng siêu phàm trước đó dáng vẻ. Cái này khiến Lộ Dịch không khỏi quan sát tỉ mỉ đối phương một chút, thậm chí còn to gan vận dụng dò xét dò xét lại còn thật ra kết quả, nhưng là toàn thuộc tính cũng không có vượt qua ba điểm, quả thực chính là tái phổ thông bất quá người bình thường. Bên ngoài hình tượng phương diện, đuổi theo cùng thần bí siêu phàm, cao cao tại thượng hoàn toàn không đáp một bên, chính là cái 30 tuổi ra mặt nông phu bình thường. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng là nổi bật ra hắn cao thân mặt chắc, thậm chí ngay cả dò xét đều có thể lừa qua đi. Mà Luật còn nhớ rõ Hữu Tỷ nã nói qua, hắn tại trở thành thánh giả trước đó còn là một vị người mắc bệnh tâm thần. Đối diện thánh giả tựa hồ hoàn toàn chưa phát giác được luật suy nghĩ lung tung, còn tại chủ động mở miệng hỏi: "Trước đó tới qua tính mật chi thành sao?" "Chưa thể may mắn." Luật lắc đầu. "Vậy không ngại từ ta mang ngươi trong thành dạo chơi a?" Thánh giả đề nghị, tiếp lấy cũng không đợi luật đáp lại, bên cạnh hai người phong cảnh liền xuất hiện một trận mơ hồ, từ điển viên phong quang, biến thành một đầu hơi có vẻ cổ điển đường đi. Hai người ngồi bờ ruộng, cũng biến thành một trương rách dưới ven đường ghế dài. So với phồn hoa lại mới tinh sáng chói trí thành, nơi này nhìn qua muốn cũ chí ít hơn 30 năm, vô luận là trên đường gặp con đường vẫn là kia một tòa một tòa cao thấp không đồng nhất phong cũ, đều lộ ra không đủ quang vinh, ngược lại là chất đầy lịch sử nặng nghề đầu đường lui tới người đi đường không ít, nhưng không có trông thấy chạy loạn khắp nơi hơi nước xe, tất cả mọi người tại đi bộ, lại đồng thời tại tuần hoàn theo loại nào đó cổ quái ăn ý, tất cả đều yên lặng không phát ra nữa. Điểm tiếng vang, ngay cả tiếng bước chân đều giống như bị vô hình nào đó lực lượng cho cưỡng ép tiêu nhị đi. Có lẽ đây chính là tĩnh mịch cái tên này tồn tại. Đó lấy, luật trước mắt hỏa phong lại lần nữa biến hóa, phát hiện mình đi tới một tòa cao ngất trên các trùng, có thể quan sát cả tòa thành thị. Nơi này quy mô kém xa sáng chói chi thành cũng nhìn không thấy nửa điểm náo nhiệt cùng ồn nào náo động, toàn thành thị giống như là bao phủ một loại khó nói lên lời kiềm chế, để luật sư không khỏi như mày. Mấu chốt là, thật nghe không được mảy may thanh âm, toàn thành thị an tĩnh đủ để cho người ngã thở. Loạn duy nhất có thể nghe thấy chính là bên cạnh thánh giả mở miệng hỏi: "Muốn đi một chút danh thắng cổ tích nhìn xem sao? Thì như chúng ta nhà bảo tàng." "Ê, không cần tạ ơn hảo ý của ngài." Loạn vội vàng xin miễn nói. "Thành phố này, thật sự là để nhân sinh không qua lại có nửa điểm du lãm hào hứng." Thế là trước mắt hắn ánh mắt lại là một hoa, lần nữa trở lại tòa kia điển viên trấn nhỏ. So sánh dưới, vẫn là nơi này càng khiến người ta dễ chịu một chút.